q u y một chương một cái c h ê m thiên hoang đại lục bên trên vô tận trong hư không nơi nào đó chỉ thấy một vị thần tình lạnh kiên quyết bạch t h í trung niên chính trao mày đứng ở nơi đó ông đột nhiên chỉ thấy bạch t h í trung niên được phía trước không gian một trận l ộ i ngạo một đạo nhân ảnh từ đó chậm rãi bước ra cũng một vị khí tức sâu thẳm tóc bạc mặt hồng hào đạo bảo láo giả vạn huynh không biết nơi g ư kêu ta chờ tới đây có chuyện gì thương lượng nếu là không có việc gì ta còn phải trở lại hoàn thiện trận pháp thời gian cấp bách đi tới bạch thi trung niên trước mặt chỉ thấy hắn thần tình m ệ n mọi hơi chắp tay nói cựu cung tỏa thần trận, trận cơ hôn nguyên thạch ta đã tìm được rồi chỉ cần mấy ngày nữa trăm tộc cao thủ đến là được phối hợp ngươi tay tiến hành hiến tế phong ấn bạch di trung niên nhìn đạo bảo lão giả khẽ gật đầu nga vậy thì tốt quá hôm nay toàn bộ thiên hoang giới nguyên khí đại thương trăm tộc c ư c đãi nghỉ ngơi và hồi phục nếu không phải đối cái lối đi này thêm nữa phong ấn sợ là nói không chừng không đợi lần sau ma tộc công tới ta thiên hoang đại lục đã bị cái này ám ma giới ma khí đồng hóa nghe được bạch di trung năm chỉ thấy đạo bảo lão giả trong mắt đ ố n g nhiên sáng ngời tiếp theo nhất thời chính là sắc mặt vui vẻ mang trên mặt vẻ m ệ n mọi hễ quét là sạch ừ được rồi của ngươi truyền đã để lại sao chuyến này chúng ta chỉ sợ là khó hơn nữa trở về bạch y trung niên đột nhiên mở miệng hỏi cái này trái lại bố trí mấy chỗ truyền thừa chi địa bất quá có hữu dụng hay không liền xem thiên mệnh ha h a không biết vạn huynh đây nghe vậy đạo bảo lão giả nụ cười trên mặt dần dần thu lại thanh n â m có chút khổ sở gật đầu ta còn không có đây bất quá ta đang muốn nói với ngươi chuyện này ta muốn mượn của ngươi ngũ linh loạn thần trận bàn dùng một lát bạch y trung niên nhìn về phía đạo bảo lão giả loạn thần trận bàn vạn huynh muốn kia có ích lợi gì tia thế nhưng c h ấ n áp cựu c u n g tỏa thần trận cốt loi nhất bộ phận không có cần gì phải tại bắt đầu phong ấn trước khi ta sẽ không vận dụng nó nghe được thanh niên áo trắng muốn mượn khải thần trận đường quanh coi bảo lão giả không khỏi nhúng mày lúc này cự tuyệt nói ừ là như vậy bạch lý trung niên môi khé nhúc nhích đối về hắn nói vài câu Ngậy. cái này được rồi bất quá ngươi muốn bắt chặt thời gian dù sao phong ấn một chuyện không thể chờ quá lâu n g h e xong lời của đối phương đạo bảo lão giả do dự một lát sau l i ê n tiếp theo gật đầu tay phải dỗi một cái từ hư không lấy ra một cái bàn tay cao thấp ngũ sát sương mù ngọc chất vòng tròn đưa cho bạch lý trung niên đa t ạ đã như vậy ta liền cáo từ trước b á tiếp nhận vòng tròn bạch di trung niên cũng không nhiều xem đối với đạo bảo lão giả đáp tạ một tiếng liền xoay người một b ư ớ c b ư ớ c vào một đạo tự động hẹ không gian liệt phùng trung tiêu thất ai thiên mệnh hh nhìn bạch di trung niên rời đi địa phương một lúc lâu qua đi đạo bảo lão giả mới thở ra một cái thật dài lầm bầm lầu bầu cũng xoay người b ư ớ c vào một đạo không gian liệt phùng trung phong ấn bắt đầu mấy ngày sau tinh quang sương mù vô tận trên hư không tại một mảnh tràn đầy hỗn loạn Hôi sắc cùng chư vị đạo hữu liền do ta long tộc chức rơi xuống đạo thứ nhất phong ân tốt lắm một đạo tục tặng thanh â m của văn thôi tiếp theo liền thấy không gian vòng xoáy chung hai điều uy mánh kim sắc cự long t h á n g hiện chỉ thấy chúng nó、no、cuốn vòng quanh một cây phủ văn lượn lờ kim sắc cự kỳ hóa thành một đạo kim sắc lưu quang rất nhanh một nhập không gian vòng xoáy ở chỗ sâu trong gây nên một trận kịch liệt không gian phong bạo chiêm chiếp tiếp theo một con hôi sắc chim to cũng tránh hiện ra cầm lấy một cây hôi sắc cự kỳ một nhập không gian vòng xoáy ở chỗ sâu trong kế tiếp từng đạo hình thái khác nhau thú ảnh trước sau mang theo bất đồng trận kỳ một nhập hư không trước sau tính được cùng sở hữu bảy mươi sáu đạo trận kỳ một nhập không gian vòng xoáy chung ở bên trong lẫn nhau liên tiếp mơ Các vậy ị bị chuẩn chưa? Lúc này, trong hư không đống nhiên, chuyển ra lúc trước bạch của. hư không nhiên thanh nhân thanh thời hồi、đáp. Ha kêu xong này trong đống trung niên Bốn đồng đạo ra ha. tí tộc Tốt. đáp. ấm ấm Ừ. v hãy để cho chúng ta là hậu nhân làm chút sự tình a sinh mệnh hiến thế bạch lý trung niên cười lớn một tiếng thương tiếp theo liền thấy một đạo thanh s ắ c kiếm quang tự không gian vòng xoáy trung bộ c phát ra sắc bén kiếm khí cho dù cách xa nhau trăm vạn dặm cũng có thể cảm thụ được dầm dầm tiện đa lại là bốn đạo bạch tử h lam ánh sáng màu trụ từ trong hư không lên như diều gặp gió cùng kia thanh sắc kiếm quang đan g hóa thành sau cán phủ văn rậm rạp màu sắc rực rỡ cự kỳ mang theo một cái ngũ sắc vòng tròn một nhập cái kia to lớn trận văn hạnh tâm u n g u n g cựu tám mươi mốt cán trận kỳ tệ tụ dường như thay trời đổi đất chỉ thấy không gian trong nước xoáy tám mươi mốt đạo quang trụ bạo r n g ra nhất thời liền lẫn nhau liên tiếp hình thành một đạo tinh quang dạng giữa phủ văn phiền phất tinh không đại trận mang cái kia v ặ n vẹo không chừng không gian vòng xoáy bao phủ tiện đa ngũ sắc quang hoa lõi lên tiêu thất tại đen nhánh trong hư không t h h thịnh. n Ta dương như máu một mảnh phiến bị nhuộm mờ nhạt đám mây c h ậ m dãi theo còn xào người chim hướng tây thổi đi lam diệp thành bên ngoài trong núi rừng chỉ nghe một trận vang r ộ i luyện q u y ề n chi thanh rõ ràng quanh quẩn tại một chỗ không biết tên thác nước xung quanh ừ liền thiếu chút xịu nữa ta nhất định phải kiên trì uống thương mạch quyền chỉ thấy một vị mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên tóc đen chính c ắ n chặt hàm răng diện đến cường tráng trên thân hai chân vẫn không nhúc ních dường như mọc rể thông thường vững vàng đứng ở hơn mười thước cao thác nước hạ mặc cho kia nặng nề dòng nước n ệ n tại trên người hắn mặc dù dòng nước thật lớn lực đánh vào đã làm h một tia đỏ s ố m tiên huyết không ngừng từ những vết thương này trùng chạy ra khiến hắn cả vật thể như chịu đau c ắ t thông thường đau n h ấ t không gì sánh được nhưng hắn cũng, cũng không giống như biết thông thường như cũng đứng yên tại nơi thất luyện vậy thác nước trùng kích dưới song quyền nắm chặt không ngừng lặp lại thi triển giang ra thối thể cảnh bắt buộc võ học nhất nhất một phàm cấp đê d i a i thông mạch quyền pháp cũng lấy thác nước sinh ra lực đánh vào phối hợp trong cơ thể d u động nội k i n h không g á n đoạn đánh thẳng vào trong cơ thể hắn cái kia rèn thể cảnh nhất định phải đả thông của người thể cựu đại kinh mạch đệ ngũ điều kinh mạch một khác đồng hồ trôi qua hai khác chung quá khứ nga ô kèm theo cô lang tiếng kêu gạo không ngừng tự xa x sắc trời bắt đầu tối xuống hết thể chung quanh đều trở nên vô cùng an tĩnh thái tối thể tầm năm còn không cho ta đột phá không biết qua bao lâu chỉ nghe một thanh â m vang lên sáng lên h ế t lớn phá vỡ cái này thật lâu yên tĩnh Và anh. một cổ khí thế cường đại tự trong bóng tối bổ phát ra chỉ thấy dưới thác nước khối kia ngoan thạch thượng chính cắn răng ngồi xếp bằng chống lại thác nước cường đại lực đánh vào gia vân thân thể bỗng nhiên r u lên chỉ nghe ba một tiếng tự trong cơ thể hắn vang lên tựa h ộ như có vật gì vậy bể nát thông thường tiếp theo liền thấy suy một chút một tia tanh hôi chất lỏng màu đen theo hắn quanh thân lỗ chân lông xỉ ra ha ha thật thoải mái trong cơ thể một trận thư sướng đợi mang tạp chất bài tiết một đám sạch một mực ngồi xếp bằng g i a n g vân nhất thời liền ngửa đầu cười ha h a bất quá lập tức tiếng cười của hắn cũng liền lại hơi ngừng chỉ thấy hắn xoay người vẻ mặt mỉm cười nhìn này vương góc mà rơi t h ắ t nước mở miệng nói t ố t để ta xem một chút lần này đột phá có cái gì tiến bộ nhất nhất một liệt phong trảm tiếng nói vừa dứt sau một khắc chỉ thấy hắn thân thể khẽ động thường một chút trong nháy mắt mang c h u i n à y xuyên vào ở một bên khe đá giữa chế thức tinh tiết trường kiếm rút ra sau đó liền hưu một chút đối về trước mắt này to lớn trong s u ố t thủy mạc từ b ô i đến đầu một kiếm chém ra suy nữa như một cây kéo mang một bố trí tài mở thông thường chỉ thấy một đạo số tấp d à i b ạ c h sắc kiếm hình kinh khí trong nháy mắt từ trên trường kiếm bắn ra mang này to lớn dòng nước ngạnh xinh xinh đích từ đó hé một cái dài nhỏ vết rách mà đạo này kiếm hình kinh khí cũng ước chừng tăng lên hơn mười thước mới biến mất hô phan cấp đê giai kiếm thuật liệt phong c h ả m rốt cục cũng đại thành hôm nay trái lại s o n g hỷ lâm môn hai long nhìn thoáng qua thủy mạc thượng cái kia lần thứ hai bị dòng nước rất nhanh bỏ thêm vào vết rách giang vân không khỏi lộ ra vẻ vẻ vẻ vẻ cái này liệt phong trạng cộng tam t h ư c đóng lại cũng liền nhất chiêu bất quá dù vậy hắn cũng tìm sắp tới nửa năm mới tu luyện đại thành mà mấy ngày nay tới nay hắn một mực như vậy tại thác nước hạ thừa nhận áp lực cực lớn tu luyện làm cho hắn bây giờ là cả người như tản cái thông thường đầu váng mắt hoa thẩm n g h ị thật tốt ngủ mực giấc bất quá hắn nhưng vẫn là cường đánh tinh thần đi lên bên bờ tại một khối to lớn trên tảng đá ngồi xuống đây cũng là đà thông đệ ngũ điều kinh mạch sau sinh ra nội k i n h sao quả nhiên so với t r i ế c mướn hùng hậu gấp hai có thửa nhìn một chút trên tay nhảy lên động như một cái tiểu xà vệ bạch sắc kinh khí chỉ thấy giang vân vui mừ lúc này giang vân có thể minh xác cảm giác được ban đầu trong cơ thể đạo kia đệ ngũ điều trong kinh mạch như t ư ở n g thông thường vết ngăn lúc này đã biến mất mà bây giờ thay vào đó đó là cái này giải tại ngũ điều trong kinh mạch một tia thuần tránh bạch sắc kinh khí ha h a thật đúng là mời ta bất quá công lao của ngươi ta là sẽ không quên t h ờ i thêm nghỉ ngơi một hồi mang trên người những thứ kia trong cơ thể tống ra tạp chất r ử a sạch về phía sau chỉ thấy giang vân vẻ mặt cười khét từ trên cổ cởi xuống một quả như thủy tinh t i ể u trong suốt trong sáng kiếm hình dây chuyền cái này kiếm truy có khoảng chừng tam cm dài chất liệu không phải vàng không phải ngọc nắm trong tay còn có loại ấm áp chân chuột cảm giác trừ lần đó ra kia cũng không kỳ lạ kia t u ổ i hồ chỉ là nhất kiện phổ thông vật phẩm trang sức bất quá giang vân cũng biết do sự thần kỳ của nó chỗ bởi vì lại nói tiếp lấy tự mình cựu phẩm t r u n g đ ẳ n g chỉ so với người bình thường cường một chút tư chất thực lực mặc dù có thể đủ để thăng nhanh như vậy tốc độ tu luyện cơ hồ là ngang nhau tư chất người vài lần cùng cái này thủy tinh kiếm truy công lao mật không thể phân bởi vì từ đạt được cái này dây truyền sau khi mặc kệ tự mình mỗi ngày tu luyện cỡ nào khổ cực chỉ cần mang theo b ngày thứ bởi vì kia là phụ thân của hắn khi hắn mười tuổi sinh nhật ngày đó đưa cho hắn theo phụ thân hắn nói là cái này thủy tinh kiếm truy là giang gia lập tộc lao tổ giang sơn di vật bất quá bởi ngay lúc đó mọi người vẫn chưa phát hiện chức năng của nó chỉ là coi nó là làm một cái chất liệu kỳ lạ thông thường vật phẩm trang sức cho nên liền đem tia tùy ý ném vào trong tộc trong b ả o khố mà khi lúc làm giang ra một gã ngân giáp vệ quân trung đội trưởng giang vân cha giang hoành hưng vừa mới nhân lập công mà chiếm được một lần tiến nhập giang ra b ả o khố cơ hội ngay sau đó trời xuôi đất khiến lên dưới cái này dây chuyển liền rơi xuống giang vân trong tay t đột nhiên chính tâm trung sướng đúng giang vân không khỏi trợt lạnh hít một hơi định nhắn vừa nhìn nguyên lai、like、là trên người vừa bị thác nước áp lực tạo thành vết thương bởi vì một kích động lại bắt đầu hướng ra phía ngoài sấm huyết dâng lên thấy thế giang vân không khỏi thấy b nhưng mà hắn cũng không biết lúc này trên đá xanh giang vân thản lộ trước ngực tiêu miếng thủy tinh kiếm truy tại ánh trăng chiếu diệu h ạ n dĩ nhiên mơ hồ tản ra một trận y ế u ớt hào quang ông đột nhiên chỉ thấy thủy tinh kiếm truy nhẹ nhàng chấn động một t ầ n g thánh khuyết ánh sáng màu trắng liền từ chỗ mũi kiếm tuân ra mang ngoại trừ trôi kiếm bên ngoài toàn bộ thân kiếm bao vây tiếp theo liền thấy làm người ta một màn kỳ dị liền xảy ra chỉ thấy kia thanh sắp kiếm truy nhưng vẫn động chậm rãi trôi nổi đến giang vân phía trên nhẹ nhàng chuyển động hiu hiu hiu chỉ thấy một theo thủy tinh kiếm truy chuyển động giang vân xung quanh mười thước nội mưa bùi ánh trăng trong nháy mắt lợi dụng kiếm truy làm trung tâm hóa thành từng cái trong suất tế ti quần mà ở vào kiếm truy phía dưới giang vân cũng là thỉnh thoảng bị một cổ ánh trăng vòng xoáy làm tràn ra tinh thuần bạch sắc ánh trăng dung tiến thân thể trong làm cho người sau nguyên bản khắp cả người lân thương thân thể hơi chấn động một chút vết thương trên người liền rất nhanh phục hồi như c ũ dâng lên giang gia lam diệp thành tam đại bát phẩm một trong những gia tộc có một vị tiên thiên cảnh thái thượng tờ giờ ư họ lg lao t o a c h ấ n gia tộc cùng mặt khác hai đại gia tộc trưng gia lý gia cùng tồn tại mà t ồ n p h u quân ngươi nói vân nhi hải tử này lần này tiến có thể hay không có thanh dương sơn nguy hiểm gì à hai ngày này ta thế nào luôn tâm thần không đến đây giang gia một cái độc nhất vô nhị bên trong tiểu viện căn phòng của t r u n g sáng sủa ánh sáng đến chập trờn chỉ thấy cả người đến hoàng sắc y váy tóc dùng một cây bạch sắc ngọc chân mặt lên tướng mạo cùng giang vân có vài phần tương tự niên k ỷ tại ba mươi mấy tuổi phụ nữ trung niên chính vẻ mặt buồn thiệu dựa sắt vào nhau tại một cái thể trạng to lớn thần sắc trầm ổ n cùng giang vân thông thường đồng dạng có một đôi mày kiếm bạch tý trung niên nam tử trong lòng đạo n g ư ờ i cũng không tất yếu quá lo lắng dù sao vân nhi đây cũng không phải là lần đầu tiên đi ra ngoài lịch lãm nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì vẫn chưa mang tự mình mấy ngày trước đây tại thanh dương trên núi chuyện đã xảy ra nói ra bởi vì hắn biết con trai của mình lần này nói không chừng thực sự sẽ gặp nguy hiểm mà cùng lúc đó giang ra một chỗ khác lưu thông ngày mai ngươi cũng dẫn người đi thanh dương sơn xem một chút đi lần này chỉ khiến nguyên nhi bọn họ tam huynh đệ đi làm chuyện này ta luôn cảm thấy lo lắng ngươi đi chiếu nhìn một chút đến lúc đó nhìn b ạ n khác ra cái gì kém tử để tránh khỏi hỏng đại sự của ta một cái không biết tên bên trong thư phòng chỉ thấy giang già trưởng lão một trong giang chu hoa chính phủ đến thân đang viết một bức đại tự là ngay vậy đối diện với hắn tên kia đứng thân hình cao lớn cơ thể bạn cầu khỏe mắt có một chỗ g i ữ tợn vết xẹo đại hán mặt đen lập tức liền gật đầu ừ vậy ngươi đi xuống trước đi giang chu hoa cũng không ngẩng đầu lên giơ giơ tay trái tay phải còn đang nắm bút không nhanh không chậm tại to lớn trên tuyên trì viết đến là bát phẩm linh d ư ợ c g viết long thảo nửa bước đan nguyên cường giả di l ộ t xác hh đợi lần này ta đột phá nạp khí đỉnh nhất định có thể đi vào chỗ đó đến lúc đó cũng liền không bao giờ nữa dùng chịu kia mấy người lão già kia tức giận nặng nghề viết hạ tối hậu một khoản giang chu hoa rốt cục ngẩm đầu lên vẻ mặt cười lạnh nhìn phía ngoài cửa sổ mông lung ánh trăng lầm、bầm. chỉ thấy hắn kia mập to lớn gò má của thượng một đôi mắt thường chính thả ra cắn người hàn mang mà ở hắn dưới ngòi bút trên tuyên trì bất ngờ viết hai cái phóng đãng đại tự t i ê n thiên q u y một chương ba hùng xà đấu ngày mai làm ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua thác nước biên cây cối khe hở rơi vào giang vân trên mặt của tại chói mắt bế sáng hạ lưu trường giang vân mới rằng giặc mở ra tinh thả lòng mắt buồn ngủ ô mỹ mỹ ngủ một giấc còn thật là thoải mái a Gì, thương quả nhiên cũng khá ừ lại phải cảm tạ ngươi dỗi cái thoải mái lười thắt lưng giang vân một thanh liền từ trên tảng đá xoay người ngồi dậy đi tới bên dòng suối dùng suối nước sau khi rửa mặt c h ậ n phát hiện đêm qua tự mình toàn thân những thứ kia nguyên bản đều băng quăng đê vỡ vết thương hiện tại lại đều đã khép lại sạch sẽ không để lại một điểm dấu vết điều này làm cho giang vân không khỏi nhìn bộ ngực thủy tinh kiếm truy khẽ mỉm cười nói cô lỗ lỗ đột nhiên chỉ nghe giang vân bụng truyền đến một trận kịch liệt không hưởng、này. hắc hắc tối hôm qua thượng không ăn cái gì đến thật đúng là đói bụng đây ừ vậy liền đi tìm chút thực vật ta vừa lúc tìm mấy đầu đê gia hung thú thú luyện tay một chút túi đầu s ờ s ờ có chút cơ bụng đói giang vân không khỏi bất đắc dĩ c ư ờ i liền nhanh chóng mặc quần áo vào cầm lấy một bên bao quần áo cùng trường kiếm hướng thanh dương ngoài núi vây ở chỗ sâu trong đi đến đại ca chúng ta đã vào núi hai ngày thế nào còn không có phát hiện tiểu tử kia tung tích hắn có đúng hay không cũng không có tới này lịch lãm còn ở gia tộc giang vân không biết ngay cách hắn chỗ chỗ mười mấy trong xa một chỗ trong rừng một đống liệt hỏa hừng hực bên cạnh đống lửa chỉ thấy một cái thân hình cao lớn dài một đôi lông mày dẫm mắt to cho mày thanh niên áo đen chính nhất mặt nghi hoặc nhìn hắn đối diện cái kia đang ở nướng một con lợn rừng đại thối, sắc mặt âm t h a ngay h d ư ơ n sơn lớn như vậy, tìm một người cũng không dễ dàng. Thế thế bên cạnh hắn Thấy thế vậy, tìm một dễ vào c â khô cái kia sắc mặt trắng nhật hai cái sắc cùng dáng người gầy cùng hai người mặt mạo trắng tướng gầy có vậy à là trà i niên mi kiếm phần chính thanh đình chỉ tương trắng cũng lông mi dương lên, đình chỉ đang ở trà lao trường tự tay lao áo ở ngừng âm lanh thanh niên đang ở thịt quay động tác không khỏi đ ỗ n g nhiên tiếp theo liền thấy tầm mắt của hắn từ nướng thịt thượng rời tới nhàn nhạt liếc nhìn mình hai người liếc mắt sau mới c h ậ m d ã i nói lúc này nếu là giang vân ở chỗ này chắc chắn nhận ra được trước mắt người này đúng là giang gia trưởng lao giang chu hoa con trai của tam giang nguyên giang văn giang liệt tam huynh đệ thế nhưng cái này phải tìm đến lúc nào lời còn chưa dứt chỉ thấy lên tiếng trước nhất thanh niên áo đen tại trong ba người đứng hàng thứ chót nhất giang liệt nhất thời đó là chân mày vặn một cái giọng nói có chút không kiên n h ẫ n đạo theo ta nhận được tin tức hắn ở nơi này vùng l ĩ lãm chúng ta kiên trì tìm một chút hẳn là không bao lâu liền có thể tìm tới tung tích của hắn hai người các ngươi cái nếu như chờ không vội nói một hồi chúng ta liền phân công nhau đi tìm hắn t ố t lắm bất quá vô luận đến lúc đó ai tìm được trước hắn xuống tay với hắn thời điểm cũng quá nặng nhìn tam đệ giang liệt kia tràn đầy không kiên nhẫn vẻ biểu tình chỉ thấy kia bị gọi đại ca âm lãnh thanh niên g i a nguyên n g chân mày không khỏi hơi vừa n h í giang dắt dứt lời gia nguyên n g liền đại tiếp tục tại lật trong tay đã nửa chín thịt heo rừng cũng thuận lợi lại hơn lửa đôi chung bỏ thêm mấy cây cây khô chi tích ba bỏ thêm mấy nhánh cây hỏa thế nhất thời liền lại vượt lên ừ vậy được rồi một hồi ba người chúng ta liền từng người tách n g ư ờ ta nghe vậy giang văn cùng giang liệt hai người không nói nhìn nhau đều là không hẹn mà cùng gật đầu、Tích. ba hòa quang chất động một chút mùi thịt bắt đầu theo đống l ử a chung cho khói phiêu t h n g ra làm cho lâm tử chung quanh một ít đi ra kiếm ăn hung thú đều nộn nhịp hướng ở đ â y xít tới gần giống giống từng tiếng liên tục không ngừng thu giống mơ hồ từ kia rộng tốt vô ngần rậm rạp trong rừng rậm truyền ra sáng sớm tại một tầng nhàn nhạt xương trắng bao phủ hạ xa xa nhìn lại tự nhiên thần bí thanh dương sơn lúc này có vẻ có chút đặc biệt tiên tĩnh thương vắng vẻ trong rừng rậm đột nhiên chỉ nghe một tiếng to dõ r huyết quang l ó i lên chỉ thấy một cái dấu ở giang vân bên cạnh một cây đại thụ thân cây có lớn bằng cánh tay hoa ban đ ộ c xà trong nháy mắt liền bị chém làm hai đoạn k thu kiếm mà đứng vắng vẻ cây trong rừng một thân thanh sắc bố y tỏa ra áo choàng giang vân nhướng mày thần sắc nghi ngờ quét bốn phía một cái nói dựa theo phụ thân cho ta trên bản đồ biểu hiện nội dung ở đây phải là bị ba con đê d i a i hung thú thiết bối hùng chiếm cứ có thể là thế nào đến bây giờ ta còn không có phát hiện tung tích của bọn họ chẳng lẽ là bị những thứ khác cao g i i hung thú sa giết từ ly khai kia chỗ thác nước đến nơi đây hôm nay đã qua hai canh giờ trong lúc giang vân chỉ là qua loa hái một giã quả lấp đầy c á i bụng thế nhưng làm đến hắn đ ạ t cái này dự định thứ nhất lịch luyện chi địa sau hắn cũng, cũng không có phát hiện lần này lịch lãm mục tiêu nhất nhất thiết b ố i hùng tung tích điều này làm cho giang vân trong lòng không khỏi có một chút n g h i hoặc lập tức liền từ trong lòng móc ra một khối do r a dê ghi lại rậm rạp địa đồ tới vào núi hướng đông một dặm chỗ trong rừng rậm có tam đầu đê dai hung thú thiết b ố i hùng b ạ n cư là ở đây không sai à? có thể là thế nào sẽ tìm không sai a có thể là thế nào sẽ tìm không sai a có thể là thế nào sẽ tìm không sai a có thể là thế nào sẽ t không được đây nay trương độ là phụ thân hắn tại một tháng trước tự mình đến cái này thanh dương sơn lâm thâm x ử vòng vo một lần sau là giang vân vẽ mặt trên hầu như mang thanh dương sơn mạch ngoại vi tất cả thích hợp giang vân lịch luyện địa phương đều cho ghi lại xuống tới theo lý thuyết tại trong thời gian ngắn như vậy cái này ba con thiết bối hùng cũng sẽ không bị cái khác cao giai hung thú hoặc nhân loại đánh chết mới là dù sao đối mặt ba con như thiết bối hùng cái loại này tinh khiết bạo lực hình đê giai hung thú công kích mặc dù là vậy trung giai hung thú cùng rèn thể trung kỳ kiếm giả cũng không dám bảo chứng có thể không tổn thương chút nào tiếp được ngao giống đột nhiên đúng lúc này chỉ nghe một tiếng tức giận hùng giống từ phía trước r tt tê tê. tại một chỗ không gian hơi có vẻ rộng mở trong rừng cây chỉ thấy nguyên bản ở đây xung quanh sinh trưởng như nhân xanh biết thảo lúc này nhưng là bị một hồi ngay ngắn đến hùng mãng trong lúc đó sẽ giết cho tàn phá mất trật tự chịu không nổi khắp nơi đều hiện đầy từng đạo thật lớn vết trào cùng từng cái thật dài vết roi giống ô thình thịt bị đau hét lớn một tiếng chỉ thấy giữa sân ba con thể hình có hơn hai thước cao lông sắc năm g đen chiếu sáng nổi giận gấu to chung hai con không kịp tránh bị một cái bảy tám thước chiều dài hôi sắc hoa mãng dùng như roi thép một dạng thiết đuôi cho nặng nề lấy ra bay ra ngoài giống thấy thế một con khác thiết đ u ô i hùng bật người liền không gì sánh được tức giận gào thép một tiếng oanh một chút liền một chảo vỗ và o hôi văn mãng còn chưa thu hồi đuôi bên trên p h ú c suy nữa trong điện quan g h ỏ a thạch chỉ thấy con này thiết c h ả o tựa như thiết cày cày ruộng một dạng quét một chút liền phá vỡ hôi văn mãng bên ngoài thân tầng kia hôi sắc lân phiến kéo ra ba đạo hai bên hướng ra phía ngoài qu mà một đại cổ màu đỏ tươi huyết dịch cũng tư một chút liền từ đó xì ra ngao thấu triệt nội tâm đau nhức khiến mặc dù là thân là trung giai hung thú hôi văn mãng cũng không khỏi phát ra một tiếng to lớn gà o ghét thế nhưng thân là trung giai hung thú hôi văn mãng chưa từng bị qua đây tự đề giai hung thú lớn như vậy thương tổn ngay sau đó sau m ộ t k h ắ c lúc này liền là mãng thân nhất chuyển đổi về con này lấy lực lượng đến xương thiết bối hùng thật chặt quấn mà lên giống bị hôi văn mãng đột nhiên này một quấn khiến con này thiết bối hùng bật người biến hóa liền kịch liệt rằng co vênh vênh vênh mà bên kia đã thấy vừa mới kia hai con bị hôi văn mãng quất bay thiết bối hùng lúc này cũng rất nhanh chạy qua tới giống giang giác bất quá lúc này cũng thấy hôi văn mãng x à mục đích lạnh leo thấp giống một tiếng quét một chút liền mang con này bị quấn thiết bối hùng cực đại đầu cho như cắn hoàng qua một dạng nuốt vào trong bụng tiếp theo trong điện quan g hỏa thạch liền lại tam giác mãng lắc đầu một cái đối về đã tới đến trước mặt tam hai đầu thiết bối hùng các là tư một tiếng phun ra một đạo màu xám đen nọc độc chỉ thấy cái này lưỡng đạo trong nháy mắt phun ra màu xám đen nọc độc không gì sánh được chính xác chiếu vào hai con thiết bối hùng trong đôi mắt của làm cho người sau hai mắt tình một chút liền bị bóp phá như nho một dạng vỡ nát ra mà cái này hai con thiết bối hùng cũng làm anh một chút liền thân thể ngừng một lát bưng hai mắt quỳ dạp xuống đất bi gào thét đầy đất la lộn t thấy thế hôi văn mãng lúc này rất nhanh chưa từng đầu hùng thi thể thượng thoát ly xuống tới quét quét tựa như linh x ả bắt chuột chỉ thấy hôi văn mãng tại vờn quanh cái này hai con thiết bối hùng vài vòng sau chén tiểu lớn hình tam giác mãng đầu đột nhiên liền như nhanh như tia c h ấ p vương không gì sánh được chính xác cắn một đầu thiết bối hùng cổ sau đó răng rác dùng một lát lực liền lấy người sau tính mệnh ngao tựa hồ cha đã nhận ra cái gì một con khác thiết bối hùng đang ở chung quanh quần quận thân thể đột nhiên ngừng một lát thật dây hùng thai khẽ động liền nổi g i ậ n gầm lên một tiếng huy trào chụp vào một bên hôi văn mãng t giống thế nhưng thực lực vốn là kém hôi văn mãng hôm nay mất đi ánh mắt sau làm sao có thể so thượng vốn là thực lực hát cường đại trung giai hung thú hôi văn mãng quét dang rắc quả nhiên chỉ thấy không đợi thiết bố i hùng hùng trào hạ xuống k i a đã bị đã sớm xúc thế đ á i kích hôi văn mãng cho căn đứt cái cổ nguyên lai là trung giai hung thú nhất nhất hôi văn mãng ta nói làm sao tìm được lâu như vậy đều không có thấy thiết bố hùng bóng dáng nguyên lai là bị tia theo dõi ngay cách bốn thu tranh đấu chỗ không x một gốc cây xun xoe đại thụ phía sau chỉ thấy giang vân chính vẻ mặt thành thật nhìn c h ầ m c h ầ m cái k i a hôi sắc cự mãng bất quá như vậy cũng tốt một đầu chung dai hôi văn mãng nếu so với thiết bối hùng loại này đê dai hung thú mạnh hơn nhiều không sai biệt lắm mới có thể đủ đo ra thực lực của ta nhìn một chút bắt đầu ăn cơm hôi văn mãng giang vân theo bản năng cầm trường kiếm trong tay âm thầm lường được một chút hôi văn mãng sức chiến đấu sau liền khẽ gật đầu trong lòng hạ quyết định chủ ý tiếp theo liền bước từ đại thụ sau đi ra đi nhanh hướng h ô i văn mãng đi đến q một bốn z mãng t đang muốn nuốt chứng một đầu thiết bối hùng thi thể hôi văn mãng thân thể đột nhi như là bị nguy hiểm gì gì đó theo dõi một dạng nhất thời liền tựa đầu bộ nhô thật cao chậm rãi quay đầu hai mắt lạnh lùng nhìn sau lưng của nó giang giác một trận vang dội cành khô tan vỡ tiếng vang lên chỉ thấy một đạo b ư ớ c tiếng kiên định thanh sắc bóng người xuất hiện hôi văn mãng trong mắt t t thấy cái này hướng mình đi tới cái này thanh ý thiếu niên chỉ thấy hôi văn mãng cặp kia hồn viên màu da cam sắc con ngươi nhất thời đó là co rụt lại nguyên bản lỏng lẻo mãng thân cũng lập tức căng thẳng bàn thành nhất bản vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm đã tới đến trước người mình không xa giang vân bởi vì kia từ giang vân trên người của cảm thấy một cổ cường liệt chiến ý cùng uy cảm cảnh giác tính ngược lại không kém bất quá ngươi đã đem con n g ồ i của ta giết như vậy ngươi sẽ làm con n g ồ i của ta à. đứng ở cách hôi văn mãng có hai ba thước địa phương chỉ thấy ăn mặc một thân thanh sắc y sam một tay cầm kiếm giang vân nhìn trước mắt hai mắt hiện lên hàn quang hôi văn mãng trong mắt chiến y bắn ra bốn phía đạo thương tiếng nói vừa dứt giang vân sẽ thấy cũng không kềm chế được muốn xem mình một chút thực lực hôm nay xung động trong nháy mắt rút ra trong tay kia từ lâu vận sức chờ phát động tinh tiết trường kiếm Ch một chút liền mang theo một mảnh lành lạnh hàn quang xông đến hôi văn mãng trước mặt vọt người nhảy lên huy kiếm chém xuống t nhưng mà đã sớm đ ố i giang vân không gì sánh được đ ể phòng hôi văn mãng quả thật không hỗ là trung dai hung thú phản ứng nếu so với những thứ kia đê dai hung thú mau nhiều chỉ thấy kia bá một chút liền hiểm mà lại hiểm lướt qua kia xóa sạch lõe lành lạnh hàn quang lợi hại kiếm phong vọt đến một bên hơn nữa lập tức liền lại bá một chút xoay người lại vung mắng đôi như trước khi quất bay thiết bối hùng một dạng tàn nhẫn đập hướng giang vân trên lưng ừ không tốt trong điện quang hòa thạch chỉ thấy cùng hôi văn mãng thắt thân mà qua vừa rơi xuống đất còn chưa đứng vững thân hình giang vân đột nhiên cảm thấy s a lưng một trận lạnh leo quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái trải rộng năm g đen chiếu sáng lân giáp thiết đuôi ngột đã tới phá không đến trước mắt mình dưới sự bất ngờ không kịp để phòng hắn muốn né tránh đã không còn kịp rồi chỉ phải rất nhanh cầm kiếm dựng thẳng với t r ư ớ c ngực đ ó đỡ đang phanh rốt cục sau một khắc chỉ thấy cái k i a đầy đen nhánh cho lân thùng nước vậy mãng đuôi nặng nề nện ở giang vân trước ngực tinh thiết trên trường kiếm mang phần đập thành bán nguyên trạng mà giang vân cũng lập tức bị to lớn lực phản chấn cho xa xa đánh bay ra ngoài nhảy bất quá đang bị chấn bay ngược về phía sau thời điểm giang vân cũng lợi thượng một ít giảm bất lực phương pháp vài bước giữa đã đem trên người lực đạo tan mất ngoại trừ ngực vừa bị kia thủy tinh kiếm truy tìm một đạo vết máu bên ngoài tự thân ngược lại cũng không bị tổn thương gì t b á bất quá ngay giang vân mới vừa ổn định thân hình thời điểm n g ầ n đầu đã thấy hôi văn mãng đã thừa dịp vừa cơ hội tới đến trước chân miệng to như chậu máu một chương mắt thấy sẽ cắn hướng mình h ừ tới tốt ván hoa kiếm thức thấy vậy giang vân trong lòng giận dữ vừa mới không cẩn thận ăn một cái thiệt t h i lần này cũng sẽ không chỉ thấy hắn thân thể hơi một bên liền tránh thoát hôi văn mãng cái này một cách này sau đó bật người trở tay chấn động trường kiếm trong tay bá bá bá vài cái trong nháy mắt liền đối về hôi văn mãng rất nhanh đâm ra nhất thức giang gia giảng võ đường nội truyền thụ cho do cơ sở kiếm thức biến hóa mà đến kiếm chiêu ván hoa kiếm thức một chiêu này kiếm thức ý tứ đó là rất nhanh cùng tinh chuẩn yêu cầu tại trong nháy mắt lấy cực nhanh kiếm tốc van ra một đoà kiếm hoa mà ở giang gia ngoại viện c h i thứ trung có thể s ử suất chiêu này lại cũng không nhiều bất quá giang vân trùng hợp chính là một người trong đó Ngâm. chỉ thấy không trung vô số ngông lung kiếm ảnh thoáng hiện giang vân trường kiếm trong tay hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang trên không trung trợt lóe lên trong nháy mắt liền tại chỗ mũi kiếm buộc vòng quanh một đoá lớn chừng miệng chén bạch sắc nụ hoa chết theo giang vân một tiếng gầm lên trường kiếm bá một chút liền đâm vào hôi văn mãng kia cứng cõi lân giáp bên trên thương p h ú c p h ú c p h ú c chỉ thấy không kịp lánh hôi văn mãng thoáng cái nhất thời liền đâm chúng k i a đoá màu trắng nụ hoa đã ở đâm chúng hôi văn mãng trong nháy mắt nợ rộ ra hùng hậu thông mạch kính khí k h u y n khắc giữa liền đem cổ hôi sắc lân giáp tầng tầ để lại mấy đạo vết thương sâu tới xương một đại cổ đỏ sầm máu rắn cũng tức khắc từ đó phún ra ngoài t bị giang vân lần này bị thương nặng hôi văn mãng lúc này liền là không gì sánh được bị đau gào thét một tiếng lúc này liền liếc mắt s á t y đối về đang muốn lần thứ hai huy kiếm giang vân một lớn trương hiu h ư u h ư u phun ra vài đạo nọc độc lợi hại cũng không dám tùy tiện nhiễm bằng không hạ tràng sợ là cùng kia tam đầu hôm nay nằm ở địa thiết bối hùng thông thường ngay sau đó chỉ phải tạm tị kỳ phong man rất nhanh lui về phía sau tránh thoát bay vụt mà đến nọc độc g ố n g một đạo hôi ảnh hiện lên sau một khắc chỉ thấy hôi văn mãng trong nháy mắt liền lại tới đến giang vân trước mặt huyết hé miệng dưới ánh mặt trời hai khỏa dử tợn sâm bạch giang độc sẽ thuận thế cắn hạ một chết liệt phong trảm nhìn trước mắt hôi văn mãng kia xuất hiện lần nữa bùn máu miệng khổng lồ giang vân trong mắt cũng rồi đột nhiên hiện lên một đạo hàng quang dẫn quát một tiếng trong nháy mắt nhắc tới trong cơ thể thông mạch k i n khí tại hôi văn mãng ngụm lớn đến giang vân đỉnh đầu chi tế ba ba bá, bá tam kiếm chém liên tục xử x u ấ t đã tới đại thành cựu phẩm đê giai kiếm k ỹ liệt phong trảm t h ư ơ n g chỉ thấy một đạo rực rỡ bạch s ắ c hình cung sức mang đột nhiên thoáng hiện tiếp theo giống như chém dưa thiết thái thông thường đâm vào hôi văn mãng tanh hôi miệng khổng l ồ t r o n g mang k i a mặt kia bồn u lớn nhỏ mãng đầu trong nháy mắt chém thành hai nửa thi thể chia lịa n h lớn mãng thi thể nặng nề té ngã trên đất nhất thời tạo nên một mảnh bụi bậm mà một bên giang vân thấy vậy cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc cá ngó không nghĩ tới đối phó cái này bị thương hôi văn mãng đều như thế tốn sức nếu là động thiên không có đột phá thối thể tầm năm sợ là hôm nay chỉ biết giống như thiết bối hùng à, ừ còn là phụ thân nói rất đúng lúc nào cũng không thể phớt lờ hắc hắc bất quá mặc kệ thế nào có cái này bốn khoả huyết đan chỉ ít có thể hối đoái hai quả khí huyết đan còn cần tiếp tục cố gắng à. nó chỉ thấy giang vân lộ ra vẻ mặt vẻ hưng phấn đi tới hôi văn mãng cùng thiết bối hùng thi thể trước mặt mang chúng nó trong cơ thể yêu đan phân biệt lấy ra ngoài ừ cái này hôi văn mãng mặc kệ nói như thế nào cũng là trung gia hứng thú cái này huyết đan quả nhiên so cái này tam khỏa thiết b ố i hùng lớn hơn một vòng có đầu tương cao thấp bất quá cự ly lột sắt thành yêu đan còn xa đây cẩn thận quan sát một tay chung bốn khỏa ôn nhuận hồn viên huyết đan sau giang vân liền thỏa mãn mang chúng nó thu vào xong việc trước chuẩn bị xong ngọc chất bình xứ trong sau đó lại móc ra kêu phần địa đồ chuẩn bị nữa tìm tìm một mục tiêu ngay tại lúc lúc này bộ ngực hắn thủy tinh kiếm truy cũng đột nhiên trợn một nóng ừ chuyện gì xảy ra giang vân b ú n g ngực vừa nhìn sắc mặt đông dương biến đổi chỉ thấy bộ ngực hắn dây chuyển dĩ nhiên không thấy chỉ là lồng ngực của hắn ở giữa lại nhiều một vừa mới đánh nhau thời điểm tựa hồ không rơi a giang vân tìm lần toàn thân cũng không phát hiện cái kia kiếm truy thân ả n h của tiếp theo lại đang t r u n g quanh đây tìm một lần cũng không phát hiện không khỏi khiến hắn nghi hoặc không thôi lẽ nào kia còn dài hơn chân tự mình chạy không được cái này hình xăm là từ đ â u tới giang vân nhướng mày nhìn trước ngực kia trong suốt tiểu kiếm hình xăm tự lẩm bẩm ai tính toán một chút thứ này ngoại trừ khôi phục thể lực bên ngoài tựa hồ cũng không có gì lớn tác dụng đã đánh mất liền vứt đi sợ là mới vừa một phen đánh nhau đã khiến cho xung quanh hung thú cùng võ giả chú ý của còn là mau chút ly khai a mọi cách rơi vào đường cùng giang vân lắc đầu mở ra địa đồ nhìn một chút liền hướng một cái phương hướng đi tới ngay tại lúc lúc này một câu không gì sánh được mở mịt thanh âm của cũng chuyển vào giang vân đầu góc Gì? tiểu tử ngươi cuối cùng đem phong ấn giải t h a i á c h ai là ai đang nói chuyện bất thình lình thanh âm của đem giang vân hạ vừa nhảy chỉ thấy hắn lập tức bày ra một bộ phòng ngự tư thế thận trọng nhìn xung quanh lúc này chỉ n g h e đạo kia mở mịt thanh âm của vang lên lần nữa này này tiểu tử đừng xem nơi này không người khác ta ngay trên người ngươi ừ tại trên người ta người rốt cuộc là ai khắc giả thần giả quỷ ai Tốt l ắ một tốt nhiên liền này thanh dương tối lại. giờ chỉ cảm thấy trước mắt tối lại. Mà liền vào giờ khác đạo a xa chỉ có không được ngàn mét xa một chỗ trong được mét hát sắc ảnh đột nhiên từ một đám trong đùi cổ một ngày da trong tay cũng cầm lấy một bản địa đ ồ ngẩng đầu nhìn phía giang vân chỗ ở phương hướng chỉ thấy nơi đó lâm t ử phía trên đ ỗ n g nhiên giật mình một đám chi m bay thiết bối h ù n g hổ lẽ nào chỗ đó bất kể đi qua nhìn một chút lại nói tiếng nói vừa dứt Chỉ ở đây là địa phương nào có chút chưa tình hồn giang vân không gì sánh được cẩn thận quan sát bốn phía dâng lên bất quá rất nhanh hắn liền bị cung điện ở giữa rắc một bức đề danh là nhân tộc kiếm thần bức họa hấp dẫn ánh mắt định thân nhìn lại chỉ thấy trong bức họa kia người đứng ở một mảnh diện tích vô ngần tinh không bên trên một thân ánh trăng áo bào trắng mi tinh kiếm mục đích ánh mắt sâu sắc nhìn chằm chằm phía trước tựa hồ có thể xem tấu h cổ kim tương lai thấy trên người của mình mà ở cái hông của hắn thì treo một thanh hoa văn phong cách cổ xưa ba thước trường kiếm nhìn kỹ lại kia thanh ngọc sắt trôi kiếm bên trên còn rõ ràng có khắc hy cùng hai chữ nhân tộc kiếm thần và thần đây là ta nhân tộc tiền bối sao ta thế nào chưa nghe nói qua đại lục thiên kiếm bên trên còn có nhân vật như thế chẳng lẽ là vị ẩn sĩ nhìn chằm chằm vị k i u ký tên là vạn thần bạch đi kiếm thần giang vân tràn đầy không hiểu nói nhỏ bởi vì ở trong đầu hắn tại đại lục thiên kiếm lịch sử vương giả trung tựa giang vân liền lại đem tầm mắt chuyển đến tranh này phía dưới một t r ư ơ n g bạch sắc ngọc trên đài chỉ thấy ngọc này trên đài ngoại trừ bảy đặt một chỉ lớn chừng bàn tay biểu mặt có khắc man hoang đồ văn thanh sắc ngọc đỉnh bên ngoài sẽ không những thứ đồ khác bất quá giang vân lại cũng không có lập tức nhìn cái kia tiểu đỉnh mà là ánh mắt trang trọng lần thứ hai nhìn về phía kia t r ư ơ n g bức họa đạo tiền bối tuy rằng ta chưa từng nghe qua đại danh của ngươi bất quá nếu là chúng ta tộc tiền bối đêm đó bối đi tới của ngươi đạo phủ tự nhiên tế bái một chút dứt lời liền thấy giang vân đối về bức họa thật sâu thi lễ một cái ai đã lâu chưa thấy qua ngư loại này hậ đúng lúc này một đạo tràn đầy tang thương thanh âm tiếng vọng tại giang vân phía sau ai giang vân trong lòng trận cả kinh bật người liền muốn xoay người phong bị bất quá nhìn lại lại nhất thời không khỏi mở to hai mắt chỉ thấy một vị cùng kia bạch di kiếm thần lớn lên giống nhau như lúc trung niên nam tử chính l ặ n g lặng nhìn bức họa kia như ngày tiền bối n g ư ơ i cái này giang vân vẻ mặt mờ mịt nhìn một chút bức họa cùng trước mặt vị này bạch di nam tử trong lúc nhất thời lại không biết nên muốn nói cái gì cho phải mà lúc này đã thấy kia bạch d nam tử từ trên bức họa phục hồi tinh thần lại vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía giang vân đạo ha, ha. ngươi tiểu tử này cũng không tệ lắm cũng không buồn ta mỗi ngày giúp ngươi khôi phục thường thế cái gì mỗi ngày giúp ta khôi phục thể lực không phải là cái này thủy tinh dây chuyển là tiền bối ngươi giang vân gương mặt khiếp sợ không sai tuy rằng bởi vì phong ấn tồn tại ta không cách nào cùng ngoại giới giao lưu bất quá một ít thủ đoạn nhỏ vẫn có thể thi triển thế nhưng vì sao ngươi phải giúp ta giang vân nghi ngờ nói nghe vậy bạch thi trung niên tựa hồ gợi lên trong lòng hồi ức không khỏi lần thứ hai nhìn về bức họa kia như một lúc lâu hắn quay đầu nhìn một chút giang vân ha hả cười nói bởi vì ngươi cùng ta chủ nhân rất giống chẳng ủ nhân.、Thế、nào lẽ nào tiền bối không phải là chúng ta tộc kiếm thần vạn thần tiền bối sao? Giang Vân vẹ mặt kinh ngạc nói. Haha, thế nào ngươi nghĩ rằng ta chính là tranh này thượng người? Ngậy. Thế phải Haha, thế h ta tộc mặt ta kiếm là là sao? lẽ bối bối c vẹ lẽ không đúng sao tiền bối rõ ràng cùng tranh này thượng vạn tiền bối lớn lên giống nhau như lúc nha nghe nói như thế giang vân cảm thấy có chút không nghĩ ra ha h a đối với ngươi quả thực có phải là hắn hay không chính như ngươi thấy tên của ta kêu h y cùng chỉ thấy bạch di trung niên hào hiệp cởi đối về trên bức họa trôi này cổ kiếm một chỉ đạo ừ hi cùng lẽ nào theo bạch d trung niên một chỉ giang vân trong lòng lõe lên một cái to gan đoán rằng không sai ta đích xác là hy cùng kiếm kiếm linh năm đó phụng chủ nhân phân bệnh lưu lại nơi này chuyển thừa kiếm truy trong vì hắn bảo vệ người thừa kế phát triển hy cùng mỉm cười đối giang vân gật đầu một cái nói ngạy kia vạn tiền bối đây lẽ nào hắn bỏ mình giang vân có chút nghi ngờ nói ngã xuống ta cũng không rõ ràng lắm từ chủ nhân đem ta từ bản thể t r u n g tách ra sau ta cùng với chủ nhân cảm ứng liền càng ngày càng yếu đến bây giờ ta đã triệt để mất đi cùng chủ nhân cảm ứng bất quá làm là chủ nhân bản mạng linh kiếm theo lý thuyết nếu là chủ nhân bỏ mình khi bản ta biết n ta i l tính tổn n hao h ề u thế nhưng cùng h không phản Khi o tới ta nay cũng có c bị vệ. lắc đầu nói tại sao có thể như vậy giang vân nhất thời không khỏi lộ ra một ma tộc chuyện tình nói vậy ngươi cũng b i ế ờ ta khi cùng đột nhiên nhìn về phía giang vân ừ biết một ít giang vân gật đầu nhưng vẫn còn có chút không giải thích được cái đó và ma tộc có quan hệ gì bất quá thanh vân lời kế tiếp lại một chút giải khai nghi ngờ của hắn năm đó ám ma giới cùng thiên hoang giới chạm vào nhau số lớn ma tộc dũng mánh vào ta thiên hoang giới chung quanh chế tạo chém giết cướp giật tài nguyên khiến cho thiên hoang giới diệt không nớt sau cùng tuy rằng ta thiên hoang giới trăm tộc thần tôn liên thủ đánh đ u ổ i quân địch cũng hy sinh tự mình tiến nhập không gian vòng xoáy chấm dứt thế thần trận đem không gian thông đạo phong ấn thế nhưng chư vị thần tôn có cảm cuối cùng có một ngày ám ma giới sẽ lần thứ hai phụ xuống thiên hoang giới ngay sau đó liền nhộn nhịp lưu lại truyền thừa để là thiên hoang giới bồi dưỡng được đầy đủ cường giả tới ứng đối lần sau ma tộc đại kết nạ mà ngươi chính là chủ nhân tuyển định người thừa kế thì ra là thế g i a vân như có điều suy nghĩ gật đầu mấy thứ này hắn tại một bộ sách cổ trung thầy qua lại nói tiếp hắn hôm nay chỗ ở đại lục thiên kiếm kỳ thực chính là năm đó thiên hoang giới thi mà thấy giang vân như vậy hy cùng cũng không khỏi cười ha h a ha ha bất quá tạm thời ngươi yên tâm đi cự l i ma tộc lần thứ hai phủ xuống còn có đoạn thời gian bất quá ngươi cũng phải thật tốt tu luyện tranh thủ tại ma tộc phủ xuống trước đạt được năng lực tự vệ phải biết rằng ma tộc thực lực còn là rất cường đại ừ vãn bối tự nhiên nỗ lực bất quá tiền bối có thể cho ta nói rằng vạn tiền bối lưu lại t r u y ề n thừa đều có cái gì sao giang vân hỏi lại lần nữa ha h a ta đây liền kể cho ngươi một chút hy cùng mỉm cười liền chỉ vào động phủ trong gì đó nhất nhất là giang vân giới thiệu cái này bức kiếm thần bức họa nội có dấu chủ nhân lĩnh ngộ 999 loại kiếm ý cùng kiếm đạo lĩnh ngộ chính là là chủ nhân truyền thừa hạnh tâm chờ ngươi thần thức cũng đủ mạnh có thể tự hành lĩnh ngộ đương nhiên có thể không nộ g đến sẽ xem nộ g tính của ngươi cái này thanh ngọc tiểu đỉnh còn lại là thiên hoang giới tam đại luyện đan thần khí một trong hoang nông đ ỉ n h bên trong đỉnh ẩn có kim diễm thần diễm có thể tự hành thối thuốc thanh đan cũng có thể giúp ngươi chế tạo thuộc với bổn mạng của mình linh kiếm còn có chủ nhân thần quốc cũng sắp đặt tại đây kiếm truy bên trong chỉ dùng để tới ma luyện người thừa kế Bên bảo trong vật, có vô số đại ư ngươi ơ n nhiên cũng nghiệm. nhân g khảo cho chủ biết, có vô số khảo nghiệm, Bất quá ta t quá thần quốc trung tâm quốc lễ à chuyển thừa của hắn người để lại một phần một của lại đại để l Nói hy cái ù n trên mặt còn lộ ra chút thần Này, g mặt chút ra c lộ lễ? bí vẻ. Này, đại lễ, cái gì đại lễ tựa hồ bị trước mắt cái này vài món bảo bối nghịch thiên công dụng cho chấn động ở chỉ thấy giang vân có chút lang lang hỏi ha ha đến lúc đó ngươi sẽ biết nói chung đối với n g ư ơ i trọng yếu phi thường thấy giang vân bộ dáng này khi cùng không khỏi phá lên cười âm thầm quan sát giang vân mấy năm hắn vẫn có thể minh bạch giang vân tâm tình của giờ khắc này ách được rồi tiền bối lẽ nào vạn thần tiền bối không có để lại công pháp truyền thừa sao giang vân có chút nghi ngờ nói ừ chủ nhân đích xác cho ngươi để lại một quyển công pháp bất quá vậy cần ngươi tiến vào nạm khí cảnh sau này lại vừa tu luyện hiện tại ngươi còn là nắm chặt thời gian để thăng tu vĩ a dứt lời hy cùng liền khoát tay h à o nói tốt lắm hôm nay ta mới vừa thức tỉnh cũng hơi mệt chút ngươi liền đi ra ngoài trước ca nga được rồi sau này ngươi đã bảo ta và thúc ca tiếng nói vừa dứt giang vân chỉ cảm thấy trước mắt lại là một h ắ c tiếp theo liền biến mất ở động p h ủ trong q một chương sáu tao ngộ、Bá. ngay cách giang vân ké xịu địa phương mấy trăm thước địa phương đ ỗ n g nhiên chỉ thấy một đạo hắc ảnh phá không tới mạnh liệt sức gió thổi trái phải hai bên lùn cây một trận lay động người trong không khí kia cổ còn chưa tán đi nhàn nhạt huyết tinh khí giang liệt bước nhanh hướng phía trước kia một mảnh hỗn độn đi tới từ từ đến gần giang liệt lông mi cũng chậm rãi n í u lại bởi vì hắn từ phía trước rừng cây trung rõ ràng cảm nhận được ngũ cổ đan vào lẫn nhau đến khí t ứ c mà theo hắn mua thanh dương sơn vòng ngoài địa đồ chung miêu tả ở đây chỉ ba con đê giai hung thú thiết bối hùng cho dù là coi là tới đây địa lịch luyện giang vân cũng có thể chỉ bốn cổ mới đúng a mặt giang liệt trong lòng không khỏi một trận nghi hoặc bất q u á dưới chân cũng chưa từng chậm hơn một phần vẫn là bước nhanh đi về phía trước bởi vì nay trong đó bốn cổ hung thú hơi thở cường độ biểu rõ chúng nó chính là ba con đê d i a i hung thú cùng một chỉ trung d i a i hung thú mà bằng thực lực của hắn liền cái này mấy con hung thú hắn còn không từng để vào mắt ừ lại đi về phía trước hơn mười m rừng cây bắt đầu trở nên rất thưa tớt h phạm vi nhìn thoáng cái mở rộng không ít chỉ thấy phía trước hết t h ể cũng rõ ràng ánh vào mi mắt nhìn kia chính nằm dưới đất giang vân giang liệt khỏe miệng tức khắc liền kêu lên vài bước đi lên trước mặt tù ý nhìn thoáng qua bên cạnh lên chỉ huyết qu còn có chính hai mắt nhắm nghiền té xịu trên đất giang vân chỉ thấy giang liệt trên mặt lộ ra một chút ngạc nhiên lông mày r ậ m một trọn đạo gì, cái phế vật này còn có chút thực lực n h a thậm chí ngay cả t r u n g g i a i hung thú đều không phải là đối thủ hừ bất quá phế vật t r ú n g quy vẫn là phế vật lại làm thành cái bộ dáng này nói trên mặt lại có chút nghiêm túc ngồi s ổ m xuống vô vô giang vân mặt của thân thủ hướng dò xét d ò mũi hơi thở xác định hắn là không có nguy hiểm tính mạng bất quá sau một lát chỉ thấy giang liệt thở ra một hơi dài sắc mặt thư giản thu hồi hai tay hừ thật đúng là đã hôn mê trên người cũng không có gì lớn thương thật là vật may dĩ nhiên không có bị những thứ khác hung thủ ăn bất quá cũng tốt không thì người chết vậy coi như không có cách nào khác đổi cha người con kia huyết long thảo ha ha cái này phụ thân thật tốt tốt thưởng cho ta một chút ừ được nhanh lên thông chi đại ca bọn họ nói giang liệt liền tràn đầy hưng phấn đứng d ậ y từ trong lòng móc ra một cái như pháo đốt hát sắc t h i ế t đồng đi đi sang một bên lại lấy ra đá lấy lửa tới thình thịch thình thịch đánh nhau bất quá hắn không biết là ngay hắn xoay người một khắc kia nằm dưới đất giang vân bỗng nhiên mở hai mắt ra ừ tựa hồ có phát giác giang liệt chợt nhìn lại chỉ thấy giang vân vẫn là nhắm mắt hôn mê thấy vậy giang liệt không khỏi khẽ lắc đầu một cái lại quay đầu tiếp tục gợi lên đá lấy lửa tới suy hiu thình thịch rốt cục giang liệt đốt hát sắc thiết đồng ngoài nổ một cái màu đỏ hỏa cầu từ đó bắn ra tại trên bầu trời nổ lên một cái thạc đại chuẩn bị hỏa hoa a tốt lắm hai long liếc bầu trời một cái bên trên con kia ngọn lửa hồng hoa án giang liệt khẽ cười một tiếng xoay người lại từ trong lòng lấy ra căn mảnh t ừ n g sẽ thân thủ b u ộ c hướng hướng giang vân nhưng sau một khắc cũng dị biến này xanh nơi nào đó trong rừng rậm ừ là tam đệ đạn tín hiệu xem ra hắn đã tìm được rồi tên tiểu từ kia lưu thúc chúng ta đi thôi một thân nâu trường bảo gia nguyên n g nhìn phía xa trên bầu trời kia đoá rực rỡ chuẩn bị sắp pháo hoa khẽ gật đầu đối về phía sau cái kia thân hình cao lớn cơ thể b ằ n g cầu k h ỏ e mắt có một chỗ giữ tợn vết sẹo đại h á n mặt đen hờ hững nói một câu liền tự mình liền hướng kia pháo hoa chỗ ở phương hướng đi tới là đại h á n mặt đen vẻ mặt cung kính trả lời tiếp theo liền thấy đại h á n mặt đen vung tay lên phía sau hắn kia mấy người đồng dạng là tướng mạo t h u khoáng chính là thủ hạ cũng đồng thời gật đầu một cái theo hắn đuổi theo gia nguyên cùng nhau hướng về pháo hoa dâng lên địa phương xuyên toa đi cùng lúc đó cách nơi này địa cách xa nhau không xa một cái đỉnh núi chỉ thấy một cái thanh niên áo trắng chính nhất mặt l ạ n h cười huy kiếm đâm vào một cái hoàng mặt trung niên trong ngực trong ở phía sau người kinh sợ này ra trong thần sắc cố sức một vắt liền tuyệt hậu người tính mệnh thối lý d a hôn đản cũng dám tại bản thiếu ra trước mặt tứ không biết tốt xấu b ắ n yêu trên thân kiếm huyết dịch giang văn vẻ mặt c h á n ghét đối về trên mặt đất chết đi ba người phun nhượng đàm giang lý hai nhà thời đại bất hòa cái này tại lam diệp thành trung từ lâu là mọi người đều biết chuyện hai nhà người thường thường vừa thấy mặt đã sẽ phát sinh xung đột thường thường kèm có chảy máu sự kiện phát sinh mà vì để tránh cho đại quy mô xung đột hai nhà ngay sau đó tư để hạ định rồi ước định tức hai nhà đệ tử cho dù bao lớn thù ở trong thành cũng không được tiến hành sinh tử này giết mà lại trường thế hệ t r ư ớ c không được tùy ý đối tiểu bối xuất thủ bởi vậy hai nhà tích lũy thù hận thường thường sẽ ở lam diệp thành bên ngoài giải quyết đồng thời mỗi lần hai gia nhân ở lam diệp thành quan ngoại giao gặp đều là không nói hai lời trực tiếp đao kiếm bộ giả công mà lần này giang văn chính là đang tìm giang văn trên đường đụng phải cái này lý ra ba người cho nên thực lực so ba người cao nhiều giang văn tự nhiên sẽ không khách khí dễ dàng liền chém giết ba người này đột nhiên chỉ thấy viễn vương một đoá trần bị h ỏ a dâng lên cho dù ở ban ngày cũng thấy không gì sánh được rõ ràng mà bất thình lình tiếng nổ mạnh cũng làm cho chính tràn đầy tự đắc giang văn trợ sửng sốt Gì? không nghĩ tới lao tam cái kia ngu ngốc đã vậy còn quá mau tìm đến tiểu t ử kia bất quá giang văn lập tức liền lại cười mắng hh ắ c ắ c tên tiểu tử thúi này bình thường thoạt nhìn rậm rạp đụng đụng không ao ước tâm tư trái lại đ ỉ n h m ả n h tốt Tốt. lúc này để ngươi ở đây trước mặt phụ thân gia hồi danh tiếng ha ha bá tiếng nói vừa dứt chỉ thấy hắn hóa thành một đạo bóng trắng rất nhanh hướng giang liệt chỗ ở phương hướng chạy vội đi qua ừ cái kia là đồng dạng ngay thanh dương sơn một chỗ khác nhân lo làng giang vân an toàn giang hoành hưng thấy kia sơn lâm thâm sự chuẩn bị sắp phá o hoa nhất thời biến sắc người khác không danh đạo có thể hắn lại biết kia đó chuẩn bị sắp phá o hoa đúng là hắn giang ra nội bộ đệ tử lẫn nhau dùng để liên lạc đạn tín hiệu xem ra là giang chu hoa người đã tìm được vân nhi nghĩ tới đây giang hoành hưng nhất thời liền tăng nhanh tốc độ nạp khí chín tầng khí thế của hoàn toàn phóng thích ra ngoài tốc độ đột nhiên tăng trong vòng mấy cái hít thợ liền xuyên qua trăm mét thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang lóe lên rồi biến mất bất quá hắn không biết bị hắn kh phương viên ngàn mét nội tất cả hung thú cùng tới đây địa lịch luyện mọi người là cho dọa g ầ n chết hô chuyện gì xảy ra nạp khí cảnh cao thủ nội điên làm gì a đúng vậy v ừ a mới k i a khí thế cường đại đều đem ta chờ mấy ngày thú săn h ủ chạy thật là ai quên đi quên đi cái này cũng không biết là nhà ai đại nhân chúng ta không thể trêu vào q u y một chứ ư bảy mọi người hội tụ người người làm sao sẽ vẻ mặt khiếp sợ nhìn một chút cắm ở tự mình trên ngực trường kiếm lại nhìn một chút trước mặt vẻ mặt hàn khí đứng ở trước mặt mình giang vân giang liệt nghĩ không ra vì sao vừa còn rơi vào hôn mê giang vân lại đột nhiên tỉnh lại cũng một kiếm đâm chúng tự mình h ừ tuy rằng không biết ngươi lời mới vừa nói ý tứ thế nhưng nghĩ bắt được ta tới nguy hiếp phụ thân thật là đáng chết nhìn tại giang gia xú danh c h i ề u đến hoành hành ngang ngược đã từng càng mấy lần thể nhục qua mình giang liệt hôm nay lại vẫn đánh chủ ý của mình đi nguy hiếp phụ thân giang vân nhất thời đó là trong cơn giận dữ trong lòng sát ý mọc thành bụi nhất thời liền tay phải chấn động một kiếm xé rách giang liệt lòng của mạch ếch ngươi muốn nói cái gì đó rồi lại không phát ra được thành Chỉ thấy Giang lạnh i ệ t mặt vẻ k h g a lùng nhìn thoáng qua trên mặt đất lúc này đã không có một tia hơi thở giang liệt giang vân cấp tốc ngồi sổ người trên xuống tại trên người của hắn lục lọi chỉ chốc lát liền tìm ra một cái bình ngọc cùng mấy chương kim phiếu ha <cười> hả v â nghe tiểu tử, ta, ta n ư vậy chỉ thấy giang vân chậm rãi đứng dậy sắc mặt mới có chút khó coi hiệu rõ khẽ gật đầu đạo không sai giết hắn đích sắc có khả năng sẽ đưa tới giang chu hoa trả thù bất quá y theo hôm nay đích tình hình đến xem nếu ta không giết hắn như vậy chắc chắn bị hắn bắt dùng để uy hiếp phụ thân mà ở chỗ này giết hắn mặc dù là giang chu hoa sau này muốn báo thù cũng có không tiểu t r tử i ế đ ngươi nói không sai thân là nhân tộc kiếm thần người thừa kế nơi nào có thể ý ý xúc xúc đáng chết liền giết chỉ như vậy tuân theo ý chí của mình sau này khả năng tại kiếm đạo một đường thượng thẳng tiến không lùi nghe được giang vân lời nói này kiếm truy chung khi cùng không khỏi lộ ra gương mặt vui mừng vẻ ngươi lai、like、vừa ngay giang liệt tìm được nằm dưới đất giang vân lúc k ỳ thực giang vân ý thức cũng đã từ kiếm truy trong lui trở về chỉ là đạt được kiếm truy trung hy cùng cành kỳ có người tới gần cho nên lúc này mới làm bộ hôn mê bất quá khi hắn phát hiện người tới dĩ nhiên là giang liệt tiếp theo lại nghe đối phương nói phải bắt được tự mình tới uy hiếp phụ thân giang hoành hưng muốn có được trong tay phụ thân một m t khác giang vân bật người liền nổi giận không nghĩ tới giang chu hoa phụ tử vì bản thân phần tư dĩ nhiên đối cùng tộc người dùng như vậy ti tiện t i đích thủ đoạn ngay sau đó hơi một suy nghĩ giang vân liền quyết định thừa dịp giang liệt thiếu đưa hắn đánh chết cũng thì có về sau một màn giang chu hoa ừ dám đánh ta phụ thân chủ ý người vô luận ngươi là、ai? sớm muộn gì có một ngày ta muốn ngươi trả giá thật lớn mang thu hoạch bỏ vào phía sau ba o quần áo một cước đá văng ra trên mặt đất giang liệt giang vân lập tức liền nhanh c h ó n g hướng thanh dương trên núi vây chạy đi bởi vì hắn biết hiện tại giang liệt mặt khác hai người ca ca đang chạy về ở đây mà bị giết giang liệt tự nhiên cũng sẽ không thể nữa ở chỗ này nhiều hơn dừng lại bá bá bá mà đang ở giang vân vừa ly khai không lâu sau chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh bay nhanh từ đ ằ n g xa bay vọt mà đến tam thiếu ra đáng chết theo cự ly càng ngày càng gần rất xa nạp khí trung kỳ lưu thông cùng thối thể chín tầng gia nguyên n g liền thấy một thân máu đen nằm dưới đất gia n g liệt hai người nhất thời biến sắc tốc độ rồi đột nhiên nhắc tới bá bá vài cái liền tới trình d i ệ n chung nhị thiếu gia vẻ mặt trắng bệnh nhìn giang liệt thi thể lưu thông tràn đầy kinh sợ nhìn về phía một thân sát ý sắc mà tâm trầm đến mức tận cùng gia nguyên n g hắn không cách nào tưởng tượng giang chu hoa khi biết con trai của mình bị người g i ế t sau khi chết hình dạng lưu thúc tiểu tử k i a hướng chạy đi đâu giang nguyên vẻ mặt xương lạnh giọng nói không gì sánh được rét l ạ n h đạo trước khi giang liệt t h ô n g chi bọn họ hắn đã trộm được giang vân mà bây giờ giang liệt đã chết mà bọn họ người muốn tìm giang vân lại không thấy hung thủ đã rất rõ ràng chỗ đó không do dự kinh nghiệm phong phú lưu thông mắt to nhìn một chút xung quanh lúc này chỉ hướng thanh dương trên núi vây đạo nội vây yêu thú lĩnh địa hư lưu lại hai người mang tam đệ mang về những người khác đều theo tà truy lạnh lùng nhìn thoáng qua một mảnh thương mang thanh dương trên núi vây giang nguyên vung tay lên lúc này liền xoay người chạy về phía thanh dương trên núi vây ngươi còn ngươi nữa mang tam thiếu ra thi thể man về ba người các ngươi theo ta cùng đi cùng đại thiếu gia đi bắt tên tiểu t ử kia là hugh hugh hugh lưu thông đám người vừa rời đi một hồi chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng vội và mà đến điều này làm cho vừa lưu lại đang ở chế tạo gấp gáp cáng cứu thương hai gã đại hán đ ỗ n g nhiên đứng dậy vẻ mặt cảnh giác nhìn đạo kia càng ngày càng gần bạch sắc nhân ảnh chỉ chốc l á t liền đi tới hai người trước mặt nhị thiếu gia hai gã đại hán nhìn người tới là giang văn nhất thời đó là quỳ xuống ừ các ngươi thế nào tới nhìn hai người còn có trên mặt đất kia bị vải trắng ngăn tre thi thể giang văn mướn mày nói là lao gia kêu lưu quản gia dẫn chúng ta tới đây giúp tam vị thiếu gia thấy giang văn cao mày trương ngũ vội vàng trả lời nga nguyên lai、like、là như vậy được rồi thi thể này là chuyện gì xảy ra đại ca lưu thúc còn có lao tam đây ngầm đầu nhìn liếc chung quanh giang văn như có sở ngộ tùy ý hỏi a tam thiếu gia tam thiếu gia hắn h ắ n nghe vậy trương ngũ hai người nhất thời thân thể cứng xác mặt trở nên t r ắ n g bệnh nói chuyện cũng phun ra nuốt vào không rõ dâng lên lao tam làm sao vậy thấy hai người sợ h ã i giang dốc giang văn không khỏi nhúng mày hắn không phải người ngu tự nhiên nhìn ra được nhất định là xảy ra chuyện gì lặng yên giữa một cổ dự cảm bất hảo tập thượng tâm đầu tam thiếu gia hắn hắn bị người giết hại cẩn thận nhìn giang văn liếc mắt hai người cắn răng liền mang chuyện đã xảy ra nói cho hắn cái gì nói như vậy thi thể này là tam đệ không dám tin nhìn trên mặt đất giang liệt thi thể giang văn hai mắt một trận thất thần là ai làm không biết bất quá tam thiếu gia nguyên nhân cái chết là bị một kích đánh lén chí tử đại thiếu gia cùng lưu quản gia hôm nay đã phát hiện hung thủ tung tích đã hướng vào phía trong vây bởi theo hai người thận trọng trả lời nội vây đánh lén nghe vậy giang văn trong mắt sát ý nhất thời bốn phía khó nén không nói thêm nữa bá một chút liền tiến vào thông hướng nội vây trong rừng rậm hô nhìn giang văn rốt c ụ c rời đi có chút kinh hồn táng đ ạ m hai gã đại hán nhìn nhau không hẹn mà cùng ra khẩu khí cái này nhị thiếu ra tâm tư nhất khó g i ở trước mặt hắn nếu là làm không dễ chọc hắn sinh khí vậy bọn họ hai đã có thể thảm ừ vân nhi hài tử này trái lại thật cơ t r í bất quá thật không ngờ hắn dĩ nhiên đem giang liệt tên t i ể u tử kia dứt đi xem ra sau này có chút phiền phức ừ bất quá cũng nên giết giang chú hoa đợi lần này trở lại lão tử muốn tìm ngươi hào hào tính, tính sổ. cũng dám chào có ta may là ta ngân g i á p vệ huynh đệ báo cho biết ta lưu thông mang người tới thanh dương sơn không thì vân nhi lần này sợ thật có đại nạn và hai gã đại hán cũng không biết ngay giang văn vừa sau khi rời đi một đạo hắc ảnh cũng lặng lẽ tức một nhập giang văn mới vừa vừa biến mất địa phương q một chương tám thu chút lợi tức tiểu tử cẩn thận rồi ta cảm giác ngươi có người sau lưng theo tới khả năng chính là vừa mới tiểu tử kia khai ra ừ người chung giống như có hai cái nạp khí cảnh vó giả còn có mấy người thối thể cảnh hậu kỳ tùy tùng giống một mảnh vũ khí sương mù trong s â n cốc giữa lúc giang vân thận trọng tại một đầu cựu phẩm đê d a i bọn họ yêu thú lĩnh địa tiềm hành lúc trong đầu đột nhiên nghe được hy cùng truyền âm cái gì làm sao sẽ nhanh như vậy giang vân không khỏi đ ố n g nhiên cả kinh không được tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị bọn họ đuổi theo đáng chết cung thúc ngươi có biện pháp gì hay không giúp t a n é qua bọn họ siêu tầm thân hình ngừng một lát giang vân sắc mặt trở nên không gì sánh được nghiêm túc tiếp tục như vậy sợ rằng không bao lâu hắn cũng sẽ bị đuổi theo mà bằng thực lực của hắn nếu như gặp phải có hai cái nạp khí cảnh võ giả dẫn đội mấy người kia căn bản cũng không có sức đánh trả. nghe vậy giang vân bật người lấy ra bốn quả huyết đan đưa vào kiếm truy trong không gian một lát sau thanh vân thanh em của vang lên lần nữa tốt lắm cho tiếng nói vừa dứt tiếp theo liền thấy bạch quang lóe lên giang vân trước mặt của đột nhiên hiện ra một quả trừng hạt đậu tản ra một cổ mở mịt hơi thở bạch sắp đan hoàn đa tạ vân thuốc được rồi cái này viên thuốc này dược hiệu bao lâu thời gian tiếp nhận đan dược giang vân sắc mặt vừa chậm cũng không nhiều xem thời gian cấp bách phải biết rằng giang liệt hai cái huynh đệ chính sau l ư n g hắn truy tung đây bởi vì chỉ là do hung thú huyết đan mạnh mẽ hợp thành cho nên nó hiệu lực chỉ có một canh giờ chờ chút người muốn bắt chặt thời gian xuất sơn kiếm truy trong không gian hy cùng thản như nói một canh giờ sao vậy là đủ rồi ngay này giang vân trong lòng hơi một suy nghĩ liền đ ặ t đầu bá bá bá ngay tại lúc đang khi nói chuyện chỉ nghe được vài đạo tiếng xé gió rất xa sau này phương chuyển đến giang vân quay đầu nhìn lại người tới đúng là tại giang gia giang liệt hai vị kk gia nguyên giang văn hai người còn có vài tên tùy tùng trang phục đại hán ừ tới đến rất nhanh nếu muốn gây sự với ta vậy trả một chút lợi tức a thấy giang nguyên cùng giang văn mấy người thân ảnh cấp tốc xuyên toa mà đến giang vân nghiêm sắc mặt không dám n ử a đỉnh vội vàng một ngụm nuốt vào huyện linh đan bay vọt lên nhảy vào một mảnh xanh ung tươi tốt trong rừng rậm ừ đại thiếu gia nhị thiếu gia ta phát hiện tên tiểu tử kia mặc dù giang vân sau cùng rời đi lúc động tác rất bí mật nhưng vẫn là bị thực lực đã đạt được nạp khí cảnh lưu thông phát hiện đuổi theo giang nguyên cùng giang văn hai người nghe thanh nhất thời sát khí p ụ t ra cùng kêu lên quát dẹp đường là Bà bá bá bá. biến Mấy người tốc độ rồi đột nhiên một tìm mấy mất, Yên người nhiên tăng không liền ngươi. Là mấy người thân ảnh biến mất, Giang Hoành Hưng thân ảnh của Lạng、Yên、hiện được rồi vài cái đổi tiểu tốc đột theo. Rốt tử cuộc của độ ra. Hô. Là ừ lần này trước không v ộ i mà xuất thủ mấy người này trái lại có thể hào hào tôi luyện một chút vân nhi đỡ phải lần này trở lại vì hắn để thăng tu luyện thực lực sau khi sinh ra kiêu căng c h i t â m n h ì n g i a nguyên n g mấy người biến mất phương hướng giang hoành hưng như có điều suy nghĩ gật đầu lập tức thân ảnh khẽ động cũng tiêu thất phía trước kia phiến đám sương mông lung trong sơ cốc chết t i ệ t kia cái phế vật làm sao sẽ đột nhiên tiêu thất tia sáng mở tối trong rừng rậm g i a n g văn vẻ mặt hung hận quét mắt bốn phía đạo ta nghĩ hắn chắc là dùng vật gì vậy ẩn nặc khí tức tránh giấu đi kinh nghiệm lao đạo lưu thông dụng thần tức hơi cảm ứng một chút hoàn cảnh chung quanh liền đoán cái tám chín phần mười hừ ẩn nấp khí tức vô luận như thế nào cũng nhất định phải cho ta tìm ra hiện tại chúng ta phân tán ra từ ngoại vi hướng trung gian siêu tầm ta cũng không tin liền cái này địa phương lớn bằng bàn tay hắn một cái rèn thể bốn tầng phế vật còn có thể chạy đến bầu trời nghe vậy một bên gia nguyên cũng đột nhiên hử lạnh một tiếng là lưu thông đám người gật đầu liền lập tức phân tán ra tới nhưng mà đợi g i a nguyên n g người tán đi chỉ thấy một cây đại thụ phía sau thật mỏng vũ khí đột nhiên một trận nội đạo một đạo bị một cổ bạch sắc khí lưu bao gồm bóng người từ từ hiện hiện ra lạnh lùng nhìn g i a nguyên n g mấy người tách biệt phương hướng chỉ thấy giang vân đ ấ y mắt s á t y lóe lên rồi biến mất một cổ bạch sắc khí lưu từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra đưa hắn bao trùm tiếp theo liền thấy hắn lần thứ hai biến mất với đám sưng ơ trong vũ khí từ từ nầm lên trong rừng tắt cũng biến thành mơ hồ không rõ giang nguyên mấy người cũng bắt đầu lần lựa sáng lên cây đuốc từ bầu trời nhìn xuống dưới chỉ thấy từng cái một hỏa đệ sơn cốc vây qu lâm tử mặt đông một cái hơn bốn mươi tuổi hát sam cầm đao đại hán chính không nhanh không chậm dơ cây đ ố c giò xét hết thẻ t r u n g quanh thương đột nhiên không có dấu hiệu nào chỉ thấy một đạo l ạ n h lạnh hàn q u a n g từ đại hán áo đen nơi cổ hà bá một chút tránh mã qua Phúc. tiếp theo liền thấy chính tại hành tàu đại hán áo đen biểu tình cứng đờ một đạo suối máu nhất thời từ hắn nơi cổ phún ra ngoài mà hắn cây đ ố c trong tay cũng lập tức chạy xuống bá đúng lúc này một đạo thanh sắc bóng người chợt hiện hiện tại đại hàn áo đen ngả xuống đất trong nháy mắt từ trong tay hắn tiếp nhận cây đốt hô may là hôi xác khí lưu tiêu tán chỉ thấy giang vân từ đó lộ ra thân hình nhìn cây đ ố c trường chữ một cái khí、Hắc. cái này h u y ễ n linh đan che giấu hơi thở năng lực thật lợi hại người này đã thối thể thầm tám giác quan thứ sáu đối ngoại giới uy hiểm cảm ứng thập phần c ư ờ n g liệt vừa mới ta ngay hắn p h ụ cận hắn dĩ nhiên không có phát hiện nhìn trên mặt đất liết hầu bị một kiếm chặt đức đại hán áo đen giang vân không khỏi lộ ra vẻ hài lòng đó là đương nhiên cái này miếng h u y ễ n linh đan tuy rằng chế tác thô giáp bất quá bởi vì sử dụng tài liệu đều là sinh trưởng với cái này phiến sơn mạch hứng thú cho nên trải qua hoang thần định tinh n u y ệ n sau thả ra khí tức tự nhiên cùng hoàn cảnh của nơi này như nhất thể chỉ bằng vừa mới cái kia nạp khí trung kỳ võ giả thần thức là nhìn không đấu vất quá viên đan dược kia dược hiệu cũng đã sắp tới ngươi phải nắm chặt thời gian mới lạ kiếm truy trong không gian hy cùng đột nhiên nhắc nhở đến mang cây đốt xuyên vào ở một bên trên cây to giang vân nhanh chóng tại đại hán áo đen trên người lục lọi một trận đưa hắn mang đồ vật đ ể vào phía sau bao quần áo trong sau đó ngẩng đầu nhìn mặt khác nam đạo quang điểm hơi suy nghĩ một chút liền hướng phía tây kia quang điểm chạy đi lâm tử phía tây giang vân một tay cầm cây đốt xiêu tầm đến giang vân tung tích có thể làm sao một cái nửa canh giờ quá khứ hắn vẫn là không có phát hiện. Giang giác. đột nhiên một trận cực kỳ yếu ớt số lá cây khởi động thanh c h u y ể n vào lỗ thai của hắn khiến trong lòng hắn bật người một cảnh là kia cái phế vật cảm giác được đối mới chậm rãi đi tới phía trước mình năm thức chỗ sẽ không có nữa những động tác khác mà lại như một con rắn độc một dạng lặng lẽ cất giấu t ả n ra một tia như có như không s á c ý giang văn bật người liền phán định ra thân phận của đối phương bởi vì trước khi lưu thúc đã báo cho biết qua bọn họ tòa sơn cốc này ở vào thanh dương trên núi vây cùng vòng ngoài hòa h o a n khu vực cũng không có gì hứng thú cho nên hắn lúc này kết luận là phía trước cẩn giấu nhất định là giang vân mặc dù trong lòng sát ý khó khăn lại nhưng cuối cùng giang văn hắn vẫn để xuống trong lòng táo động trang làm cái gì cũng không có phát hiện tiếp tục mặt â m trầm dò xét hình dạng gần gần nhìn giang văn từng bước một đến gần giang v ă n không khỏi nắm chặt trường kiếm trong tay trong lòng bắt đầu đến m ư ợ c ngũ bốn tam hai một giết hét lớn một tiếng giang v ă n nhất thời một bước nhảy lên ra trường kiếm trong tay run lên mang theo l ư ớ t một cái bén nhọn kiếm quang đâm thẳng giang văn cổ ha ha chờ chính là ngươi ngay tại lúc lúc này giang văn cũng đột nhiên cười lạnh một tiếng lại như là sớm biết rằng giang vân hội công kích thông thường thân thể nhoáng lên liền tránh khỏi giang vân bất thình lình một kiếm không tốt nghe thế thanh t h é t giải giang vân sắc mặt nhất thời biến đổi nhất thời không chút do dự lúc này liền xoay người rời đi q u y một chương chín đậu kiếm t h ử chạy đi đâu thương hải giàn rùa giang vân còn muốn chạy nhưng giang vân làm sao sẽ khả năng như h ắ n nguyện sau một khắc chỉ thấy h ắ n tăng một bước tiếp theo nhảy qua đến giang vân trước mặt tiếp theo huy kiếm đâm ra một đạo lam sắc dòng nước hừ phan cấp cao giai thương l ã n kiếm quyết đối với giang văn bộ này tại giang gia danh khí rất lớn p h ả m cấp cao dài kiếm thuật công pháp giang vân nhưng cũng không xa lạ bởi vì hắn phụ thân giang hoành hưng biết tuy rằng ngại vì tộc quy giang hoành hưng không thể truyền thụ cho giang vân nhưng hắn lại cho giang vân cẩn thận diễn luyện cùng giảng giải qua bộ này kiếm thuật tinh túy có thể nói giang vân đối bộ này kiếm thuật xáo lộ dọn như lòng bàn tay bộ kiếm pháp này đặc điểm là rầm rộ liên miên bất tuyệt khuyết điểm chính là linh xảo không đủ bất quá tu luyện đại thành sau khi khuyết điểm liền không rõ ràng nhưng trước mắt vị này rõ ràng cách đại thành còn có khoảng cách rất lớn cho nên giang vân vừa ý trước cái này sơ hở trăm ch chỉ nghe một tiếng du dương thanh thúy như thiên ngoại thần thiết ma sát c h ấ n giang văn màng thai đau xót chỉ thấy l ư ớ t một cái sáng như tuyết đột nhiên từ giang vân trong tay bay ra đâm mắt người làm đau lạ Là tả giang vân cổ tay phải tung bay liên tục mấy kiếm chém đúng ra khiến người kinh dị một màn xuất hiện chỉ thấy kia chạy trồn mà đến lam sắc dòng nước chật ngưng một lát tiếp theo liền trái ngược hướng phi ra ẩm ẩm sông về giang văn bất quá sau đó lại bị giang văn trở tay một kiếm phát ra một đạo lam sắc kiếm quang xe rách nhưng thấy giang văn có thể phá kiếm chiêu của hắn điều này làm cho giang văn không khỏi nhúm mày đối giang văn kiếm thuật tu vi có chút có chút ngoài ý mớn bất quá vừa nghĩ tới phụ thân của giang văn chính là giang giang ngân giáp vệ một gã thống lĩnh cũng sẽ không nghĩ có cái gì giang vân lao tam có phải là ngươi hay không giết giang văn vẻ mặt â m trầm xem nói với giang vân mới vừa một kiếm kia khiến hắn vạn phần xác định giang liệt chính là bị giang vân giết chết ừ ta không hiểu ngươi đang nói cái gì nhìn vẹ mặt sắc ý giang văn giang vân cũng mặt không thay đổi hừ lạnh một、tiếng. chê cười khiến hắn thừa nhận giang liệt là hắn giết chết kia không có khả năng n g ư ơ i thấy giang vân lỡ lời phủ nhận giang văn giọng nói không khỏi bị kiểm hãm sắc mặt thoáng chốc trở nên hắn giọng không gì sánh được bất quá lập tức chợt nghe hắn giọng nói điểm n h ư n ó i thử mặc kệ ngươi thừa nhận hay không hôm nay ngươi hẳn phải chết xem kiếm biển xanh kinh đảo thương lam s ắ c kiếm quan g loại lên chỉ thấy giang văn trường kiếm trong tay r u lên thoáng chốc liền mang theo một đạo búc lên cự đại ba lãng ẩm ẩm nhằm phía giang vân cái gì thương lãng kiếm quyết một thức sau cùng lần này giang vân sắc mặt của rốt cục thay đổi giang văn một kiếm này chính là thương lãng kiếm quyết trung uy lực một chiêu lớn nhất đã rồi là thối thể chín tầng sơ kỳ bằng thực lực của hắn căn bản đỡ không được bất quá lúc này hắn đã không cách nào tranh né chỉ có thể ngành tháng ngay tại lúc lúc này giang vân trong đầu đột nhiên tiếng vọng lên h y hòa thanh lạnh thanh nhẫn của chớ hoảng sợ nhìn kỹ thanh kiếm của hắn tìm được nó kẽ hở ngay vậy giang vân trong lòng chấn động trong đầu lúc này hồi ước á n hy cùng theo như lời định thần nhìn lại Bá. Bá. Bá. theo lam sắc c u ộ n sóng một tấp tấp tới gần tại giang vân kia hơi co lại con ngươi trong hết thệ phản phất dừng lại xuống tới nguyên bản theo giang vân khí thế kia rộng rãi lam sắc sóng lớn lúc này lại biến mất trong mắt hắn chỉ còn lại có một thanh tạ i rất nhanh vũ động không ngừng biến hóa quỹ tích t r ư ờ n g kiếm liệt phong trảm hầu như sẽ ở đó lam sắc c u ộ n sóng sắc vô vào giang vân trên người thời điểm một đạo rực rỡ bạch mang đột nhiên từ giang vân trong tay bay ra trực tiếp bổ vào lam sắc c u ộ n sóng trong t h ư ơ n g một đạo có lực giao kích thanh tạ giang vân trước mặt văng lên chỉ thấy kia lam sắc quận sóng ẩm ẩm tiêu tạt mát lộ ra hai thanh đụng vào nhau bất quá trong đó một thanh lúc này cũng hiện đầy r ầ m rạp chẳng chịt vết dạn lung lay sắp đổ sao làm sao có thể giang văn vẻ mặt rung động nhìn giang vân hắn không thể tin tự mình thối thể chín tầng một kiếm đã bị như vậy bị một cái tu v i x a không bằng mình phế vật chặn nắm lấy cơ hội có những người khác tới rồi đi mau kiếm truy trong không gian hy cùng đ ố n g nhiên nhắc nhở ừ giang vân thừa dịp giang văn còn không có phản ứng qua đây cấp tốc trở tay vỗ tay một cái t r u n g sắp vỡ vụn t r ư ờ n g kiếm mang giang văn chấn lui ra sau đó xoay người liền nhảy vào trước mặt rậm rừng tây trong ừ trốn nơi nào bị giang vân một kiếm đẩy lui giang văn cũng trong nháy mắt kinh tỉnh lại cũng theo nhảy lên vào rừng cây trong ngay sau đó lưu thông mấy người cũng chạy tới thấy giang văn đuổi theo cũng đều nhộn nhịp đi theo trong đó lưu thông cùng giang n g u y ê n thực lực cường đại chỉ chốc lát sau liền đuổi theo giang văn bất quá giang văn thân hình cũng tại tiền phương trăm mét chỗ thoáng một cái đã qua tiêu thất tại trong màn đêm hôn đản cảm giác được giang văn khí tức triệt để biến mất giang văn nhất thời giận không k ề m được mắng chửi một tiếng c h à n đầy không cam lòng được ngừng lại hai vị thiếu gia còn muốn tiếp tục hay không đổi lưu thông nhìn thoáng qua giang văn biến mất địa phương ánh mắt lóe lên hướng giang nguyên hai người hỏi hắn là ở đây tu vi cao nhất người toàn lực dưới hắn vẫn một cách tự tin bắt được giang vân truy thế nào truy tiểu tử này trên người rõ ràng có che giấu tự thân hơi thở đồ vật chúng ta tìm không được hắn tương phản một mặt đuổi bắt chỉ biết gây bất lợi cho chúng ta vừa mới các ngươi không phát hiện thiếu một cá nhân sao giang nguyên hừ lạnh một tiếng sắc mặt âm chầm nói ừ nghe vậy lưu thông cùng giang văn hai người t r ợ sửng sốt vội vàng xoay người lại vừa nhìn quả nhiên phía sau chỉ hai cái tùy tùng theo qua đây hôn đản chết tiệt phế vật ta nhất định phải giết ngươi một q cân nặng nề g h kích ở bên cạnh trên một cây đại thụ chỉ thấy giang văn sắc mặt nhăn nhó hết lớn hắn chưa bao giờ như hôm nay như vậy biệt khuất qua không chỉ có đệ đệ của mình bị người giết hơn nữa đối phương hay là từ trong tay mình chạy mất đối người này đang chết một bên lưu thông cũng mặt lạnh lùng gật đầu nói lần này hắn tổng cộng mang đến năm tên rèn thể tầng tám tử sĩ thế nhưng thật không ngờ lại ở chỗ này bị giang v ă n giết chết một cái phải biết rằng bọn họ cũng đều chủ nhân của mình giang chu hoa khổ cực bồi dưỡng được chính là thủ hạng mỗi một cái đều là dùng đại lượng tài nguyên mới bồi dưỡng ra được sợ rằng lần này sau khi trở về tất nhiên phải bị c h p h ạ t hừ tốt、lắm. chúng ta hay là trước trở lại đem việc này run sợ cáo với phụ thân a về phần tiểu tử này hắn sớm muộn gì đều phải chết gia nguyên n g gật đầu sắc mặt có chút khó coi nhìn liếc mắt phía trước nồng nặc bóng đêm lần này do hắn mang theo hai cái đệ đệ bắt giang vân nhưng thật không ngờ tam đệ giang liệt nhưng bởi vì bắt giang vân mà cứ như vậy hy lý hồ đồ đã đánh mất tính mệnh ngay sau đó hắn càng t ạ i giang vân cái phế vật này trên người của tổn thất một gã rèn thể tầng tám tử sĩ cái này bảo hắn làm sao đối mặt phụ thân giang chu hoa hừ tốt trở lại run sợ cáo phụ thân vô luận như thế nào cũng nhất định phải giết tiểu tử này đi cả người sát khí bắn ra b ố n phía giang văn sắc mặt kia cứng ngắc gật đầu lập tức liền trực tiếp xoay người về phía sau đi đến đi thôi giang nguyên giò xét liếp mắt lạnh lùng nói một câu cũng xoay người rời đi đại hán mặt đen lưu thông cùng hai gã khác đại hán áo đen còn lại là yên lặng đi theo hô rốt cục đi cách đó không xa dưới một cây đại thụ chỉ thấy vẻ mặt tái nhuận đầu đầy mồ hôi ngồi ở chỗ kia giang v ă n thấy vậy lúc này mới chật vật lộ ra lướt một cái mỉm cười như chút được gánh nặng ói một cái t r ọ k h cười nhẹ một tiếng dùng tay háo xoa xoa trên đầu những thứ kiêm mồ hôi lớn như hạt đậu cùng vết máu ở khoe miệng giang vân thân tay vịn thân cây liền muốn đứng lên h ừ tiểu t ử thối thế nào vừa mới chạy đã nghiền sao phụ thân quy một chữ người trở về nhà sáng sớm gió nhẹ chậm rãi h ư u h ư u màu vàng ánh nắng ấm áp chiếu sáng đại địa giang ra ngoại viện một chỗ sân đỉnh bên trên chỉ thấy một cái thanh ý thiếu niên m ặ t hướng ánh sáng mặt trời ngồi xếp bằng một thanh thiết kiếm ngang phóng cùng trên đùi hai mắt đóng chặt hai tay ôm với đàn điền hô hấp giữa chóp n u i có một lồm sợi bạch sắc khí l lúc đầu tại giang nguyên đám người đi rồi âm thầm quan sát giang hoành hưng liền hiện thân ra sau đó đem hắn dẫn theo trở về tính tính thời gian hôm nay đã qua hơn mười ngày nhưng sau khi trở về bọn họ lại cũng không có đem chuyện này nói cho mẫu thân của giang vân lấy tiết kiệm nàng lo lắng hãi hùng chỉ nói là giang vân tại một phen lịch lãm sau tu v i có đột phá bất quá nhưng dẫn tới nàng một phen hỏi hàn đ ơ n cần mà giang vân thì trong khoảng thời gian này đem cảnh giới triệt để vững chắc sau đó mỗi ngày ngay hy cùng dưới sự chỉ đạo bắt đầu sớm muộn gì tại trên nóc nhà đối về ánh sáng mặt trời cùng trăng sáng tiến hành thổ nạp tu luyện án hy cùng thiết pháp đây là đang thổ nạp nhật nguyện không chỉ có có thể thay đổi thiện thể chất của hắn vẫn có thể tăng cường hắn giữ tại thần hồn lực lượng để thăng hắn cảm quan năng lực đương nhiên mỗi ngày kiếm thuật tu luyện càng trọng yếu nhất này vân tiểu tử cha mẹ ngươi tới đột nhiên hy cùng nói với giang vân nga ngay vậy giang vân đình chỉ thổ nạp túi đầu nhìn xuống dưới quả nhiên thấy phụ thân và mẫu thân đang ngồi ở trong viện mỉm cười đang nhìn mình giang vân lúc này từ đỉnh nhảy xuống tới vân nhi mấy ngày nay cảm giác thế nào mẫu thân trương tiến vừa lên tới liền mở miệng trước đạo ừng u vi đã vững chắc xuống mẹ ngài không cần lo lắng vậy là tốt rồi nghe vậy trương tiến vẻ mặt từ hái cười nói được rồi cha mẹ các ngươi tìm ta là có chuyện gì không giang vân nhìn về phía hai người g i hỏi ừ ta trước khi tại thanh dương trên núi lúc thi hành nhiệm vụ trong lúc vô y đến rồi một gốc cây bát phẩm cao giai huyết long thảo hôm nay gia tộc nam tế bung xuống ta nghe nói đến lúc đó sẽ chọn ra một nhóm ưu tú đệ tử cường địa bồi dưỡng cho nên ta nghĩ giao nó cho ngươi giúp ngươi trong thời gian ngắn nhất để thăng thực lực bát phẩm cao giai huyết long thảo giang vân trong mắt một đạo hàn quang hiện lên cũng là bởi vì kia cho nên mới trêu chọc giang chu hoa phái người chạo tự mình tới uy hiếp phụ thân sao ha hả vân nhi ngươi cũng không biết tháng trước kia giang chu hoa trưởng lao biết phụ thân ngươi đạt được cái này huyết long thảo sau vài lần tam lần tới tìm ngươi phụ thân đòi m u ố n tựa hồ là vì muốn luyện chế đan rực gì bất quá phụ thân ngươi bởi vì ngươi đều cự tuyệt vì thế còn đắc tội hắn t r ư ơ n g t i ế n khẽ cười một tiếng nói phụ thân nghe vậy giang vân trong lòng run lên hai mắt hơi nóng n g u y ê n lai、like、kết quả là đều là bởi vì mình mới chọc hạng như thế một tên được nhân tốt lắm đừng nói nhiều như vậy cái này liền giao cho ngươi giang hoành hưng cũng vung tay lên tiến lên một bức tử trong lòng lấy một cái hình chữ nhật gỗ từ đàn h ạ đưa cho giang vân cùng sử dụng chỉ giang vân có thể nghe được thanh em d tại nam tế bắt đầu trước khi liền không nên đi ra ngoài để tránh khỏi giang chu hoa âm thầm xuống tay với ngươi còn có phương diện này có một quyển ta từ trước lấy được phạm cấp cao dài kiếm thuật ta đã đã làm kể lại chú giải ngươi có thể yên tâm tu luyện ừ giang vân khẽ vất cảm tốt lắm chúng ta liền không quái dày ngươi nỗ lực tu luyện à nếu có chuyện gì đi ra tiền viện tìm mẹ ngươi giang hoành hưng dùng sức vô vô giang vân bả vai nói yên tâm đi phụ thân đợi cho gia tộc nam tế thời điểm ta nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng khai báo giang vân gương mặt nhìn giang hoành h ư nghiêm mặt nói ừ vậy là tốt rồi giang hoành hưng hài lòng gật đầu ai tốt lắm đi thôi đừng chậm trễ vân nhi tu luyện ngươi không phải là còn muốn đi quán g tràng tuần tra sao vậy còn không nhanh đi nhưng mà lúc này hiện ở một bên giang vân mẫu thân cũng không ngừng r ụ c giang hoành hưng đạo ha h a Tốt! Tốt! đi đi nhìn hai người thân ảnh càng lúc càng xa giang vân sắc mặt cũng trở nên không gì sánh được phức tạp hắn cũng không có nói cho phụ mẫu tự mình đạt được kiếm thần truyền thừa sự bởi vì nay sự kiện dính dáng quá nhiều hay là trước bảo mật cho thỏa đáng nghĩ thôi giang vân liền mở ra trong tay giang hoành hưng đưa cho gỗ tử gắn h ạ giang、giác. h ộ c g vừa mở ra liền trước mặt nhào tới một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm ngát túi đầu nhìn lại chỉ thấy một gốc cây hình thể như rồng cả vật thể trong s u ố t đỏ tươi như nhân s â m vậy linh dược l ặ n g lặng nằm ở bên trong mà ở kỳ bên cạnh thì bày đặt một quyển lớn chừng bàn tay trang giấy ố vàng tên là phi vân thập tam kiếm sách nhỏ cung thúc ngươi nói bằng vào bội cây này huyết long thảo cùng bộ này kiếm thuật hai tháng sau thực lực của ta có thể để thăng nhiều ít giang vẫn hướng kiếm truy trong không gian hy cùng hỏi ừ bội cây này bắt phẩm linh dược nếu là bị hoang thần đỉnh tinh luyện một phen đại khái có thể giút ngươi để thăng tới thối thể tầng tám mà bộ này kiếm thuật được sự giúp đỡ của kiếm truy thì tài năng ở trong khoảng thời gian ngắn cho ngươi đạt đến đại thành cảnh đối thực lực của ngươi có không ít tăng phúc đến lúc đó đối phó vậy thối thể cảnh chín tầng võ giả còn là không có vấn đề thiếu thiếu cung thúc ngươi còn có tài năng ở trong thời gian ngắn để thăng thực lực biện pháp sao ngay vậy giang vân cũng không ngừng lắc đầu nói ngay cả trước giang v â n đều có thối thể chín tầng tu vi liền càng không cần phải nói đại ca của hắn giang nguyên cùng cái khác giang ra những thiên tài ừ ta chỗ này trái lại có một biện pháp nếu là phối hợp cái này huyết long thảo trong vòng hai tháng cho ngươi tấn chức thối thể chín tầng thậm chí thối thể cảnh đ ị n h cũng không khó khăn bất q u á quá trình có chút thống khổ không biết ngươi có thể không chịu không nổi khi cùng thản nhiên nói thống khổ nghe vậy giang vân không khỏi s ư ớ n g sốt u lập tức nợ nụ cười khổ cung thúc lẽ nào mấy năm này lúc tu luyện ta chịu thống khổ còn thiếu sao ha h a cũng là t ố t đã như vậy kia những dược liệu này ngươi cũng nhanh làm cho đ ề u a dứt lời khi cùng liền đem hơn mười loại dược liệu tên in vào giang vân đầu ó c sa thiệt thảo đan tham địa tinh tử những dược liệu này đều bất quá là thông thường cựu phẩm đê giai linh dược mà thôi cùng thúc ngươi có đúng hay không nhớ lộn cái này thật sự có dùng sao đọc xong hy cùng cho hắn dược liệu danh sách giang vân cũng vẻ mặt hoài nghi nói những dược liệu này cũng không phải cỡ nào hy hữu có chút thậm chí ngay cả linh dược cũng không tính là dùng cái này có thể giúp hắn rất nhanh để thăng tu vi người tiểu tử thú i này lấy thân phận của ta phải dùng tới lừa ngươi sao nói cho ngươi biết đây chính là chủ nhân năm đó nghiên chế phương thuốc tên là tẩy t ù y dịch tuy rằng hiệu lực so ra kem tia thất phẩy tủy đan thế nhưng thắng tại chế tác giản d không có tẩy tẩy đan như vậy giá cả ngừng cao người bình thường còn không biết đây. kiếm truy trong không gian thấy giang vân có chút hoài nghi mình khi cùng nhất thời tức giận dơ chân đạo h ả o h ả o ta đây đi mua ngay những dược liệu này giang vân cười ha ha một tiếng liền xoay người đem hộp gỗ bỏ vào trong phòng lấy mấy ngày trước đây khắp nơi thanh dương trên núi đến những t h ứ kia kim phiếu liền từ cửa sau ra nhà hướng giang ra nội bộ linh dược đường đi đi bất quá hắn không biết khi hắn nhà phụ cận một cái góc một cái người làm trang phục mặt dỗ nam nhân tại chú hắn đi ra khỏi nhà sau cũng lặng lẽ đi theo nửa chun trả thời gian giang vân liền c o hơn p â n nửa dược liệu về tới trong s u ấ nhỏ sau đó hắn h n hy cùng chỉ thị đốt một thùng lớn nước nóng đặt ở trong phòng đem những dược liệu kia cùng hết u y long thảo cầm tiền đến làm xong cái này sau hy cùng đối về giang vân đạo t ố t giang vân vung tay phải lên liền đem kia một bọc lớn dược liệu cùng hết u y long thảo thu vào kiếm truy trong không gian sau đó cũng ngồi xếp bằng xuống tâm thần chìm đi vào vừa tiến vào bên trong giang vân liền thấy hy cùng đang ở hướng kia hoang thần bên trong đỉnh ném mạnh dược liệu giang vân cái này vẫn là lần đầu tiên gặp người lệ dược ngay sau đó liền tò mò ở một bên tham quan học tập dâng lên chỉ thấy tại hy cùng dưới sự k h ô n g chế nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay hoang thần đỉnh lúc này lại hóa thành cao hơn nửa người tản ra một loạt dom đóm thanh quang mà một đoàn ngọn lửa màu vàng thì trôi nổi tại đây đại đ ỉ n h trong khi cùng đầu nhập trong đỉnh dược liệu tại kia ngọn lửa màu vàng tinh luyện hạ tạp chất trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn một bọc lớn dược liệu chỉ chốc lát sau liền biến thành một đoàn lớn t r ừ n g quả đấm màu lửa đỏ nước thuốc thu g e n luyện h o à n tất khi cùng bấm một cái chỉ quyết đã đem kia đoàn nước thuốc thu vào một cái bình xứ t r u n g sau đó hắn lại đem kia bát phẩm cao dài huyết long thảo bỏ vào trong đỉnh bất quá lần này cùng vừa mới cũng bất đồng không có phiền phức như vậy chỉ thấy kia huyết long thảo vừa rơi xuống tiến bên trong đỉnh, thần đỉnh, liền tự động đắp lên long đỉnh. tùy ý bên trong ngọn lửa màu vàng bị bỏ một lát sau thân đ ỉ n h chấn động hỏa diễm tiêu thất long đ ỉ n h tự động mở ra tới giang vân đi qua vừa nhìn chỉ thấy bên trong huyết long thảo không thấy lại nhiều ngũ miếng lớn chừng ngon cái đỏ như máu đang ăn dược thật là tự động thành đan quả nhiên là t h ậ n khí thấy hy cùng lấy ra cái này ngũ viên thuốc giang vân trên mặt có chút hưng phấn thấp giọng dù gì nói tốt lắm nhanh đi ra ngoài a ngay tại lúc lúc này hy cùng cũng vung tay lên sẽ đưa giang vân ra kiếm truy không gian Ách, ngươi thế nào cũng có thể đi ra bất quá trở lại ngoại giới mới vừa mở hai mắt ra một thân bạch lý hy cùng liền ánh vào giang vân mi mắt ta là kiếm truy người quản lý cũng không phải t ù phạm vì sao không thể đi ra ngoài ngạc nhiên ngay vậy đang ở hướng trong thùng gỗ ngược tẩy tủy dịch hy cùng cũng động tác ngừng một lát tức giận nhìn giang vân một cái nói Ngậy. ha hả điều này cũng đúng giang vân có chút lúng túng gật đầu tốt lắm mau chút vào đi thôi điều phối hảo dược dịch hy cùng lập tức thúc dụng. ừ giang vân nhìn một chút trong thùng gỗ kêu màu lửa đỏ nước thuốc không do dự lúc này bỏ đi y vật nhảy vào t ai biết cái này không đi vào hoàn hảo đi vào giang vân có chút minh bạch hy cùng tại sao phải nói sợ hắn không n h ị được bởi vì hắn vừa vào thủy cũng cảm giác được b à n chân một t r u y ề n đến một trận đau cắt vậy đau n h ấ t hơn nữa theo cả người không vào trong nước một cổ vạn kiến vệ tâm vậy khắc cốt ghi x ư ơ n g đau lớn cũng truyền khắp toàn thân cùng đau kia cắt vậy đau n h ấ t hỗn loạn cùng một chỗ kia xuất xứ từ linh hồn thống khổ khiến giang vân thiếu chút nữa không nhịn được nhảy ra thùng gỗ bất quá lúc này đứng ở thùng bên ngoài hy cùng cũng lạnh giọng nói ngươi không phải là muốn để thăng tu vì sao không có nỗ lực từ đâu tới thu hoạch sau này ngươi mỗi ngày vào lúc này đều phải ngâm cái này tẩy tủy dịch càng thống khổ nói rõ dược lực bị ngươi hút càng thu nhiều đối tốt với ngươi chỗ cũng lại càng lớn phóng yên tâm a ta ta có thể nhị ở t ngay vậy thùng gỗ nội giang vân tuy rằng biểu tình thống khổ cả người run nhẹ nhẹ bất quá vẫn là cắn giang gật đầu dứt lời chỉ thấy hắn đ ỉ n h trực thân thể ngồi xếp bằng cố nén thống khổ bắt đầu vận chuyển lên trong cơ thể thông mạch kinh khí thấy vậy giang vân như vậy kiên cường khi cùng không khỏi khẽ vớt cảm trên mặt lộ ra một chút vẻ hài lòng nhìn vận công hấp thu dược lực giang vân khi cùng thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này cùng chủ nhân tại một vài chỗ thật đúng là như a cũng không biết chủ nhân hôm nay ở nơi nào suy nghĩ một chút chỉ thấy thân hình hắn tiêu tán ở trong phòng trong phòng chỉ để lại giang vân một người ngâm mình ở trong thùng gỗ mặt q u y một chương một ư ơ i một thu vi tăng vọt ngươi nói cái kia tiểu x u ấ t sinh đi một chuyến linh dược đường liền mua chút không bao nhiêu tiền phế vật ngươi xác định không nhìn lầm giang ra nội viện giang chu hoa trong thư phòng chỉ thấy hắn vẻ mặt tâm trầm cầm một chương tràn ngập tên thuốc t h u ố c đơn đối với một gã thân cao g ầ y mặt r ỗ trung niên lạnh giọng nói tuyệt đối sẽ không sai những thuốc này danh đều là ta từ kia linh dược đường bên kia có được phải không tiểu xúc sinh này đang dở trò quỷ gì tốt lắm ngươi đi xuống trước đi giang chu hoa vẻ mặt không mua nén được khoát tay á o là gia tộc nam tế m a u muốn bắt đầu phòng trừ cái k i a tiểu x u ấ t sinh đã ở tìm đề thăng thực lực a hừ giang hoành hưng con trai ngươi giết liệt n h ì ngươi cho là không cho hắn ly khai rằng già ta mượn hắn không có biện pháp đừng quên nam tế lúc thử kiếm luận võ thế nhưng cho phép sinh t ử đấu đến lúc đó ta muốn ngươi nhìn tận mắt con trai ngươi chết ở trước mặt ngươi để tiết mối hận trong lòng của ta đi tới trước cửa sổ giang chu hoa nhìn ngoại viện phương hướng trong mắt sát ý phục a lưu thông tại nghe được giang chu hoa hô hoán chỉ thấy một gã đại hán mặt đen từ bên ngoài phòng đẩy cửa đi đến đi đem đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia bọn họ kêu đến ta có việc nói với bọn họ là chỉ chốc lát sau gia nguyên n g cùng giang văn hai người liền đi tới trong thư phòng phụ thân hai người đối về giang chu hoa cung kính thi lễ một cái ừ nguyên nhân huynh tu luyện thế nào giang chu hoa gật đầu nhìn giang văn đạo đã chạm tới thối thể cảnh tột cùng bình cảnh bất quá muốn tại năm tế h đã tới trước đột phá khả năng rất nhỏ giang nguyên nhẹ g i ọ n g nói phải không đã như vậy ngươi cái này còn dư lại hai tháng liền đem tâm tư đặt ở kiếm thuật tu luyện a đến lúc đó gia tộc nam tế tỷ thí trước mười tên thưởng cho trung đều có một quả tụ khí đan ngươi muốn đem cầm cơ hội tốt là còn ngươi văn nhi giang chu hoa vừa nhìn về phía một bên giang văn bẩm phụ thân ta thối thể chín tầng sơ kỳ cảnh giới đã vững chắc thương lãng kiếm quyết cũng tu luyện tới chút thành t ự cảnh đợi cho gia tộc nam tế đột phá thối thể chín tầng trung kỳ sẽ không có vấn đề gì ừ đều khá vô cùng nhìn trước mắt hai đứa con trai giang chu hoa trong lòng hơi có chút vui mừng ở gia tộc trong nội viện hai người bọn họ coi là thượng là phi thường ưu tú đệ tử chính là năm nay năm tế trước mười có lực chọn người đáng tiếc nếu là liệt nhi không có gặp chuyện không may thật là tốt biết bao nghĩ tới đây hắn kia t ử sắc hoa ăn vào xong q u y ề n cầm đùng rung động chỉ thấy trong mắt hắn hàn quang lóe lên thanh âm trầm g i ọ nói g n hai người các ngươi nghe k ỹ cho ta lần này năm tế tỉ thí thời điểm ta sẽ an bài người khiến hai người các ngươi cùng giang v â n tiểu xúc sinh kia lấy mẫu ngẫu nhiên cùng nhau đến lúc đó ta các ngươi phải tại giang hành h ư trước mặt của rết tiểu xúc sinh kia không cần phụ thân nhiều lời gặp phải kia cái phế vật chúng ta nhất định sẽ đem hắn toái thầy tam đệ b ả o thủ nghe vậy gia nguyên cùng giang văn hai người cụ là sắc mặt lạch lẽo vậy các ngươi tất cả đi xuống hảo hảo tu luyện a giang chu hoa gật đầu một cái nói là dứt lời giang văn hai người liền lui ra ngoài trong thư phòng chỉ còn lại có kia đại h á n mặt đen cùng giang chu hoa lưu thông ngươi đi một chút nam hoa phòng đ ầ u giá nói cho vương quản sự khiến hắn sẽ giúp ta tìm kiếm một ít t h u ố c đẩy vết khí xung danh o linh dược hoặc là một ít yêu thú thi thể là xoay người nhìn ngoài cửa sổ khắp bầu trời dạng mây đỏ chỉ nghe giang chu hoa dùng chỉ hắn có thể nghe được thanh em thấp giọng nói tuy rằng những thứ này sức d ụ rỗ không bằng cái kêu ma vật thích nhất huyết long thảo bất quá đây cũng là không có biện pháp biện pháp lần này thú ma thí luyện ta phải đem vị cường giả kia di vật lấy ra không thì chờ chút lần huyền kiếm cốc của người tới r a cô phong ấn b ạ n vừa phát hiện chỗ đó vậy không chuyện của ta thời gian cực nhanh trong c h ư ớ c mắt hơn một tháng liền đi qua cửa hải cuối năm sắp xảy ra giang gia nội phụ trách năm tế công việc mọi người viên cũng đều nhộn nhịp bắt đầu rồi khẩn trương chuẩn bị giai đoạn mà một ít quanh năm bên ngoài lịch luyện giang gia đệ tử cũng đều lục tục đã trở về giang gia trong nơi tràn đầy một mảnh náo nhiệt không khí bất quá cái này đối với mỗi ngày sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng trong giang vân mà nói cái này ngắn ngủi hơn một tháng cũng rất dài như vậy hôm nay khi hắn phòng nhỏ trong sau cùng một thùng màu lửa đỏ tẩy thủy dịch dược lực cũng bị hấp thu hầu như không còn giang vân tu vi cũng rốt cục tăng lên tới thối thể tầng tám nhưng mà giang vân lại cũng không có lúc đó đình chỉ tu luyện mà là tiếp tục xuất ra một quả do huyết long thảo tinh luyện ra đan hoàn an bảo chuẩn bị trùng kích thối thể chín tầng anh, huyết sắc đan hoàn vừa và bụng trong nháy mắt liền biến thành một cổ nóng cháy dược lực dòng thác trào hướng đan điển giang vân lúc này vận chuyển công pháp dẫn đạo d ư ợ c lực hướng điều thứ chín đại mạch đánh tới. Sau một lát, chỉ thấy giang vân cái chán lần thứ hai toát ra hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu gương mặt vẻ thống khổ mặc dù một tháng này tới loại cảm giác này hắn đã cảm thụ qua mấy lần bất quá hắn vẫn còn có chút không thể chịu được một khắc đồng hồ hai khắc trông canh ba trông thời gian chậm rãi trôi qua ngồi xếp bằng với đã sớm làm lạnh thùng nước chung giang vân cả người cũng mồ hôi đầm địa da đỏ bừng cơ thể cóc á p đỉnh đầu không ngừng toát ra ti ti lũ lũ bạch khí bất quá đúng lúc này chỉ thấy giang vân thân thể r u lên ba một tiếng trong lúc mơ hồ tựa hồ có vật gì vậy bị đánh vỡ đi tiếp theo liền thấy giang vân khí tức điên cùng hướng về ph sơ kỳ đ ỉ n h chín tầng trung kỳ trung kỳ đ ỉ n h ngay giang vân cảnh giới để thăng tới chín tầng hậu kỳ đỉnh lúc hơi thở của hắn lần thứ hai trượt mực cao đ ạ tới t thối thể đỉnh cảnh mà lúc này trong phòng thiên địa nguyên khí phảng phất bị cái gì hấp dẫn thông thường ti ti lũ lũ thiên địa hướng phía giang vân hội tụ đi giang vân trong cơ thể thông mạch kình khí cùng sông vào thiên địa nguyên khí không có chút nào bãi xích tương dùng cùng một chỗ bắt đầu rồi một chút lột xác dẫn động số ít thiên địa nguyên khí vào cơ thể có thể dùng trong cơ thể kình khí bắt đầu hướng phía thiên địa nguyên khí l ộ xác đây chính là bước vào thối thể cảnh tột cùng biểu hiện cũng là cùng thối thể chín tầng khác biệt lớn nhất bởi vì đạt được cái này một cảnh giới võ giả đã cùng n ạ p khí cảnh chỉ một giấy phân cách chỉ bất quá một cửa cuối cùng đà thông đan điện khí hải toàn diện tiếp dẫn thiên địa nguyên khí vào cơ thể lại là khó khăn nhất lấy đột phá nếu là bằng vào tự thân lực lượng một trăm c h u n g có ngũ sáu thành công cũng không tệ mà một khi thất bại tao nộ phản vệ hậu quả lại là vô cùng nghiêm trọng bất tử cũng muốn nửa tàn cho nên phần lớn mọi người làm mượn như là tụ khí đ a n các loại ngoại lực đột phá mà giang ra hàng năm niên kỷ tế đều biết xuất ra mười miếng tụ khí đ a n làm nằm tê trước mười tên thường cho đây cũng là giang hoành hưng đem huyết long thảo giao cho giang vân nguyên nhân chủ yếu h ắ n hơi ăn vào bát phẩm huyết long thảo sau giang vân đột phá thối thể chín tầng tuyệt đối không thành vấn đề tuy rằng có thể sẽ có chút căn cơ bất ổn nhưng chỉ cần đi vào trước mười tên thu được một quả tụ khí đang đột phá nạp khí cảnh sau căn cơ chuyện sẽ chậm chậm củng cố thì tốt rồi hơn nữa nếu là giang vân tiến vào nạp khí cảnh giang chu hoa tự nhiên cũng liền càng thêm không dám tùy tiện hạ thủ bởi vì tại giang ra một khi tại mười tám tuổi trước khi tiến vào nạp khí cảnh sẽ bị đến gia tộc coi trọng mỗi tháng sẽ có nhất định phúc lợi chẳng phân biệt được dòng chính cùng chi thứ có thể được đến tốt hơn bồi dưỡng thậm chí có khả năng đạt được giang gia có chừng mấy người tông môn danh sách đề cử đạt được tiến nhập tông phái cơ hội bất quá hôm nay giang hoành hưng sợ là đoán không được giang vân tại hy cùng dưới sự trợ giúp không chỉ có không có căn cơ bất ổn hơn nữa nhất c ử đột phá thối thể đình trở thành giang gia mới một đời đệ tử trung thực lực một trong mấy người mạnh nhất vân tiểu tử cảm giác thế nào giang vân trong đầu đột nhiên vang lên hy cùng thanh n h của ừ cũng không tệ lắm tối thiểu cái này hơn một tháng qua khổ không ăn không phải trả tiền chậm rãi mở hai mắt ra giang vân v ha h a không sai không sai trái lại hiểu được nghĩ đến trước phải bỏ đạo lý này tốt lắm nếu tu vi cũng để thăng hoàn tất vậy ngươi chuẩn bị một chút mà bắt đầu tu luyện kiếm thuật à? kiếm thuật nghe được cái này hai chữ giang vân trong mắt một đạo tia sáng hiện lên mơ hồ có chút hưng phấn cho tới nay phụ thân hắn cũng không để cho hắn học tập giảng võ đường nội liệt phong trảm bên ngoài những thứ khác p h à m cấp đê giai kiếm thuật chỉ khiến hắn không ngừng luyện tập cơ sở kiếm chiêu mà nay có cơ hội học tập mới kiếm thuật hắn tự nhiên cao hứng vô cùng q một chương mười hai thử kiếm bảy sói mặc quần áo xong cả sửa lại một chút gian nhà giang vân liền ngồi xếp bằng trên giường mang ý thức chìm vào kiếm truy trong không gian cúng thúc ta nên làm như thế nào đi vào kiếm truy không gian giang vân cầm phi vân thập tam kiếm kiếm phổ đi tới hy cùng trước mặt hỏi trước ở chỗ này đem những kiếm chiêu này nhớ kỹ chỉ thấy hy cùng hướng giang vân muốn qua kiếm phổ nhìn thoáng qua sau lại đưa cho giang vân không chút do dự nào tiếp nhận kiếm phổ giang vân lập tức cẩn thận lật xem một khắc đồng hồ hậu giang vân sâu đậm thở hát ra vẻ mặt nghiêm túc nói tốt lắm ha hả đã như vậy, vậy đi vào hảo, hảo hưởng thụ a ngay vậy h i cùng đối v ề giang vân bỗng nhiên t u é t miệng cười thần bí á c h đi thấy hi cùng cái này xóa sạch nụ cười ý vị thâm trưởng giang vân trong lòng bật người thì có loại dự cảm xấu thế nhưng còn không chờ hắn nói cho hết lời liền tiêu thất ở tại kiếm truy trong không gian thủy tinh trong cung điện hh ắ c ắ c nhớ k ỹ chủ nhân nói qua kiếm thuật tu luyện nhanh nhất điều kiện tốt nhất phương thức chính là chiến đấu không ngừng chiến đấu cũng không biết tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu nhìn giống t u y ế t thủy tinh cung điện chỉ nghe hi cùng vẻ mặt n g o vị thất giọng dù gì nói dứt lời chỉ thấy hắn tại trước mặt vung tay lên một cái một khối thủy tinh màn hình ra hiện ở trước mặt hắn mà màn hình trong một chỗ vô t chỉ thấy một cái thanh ý thiếu niên vẻ mặt nghi ngờ hiện tại một chỗ tiểu sơn khâu bên trên đây là nơi nào cung thúc đưa ta đến nơi đây để làm chi tu luyện kiếm thuật ngay cả kiếm cũng không có tu luyện thế nào nhìn vừa nhìn thảo nguyên v ô tận cùng bầu trời m à u lam giang vân khẽ to mày có chút bất mãn nói b á nhưng mà hắn lời còn chưa dứt chỉ thấy một thanh chế thức tinh cương trường kiếm từ thiên không rơi cắm ở bên chân của hắn ha h a xem ra cung thúc nghe được mang tia tinh cương trường kiếm nói ở trong tay cân nhắc giang vân hài lòng gật đầu tuy rằng đồng t r ú c phạm cấp kiếm khí bất quá thanh kiếm này có thể sánh bằng hắn trước đây dùng trôi này không biết tốt lắm gấp bao nhiêu lần nga ô bất quá còn không đợi hắn vui vẻ xa xa một tiếng to rõ sói chu thanh liền khiến sắc mặt hắn bật người biến đổi đó là giang vân vẻ mặt d ậ y đặc vẻ hướng về viễn phương nhìn lại chỉ thấy một mảnh rậm rạp chẳng trịn bóng đen làm một trận t h ắ p tháp chạy trôm thanh t ự bốn phía chuyển đến qua đây chỉ chốc lát đợi giang vân thấy rõ người tới sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi bầy sói toàn bộ do trung đê giai hung thú tật phong lang tạo thành bầy sói nhìn quy mô chí ngươi là muốn chơi ta sao dưới tình hình như thế tu luyện thế nào kiếm thuật giang vân vẻ mặt tức giận hướng phía thiên không giống to ngay vậy thủy tinh trong cung điện chính đang quan sát bên trong tình hình hy cùng cũng đối với màn hình thản như nói n vân tiểu tử những thứ kia nếu nói kiếm thuật đều bất quá là kiếm khách ở trong chiến đấu tổng kết ra vận dụng trong cơ thể lực lượng kỹ xảo mà thôi nếu như ngươi nếu muốn trở thành một gã chân chính kiếm giả như vậy thì trước hết muốn học sẽ dùng như thế nào trong tay ngươi kiếm đi chiến đấu tiến tới khả năng cảm nhận được tu kiếm thuật tinh túy học được dùng kiếm trong tay đi chiến đấu sao trong lòng quanh quần hy cùng những lời này giang vân cúi đầu nhìn một chút trong tay chuôi này lạnh lóng lánh tinh cương trường kiếm t r ầ mạc m suy tư một lúc lâu mà ở bên ngoài hy cùng nhìn cách giang vân càng ngày càng gần bầy sói lại cũng không có nói quấy dối Tốt. vậy học đi dùng kiếm trong tay đi chiến đấu giang vân không gì sánh được trang trọng ngẩng đầu đối về phong khinh vân đạm thiên không lớn tiếng nói b á giang vân một vãn t r ư ờ n g kiếm trong tay tam đoá lớn t r ư ờ n g miệng chén xinh đẹp kiếm hoa trong nháy mắt hình thành lúc đầu toàn lực khả năng xử x u ấ t vãn hoa kiếm thức đối với này khắc tu vi đã đạt thối thể cảnh tốt cùng giang vân mà nói cũng không cần tốn nhiều sức g i n g rất nhanh chạy tới tật phong lang đàn cách giang vân khoảng chừng một trăm thước địa phương cũng đột nhiên n g ừ n g lại một đôi xanh mượt ánh mắt của lạnh lùng nhìn chăm chú vào giang vân mắt lộ ra h u n g quang tựa hồ đang đợi cái gì nga ô lại một thanh to do sói chu tại bảy sói hậu phương vang lên bảy sói nghe thấy thanh chú lên p h ả n phất bỏ vào tấn công mệnh lệnh ngay sau đó đều n ộ n nhịp phân tán ra từ bốn phía hướng giang vân từng bước vây quanh mà đến ừ có lang vương nhìn thấy cái này tật phong lang đàn đi động có làm giang vân bật người ý thức được cái này trong bảy sói chắc chắn một con lang vương bất quá không kịp đợi hắn tìm kiếm một con chỉ tật phong lang cũng đã hung ác nào tới bất quá đáng tiếc là hắn đã không phải là trước kia cái kia liền đối phó trung giai hung thú đều dị thường cật lực thối thể tầng năm giang vân chỉ thấy bước chân hắn một s a i ba ba ba tam kiếm đâm ra hai con trước mặt nhào tới thanh hôi sắc tật phong lang phản ứng không kịp nữa đã bị ba đạo sắc bén kiếm quang xuyên tấu mi tâm sau đó thân hình hắn nhất chuyển len ken chi thanh du dương v ă n g lên tiếp theo liền thấy huyết quang lóe lên hai con từ phía sau lưng đánh lén ác lang bị chặn ngang chém thành hai nửa nhưng mà giang vân cử động này lại cũng không có hù được đàn lang ngược lại thì khơi dậy bọn họ hung ác đ ư c địa phát khởi càng thêm hung manh tiến công một con chỉ không muốn sống dường như nhào tới đối với lần này giang vân lại Hắn v kiếm kiếm ừ một, một, một canh giờ qua đi giang vân dưới chân đã nằm mấy trăm cụ lang thi thể màu xanh bãi c ỏ cũng bị n h u ộ n huyết quang n h ĩ a ngại mà trải qua một canh giờ chém giết giang vân thể lực cũng tiêu hao không ít mồ hôi chán không ngừng toát ra trong ngực hơi phập phồng khí tức có chút bất ổn nhưng bầy sói nhưng vẫn là đang không ngừng công kích tới một bên ngăn chặn chém giết cái này làm người ta chán ghét trung đê d à i tật phong lang giang vân một bên không ngừng tại trong bầy sói tìm kiếm lang vương chỗ rốt c ụ c công phu không phụ lòng người chỉ thấy tại bầy sói chính hậu phương chỗ đó bốn chỉ r a lông là đạm thanh sắc cao d à i tật phong lang dưới sự hộ vệ một cái nhỏ trâu né cao thấp cao hơn nửa người thanh sắc yêu lang chính h ọ tại một chỗ trên đỉnh núi Giang vân thấy bị bốn chỉ cao dai tật phong lang che tại trung dai tại cao Vân bốn â thấy tật trở t chỉ bị che một thanh lang, sắc yêu người một l a n g đối diện chỉ chốc lát giang vân ở trong lòng một phen kịch liệt giao dừng lại rất nhanh thì làm ra quyết định bắt giặc phải bắt vua trước muốn đi qua đem con kia lang vương đánh chết không thì tiếp tục như vậy nữa hắn kết quả chỉ có một đó chính là lực kiệt mà chết dù sao khiến hắn một người một mình đấu hơn một nghìn chỉ hung thú cái này căn bản là không có phần thắng chút nào chuyện tình bất quá nếu là đánh chết thao túng bầy sói lang vương mặc dù cái mục tiêu này thực hiện độ khó không thua gì người trước bất quá đây cũng là giải quyết hiện nay nguy cơ sát xuất thành công lớn nhất phương pháp nghĩ thôi giang vân trong tay tinh cương kiếm chấn động đối về trước mặt mấy con tật phong lang chính là một kiếm đâm ra bất quá một kiếm này lại không giống với trước khi cơ sở kiếm thức đâm thẳng cái này chính là phi vân thập tam kiếm hiểu rõ đệ thập nhất kiếm vân tụ tàn ác chỉ thấy một kiếm này đâm ra như là ti ti lũ lũ mây trôi từ chân trời hốn lượn khúc chít mà đến, phong lang bật người bị kiếm khí vắt thành một đ o à n huyết bùn thấy một kiếm này uy lực giang vân phảng phát hiện trước khi hy cùng nói bất quá hắn rơi chân nhưng không có một tia dừng lại tại đánh giết cái này mấy con trung dai hung lang sau trực tiếp liền hướng lang vương phương hướng sài bước đi đến thấy thế vô số trung đê giai tật phong lang điên c ù n hướng giang vân vọt tới ngăn cản hắn một t i ế n thấy vậy giang vân cười lạnh một tiếng phi vân thập tam kiếm chút nào không nửa điểm c h ú t chắc ý rơi ra thon d à i tình cương trường kiếm lúc này tựa hồ biến thành giang vân trong tay hoa bút nhiều đá mây trắng phiêu tán một con chỉ tật phong lang thi thể chia liễu vết quang v a n g khắp nơi một đường đi đi giang vân trên người chậm rãi nhiều hơn một cổ như kiếm thông thường sắp bén thẳng tiến không lùi khí tức từ từ một ít đê giai tật phong lang thậm chí bị giang vân khí thế của bức bách đã không dám tiến lên bất quá tinh thần độ cao tập trung giang vân lại cũng không có phát giác cái này mà là tiếp tục hướng lang vương đi từ trước đến nay ung dung trong mắt hắn cũng hiện lên một đạo v ẻ ngạc nhiên bất quá khi phát hiện giang vân cũng không biết đây hết thảy lúc khi cùng nhớ ư n g mày lại túi đầu tựa hồ đang suy tư cái gì bất quá bên này giang vân cũng từ từ đi tới lang vương trước mặt q u y một chương mười ba cuối cùng được thường cho giống hộ vệ tật phong lang vương bốn chỉ cao dài tật phong lang nhìn thấy giang vân đi bước một đã đi tới nhộn nhịp lộ ra hung ác ánh mắt đối v ề giang vân n h e giang gầm nhẹ nói tựa hồ là đang cảnh cáo đừng cho giang vân qua đây xung quanh những thứ kia trung đê dài tật phong lang cũng nhộn nhịp thất ống nguyên lai、like、đây chính là chỉ nạp khí cảnh mới có thể đối phó yêu thú quả nhiên tại khí chất thượng thì không phải là phổ thông hung thú có khả năng so sánh đối với cái này bốn chỉ cao d i a i tật phong lang ý, giang vân lựa chọn không nhìn thẳng mà là vẻ mặt tò mò đánh giá bị bốn chỉ cao d i a i tật phong lang che trở tại trung tâm con kia tinh khiết màu xanh tật phong yêu lang chỉ thấy người sau dài một đôi tràn đầy linh tính mắt vàng ánh mắt cao ngạo mà lánh mặc cùng những thứ kia ánh mắt dại ra bạo ngược hung thú đại không giống nhau bất quá tựa hồ bị giang vân ánh mắt chọc cho có chút m ấ t hứng chỉ nghe tật phong yêu lang đột nhiên đối về giang vân gầm nhẹ một tiếng nguyên bản nhìn chằm bốn chỉ cao g i i tật phong lang bật người liền nào tới Lang hé miệng hướng phía từ bốn cái phương hướng phân biệt giang vân phun ra một đạo lớn chừng bàn tay đạm thanh sắt phong nhận nguyên khí công kích cũng giống như mình cái này bốn chỉ đạt được cao giai hung thú cấp tật phong lang khác đã có thể thoáng điều động quanh thân thiên địa nguyên khí tới tiến hành công kích nhìn từ bốn phía bắn nhanh mà đến hình cung phong nhận giang vân biểu tình hơi nghiêm túc thân thể hơi cong chân phải trợt giống một cái đ ị a lúc này bay lên trời tiếp theo không có một tia đình trệ tại nhảy lên trong nháy mắt liền hướng bắn nhanh mà đến bốn đạo phong nhận chém ra một đạo màu trắng kiếm khi mang người sau đánh tan nga ô bất quá lúc này kia bốn chỉ cao giai tật phong miệng sói nữa t r ư ơ n g tập trung giang vân trong nháy mắt lại là bốn đạo đạm thanh sắc phong nhận bắn nhanh mà đến h ừ thấy thế giang vân không khỏi hư lạnh một tiếng thông qua mới vừa một kích hắn phát hiện cao dài hung thú mặc dù có thể điều động thiên địa nguyên khí bất quá cũng rất ít lực công kích cũng mạnh có hạn linh xảo xoay người né tranh cái này mấy đạo phong nhận len ken phần tiếng vang lên chỉ thấy giang vân thả người vừa nhảy đi tới bốn chỉ cao dài tật phong lang trước mặt là tả mấy kiếm c h ả m ra vết kiếm một chút lẫn nhau cấu kết một đoàn mê mông mây trôi trong nháy mắt ngưng tụ hướng phía cái này bốn chỉ tật phong lang bắn ra đây chính là phi vân thập tam kiếm thức th thấy giang vân xa xa một kiếm đâm tới một đoàn thoạt nhìn không hề lực công kích mờ mịt mây trôi giác quan thứ sáu bén nhạy bốn chỉ tật phong yêu lang lại có thể cảm thấy trong đó kia ẩn chứa phong duệ chi khí ngay sau đó đều nhộn nhịp hướng phía kia điên cuồng phụt lên phong nhận nhưng mà từng đạo đạm thanh sắc phong nhận bay vào mây trôi lại như c h â u đất xuống biển không có nhấc lên một tia gợn sóng tiếp theo liền thấy cái này đoàn mây trôi như một trận thanh phong từ nơi này bốn chỉ cao dài tật phong l a n g trên người thổi qua sau đó tiêu tán không gặp mà ở tại chỗ bốn chỉ hai mắt lở mở mất đi thần thái lang thi thể cũng cứng ngắc nằm xuống đất cả người tiên huyết một kiếm chém giết bốn đầu cao dai tật phong lan g sau giang vân dưới chân cũng liên tục ánh mắt rất nhanh tập trung phía trước tật phong lan g vương thủ đoạn run lên một đoá trắng đ o à n đám mây liền hướng kia bắn nhanh đi đây chính là phi vân thập tam kiếm đệ thập nhất chiêu vân tụ vật tán bất quá kế tiếp m ạ c lại lệnh giang vân trong lòng chấn động chỉ thấy tật phong lan g vương màu vàng hai tròng mắt trong hiện lên một kia không thèm tiếp theo liền thấy kia giơ lên hữu trảo cố sức một trảo kia đoá bắn nhanh mà đến đám mây nhất thời liền bị xé nát đi không tốt thấy thế giang vân trong lòng trợn cả kinh sắp vọt tới tật phong lan vương trước mặt thân thể nhất thời bị kiếm hãm sau đó v cái này bất quá vẫn là trượm chỉ thấy một đạo tia chớp màu xanh tại giang vân trước mắt thoáng một cái đã qua tiếp theo giang vân trực giác ngược đau xót sau đó liền mất đi ý thức trước mắt một mảnh hắc ám cũng không biết qua bao lâu nhẹ nhẹ tia sáng mới lần thứ hai tiến nhập giang vân tầm mắt a đầu thật là đau chậm rãi khôi phục ý thức sau giang vân nguyên bản ả m đạm tư duy bật người liền bị chỗ sâu trong óc đau đớn kịch liệt cho làm cho tỉnh táo lại người đã tỉnh bên hai chuyển đến hy cùng thanh nhóm của ta ngủ bao lâu giang vân nhớ lại một chút trước khi hôn mê sau cùng một màn hướng hy cùng hỏi không nhiều làm mới hai ngày hai ngày được rồi con kia lang vương đây giang vân t r ợ t cả kinh nói chính ở chỗ này chính ở chỗ này không được kia làm sao sẽ nhanh như vậy ta muốn thử một lần nữa lần này ta nhất định phải đánh bại kia n g h e vậy giang vân sắc mặt vừa chậm sẽ lần thứ hai chìm vào kiếm truy trong bất quá hy cùng cũng đột nhiên nói cắt đứt hắn chỉ nghe hắn nói vân tiểu tử trước khi tiến vào địa phương chính là chủ nhân thần quốc mặc dù đang bên trong bị giết chết cũng sẽ không thực sự tử vong bất quá đối với thần hồn của ngươi nhưng cũng có nhất định tổn thương cho nên ngươi tốt nhất khôi phục tinh thần sau này lần thứ hai tiến nhập đối thần hồn tạo thành tổn thương sao giang vân trầm tư nói không sai thần hồn chính là nguyên thần cơ sở nếu là thần hồn suy yếu như vậy ngươi sau này đường cũng là đi không xa nghe được hy cùng lời nói này giang vân bình tĩnh lại h ắ n tuy rằng khát vọng thông qua thần quốc bên trong chiến đấu rất nhanh để thăng kiếm của mình thuật cùng với kinh nghiệm chiến đấu bất quá bây giờ xem ra việc này không thể nóng nổi ra đây kế tên i muốn giang vân hỏi đi ăn ngủ kiếm truy trong không gian truyền đến hy cùng bình thản thanh âm Ngậy. hai ngày sau trong thời gian giang vân nghe hy cùng nói mỗi ngày ngoại trừ sớm muộn gì tại đỉnh đạ tọa tu luyện ngay trong tiểu viện thành trăm hơn một nghìn lần luyện tập cơ sở kiếm thuật cùng phi vân thập tam kiếm thiện thể tiêu hóa hắn tại thần quốc chung cùng bầy sói kịch chiến lúc kinh nghiệm chiến đấu cứ như vậy hai ngày đi qua giang vân thối thể t ộ t cùng cảnh giới hoàn toàn vững chắc tinh thần cũng hoàn toàn khôi phục phi vân thập tam kiếm cũng s u với chút thành cựu bất quá cách đại thành còn cách một đoạn hôm nay buổi sáng dùng qua điểm tâm giang vân liền một đầu đâm vào thần quốc trong nhưng mà hai canh giờ qua đi chỉ thấy ngồi xếp bằng trên giường giang vân thân thể r ú lên vai ngã xuống giường trong phòng hy cùng thanh â n của mơ hồ vang lên, Tiểu tử ngày à y vậy trái lại sự dẻo dai có đủ. Ừ, bất quá lại dai sự dẻo có c đủ, ừ, như n ũ tốt trên thế tức người hắn thế khí tức lại khí d đặc m ộ thứ ít, í t n tình tu tốt. t hắn luyện vẫn Ngày chỗ h của có đối đạo kiếm hai giang vân lại một lần nữa đang kịch liệt đau đầu trung tỉnh lại bất quá cảm nhận sâu s ắ c so đến lần đầu tiên có điều giảm bớt cái này không khỏi khiến giang vân âm t h ầ m đoán t h ầ m đạo đây đối với thần hồn còn có rèn đúc tác dụng không nghĩ tới về sau lại đạt được hy cùng trả lời thuyết phục đúng là như thế kế tiếp lại là hai ngày thả lỏng sau khi giang vân liền một lần nữa đầu nhập vào hắn không đông tha khiêu chiến cuộc đời thời gian thấm thoát trong nháy mắt ngày mai sẽ là giang ra năm tế cuộc sống giang hoành hưng biết vào trong nhà cùng giang vân mẫu thân cùng đi đến hậu viện nhìn cửa phòng đóng chặt giang hoành hưng t h ấ p giọng nói xem ra vân nhi bế quan còn chưa kết thúc cũng không biết kết quả thế nào yên tâm đi có kia h i hữu linh rửa huyết long thảo tại năm nay vân nhi nhất định lấy tiến nhập trước m ư ờ i ừ hy vọng như thế chứ ta chỉ hy vọng hắn sau này đi so với ta xa hơn một ít tốt lắm đi thôi ngày mai chúng ta trở lại gọi hắn dứt lời hai người nhìn một chút vắng vẻ phòng nhỏ liền xoay người rời đi mà ở thần quốc trong chỉ thấy giang vân cũng đang cùng tật phong lang vương giao phong kịch liệt đến xung quanh lộ vẻ lang thi thể một tháng này tới tuy rằng không ngừng bị giết nhưng giang vân cũng từ mới bắt đầu bị miễu sát từ t ừ tại lần lượt trong chiến đấu kiên trì thời gian càng ngày càng dài hiện tại hắn đã đem phi vân thập tam kiếm tu tới đại thành có thể cùng tật phong lang vương trên cái tương xứng t h ư ơ n g một kiếm tan mất tật phong lang vương k i ế p như t h i ể m điện kiểu kéo tới lợi t r ả o giang vân tay phải chấn động một đạo tuyết trắng kiếm quan giống g như thiên ngoại mà đến phần đâm trước mặt tật phong lang vương giống tật phong lang vương nổi giận gầm lên một tiếng hai con lợi t r ả o điền của nguy vũ vô số thanh sắc t r o mang lăng không ngưng hiện hóa thành một cái lưới lớn che hướng giang vân trường kiếm bất quá kiếm q u a n g nhoáng lên liền thác khai vô số chả mang tiếp tục đâm về phía tật phong lang vương thấy thế tật phong lang vương mắt vàng trung hiện lên vẻ kinh ngạc vội vàng há mồn p h u n ra một đạo thanh sắc gió xoáy nên hướng giang vân t r ư ờ n g kiếm bất quá chỉ thấy giang vân thủ đoạn r u lên một màn quỷ dị xuất hiện do vô số phong nhận hóa thành thanh sắc gió xoáy bừng tỉnh không có gì tuyết trắng kiếm q u a n g như du long thông thường dễ dàng liền xuyên qua mà qua tại tật phong lang vương ngực để lại một cái lớn bằng ngón cái huyết lỗ thủng lang vương thân thể nhất thời cứng đợ mắt vàng trong tràn đầy không thể tin được vẻ cái này bị tự mình giết chết vô số lần tiểu tử có thể thương tổn được tự mình. Phi vân ngay tại lúc lúc này chỉ nghe giang vân quát lạnh một tiếng tiếp theo liền thấy một đạo bạch mang t r ợ t lóe lên xuyên qua tật phong lang vương mì tấm của phù phù tật phong lang vương nằm xuống đất ngày xưa tràn đầy linh tính mắt vàng dần dần mất đi thần thái kia làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt người này loại làm sao có thể giết chết tự mình thành công nhìn ngã xuống đất tật phong lang vương giang vân trong ngực hơi phập phồng trên mặt tái nhợt lộ ra lướp một cái hội ý m ỉ m cười thập thất lần h ắ n chỉnh lại bị giết thập thất lần sau mới thành công đem tật phong lang vương chấm giết ông lang vương vừa chết rất nhanh cái này phiến trên thảo nguyên tất cả lang thi thể liền nhị tiếp theo tại tật phong làng vương chết đi địa phương một đoàn bạch quang tiêu tán chỉ thấy một quyển màu xanh thư tịch lẳng l ặ n g phóng ở nơi nào tật h phong bộ hoàng cấp đê d i a i đi vào đem quyển sách k i a tịch n h ặ t lên một chuyến bắt mắt đại tự nhất thời ánh vào giang vân mỹ mắt q một chương m ộ ư ơ i bốn nam tế dựng thẳng ngày sáng sớm giang gia tộc đường tiền trên quảng trường liền nên đón từng vị dòng chính hoặc là chi thứ đệ tử trong chốc lát toàn bộ sân rộng liền trở nên đầu người n ô náo phi thường náo nhiệt mà giang gia ngân giáp vệ cũng không khỏi không điều ra bộ phận tinh nhuệ giữ gìn trật tự hiện trường thủ vệ hội trường an toàn n a m tế làm giang gia mỗi năm một lần trọng đại hoạt động phạm là giang gia người lúc này cơ bản đều đến nơi này bất quá giang gia dòng chính cũng liền mấy trăm người làm thành một cái chồn u cùng kia một bên hơn một nghìn c h i thứ đệ tử so sánh mới có vẻ có chút đột ngột này huynh đệ ngươi nói năm nay gia tộc n a m tế yêu thú sẽ là mấy phẩm đi đi đi ngươi hỏi ta ta hỏi ai bất quá dĩ vãng hàng năm gia tộc n a m tế tế tự yêu thú kém c o i nhất cũng là bát phẩm năm nay cũng không kém bao nhiêu đâu ừ có đạo lý được rồi năm nay niên kỷ tế trước mười ngươi nói đều ai có khả năng nhất đó còn cần phải nói đương nhiên là con tộc trưởng giang thiên vũ đại trường lao tôn nữ giang vũ yến còn có giang chu hoa trưởng lão con lớn nhất gia nguyên n g phải biết rằng bọn họ năm ngoái đều là tiến nhập qua trước mười chính là nhân vật năm nay thế nhưng ta nghe nói lần này từ bên ngoài lịch lam trở về rất nhiều người đều có rất lớn đột phá thậm chí có mấy người tiến nhập thối thể chín tầng ta cảm giác bọn họ tiến nhập trước mười cũng không vấn đề gì ngay bên cạnh không ngừng có người ở nhỏ giọng thảo luận năm tế t r u y ệ n tình đồng dạng đi tới trên quảng trường giang vân không khỏi lộ ra lướt một cái nụ cười n h ạ t nhạt xem ra lần này năm tế nhất định sẽ rất đặc sắc đây nghĩ thôi giang vân liền chung q u n h đại lượng dâng lên chỉ thấy chỗ ngồi này sân rộng chiếm di Gia c gia ban ban điểm điểm gia gia đúng lúc này đoàn người đột nhiên tránh ra một lối đường chỉ thấy giang gia già chủ giang thiên hùng cùng chư vị giang gia trưởng lao chờ giang gia cao tầng đều đi tới hiện trường có tự ngồi ở giang gia tộc đường tiền chủ trên đài một tên trong đó vẻ mặt hiền lành dáng người hơi mập ăn mặc từ sắc hoa phục giang chu hoa vừa xảo bất xảo cùng giang hoành hưng ngồi ở cùng nhau lâu này g không gặp a hồng hưng huynh đệ đó chính là ngươi nhi tử a ừ tốt vô cùng một đứa bé cũng không biết tu vi thế nào ngươi khiến hắn tới tham gia năm tế sẽ không sợ hắn chờ một chút đang tỷ đấu chung bị thương sao ngồi ở chỗ ngồi chỉ thấy giang chu hoa h i ế p mắt thường cười ha hạ đối về bên cạnh giang hoành hưng thấp giọng nói nói xong chỉ chỉ trên quảng trường giang vân nghe vậy giang hoành hưng trong mắt hàn quang lóe lên truyền âm n ó i ừ vân nhi tu vi quả thực không cao bất quá giết một lượng đầu nhỏ cậu còn là đủ ngươi chờ xem nghe được lời này chú ý giang chu hoa nụ cười trên mặt nhất thời liêm tràn đầy sát ý nhìn giang hoành hưng một cái nói tốt lắm mọi người im lặng một chút cho mời ra chủ tuyên đọc thế văn nhân viên đến đông đủ sau một gã khuôn mặt thương lao hắc ý quản sự đi tới trước đài lớn tiếng nói ngay vậy nguyên vốn cả chút tiếng động lớn gây đoàn người bật người liền yên tĩnh lại đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía chủ đài cái tiêng ngồi ở chủ vị thượng ánh mắt uy nghiêm khí tức hùng hậu quốc tự kiểm trung n i ê n cũng chính là giang ra gia đương thời gia chủ giang thiên hùng có người nói tu vi của hắn đã đột phá tiên thiên vách ngăn đạt tới hóa dịch cảnh bất quá không ai chứng thực đứng dậy đi tới trước đài theo i ế p n ậ n m giang quản sự đưa t Tây thấy Văn, chỉ i thiên, năm, năm thiên hùng kia rất nặng thanh âm của giang tố ở đây tất cả mọi người suy nghĩ tựa hồ về tới cái kia giang ra mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như hành động không ngừng phát triển dốc sức làm niên kỳ thay thiên kiếm lịch bốn trăm tám mươi ba ba năm ta giang ra đợi thứ năm gia trụ giang thiên phong xuất lĩnh ba trăm n g â n giáp vệ nhất cử nhổ hắc phong lĩnh nội hơn hai ngàn danh cường đạo h i ể u ta giang gia thiên kiếm lịch bốn trăm chín mươi năm một năm ta giang gia đệ thất đời gia chủ giang lập q u ầ n một người một kiếm tiến nhập phong ma c h i địa cuối cùng ba tháng giết tiên thiên ma thú hai mươi bảy đầu trả ma vệ chín người cứu diệt ma quân tướng sĩ năm nghìn danh thiên kiếm lịch ta giang gia đời thứ m ộ ư ơ i một gia chủ thứ một ư ơ i ba thay thứ một ư ơ i bảy thay đệ thập cửu thay thứ hai mươi năm thay thứ hai mươi tám đời giang gia lịch đại tổ tiên công tích bị nhất nhất trưng bày vô số tiền bối thân ảnh của mơ hồ hiện lên tại đầu ó c dưới đài mọi người vô luận là dòng chính hoặc là chi thứ lúc này đều đã không có khác nhau có chỉ là làm người giang gia nên có một bầu nhiệt huyết mặc dù giang vân đã đã tham gia vài lần năm tế có thể m ỗ i đến lúc này hắn cũng như lần đầu tiên nghe lên t i ể u trong lòng tia phân tâm tình kích động khó có thể k h ô n g chế hôm nay ta giang thiên hùng giang gia thứ hai mươi chín đời gia chủ định tuân theo t r ư ớ c vác di trí tận ta có khả năng bồi dưỡng càng nhiều ưu tú đệ tử mang ta giang gia phát dương quan đại theo giang thiên hùng thoại âm rơi xuống mọi người dưới đài mới chậm g i i phục hồi tinh thần lại thượng tế phẩm tế tổ tuyên đ ọ c hoàn tất chỉ thấy trên đài cao giang thiên hùng gương mặt uy nghiêm q u á t lớn tiếp theo liền thấy trong đám người lần thứ hai hé một đạo đường n ỏ từ từ một cái to lớn lồng sắt bị bốn người đ ẩ y tiến đến giống giống chỉ thấy lồng sắt chung một con một nhiều người thượng cấp cả người tản ra một cổ khí tà ác ác sắc yêu hổ tức giận dùng người nhức đầu lợi chảo không ngừng đánh ra đến lồng sắt chấn ác lồng sắt quang quang văng lên Bát cái thấy rõ trong lồng chi vật, đều là không khỏi ngược hút một phẩm hóa hổ. chi không khỏi ma mọi đê Đợi đều yêu dai người ngược lồng rõ là mặc dù con này ma hóa yêu h ổ không ngừng ở trong lồng dãy r u ộ n cuối cùng vẫn bị đổ lên đàn tế h trước mở lồng giang thiên hùng hét lớn một tiếng đẩy lồng sắt bốn người nhìn nhau liền nộn nhịp từ trong lòng lấy ra một cái chìa khóa mở ra lồng sắt bốn cái góc khóa v o a anh lồng sắt khóa một bị mở ra chỉ thấy kia ma hóa yêu h ổ một trào đánh bay lồng bích nội giận gầm lên một tiếng thật cao nhảy lên sẽ hướng giang vân chỗ ở đoàn người vào tới ngưng bất quá đúng lúc này chỉ thấy giang thiên hùng tay trái vươn ra hướng yêu hồ động tác nhất thời bị kiểm hãm tựa hộ bị không khí chung quanh bọc lại thông thường không thể động đậy chạm tiếp theo giang thiên hùng cầm lấy màu đen kia yêu hồ hướng trên tế đài nhấn một cái tay phải d ơ lên hướng xuống dưới vung lên một đạo to lớn lam sắc kiếm khí trong nháy mắt ở giữa không trung ngưng tụ ra hưu một chút chém trúng người sau cổ mà trên tế đài chỉ nghe con kia yêu hồ rên dĩ một tiếng tiếp theo một đạo suối máu liền thật cao phún ra ngoài đỏ s ầ m tiên huyết tích lạc đ ặ n tế một cổ nói không rõ khí tức tử tế trên đài tràn ngập ra thế thôi hành lễ lạnh nhạt nhìn quanh mọi người một cái chỉ thấy giang thiên hùng xoay người đối về sau lưng tộc đường sâu đậm thi lễ một cái sau đó mọi người cũng nhộn nhịp hành lễ đầu năm tỷ thí bắt đầu trở lại chỗ chỉ nghe giang thiên hùng thanh â m của quanh quần tại mỗi người bên hai q một chương mười lăm đầu năm tỷ thí thượng đầu năm tỷ thí là giang gia vì chọn có tiềm lực con em trẻ tuổi mà cử hành trên cơ bản hàng năm trước mười tên đều có thể tấn chức nạp khí cảnh cho nên giang gia cao tầng đối cái này tỷ thí phi thường coi trọng hàng năm đều biết xuất ra một ít đan dược bảo vật các loại làm thưởng cho tới khích lệ giang gia đ ệ t ử nỗ lực tu hành dựa theo tỷ thí quy tắc tham gia tỷ thí mọi người bị phân chia thành mười 10 tổ một trăm người chia làm một tiểu tổ sau đó rút tham hai hai quyết đấu thẳng đến tuyển g a mỗi tổ thắng lợi cuối của người sau cùng tại do cái này mời ư cái tổ đệ nhất danh lẫn nhau quyết đấu quyết định sau cùng bài danh đi phân tổ quản sự c h â đó rút một chương phiếu sau giang vân mở ra vừa nhìn chỉ thấy trên đó viết sáu tổ hai mươi ba bất quá đúng lúc này chỉ nghe một đạo lệnh leo tiếng cười tại sau lưng của hắn vang lên ngươi vận may thật không tệ chúng ta dĩ nhiên phân đến đồng nhất tổ h ắ c h ắ c ngươi chuẩn bị cho tốt chịu đã chết rồi sao phế vật ta đích xác chuẩn bị xong bất quá nhận lấy cái chết không phải là ta mà là ngươi giang vân xoay người m ặ t không thay đổi nhìn thoáng qua phía sau một thân bạch đi tướng mạo có chút âm nhu giang văn đạo hhh và miệm trái lại đĩnh lợi hại đi chúng ta đây như thế này trên lôi đài thấy a giang văn cười lạnh nhìn giang vân lên mắt tiếp theo liền hướng phía trước bên i kia mấy người dòng chính đệ tử tạo thành vòng tròn đi tới theo chân bọn họ không biết nói gì đó chỉ thấy bọn họ nhộn nhịp ngầm đầu hướng giang vân bên này nhìn thoáng qua ừ thấy vậy giang vân cũng khinh thường hư lạnh một tiếng nhắm mắt dưỡng thần tộc huynh yên tâm đi một cái chi thứ phế vật mà thôi chờ chút gặp phải hắn lao t ử phân phút giết chết hắn nói chuyện với giang văn một cái dòng chính đệ tử tràn đầy khinh thường đối về giang văn vô vô ngược đạo không sai mới thối thể tầm năm tu cho chúng ta nếu như đụng phải nhất định thay tầy tộc huynh thu thập hắn, giang giết hắn đó là ừ g i a n gia loại phế vật này còn nhiều mà thiếu hắn cũng hỏng không là cái gì đại sự mặt khác hai cái dòng chính đệ tử cũng là bảo đảm phiếu đạo ha h a vậy nhờ cậy ba vị t ộ c đệ giang văn ha hạ cười vui vẻ vỗ vô, vô ba người vai thầm nghĩ trong lòng để mấy cái này ngu ngốc đi trước chơi với người chơi à. cũng không lâu lắm phân tổ rút thăm hoàn tất sau mười tổ giữa đấu loại liền phân biệt triển khai chín mươi ba mươi mốt phụ trách tổ thứ sáu quản sự rút ra trận đấu quyết đấu hai người tiếp theo hai gã thanh niên liền bước lên trước đó chuẩn bị xong lôi đài ở một bên binh khí trên kệ lấy hai thanh không có khai phong trường kiếm sau hai người lại bắt đầu t h thí một người thối thể bốn tầng tu vi một người thối thể tầng năm xem bọn hắn sử dụng đều là cũng không cao minh phạm cấp đê giai kiếm thuật giang vân lúc này đoán được hai người đều là chi thứ đệ tử tuy rằng hai người kiếm thuật bản lĩnh t r ê n h l ệ không bao nhiêu bất quá tại lẫn nhau rằng c ó sau một lúc cuối cũng vẫn là cái tia tu vi càng cao một tầng của người thu được thắng lợi mấy trận chiến đấu kế tiếp cũng cùng trận này không sai bị lắm cho nên sau cùng giang vân cảm giác đần độn vô vị thẳng thắn liền trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần bất quá trong thời gian này nhưng là có mấy cuộc tỉ thí hấp dẫn hứng thú của hắn tỉ như một cái thối thể sáu tầng tên là giang phong chi thứ thiếu niên chỉ dùng mấy chiêu cơ sở kiếm thức liền đánh bại một g ã sử dụng p h ạ m cấp chung giải kiếm pháp tầng bảy dòng chính đệ tử cái này không khỏi khiến giang vẫn trước mắt sáng lời bất quá càng nhiều hơn cũng âm thầm thở dài như tự mình không có cởi ra thủy tinh kiếm truy phong ấn sợ giang hiện cùng hắn cũng không sai bị lắm chỉ có thể dựa vào tự mình xác thật cơ sở kiếm thuật cùng một bộ p h ạ m cấp đê giai kiếm pháp đi n ê n chiến mà như vậy có thể thắng mấy cùng đây quả nhiên cũng không lâu lắm tên thiếu niên kia liền thua hai mươi ba mười chín một chàng sau khi chiến đấu kết thúc rút thăm quản sự lần thứ hai lấy ra hai tờ cái này có chữ viết số tờ giấy đến ta mắt lừa một cái giang vân đứng dậy trực tiếp nhảy lên lôi đài đối diện một gã hoa phục thiếu niên đồng dạng cũng đi tới trên lôi đài ngươi chính là cái kêu đắc tội giang văn tộc huynh chi thứ tiểu tử giang vân lấy một thanh có chút rất nặng tinh thiết đại kiếm sau hoa phục thiếu niên vẻ mặt cao ngạo nhìn về phía giang vân đạo cái này kiếm chất lượng không trách địa sao cân nhắc trong tay ngân hôi sắc ba thức trường kiếm giang vân ngướng mày lẩm bẩm hôn đản ngươi không nghe được ta nói chuyện với ngươi sao hoa phục thiếu niên thấy giang vân lại không để ý tới hắn nhất thời liền nổi giận quản sự đại nhân có thể bắt đầu chưa giang vân tiếp tục không nhìn hắn nhìn về phía dưới đài hắc ý trung nhân đạo ừ có thể hắc ý quản sự m ặ t không thay đổi gật đầu giang vân người đây là m u ố n chết dĩ nhiên không nhìn tự mình trên đài tên kia hoa phục thiếu niên thấy thế cũng hoàn toàn nổi giận chỉ thấy hắn là tả hai kiếm đâm ra một đoàn nóng cháy hỏa hồng kiếm quang liền hướng phía giang vân bắn nhanh đi đây là đại danh đỉnh đỉnh phạm cấp chung g i a xích viêm kiếm pháp không tốt vị này chi thứ huynh đệ phải gặp hai tường đối phương chính là thối thể tầng bảy tu vi hợp với bộ này lấy lực công kích cường hãn đến xương kiếm pháp chúng ta chi thứ đệ tử sao có thể so sánh thượng lôi đài cũng không lớn cho nên vừa mới giang vân bọn họ đối thoại dưới đ à i không ít chi thứ người đều nghe được thấy vậy đều không khỏi làm cho nảy vị có can đảm không nhìn dòng chính đệ tử huynh đệ âm t h ầ m bóp một cái mồ hôi hắc phế vật ta xem ngươi thế nào ngăn cản trong đám người giang vân phá hắn nhất chiêu biện xanh kinh đạo nhưng hắn nhưng không cho là giang vân thối thể tầng năm tu vi có thể tiếp được một chiêu này bất quá hắn đã định trước phải thất vọng đối mặt bắn nhanh mà đến nóng cháy kế quang giang vân cũng xem cũng không nhìn cũng không dùng tới thông mạch kính khí chỉ thấy trong tay hắn tinh tiết trường kiếm trợn r u lên trực tiếp nhất chiêu cơ sở kiếm thuật lấy ra tự quyết s ử x u ấ t tiêu đoàn nóng cháy kiếm quang không kịp gần người đã bị lấy ra bay ra ngoài rơi vào tại giang vân bên người trên lôi đài lưu lại một chỗ đen sấm vết thương cái gì hoa phục thiếu niên cùng mọi người dưới đại cả kinh làm sao có thể như thế mạnh nhất chiêu cứ như vậy bị phá bất quá không đợi mọi người phản ứng kịp chỉ thấy giang vân biểu tình thản nhiên không nhanh không chậm một bước bức ra thân hình thoát một cái như một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua trong c h ư ớ c mắt liền xuất hiện hoa phục thiếu niên bên người mà chờ người sau phát hiện lạnh như băng thân kiếm đã gác ở hắn nơi cổ người người hoa phục thiếu niên mặt tái nhật quay đầu nhìn về phía giang vân trong mắt lộ vẻ vẻ khiếp sợ cùng là giang g i a người nơi nào phải có dòng chính cùng chi thứ chi biệt lạnh lùng nhìn hoa phục thiếu niên liếc mắt giang vân thanh trường kiếm hướng binh khí trên kệ vừa để xuống liền đầu cũng sẽ không nhảy xuống n ô i đài nhìn giang vân rời đi thân ảnh hoa phục thiếu niên ánh mắt có chút mê màn tiêu sái xuống n ô i đài không biết hắn lúc này là đang khiếp sợ giang vân hắn làm sao sẽ thân pháp ngoại viện giảng võ đường trong căn bản không có thân pháp loại công pháp chẳng lẽ là giang hoành hưng cho hắn dưới đài giang văn vẻ mặt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m cách đó không xa đi xuống lôi đài xếp bằng ngồi dưới đất giang vân trong lòng âm thầm tính toán đạo tại trên khán đài vừa mới giang vân chiến đấu tự nhiên rơi vào rồi đang ở quan tâm người các tổ tỷ thí giang già cao t ầ n g trong mắt giang thống lĩnh kia tổ thứ sáu trên lôi đài mới vừa cái kia thanh ý thiếu niên là con trai ngươi à cơ sở kiếm thuật dùng thật tốt là khỏa mầm một vị khuôn mặt hiền hòa trưởng lão đột nhiên quay đầu lại hướng giang hoành hưng cười ha h chủ tọa bên trên giang thiên hùng nghe nói như thế cũng lộ ra vẻ mặt ngoài ý m u ố n mẻ thấy thế giang hoành hưng cũng cười ha ha cười nói tam trưởng lão nói dỡn cái gì mầm bất quá là bình thường nhiều tại cơ sở kiếm thuật trên dưới một phen công phu mà thôi ha h a phải không nghe vậy tên kia tam trưởng lão mỉm cười cũng không cần phải nhiều lời nữa tiếp tục nhìn về phía đài cao mà giang hoành hưng nhìn tổ thứ sáu phương hướng trong lòng cũng âm thầm nghĩ hoặc vân nhi kiếm thuật tu vi thế nào sẽ cao như vậy dưới lôi đài giang vân đang chờ đợi đồng thời một bên cũng nhìn chăm chú vào cái khác lôi đài tình huống trải qua một vòng đào thải các tổ cường giả trong lòng hắn đều có một thứ đại khái suy、đoán. tổ thứ nhất người mạnh nhất là một ga kêu giang kỳ nữ tử có người nói nàng là tam trưởng lao tôn nữ tổ thứ hai người mạnh nhất là không hề nghi ngờ là giang gia thiếu tộc trưởng giang t h i ê n vũ giang gia cái này đồng lứa đệ nhất nhân tổ thứ ba người mạnh nhất còn lại là dòng chính một ga kêu giang lệnh thanh niên cũng là chi thứ người tổ thứ tư chính là đại trưởng lao tôn nữ giang vũ hiến đệ ngũ tổ là giang nguyên tổ thứ sáu trừ hắn gia cũng, cũng liền cái kia giang văn đệ thất thứ tám thứ chín đệ thập tổ người mạnh nhất đều là năm ngoái đã tham gia một lần đầu năm tỷ thí lao nhân mấy người này giang vân suy đoán ít nhất đều đạt tới thối thể cảnh hậu kỳ xem ra lần này đối thủ đều rất mạnh sức ga giang vân thầm nghĩ ba mươi bảy chín mươi sáu quản sự lần thứ hai rút ra một tổ quyết đấu danh sách giang vân đem tầm mắt thu hồi lại bởi vì nay lần tới c h ẳ n g chính là giang v â n cùng giang v â n đối chiến là một gã thối thể bảy tầng tầng chi thứ đệ tử hắn gái này tu vi ở bên hệ trong đã coi như là thực lực rất mạnh bất quá rất đáng tiếc cùng giang v â n thực lực sai b i ệ t quá lớn cho nên ngươi đối mặt giang vân liên miên bất tuyệt thương lãng kiếm quyết đau khổ ứng đối mười lăm chiêu sau liền không địch lại thua trận đối với lần này giang vân âm thầm lắc đầu giang văn thương lãng kiếm quyết tuy nói đã chút thành tựu bất quá vẫn đang có rất nhiều cái hở, đệ thập chiêu lúc song môn nhỏ mở chính là một cái cực lớn kẽ hở đáng tiếc đối thủ của hắn không có chú ý tới kế tiếp giang vân lại liên tiếp lên sân khấu không huyền n i ệ m chút nào lấy được mấy t r à n g thắng lợi sau ngũ cường nhân chọn đã trải qua đ à o thải sàng chọn đi ra theo thứ tự là dòng chính giang văn giang lê giang kỷ cùng chi thứ giang vân cùng giang hàm hai người quản sự đem giang vân mấy người tự số xuất ra lăn lộn cùng một chỗ giang vân đối giang hách giang lê đối giang hàm giang văn l u ô n không rút ra hai tổ quyết đấu tuyển thủ sau giang vân may mắn chiếm được cái tia luân không danh lệch bất quá giang vân cũng c a o mày nhìn một chút cái kia quản sự liếc mắt vừa liếc nhìn cách đó không xa vẻ mặt mỉm cười cùng cái kia giang hách nói chuyện giang văn trong lòng nhất thời hiểu trận đầu giang văn đối giang hách hắc y quản sự lạnh lùng nhìn giang vân một cái nói hừ lộ v ẻ chút đê tiện người vô s ỉ giang vân hừ lạnh một tiếng cũng không nhiều nói trực tiếp lắc mình nhảy lên lôi đài q u y một chương mười sáu đầu năm tỷ thì c h u n g hh ắ c ắ c giang vân phải không phải cẩn thận kiếm pháp của ta có chút không quá quen luyện à chờ một chút nghìn vạn khác thương tổn được ngươi lên đài sau vị này kêu giang hách d ò n chính đệ tử đối về giang vân âm âm cười nói phải không? b lời lời ừ thấy thế giang hách sắc mặt trầm xuống cùng giang vân đi qua thi lễ chỉ thấy hắn thân thể khẽ động t r ợ t một chút hướng giang vân ngang cướp mà đến trong chớp mắt liền đi tới giang vân bên người tiếp theo liền l à tả liên tiếp đâm ra một mảnh liệt thế tiến công giang vân cũng sắc mặt bất biến thân hình trợt lui về phía sau dưới chân bước tiến rất nhanh mà có tiết ấu tay phải trường kiếm chấn động mang theo một chút hàm mang dường như chấm chấm đầy sao cùng sắp lâm tới giang vân trước người vô số kiếm quan c u ố n đấu cùng một chỗ hơn nữa theo giang vân xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh đối diện giang khách đã có điểm đáp ứng không s u ệ trong vòng mấy cái hít thở y phục trên người bất chi bất giác bị kiếm khi cắt vỡ mấy đạo nhân khẩu điều này làm cho giới đài giang v â n nhìn trong lòng không khỏi có chút nóng nảy cái này giang khách sửa một tay phân quang tuyệt tuyệt ảnh kiếm xuất kiếm tốc độ cực nhanh thẳng thắn nói ngay cả chính hắn đều so ra kém tại giang ra dòng chính trong cũng ít có người có thể chịu đựng được hắn kia mưa rền gió g ữ vậy khoái kiếm công kích bất quá mà dưới đài đông đảo chi thứ người cũng đều là giang vân n h é o một cái mồ hôi trong lòng bọn họ đều ở đây âm thầm mong đợi đạo vị tiểu huynh đệ này rất có chi thứ đệ nhất thiên tài giang lạnh phong phạm kiếm của ta tốc là một hơi thở cựu kiếm không biết kiếm của n g ư ơ i tốc nhanh nhất là bao nhiêu đây trên lôi đài từ từ mang giang hách gáp chế giang vân đột nhiên khẽ mỉm cười nói cái gì cựu kiếm điều đó không có khả năng phân quang tuyệt ảnh kiếm tu luyện đại thành cũng bất quá là một hơi thở cựu kiếm mà thôi một mình ngươi chi thứ đệ tử ngoại viện giảng võ đường trung căn bản không có khoái kiếm loại kiếm thuật thể muốn gặt ta đ dần dần kiếm kiếm ố có, có, có, có, lần. Lần. có thể các h ngươi dòng chính đây mặc dù có các loại công pháp cũng chưa từng nỗ lực tu luyện qua nghe vậy giang vân nhưng trong lòng thì trong cơn giận dữ cười to nói thành âm vang dội quanh quẩn tại trên lôi đại hạ không sai các ngươi dòng chính luôn luôn tự cho là đúng nếu là có giống nhau tài nguyên chúng ta không thể so các ngươi kém đối vị huynh đệ này h ả o h ả o giáo hơn hắn cho hắn biết chúng ta chi thứ cũng có cao thủ dưới lôi đ à i đông đảo chi thứ đệ tử nhất thời bị giang vân những lời này chọn chúng trong lòng nhiều năm qua khó khăn không dám nói rõ khổ sở lớn tiếng giận hô đúng vậy dựa vào cái gì bọn họ dòng chính liền có vô số công pháp vũ kỹ mà bọn họ cũng chỉ có giảng võ đường trong rất ít mấy bộ công pháp cấp thấp c ũ n g là giang gia người vì sao tranh lệch lại lớn như vậy bọn họ tổ tiên cũng từng là giang gia phát triển b ư ớ đầu tung ra nhiệt huyết vì sao làm hậu bối bọn họ lại không thể đạt được ứng hưu lãnh ngộ gây thởm trong đám người giang văn cùng vài tên dòng chính đệ tử lúc này cũng vẻ mặt tâm trầm đối giang v ă n vô cùng p h ấ n hận hôn đản ta mặc kệ kiếm của ngươi tốc là tu luyện thế nào mà đến bất quá dòng chính chính là dòng chính các ngươi chi thứ phế vật vĩnh viễn cũng so ra kém trên lôi đài chỉ thấy giang hách trợt h é t lớn một tiếng kiếm trong tay quang t r ợ t tối sầm lại liền trường kiếm trong tay cũng cùng nhau biến mất cái gì kiếm của hắn thế nào tiêu thất mọi người dưới đài thấy vậy nhất thời không khỏi hô hấp bị kiếm hãm đối giang vân thật sâu lo lắng tuyển hình thức theo giang hách một tiếng tràn đầy sắt ý nỉ non giang vân thân thể run lên phảng phất bị cái gì khóa được thông thường một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt lặng yên đưa hắn bao phủ dưới đài so với việc chi thứ đệ tử lo lắng giang văn cũng lộ ra vẻ mặt nụ cười đặc ý cái này phân quang tuyệt ảnh kiếm chia làm phân quang cùng tuyệt ảnh hai tầng trong đó tuyệt ảnh uy lực thì phân quang gấp hai tuy rằng một kiếm này là giang h á c h còn tương đối mới lạ bất quá chỉ là chính hắn cũng không nắm chặt tại một kiếm này hạ toàn thân trở ra cho nên hắn cho rằng giang vân nhất định tại một kiếm này trọng thương đến lúc đó giang h á c h tại lấy không khống chế được làm lý do phế bỏ hắn một tay nghĩ đến những người khác cũng không thể nói gì hơn mà trên lôi đài thời khắc này giang vân nội tâm cũng trở nên trước nay chưa có bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt nhìn giang hách huy tới tay phải cùng với hắn kia khuôn mặt dữ tợn trong đầu không tự chủ được hiện lên đã biết hơn một tháng qua cùng làng vườn kinh nghiệm chiến đấu phi vân thập tam kiếm chiêu thức cũng nhất nhất ở trong lòng thoát hiện lúc đầu hy cùng nói câu nói kia cũng nhẹ nhàng quanh quẩn bên hai bạn học được dùng kiếm trong tay đi chiến đấu giang vân mặc niệm những lời này sau một khắc trong lòng nào đó tầng không hiểu nhau phảng phất bị đâm tiểu hắn chỉ cảm thấy cả người thân thể nhẹ một chút ngày xưa cái loại này luyện kiếm lúc câu thúc cảm giác triệt để biến mất một cổ đến từ linh hồn linh hoạt kỳ ảo cảm giác đầy dây toàn thân bốn phía hết thẹn thanh âm cho dù là không khí chính là ba động thanh hắn đều cảm thụ không gì sánh được rõ ràng hugh một đạo không gì sánh được hơi yếu tiếng xé gió sông tới mặt sau một khắc tay phải hắn đột nhiên d ơ lên cầm kiếm hướng phía trước tự nhiên đâm một cái chỉ nghe đinh một tiếng giữa không trung hỏa hoa v a n g khắp nơi t i ệ n đà giang h á c h cùng dưới đài giang văn biến sắc chỉ thấy giang h á c h nguyên bản tiêu thất trường kiếm đông dưng xuất hiện ở không trung mà giang v ă n trường kiếm lại vừa xào bất xào đâm vào đỉnh đầu hắn vậy sẽ phải chém xuống trên thân kiếm không tốt giang h á c h bật người liền ý thức được nguy hiểm lúc này muốn lắc mình lui về phía sau nhưng mà giang v ă n cũng trở tay chấn động đẩy ra giang h á c h kiếm đâm thẳng người sau trong ngực ta chịu thua ngay khử hoạt tính mũi kiếm tại đâm rách bộ ngực hắn y vật trong né mắt giang h á c h sắc mặt tái n h u ậ vội vàng quát to、ừ. bất quá giang vân cũng quyết tâm cấp cho hắn một chút dạy dỗ ngay sau đó thuận thế đi xuống d ạ c h một cái giang h á c h nửa người trên y vật trong nháy mắt liền bị vỡ ra tới lộ ra bên trong trắng l o á n thân thể ha ha ta đã nói rồi g ò n g chính của người cả ngày tránh chỉ biết ở trong phòng đùa dỡn tiểu nha hoàn khẳng định không phơi nắng qua thái dương dưới đài chi thứ đệ tử thấy thế nhất thời đều nhộn nhịp q a n h c ư ờ i nói người giang h á c h vẻ mặt t ử hồng đội vàng yêu chặt hè y phục cho ngươi chút dạy dỗ sau này nhớ kỹ cùng là giang ra gia người tội gì lẫn nhau khó xử giang vân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái liền đi xuống lôi đài là giang vân huynh đệ a giao hân thật là、tốt. v ị h u y n h đệ này n g ư ơ i thật cho c v ú n g v ú n g vâng vâng ta thứ chi nhiều hơn nên mấy vâng h i n g vâng h u khi cùng dừng một chút đạo ngươi đã cảm thấy ta đây liền nói cho ngươi nói kiếm đạo tu luyện cơ bản có thể chia làm bốn cái cảnh giới theo thứ tự là nhân kiếm hợp nhất vô ngã duy kiếm vô kiếm duy ngã cùng với vô ngã vô kiếm danh như ý nghĩa cái này nhân kiếm hợp nhất chính là kiếm khách kiếm thuật tu vi đạt được kiếm theo động tâm không linh cảnh giới mà vô ngã duy kiếm còn lại là tương đối với nhân kiếm hợp nhất càng cao một t ầ n g cảnh giới cần kiếm khách thanh kiếm vận dụng đến cũng đột phá cực hạ n về phần vô kiếm duy ngã phải làm thì là hoàn toàn điều khiển trong tay đã đạt đến cực hạ n kiếm kia vô ngã vô kiếm đây giang vân hỏi ha h a vô ngã vô kiếm h y cùng không rõ cười khổ một cái vô ngã vô kiếm chính là kiếm khách đạt được kiếm đạo hết sức thiên địa vạn vật ở trong tay hắn cũng có thể là kiếm kia lúc đầu kiếm thần vạn thần tiền bối đạt được cảnh giới này sao giang vân chăm chú nhìn bất quá chỉ thấy người sau cũng bất đắc di lắc đầu không có bất quá chủ nhân mấy lần trùng kích qua cảnh giới này tựa hồ đã biết cái gì từng bất đắc di nói với ta kiếm đạo quấn quận vô kiếm duy ngã đã là hắn cực hạn ta đây cảm thụ được chính là nhân kiếm hợp nhất sao giang vân có chút mong đợi hỏi ngươi còn sớm đây ngươi cho là nhân kiếm hợp nhất liền dễ dàng như vậy đạt được sao ta cho ngươi biết có người tuy rằng chạm tới nhân kiếm hợp nhất cánh cửa bất quá về sau cả đời đều ở ngoài cửa bồi hồi cũng không phải số ít nghe vậy hy cùng tức giận trận mắt nói đó cung thúc ý của ngươi là ta chạm tới nhân kiếm hợp nhất cánh cửa giang vân vẻ mặt hưng phần nói không sai b ấ t quá nếu là ngươi không hào h ả o nỗ lực chỉ sợ ngươi biết cùng đại bộ phận người một dạng vĩnh viễn tại môn hạm này bên ngoài bồi hồi k hi cùng phụng tiểu thuyết giáo đạo ha h a t i ê n tâm đi cùng thúc làm kiếm thần người thừa kế lại có của ngươi giáo dục cái này tiểu môn hạm không tính là cái gì giang vân mỉm cười tiếp theo liền thối lui ra khỏi kiếm truy không gian trong lúc nhất thời tâm tình không gì sánh được tư h sướng tiểu từ này kiếm truy trong không gian hy cùng nhìn ngoại giới giang vân không khỏi thấy một người trở lại ngoại giới giang lê cùng giang hàm tỷ thí đã bắt đầu rồi trên lôi đài chỉ thấy dòng chính giang lê tựa hồ là muốn vãn hồi một điểm dòng chính đệ tử mặt mũi của đối với giang hàm s ử x u ấ t kiếm chiêu đều là vô cùng sắc bén áp chi thứ giang hàm chỉ có thể bị động phòng ngự tuy rằng giang hàm một mực ở hạ phong thế nhưng giang vân lại nhìn ra hắn phòng ngự cũng không quá tốn sức nghĩ đến là đang tìm thời cơ p h ả n kích cũng không lâu lắm quả nhiên cùng giang vân dự đoán một dạng tại thứ một trăm lẻ năm c h i ệ u lúc giang lê một kiếm chém n ă n g ra giang hàm cũng nắm đối phương cánh tay phải hạ một sơ hở đột nhiên một kiếm đâm nghiêng ra trực kích đối phương trái tim tiến tới thu được bổn tràng thắng lợi Cuộc kế tiếp, giang vân đối giang hàm. bất quá còn không chờ d ư ớ i đài chi thứ đệ tử vui vẻ một tiếng l á n h đ ạ m thanh âm của liền mọi người giận dữ t r ư n g quản sự người thế nào lấy ra ký có đúng hay không lầm đúng vậy chúng ta vừa mới đều không thấy rõ người nữa lấy ra một lần đông đảo chi thứ đệ tử đều bênh vực kẻ yếu đạo người sáng suốt đều nhìn ra giang vân cùng dòng chính không hợp nhau mà ở vừa mới mấy chàng giang vân rút chúng đều là tổ thứ sáu dòng chính trong hàng đệ tử thực lực đối thủ mạnh mẽ hiện tại lại muốn bọn họ chi thứ đệ tử lẫn nhau tàn sát như vậy mặc dù có người thắng có thể trải qua luân phiên chiến đấu nội lực nhất định có điều tiêu hao như vậy sẽ cùng liên tục hai chàng luân không giang văn tỷ thí l à cực kỳ không c ô n g b ì n h bất quá đối với mọi người bất bình tên kia h ắ c y trung niên quản sự cũng làm bộ không có nghe được quay đầu nhìn về phía giang vân cùng giang hàm đạo hai người ngươi nếu không tiến hành tỷ thí mà khi làm bỏ quyền cái gì n g ư ờ i đây là đang khi dễ người sao ta muốn đi tìm chấp pháp trưởng lao đánh giá phân xử người này rõ ràng cùng quản sự có cấu kết ở đây đông đảo chi thứ đệ tử nhất thời nổi giận đột nhịp gieo lên trận này liền án giang vân tộc hình thắng a ta bỏ quyền đúng lúc này đột nhiên chỉ nghe mới vừa xuống đài tới giang hàm lớn tiếng nói giang vân nhìn về phía trước giang hàm nhướng mày cảm giác có chút n g o à i ý m u ố n đi tới giang vân trước mặt chỉ thấy tướng mạo trung gia dạy phu có chút xanh đen giang hàm khẽ mỉm cười nói ta có thể cảm giác được tộc hình thực lực rất mạnh cho nên cái này dòng chính phần người hay là giao cho tộc hình đi thay ta môn giáo hơn a đồng thời cũng hy vọng năm nay chúng ta chi thứ có người đi vào trước mười ừ yên tâm n g ư ờ i sẽ không thất vọng sâu đậm nhìn thoáng qua giang hách giang vân hơi hướng người sau gật đầu tiếp theo liền hướng lôi đài đi đến q một chương mười bảy đầu năm tỷ thí hạng rốt cục chờ được ngươi không nghĩ tới m ớ i hai tháng không gặp thực lực của ngươi dĩ nhiên tăng lên nhanh như vậy ngay cả giang hách đều không phải là đối thủ của ngươi thật đúng là làm người ta kinh ngạc ca túi đầu khe vớt trong tay vậy có chút thô giáp tinh thiết trường kiếm chỉ nghe giang văn long mày nhấn lên có chút kinh ngạc nói với giang vân biến hóa là đại bất quá làm sao có thể so thượng du trường giang văn tộc hình còn ngươi ta nhớ kỹ hai tháng trước thấy ngươi còn là vẻ mặt thống khổ giang dấp thế nào hiện tại phòng khinh vân đạm tộc hình quả nhiên là rộng rãi điểm ấy tiểu lệ là trăm triệu không k ị đối với giang văn kia cư cao lâm hạ giọng nói giang vân còn lại là vẻ mặt thản nhiên trả lời ha hảo vậy không nhiều lời để ta xem một chút tộc đệ bản lĩnh a nghe vậy giang văn b i ể u tình cứng đờ trong mắt hàn quang hiện ra giận dữ phản cười đạo như ngươi mong muốn giang v ă n khoe miệng nhỏ kiểu tay phải cầm kiếm m u i kiếm chỉ xéo mặt đất thân hình t r ợ t mơ hồ tiếp theo một đạo thanh sắc tàn ảnh từ giang v ă n làm dừng lại chi địa tiêu tán hướng giang văn bắn nhanh đi Thử! Tại thân mất trong mắt, Bích hải kinh ảnh biến con ngươi co Giang Giang、so、ngươi Văn ngay Văn đạo. đạp đã quen thuộc không sai biệt lắm tận phong bộ thân hình phiêu hấp giữa chỉ thấy giang vân đi tới giang v â n trước người thủ đoạn run lên số đoá linh x ả o đám mây liền ngưng tụ ra tiếp theo chúng nó không có chút nào dừng lại liền n h ắ m phía đạo kiêm ngậm ảo mỹ l ệ lam sắc b ọ sóng sau đó ẩm ẩm nổ tan hóa thành vô số sắc bén kiếm khí đem người sau xe rách hầu như không còn cái gì k ì n h khí biến hóa người dĩ nhiên cũng đạt tới thối thể trí tầng điều này sao có thể thấy đạo giang vân một kiếm chém ra phi vân phá hết kiếm chiêu của mình giang văn nguyên bản dễ dàng sắc mặt rốt c u c thay đổi bất quá trả lời hắn cũng phô thiên cái địa kiếm còn ki trên khán đài một mực nhìn chăm chú vào nơi này giang hoành hưng nhìn thấy giang vân cái này phảng phất thuận lợi nhặt ra một kiếm trong lòng hơi kinh hãi làm sao có thể lúc này mới hai tháng mà thôi vân nhi thế nào liền đem phi vân thập tam kiếm luyện đến đại thành ta trước đây thế nào không phát hiện kiếm của hắn đạo thiên phú cao như vậy chẳng lẽ là hắn tại thanh dương sơn mấy ngày n à y có kỳ nộ g gì n g ư ờ i đem huyết long thảo cho con trai ngươi một bên âm thầm quan sát đến giang v â n cùng giang vân tình hình chiến đấu giang chu hoa thấy giang vân một kiếm này sắc mặt lúc này âm chầm xuống giọng nói lành lạnh đối v ề giang hoành hưng truyền ông nói hắn thực sự nghĩ không ra giang hoành hưng ngoại trừ dùng huyết long thảo giúp đỡ giang vân để thăng tu vi bên ngoài hắn còn có thể dùng cái gì có thể tại nắn g trong vòng hai tháng đã đem giang vân tu vi để thăng tới thối thể chín tầng là thì thế nào đó là của ta đồ vật ta dùng như thế nào đó là của ta là không cần phải ngươi quan tâm giang hoành hưng cũng không chút khách khí hồi đáp Tốt, tốt, tốt. giang c h u h o a t r o n g l ò n g một cổ vô d a n h hòa n h ấ t t h ờ i đ ố t lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn trên lôi đài cùng con trai mình chiến thủ phạm g i a vân s ắ c ý trong lòng không khống chế được tăng vọt hắn thấy đều là bởi vì giang vân không chỉ có gây trở ngại mình đại sự còn hại chết con trai của mình giang vân nhất định phải chết ừ người tốt nhất chớ làm loạn không thì ta nhất định muốn ngươi cho coi ngồi ở hắn một bên giang hoành hưng cảm thấy giang chu hoa trên người s ắ c ý không khỏi đẻ nặng thanh âm lạnh lùng nói sang vậy làm sao biết chứ ta chỉ sẽ án quy củ tới giang chu hoa hiếp mắt ngoài cười nhưng trong không cười đạo nghe vậy giang hoành hưng không khỏi trong lòng trầm xuống trên khán đài giang gia già gia, chủ giang thiên hùng tỷ thí cũng đang cùng giang gia mấy vị trưởng lão giang nhỏ giọng trao đổi năm nay chi thứ trái lại ra mấy người tốt hậu b ố i a đúng vậy kia tổ thứ ba giang hàn cùng tổ thứ sáu giang vân tựa hồ cũng đạt tới thối thể chín tầng mà lại kiếm pháp tinh thông viễn siêu cùng thế hệ mới có thể thu được bọn họ kia tổ thắng lợi cuối cùng ừ về kia giang hàn ta trái lại biết nghe qua một ít đồn đãi có người nói hắn đi năm bên ngoài lịch lãm lúc lệ một gã nạp khí cảnh tột cùng kiếm khách vi sư đặt được người sau dốc lòng bồi dưỡng thì ra là thế ta nói xem kiếm pháp của hắn thế nào không giống như là ta giang gia vũ kinh các công pháp bên trong được rồi kia giang vân đây ha ha, hắn ha hẳn là con trai của h à n hưng nghe nói hai tháng trước còn là thối thể tầng năm tu vi v ề phần hiện đang tại sao đột nhiên biến thành thối thể chín tầng cái này thì cứ hỏi h o à n h hưng nga như vậy phải không mọi người mỉm cười lại bắt đầu thảo luận lên dòng chính mấy vị thiên tài dâng lên giờ khác này ở tổ thứ sáu trên lôi đài giang vân cùng giang v â n trong lúc đó g i a o thủ đã hấp dẫn ở cái khác tổ một số người chú ý của tổ thứ nhất một gã cùng giang vân tuổi tắc không sai biệt lắm lớn hồng trang thiếu nữ mợ to một đôi t ỏ m ỏ mắt to nhìn tổ thứ sáu lôi đài b i ể u môi vẻ mặt giật mình nói người kia là ai a dĩ nhiên đem giang văn bức thành như vậy kiếm pháp của hắn đẹp có a tại sao có thể chế tạo đám mây mà ở bên người của nàng một gã tuổi hơi lớn một chút khí chất dịu d à n g bạch lý nữ tử nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng vỗ nhẹ nhẹ một chút hồng trang thiếu nữ đầu đạo ngươi tiểu nha đầu này thế nào nếu không ta đi làm cho người cái môi ai nha vũ y ế n tỉ lại t r e o kẹo ta không nói cho ngươi ta muốn ra sân tiếng nói vừa dứt hồng trang thiếu nữ đỏ mặt liền nhảy lên lôi đài người này kiếm thuật tu vi tựa hồ rất cao đây hồng trang thiếu nữ sau khi rời đi chỉ nghe cái này bạch lý nữ tử c a o mày nói là một đối thủ tại tổ thứ hai thiếu tộc trường giang thiên vũ khẽ mỉm cười nói ha ha xem ra ta chi thứ lại thêm một gã thi tài Tổ thứ nết to Hàn nhìn ba Giang Giang miệng cười nói. Cùng cười nói. Vân lúc đệ ó có cái khác cũng chầm ánh lôi đài vài tiên tài nhìn về phía Giang nhìn phía thể, nhị là Làm đ về Vân tên mắt xuống. sao t h ư ơ ngũ lãng luyện làm lại đã thành thành, không Giang Vân. n g kiếm tiểu với đại quyết tu su chút địch Đệ sao sẽ tổ trên lôi đài một kiếm đem đối thủ đánh xuống lôi đài giang nguyên cũng sắc mặt khó coi nhìn cách đó không xa sáu tổ trên lôi đài bị giang vân kia kiếm thức nhẹ nhàng mở mịt kiếm thuật b ư ớ c đến bên cạnh lôi đài giang v â n trong lòng lộ vẻ lựa giận chỉ thấy giang văn bộ pháp quỷ dị thân như thanh phong phiêu hốt bất định phối hợp kia nhẹ nhàng m ở mịt mây trôi phập p h n g phi vân thập tam kiếm đem giang văn làm cho không ngừng rút lui bất chi bất giác liền đi tới bên cạnh lôi đài gây tởm giang văn trong lòng cảm thấy vô cùng bất i khuất đối diện giang văn đối với kiếm pháp của hắn sáo lộ phảng phất rõ như lòng bàn tay có thể hắn hơn mười hiệp xuống tới nhưng thủy trung không hiểu rõ kiếm pháp của đối phương lộ tuyến trái lại thỉnh thoảng bị đối phương một kiếm kiếm khí cắt vỡ y phục trên người mà nay hắn đã mất đường đối lui tại tiếp tục như vậy hắn phải thua không thể nghi ngờ làm sao bây giờ giang văn một bên ứng phó một bên trong lòng rất nhanh suy tư cái chán mồ hôi không ngừng tích lạc thoáng qua giữa giang văn trường kiếm lại đang trên người của hắn lưu lại vài đạo hoa vết bất quá giang văn thủy trung nghĩ tới chuyển biến thế cục biện pháp cái này không trách hắn có thể nói như vậy hôm nay toàn bộ giang gia ngoại trừ kia quanh năm bế quan không ra hóa dịch cảnh lão tổ bên ngoài giang vân một cách tự tin tại chỉ so với kiếm thuật dưới tình huống đánh bại ở đây mọi người đây không phải là nói mạnh miệng mà là hy cùng trước khi nói với hắn kiếm của hắn đạo cảnh giới là giang gia ngoại trừ giang gia lão tổ bên ngoài cao nhất đến đây kết t h ú ca thấy giang văn đã mất đi năng lực phản kích nguyên b ồ n định tiếp tục quan sát thương lãng kiếm quyết chiêu thức đặc điểm giang văn không khỏi âm thầm lắc đầu trường kiếm chấn động một đạo sáng như tuyết kiếm quang liền xuyên qua giang văn kia thủy mạc vậy làm sắp kiếm mạc đưa hắn đánh bay ra ngoài rơi xuống lôi đài mà thấy giang văn rơi xuống lôi đài chỉ thấy tên kia trung niên quản sự sắc mặt hơi đổi một chút lúc này bước nhanh đi tới trước lôi đài đem giang văn đỡ lên quản sự không biết trận này tính ta tháng sao đi tới tên này một mực mặt lệnh quản sự trước mặt giang văn nhàn nhạt nhìn về phía hắn đạo người sau nghe vậy quay đầu sâu đậm nhìn hắn một cái nói tự nhiên là người th chúng t gia gia、so、ừ cái khác tổ vậy cũng nhanh bất quá nói hoành hưng ngươi đem con trai ngươi giấu có thể đủ sâu a giang gia đại t r ư ở n g lão giang bách anh cũng xoay người nhìn về phía phía sau vẻ mặt hồng quang giang hoành hưng đạo ha ha đại trường lao nói đùa đây đều là khuyển tử cố gắng của mình theo ta cũng không quan hệ giang hành o hưng vội vàng khoát tay nói bất quá tâm lý cũng như ăn mật một dạng ngọn vọng tử thành long đây chính là hắn hướng tới đã lâu sự bất quá ngồi ở bên cạnh hắn giang chu hoa cũng không có cái này hào tâm tình diện vô biểu tình trong lòng thẳng mắng giang văn phế vật dưới đài bưng bị giang v ă n một kiếm đâm có chút phát đau ngực chỉ thấy giang văn vẻ mặt cười nhạt tiêu sai đến giang v ă n trước mặt nói với hắn hắc giang v ă n đừng tưởng rằng đánh bại ta ngươi là có thể dễ dàng tiến nhập trước người nói cho ngươi biết đại ca của ta sẽ hảo hảo thu thập ngươi phải không ta mọi mắt mong chờ giang vân nhìn thoáng qua có chật giang văn thẳng dứt lời liền hướng sân rộng ở giữa đi đến chỗ đó sau cùng mười cường t ỷ thí dùng lôi đài đã đ tốt q một chương mười tám thập cường chi chiến mở ra tổ thứ sáu t ỷ thí kết thúc sau này cái khác cựu tổ cũng rất nhanh có kết quả cùng giang vân suy đoán không sai biệt lắm sau cùng thắng lợi mấy người chính là ban đầu hắn suy đoán k i ê n mấy người thập cường danh sách công bố trên k h á n đ à i một vị dáng người còng xuống vẻ mặt nếp nhăn hắc ý quản sự cả tiếng tuyên bố tổ thứ nhất giang kỳ tổ thứ hai giang kiến vũ tổ thứ ba giang hàn tổ thứ tư giang vũ hiến đệ ngũ tổ giang nguyên tổ thứ sáu giang vân đệ thất tổ giang hạo tổ thứ tám giang h ổ thứ chín tổ giang nhâm lập đệ thập tổ giang thi lộ đã ngoài mấy vị nghe được mời được trung tâm lôi đài chỗ đó mang là các ngươi cuối cùng tỷ thí chi địa những người khác không được đến gần trung tâm lôi đài m ớ i thước nghe vậy giang vân liền chuẩn bị đứng dậy hướng trung tâm lôi đài đi đến giang vân tộc h u y n h chúng ta tin tưởng ngươi phải cố gắng lên a đúng vậy năm nay chúng ta chi thứ lại có giang vân tộc cùng giang h à n hai vị tộc huynh tiến nhập trước mười quả thật thật đáng mừng mọi người chung q u n h n ộ t nhịp hướng giang vân biểu đạt chúc mừng đạo nghe vậy giang vân c ư ớ độ ngừng một lát xoay người đối về đông đảo chi thứ đệ tử khẽ mỉm cười nói chư vị chúng ta chi thứ đệ tử mặc dù đang tư chất thiên phú thượng cùng dòng chính có chính lệnh thế nhưng chỉ cần chúng ta cũng đủ nỗ lực ta tin tưởng kịp thời gặp đã tới chúng ta làm theo có thể đột phá nạp khí cảnh một bước lên trời ừ đa tạ giang vân t ộ c huynh giáo huấn nghe thế lần mà nói chi thứ mọi người đều là vẻ mặt thành thật cùng kêu lên á p bọn họ cùng dòng chính bất đồng bọn họ có thể minh bạch giang vân theo như lời phần mà nói đúng là phát ra từ lời tâm huyết mà cũng không phải gì đó đường hoàng p h ậ n nói ha h a giang vân khẽ cười một tiếng liền trong triều tâm lôi đài đi tới đến chỗ ngồi này chuyên môn là thập cường chi chiến đặt bên cạnh lôi đài cái khắc cựu người đã đến đông đủ mà nhìn thấy giang vân qua đây bọn họ phản ứng không đồng nhất có hiếu kỳ có n g h i hoặc có trầm trọng đương nhiên cũng có giang nguyên n g kia lạnh leo s é t ý bất quá đối với cái này giang vân cũng nhìn như không thấy lao tam chờ chút ngơi ư gục phía dưới nhìn đến bọn họ để tránh khỏi bọn họ lúc chiến đấu thương tổn được đối phương sớm biết rằng cái này cũng đều là ta giang g i a m ầ m trên khán đài cùng giang ra Gia ra Gia chủ ngồi chung một chỗ đại trưởng lao đối về một bên tam trưởng lao giang nhân dịch nhẹ giọng nói tốt tam trưởng lao gật đầu tiếp theo liền đứng dậy rời đi khán đài tốt lắm hiện tại các ngươi mười người tự số theo thứ tự là các ngươi kia tổ, tổ số phía dưới ta liền rút thăm đem các ngươi mười người chia làm ngũ tổ lần lượt tiến hành thì thí ừ lại là hắn giang chu hoa quả nhiên quý là giang gia ngũ t r ư ở n g lão tại như vậy rất cao mặt t r ư ớ c cũng dám thủ đoạt chơi nhìn trước mắt diện vô biểu tình làm ọ i người phân tổ hắc ý trung niên q u ả n sự giang vân tâm lý không khỏi âm thầm cười lạnh nói nguyên lai、like、người trước mắt này chính là vừa mới phụ trách cho tổ thứ sáu rút tham vị kia q u ả n sự trận đầu giang hạo đối giang thiên vũ trận thứ hai giang vũ yến đối giang hổ trận thứ ba giang thi lộ đối giang vân trận thứ tư giang kỳ đối giang nham lập trận thứ năm giang nguyên đối giang hàn người tên là giang vân a người tốt ta là tổ thứ ba giang hàn đại gia đều là chi thứ đệ tử còn hy vọng sau này chỉ giáo nhiều hơn b ư ớ c thăm song sau chỉ thấy một vị tuổi tác so giang vân hơi lớn hơn lạnh lùng thanh niên đi tới giang vân trước mặt chào hỏi người tốt chỉ giáo và vân vân chưa nói tới bất quá nếu là giang vân có cái gì có thể giúp đạt được tộc huynh ổn thỏa giúp tộc huynh rút một tay giang vân mỉm cười hắn nhìn ra cái này giang hàn không là cái gì giỏi về ngôn từ người ừ nghe vậy giang hàn lộ ra một k i a cứng rắn ráng tươi cười được rồi tộc huynh đối thủ của ngươi là giang nguyên không biết ngươi và hắn đã giao thủ sao giang vân dò hỏi ừ giang hàn nhìn đối diện cùng mấy vị tia dòng chính đệ tử trao đổi giang nguyên liếc mắt sau đó không gì sánh được nghiêm túc gật đầu một cái nói giang nguyên người này tuy rằng tâm tư âm t r ầ m khó có thể nắm lấy bất quá thực lực quả thực rất mạnh năm ngoái gia tộc nằm tế thời điểm ta chính là bại vào tay hắn phải không giang vân chân mày không khỏi nhữ một cái bất quá không đợi hắn nghĩ nhiều nữa trận đầu tỉ thí đã bắt đầu rồi giang vân tiện đà liền đưa ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài tại giang gia hắn đã sớm nghe nói một ít về vị này thiếu tộc trường truyện tình có người nói cái này giang thiên vũ chính là lam diệp thành tam đại thiên tài một trong tại võ đạo tu luyện có thiên phú rất cao. năm ngoái liền đạt tới thối thể trí tầng cũng là năm ngoái năm tế thập cường một trong bất quá bởi vì hắn tu luyện thối thể cảnh công pháp coi trọng nhất căn cơ bởi vậy một năm qua này hắn chẳng bao giờ dùng qua đan d ư ợ các c loại đồ vật nhắc tới thang tu vi thế nhưng nghĩ đến bằng tư chất của hắn hôm nay sợ là đã sớm đạt tới thối thể cảnh đỉnh núi trên lôi đài chỉ thấy giang thiếu lông bộ pháp mềm mại thân thủ thoát thoát có thể dùng một tay xinh đẹp thương lãng kiếm quyết xem kia lam sắc kiếm quang liên miên bất tuyện kiếm pháp rất tròn như ý mỗi một chiêu nhìn như tùy ý lại đều vừa xào bất xào đem tên hắn kêu kêu giang hạo dòng chính đệ tử c â y đ ộ c xảo quyệt kiếm t h u ậ t xảo rượu để chắn trước người hắn một trượng từ bên ngoài làm đối phương không cách nào gần người mà chính hắn cũng thân hình vui mừng bất động cả người tàn g ra một cổ như b i ể n rộng tiểu minh mông khí t ứ c làm người ta hô hấp bị kiếm hãm hơn nữa nhìn hắn xuất kiếm lúc kia bộ dáng thoải mái sợ là còn ẩn tàng rất nhiều thực lực cái này không khỏi khiến dưới lôi đài giang vân đám người trong lòng chầm xuống xem ra hắn thương lãng kiếm quyết đã đại thành khó đối phó vân tiểu tử sợ rằng lần này ngươi muốn gặp phải đối thủ ta nếu như không đoán sai mặt trên thanh niên nhân này đại khái đã lĩnh ngộ được bộ này thường lãng kiếm quyết bên trong ý cảnh khi cùng thanh âm của đột nhiên quanh quẩn tại giang vân đầu góc kiếm thuật ý cảnh đó là vật gì cũng là nhân kiếm hợp nhất t r u n g cảnh giới sao giang vân không giải thích được cái này giang thiên vũ tuy rằng đem bộ này thường lãng kiếm quyết luyện đến đại thành bất quá giang vân lại cảm giác được đối phương còn chưa m ò lấy nhân kiếm hợp nhất cánh cửa bởi vì hắn xuất kiếm lúc vẫn đang có một tia rõ ràng câu thúc còn không cách nào làm được thoát ly chiêu thức đạt được kiếm theo động tâm tình trạng kiếm truy trong không g kiếm thuật ý cảnh chỉ là kiếm thuật trung ẩ n chứa một loại thiên địa cảm ngộ coi là thượng là lĩnh ngộ kiếm thế nước c ơ đầu tuy rằng đều có thể để cao kiếm thuật ý lực bất quá cái đó và nhân kiếm hợp nhất cũng bất đồng nga phải không tia thế có là vật gì giang vân ngứa mày thầm nghĩ kiếm đạo một đường quả nhiên bác đại tinh thâm bên trong rất nhiều thứ tự mình trước đây căn bản là không có nghe nói qua nghe vậy kiếm truy trong không gian hy cùng không khỏi cười khổ một tiếng nói chỉ biết ngươi sẽ hỏi vốn có mấy thứ này ta là dự định chờ ngươi đột phá nạp khí cảnh thần thức diễn sinh sau đưa ngươi tiến kiếm thần bức họa cho ngươi tự hành lĩnh ngộ bất quá bây giờ xem ra nhất định phải sớm giảng thượng một nói ngươi tiểu tử này luôn luôn phá hư kế hoạch của ta ngươi nghe cẩn thận cái này ta chỉ giảng một lần có nhớ hay không ở liền xem chính ngươi ừ giang vân dùng sức gật đầu may mà lúc này xung quanh người đều đem l ự c chú ý đặt ở trên lôi đài không thì hắn nhất định phải gây nên người khác chú ý ngay sau đó hy cùng thanh nhâm của liền lần thứ hai tại trong đầu hắn vang lên kiếm thuật tu luyện cùng kiếm đạo tu luyện thông thường cũng chia mấy người cảnh giới theo thứ tự là ngộ thế n g ý hóa vực diễn quốc thế giới mà cái này ngộ thế chính là lĩnh ngộ kiếm đạo phần thế hoặc là tự thân kiếm đạo u y áp điều này cần đem tự thân kiếm đạo ý chí và thiên địa ý chí câu thông dâng lên cái này lại nói tiếp rất dễ bất quá có thể làm được chỉ những thứ kia tại kiếm đạo thượng người có thiên phú ngưng ý chỉ còn lại là ngưng tụ vô thượng kiếm ý đó là kiếm giả tự thân kiếm đạo tín nhiệm tinh hoa nếu là phụ gia tại tinh thần công kích bên trên có thể trong nháy mắt diệt nhân thần hồn vô thanh vô tức giữa đưa người vào chỗ chết hóa vực là chỉ kiếm ý đột phá cựu chuyển sau khi cùng thần hồn kết hợp hóa thành kiếm hồn mở một mảnh thuộc với kiếm đạo của mình lĩnh vực diễn quốc còn lại là kiếm v c càng cấp cao nhất diễn hóa xuất kiếm đạo thần quốc tự thành nhất phương t h i ê n địa bất quá đây chỉ có lĩnh n ộ điều khiển pháp tắc thần thoại cảnh kiếm giả mới có thể làm được đương nhiên thần quốc giáng dấp ta cũng không muốn nói nhiều bởi vì ngươi đã thấy qua về phần sau cùng h ó a g i ớ i sao theo chủ nhân nói là do thần quốc tiến hóa là một cái tiểu thế giới bất quá toàn bộ thiên hoang giới đến nay không có người nào có thể làm được thì ra là thế giang vân thụ giáo đa tạ cúng thúc sau khi nghe xong cậu thêm trước khi hy cùng đối với hắn nói kiếm đạo cảnh giới giang vân đối kiếm đạo một đường đã có đại khái lý giải ừ tốt lắm ngươi còn là nhìn thêm xem tiểu từ này chiến đấu à ngẫm lại khi ngươi gặp phải hắn lúc nên làm như thế nào trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút kiếm truy trong không gian khi cùng cũng đổi giang vân đạo đối với lần này giang vân mỉm cười liền đưa ánh mắt một lần nữa bỏ vào trên lôi đài lúc này trên đài chiến đấu đã sắp đến gần phần cuối tuy rằng kia giang hạo tu vi đã là chín tầng hậu kỳ mà lại chiêu thức xảo quyệt lão luyện bất quá tiếc rằng giang thiên vũ kiếm thuật cảnh giới lại cao hơn hắn tại giang thiên vũ kia như sóng lớn sóng lớn sóng biết liên miên bất tuyệt thương lãng kiếm quyết công kích dưới tuy rằng kia giang hạo dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú ngoan cố chống cự hồi lâu bất quang hạ bị một kiếm phong cổ họng bại hạ ừ thiên vũ hải tử này không sai công phòng có theo kiếm thức mượt mà khí tức chìm như thương h ả i xem ra bộ này t h ư ờ n g lãng kiếm thuật tinh túy hắn đã nắm giữ trên k h á n đ à i đại trường lao giang tăng lương nhìn dễ dàng đánh bại đối thủ giang thiên vũ thỏa mãn cười nói đúng vậy nếu không phải là bởi vì hắn công pháp vấn đề sợ rằng sợ rằng hải tử này sớm đã đột phá nạp khí cảnh hiện tại lại có thể khiến mặt khác hai nhà tiểu đối tại lam diệp thành tiếng động lớn rầm rĩ nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão đồng thời gật đầu nói ha hả ha, hai vị tốc thúc chăm chút bước vào nạp khí cảnh không chỉ có vũ nhi mà nói đối với ta giang ra Gia mà nói có gì thường không là một chuyện t c h ít khiến mặt khác hai nhà vương lòng cảnh giác đợi cho ba tháng sau phong ma chi địa thú ma tranh tài ta nghĩ vũ nhi bọn họ định có thể cho bọn hắn một kinh h ỉ giang gia gia chủ giang thiên hùng cũng mỉm cười t h ấ p giọng nói ha h a đúng đúng nhọ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu là chúng ta hồ đồ nghe vậy nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lao trong mắt đều là hiện lên nhất ti hoàng nhiên lúc này dưới đài trận thứ hai tranh tài đã bắt đầu rồi một vị mặc bạch sắc áo lụa cô gái đẹp đi tới trên lôi đài là tiến nhi hải tử này q một chương mười chín t ầ n cấp đẹp quá của người giang vũ yến vừa đi thượng t r u n g quanh lôi đài người đều là không khỏi trong lòng t h ở d à i nói chỉ thấy giang vũ yến một thân bạch sắc áo lụa hạ linh lung dáng người như ẩn như hiện dịu dàng hạo cổ tay cầm một thanh thon dài mày kiếm cả người dịu dàng nhu hòa khí c h ấ t hợp với kia trường sinh đẹp tuyệt trần gương mặt của nhàn nhạt, nhạt mày liễu càng xưng nàng mạo mỹ tuyệt người mà đối thủ của nàng giang hồ còn lại là người cũng như tên tướng mạo tráng kiện cường tráng hai tương đối so người trước tự nhiên càng hấp dẫn người con mắt thấy giang vũ yến giang vân cũng là trước mắt sáng n g i nói là tâm lý không cảm giác đó là giả bất quá cũng chẳng qua là cảm thấy vị này tộc tỷ lớn lên tương đối xinh đẹp mà thôi. phản ứng cũng không như những người khác vậy cường liệt mà ở bên cạnh hắn giang hàn thì thủy t r u n g là lạnh đến cái mặt xem ra hắn so giang vân lòng của tính cao hơn bất quá cách đó không xa giang nguyên trong mắt cũng mơ hồ hiện lên một tia lửa nóng ánh mắt nhưng rất nhanh liền bị đẻ xuống trên lôi đài tranh tài rất sắp bắt đầu giang vũ hiến vừa ra tay giang vân liền minh bạch vì sao nàng sẽ chọn sử dụng mảnh kiếm nguyên lai nàng tu luyện kiếm pháp tên là tùy phong phủ liêu kiếm bộ kiếm pháp này đặc điểm đó là tốc độ vô thưởng hay thay đổi g i kiếm nhất q u dị bởi vậy tuyển dụng mảnh kiếm cũng nhất thích hợp giao chiến trong quá trình đối thủ của nàng giang hồ Vì mánh không chế tạo theo giang hàn theo như lời hắn tu luyện là khai sơn kiếm pháp cùng kia tùy phong phủ liễu kiếm thông thường cũng là một loại phạm cấp cao giai kiếm thuật bởi vậy cái này lưỡng trùng phong cách con đường tuyệt nhiên bất đồng kiếm pháp một gặp nhau liền gắt gao dây dưa cùng một chỗ giang vũ hiến xuất kiếm nhanh nhẹn sắc bén chiêu thức biến ả o vô thường một đoàn đ o m đóm lục quang theo kiếm quang rơi ra hướng mang h ồ quanh thân bao phủ đi thoạt nhìn không gì sánh được n u hòa mỹ lệ bất quá giang vân đ ắ n người cũng hiểu được càng mỹ lệ sắc khí cũng lại càng nặng thật là lợi hại kiếm pháp xem ra ở đây mấy người không có một là ngồi không giang vân thẩm nghĩ trong lòng. quả nhiên giờ khắp này chỉ thấy đối diện cái tia cường tráng thanh niên hét lớn một tiếng một đạo hùng hậu ngưng thật thổ hoáng sắc gò núi h u y ớ n ảnh tại sau lưng của hắn ngưng tụ ra theo hắn chém xuống một kiếm cùng giang vũ yến đâm ra một chút lục mang ầm ầm chạm vào nhau lục mang nổ nát vụn giang vũ yến thân thể mềm mại chấn động chật lui về phía sau vài bước ừ lão tứ ngươi cái này đ ồ nhi điều giáo không sai quả thực được ngươi vài phần chân truyền đại trường lao giang tăng lương chỉ vào trên lôi đ à i phá vỡ giang vũ yến một kích giang hồ đạo ha hả đại ca ngươi đừng nói là nợ nụ cười hộ nhi hải tử này ta còn không rõ ràng l nghe vậy tứ trưởng lão cũng cười khổ một tiếng hắn đồ đệ này tuy rằng nộ tính cũng không t ệ lắm bất quá quá mức ngay thẳng không hiểu được biến hóa đúng như là hắn theo như lời chỉ thấy vừa mới đánh bại giang vũ yến một kiếm sau giang hổ tự cho là chiếm ưu thế bật người liền cầm kiếm vào tới ai biết giang vũ yến cũng khỏe miệng một kiểu nguyên bản lạo đ ả o thân thể rồi đột nhiên nhất chuyển trong tay mảnh kiếm lục mang lưu chuyển vô số c ả n h liêu huyện ảnh p h á n g hiện hướng giang hổ môn hộ mở ra ngực chen trúc đi kỳ hỉ vũ yến tỷ muốn thắng dưới lôi lại tên kia hồng trang thiếu nữ vui vẻ cười nói tại nàng bên cạnh giang Thiên vũ cũng trên lôi đài thấy giang vũ y ế n đột nhiên thân thể nhất định một kiếm đâm về phía mình giang h ồ cũng tràn đầy khinh thường cười lạnh một tiếng trong tay kiếm b ả n to bá mang theo một đạo to lớn thổ hoàng sắc kiếm quang chém về phía những thứ kia cảnh liêu huyết ảnh ai ta nói quả nhiên không sai tiểu tử này phải thua trên khán đài tứ trưởng lão thấy vậy không khỏi lắc đầu thở dài nói vừa cảm giác chạm ở đây không chen chúc mà đến cảnh liêu thượng lệnh giang h ồ bất khả tư nghị một màn xuất hiện chỉ thấy kiếm quang hiện lên những thứ kia cảnh liêu huyết ảnh nộn h ị p phá diệt c h ị không nổi một kích cái gì không tốt khi hắn một kiếm này phảng phất chem trúng không khí thời điểm h ắ n liền ý thức được không ổn. quả nhiên sau một khắc chỉ nghe một tiếng du dương kiếm ngân vang tiếng vang lên tiếp theo một đạo nhàn nhạt, nhạt lục sắc kiếm khí liền theo sát cái này tiêu tan cảnh liêu tàn ảnh sau khi dễ dàng xuyên tấu h hắn thổ h o á n g sắc kiếm quang vững vàng đâm vào mi tâm của hắn chỗ ha h a ta thua cảm thụ được mi tâm truyền tới nhẹ nhẹ cảm giác mát giang hồ sắc mặt tối sầm lại khổ sở nhắm hai mắt lại đạo đa t ạ g i a n g vũ hiến cười nhạt hãy thu lên trường kiếm đi xuống lôi đài nên ta hai người tỉ thí kết thúc trận thứ ba tỉ thí lập tức lại bắt đầu nỗ lực lên giang hàn nhìn giang vân đạo ừ giang vân nhẹ nhàng cười liền nhảy lên lôi đào lần này đối thủ của hắn là một nữ h à i tử giang thi lộ tên còn thật là dễ nghe giang vân nhìn đối diện cái kia tướng mạo thanh tú hoàng một nữ tử thẩm nghĩ trong lòng bắt đầu n g ồ i ở dưới đài tam trưởng lão nhìn trên đài giang vân tràn đầy mong đợi mở miệng nói bá tiếng nói vừa dứt chỉ thấy kia giang thi lộ chăm sóc cũng không đánh liền nâng kiếm vào tới một đạo lợi hại đạo kim sắc kiếm quan giống g như liêu tinh thông thường đâm thẳng mà đến bất quá giang vân nhưng cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ thủ đoạn r u lên một đạo mở m ị mây trôi phảng phất từ chân trời mà đến trong nháy mắt bay ra chặn một kiếm của đối phương、ừ. tên này kêu giang thi lộ cô gái áo vàng h ừ lạnh một tiếng lại là tả máy kiếm đâm ra một mảnh kim sắc đầy sao rồi đột nhiên phủ xuống hầu như trong khoảnh khắc liền đem đạo kia mây trôi xuyên qua trực bức giang vân trước ngực đây là cái gì kiếm thuật của nàng kiếm chiêu vì sao bén nhọn như vậy thoáng cảm thụ hạ đối phương trong kiếm quang kia sen lẫn bén nhọn chi khí giang vân liền vội bận đ ạ p đã nhập môn tật phong bộ thân ảnh phi ê u hốt giữa tránh thoát một cách này bất quá trên người một chỗ y góc vẫn bị t ắ t nhận một vết thương điều này làm cho giang vân không khỏi nhướng mày trở nên nghiêm túc một bên dùng cơ sở kiếm thu giang thi lộ kiếm thuật không giống với trước khi giang văn cùng giang thiên vũ kia môn thương l ã n g kiếm quyết liên miên bất tuyệt tác dụng chậm kéo dài cũng bất đồng với giang hồ khai sơn kiếm pháp mở rộng ra đại hợp càng không giống với giang vũ yến tùy phong phủ liêu kiếm biến ảo vô thường cũng thật cũng giả của nàng kiếm thuật tựa hồ càng chú ý trực tiếp làm tất toàn bộ công với một kiếm tràn đầy phong dệ chi khí xuất kiếm tốc độ trái lại cùng trước khi cái kia dùng phân quang tuyệt ảnh kiếm giang hách có chút tương tự thế nhưng công kích lại càng tập trung tò mò giang vân liền một bên phòng ngự công kích một bên âm thầm phỏng đối phương kiếm thuật y không biết sao giang vân từ từ đối kiếm trong tay chân chính sinh ra một loại khó có thể dứt bỏ cảm giác tựa hồ bắt đầu chân chính thích cầm kiếm cảm giác mà không còn là giống như trước đơn giản như vậy coi kiếm là làm một thanh l ệ n h như băng cùng người giao chiến vũ khí đối đãi về kiếm hết t h ể hắn đều muốn đi giải thể n ộ di tiểu t ử này đang làm gì căn cứ trước mặt mấy trận chiến đấu vàng kiếm của hắn thuật cũng sẽ không rơi đến bây giờ chỉ là phòng ngự tình trạng a ừ kiếm của hắn thuật thế nào đang thay đổi thế nào càng ngày càng giống nữ hoa kia tử kiếm pháp lẽ nào dưới lôi đại tam trưởng lão nhìn giang vân chỉ thủ trứ không tấn công vừa mới bắt đầu không khỏi có chú không chỉ là hắn tất cả mọi người tại chỗ đều có chút kỳ quái hai người đều là thối thể chín tầm tu v i giang vân kiếm thuật cũng không kém theo lý thuyết cũng không về phần bị buộc chỉ có thể phòng ngự mới là bất quá từ từ tất cả mọi người chú ý tới giang vân biến h ó a trên người ừ người ở đây học trộm kiếm thuật của ta theo giang vân do kiếm từ từ chuyển biến cơ sở kiếm thuật càng ngày càng sắc bén mau lẹ kiếm quang cũng bắt đầu trở nên n g ư n g tụ giang thi lộ tựa hồ hiểu cái gì sắc mặt chậm dai trở nên khó coi nàng cũng không phải người ngu nàng rốt cuộc minh bạch cũng vì nào có thể tiến nhập thập cường giang vân một mực dùng cơ sở kiếm thuật chỉ thủ chứ không tấn công nguyên lai là tại học tập của nàng kiếm thuật. hơn nữa tại trong thời gian ngắn như vậy hắn lại vẫn học xong cái này không khỏi không cho nàng khiếp sợ cùng sợ hãi đối phương đến tột cùng là một cái hạng người gì mang kiếm của đối phương thuật tham quan học tập mấy lần hậu giang vân hơi có sở ngộ chỉ thấy hắn sử dụng cơ sở kiếm thuật ba t r ba ba tam kiếm liên điểm vô số ngân hôi sắc vết kiếm lăng không thoáng hiện mang đối phương đạm kim sắc lưu tinh kiếm quang một một k í c h phá ngay sau đó giang vân cước bộ một sai kiếm tùy tâm động tâm theo mắt động trường kiếm trong tay run lên một luồng mờ mịt mây trôi liền bọc vô phong mũi kiếm bỏ qua giang thi lộ trường kiếm tinh chuẩn để ở trước mặt của nàng ta thất bại. Sâu đậm nhìn thoáng qua giang vân. chỉ thấy một thân hoàng y giang thi lộ có chút thất lạc lắc đầu đa tạ tộc tỷ giang vân khỏe miệng một liệt thu kiếm mà đứng ôm q u y ề nói n ha h a không nghĩ tới ta thậm chí ngay cả của ngươi cơ sở kiếm thuật đều công không phá được xem ra ta phải đi về trùng tu một chút cơ sở kiếm thuật mà giang thi lộ nghe vậy lại không phản ứng gì bỏ lại một câu nói như vậy liền rời đi lôi đài giang vân ngươi làm như thế nào vừa về tới dưới lôi đài thủy trung tiên thủ một cái biểu tình giang hàn liền tràn đầy bất khả tư nghị đánh giá giang vân đạo cái gì làm sao làm được giang vân sửng sốt cũng cảm thấy không giải thích được chính là ngươi làm sao có thể tại nơi sao thời gian ngắn ngủi trong đ ê m giang thi lộ cái này và nương tái tinh kiếm thuật cho học được tay nga nguyên lai、like、của nàng bộ kia kiếm thuật t i ê u tái tinh tên thật không sai giang vân làm có chút suy nghĩ gật đầu ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy mau nói cho ta nghe một chút đi ngươi làm như thế nào giang hàn cũng nghiêm sắc mặt đạo ừ kỳ thực ta chỉ là tỉ mỉ quan sát đối phương xuất kiếm lúc mỗi một cái động tác sau đó ở trong lòng diễn luyện một phen thì tốt rồi giang vân như thực chất nói ngay vậy giang hàn nhất thời không nói gì lúc chiến đấu còn có thể nhất tâm nhị dụng cái này hắn thật là không học được giang vân không biết hắn mới vừa biểu hiện đã gây nên rất nhiều người nhất là giang gia chú ý ở trong mắt bọn họ hóa mục nát thành thần kỳ cơ sở kiếm thuật siêu phàm thoát tục nội tính chút bất chi bất giác giang vân đã thành giang ra một cái mới quật khởi nhân vật t h i ê n tài đương nhiên tại giang chu hoa phụ tử trong mắt giang vân biểu hiện càng xuất sắc bọn họ sát ý trong lòng lại càng đồng mà đang nói chuyện giữa trận thứ tư giang kỳ cùng giang nham lập tỷ thí đã bắt đầu rồi bất quá từ vừa mới bắt đầu hai người mạnh yếu liền phán định xuống tới tuy rằng hồng trang thiếu nữ giang kỳ thực lực cũng rất mạnh thế nhưng nhìn ra của nàng kinh nghiệm thực chiến ít đến thấy thương kiếm thuật tu vi cùng giang nham lập so sánh với cũng là kém một bậc bởi vậy vô ích bao lâu thời gian giang nham lập mấy người hư chiêu thoáng một cái đã qua giang kỷ kiếm đường liền hỗn loạn dâng lên cuối cùng bại bởi giang nham lập xuống đài sau có vẻ giàu gì không vui bất quá tam trưởng lão cùng nàng hàn huyên vài câu sau nàng thì có trở nên khai lãng kế tiếp tới p h i a ngươi h ả o h ả o nỗ lực giang vân vô vô giang hàn bạ vai nói yên tâm đi giang hàn hiếm thấy miết miệc người liền nhảy lên lôi đài hy vọng ngươi có thể đánh bại hắn a giang vân nhìn đã đứng ở trên lôi đài giang nguyên trong lòng trầm xuống q một chương hai mươi thương lãng ý、cảnh. giang hàn ngươi tốt nhất đừng tìm giang vân t i ể u t ử kia đi gần quá không thì đối với ngươi không có chỗ tốt gì trên lôi đài giang nguyên mặt không thay đổi đối với giang hàn thấp giọng nói chuyện của ta không cần dùng ngươi tới thay ta quan tâm giang hàn nhản nhạt, nhạt nhìn thoáng qua giang nguyên nga xem ra đi ra ngoài lịch luyện một năm ngươi bản lĩnh tăng trưởng a giang nguyên sắc mặt không khỏi châm xuống có hay không tiến bộ so qua ngươi sẽ biết giang hàn không cần phải nhiều lời nữa trường kiếm trong tay run lên trên thân kiếm giang g ắ c chi thanh văn thôi chỉ thấy một tầm tản ra trận trận hàn khí xương trắng liền ngừng kết ở tại trên thân kiếm sau đó chỉ thấy giang hàn thả người nhảy nhảy qua đến giang nguyên trước mặt chém ra một đạo hàn khí b ứ c người l ạ n h lạnh kiếm khí cùng giang nguyên quân đấu trên lôi đ à i thanh thúy kim loại giao kích không ngừng bên hai kiếm quan g tiêu tan giữa kình khí bắn ra bốn phía hỏa hoa văng khắp nơi giang hàn cùng giang nguyên trong tay hai người chi kiếm một cái phảng phất hóa thành một cái ư u lãnh băng hạ mỗi một kiếm đâm ra đều có một cổ thấu xương hàn ý, mà một cái khác thì như một con hung mánh tý l i ớ u ứng kiếm chiêu q u ỷ dị xảo quệt y mỗi một kiếm đều phải đưa người vào chỗ chết từ thực lực đến xem hai người tương xứng ít nhất đều đạt tới thối thể chín tầng hậu kỳ cảnh bất quá giang vân suy đoán thân là giang gia ngũ trưởng lao chi tử dòng chính đệ tử giang nguyên tu vi khả năng càng cao một điểm đạt tới thối thể đình cảnh dù sao hắn có tài nguyên là giang hàn không thể so được giang hàn dùng bộ kia hàn khí lành lệnh kiếm thuật tuy rằng tinh diệu tuyệt luân tại lúc ban đầu cũng đánh giang nguyên một trở tay không kịp thế nhưng giang vân nhìn ra giang hàn cũng không có đem bộ này kiếm thuật luyện tới đại thành chịu trách nhiệm hắn bằng vào thối thể chín tầng hậu kỳ hùng hậu nội kình cũng có thể làm được kỉnh khí biến hóa thanh kiếm chiêu hiển hóa ngưng tụ ra một cái b biến hóa thượng còn là chỗ thua kém một bậc bởi vậy giang hàn cuối cùng bị đối phương tìm được rồi một chỗ kẽ hở một kiếm kích thương giang nguyên thắng lợi kế tiếp giang vân chờ vòng thứ nhất tỉ thí thắng được năm người nghỉ ngơi một hồi sau cứ tiếp tục rút thăm tỉ thí song lần này giang vân rất may mắn dĩ nhiên rút được trong năm người duy nhất luôn không bởi vậy hắn cũng không cần tham gia một tour này tỉ thí chọc cho xung quanh mấy người vẻ mặt tước cao bất quá hắn lại là có chút không hiểu nhìn thoáng qua kia phụ trách rút tham hắc y quạo sự thầm nghĩ trong lòng lẽ nào tam trưởng lao ở chỗ này hắn cũng không dám âm thầm làm tay chân rất nhanh cái khác mà giang nguyên đối thủ còn lại là năm ngoái liền đã tham gia đầu năm tỷ thí giang nham lập giang thiên vũ cùng giang vũ yến lên một lượt tràng nhất thời liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt một là giang gia thiếu chủ một người khác là đại trưởng lao tôn nữ hai cái thân phận của người đều là cực kỳ tôn quý vì vậy đối với hai người kia chiến đấu mọi người không gì sánh được chờ mong thiên vũ ta nghe ra ra nói ngươi đã lĩnh nộ thương lãng kiếm quyết t r ú n g c h ứ a kiếm đạo ý cảnh chẳng biết có được không khiến ta cảm thụ một phen trên lôi đài giang vũ yến đối v ớ giang thiên vũ khẽ mỉm cười nói nếu vũ yến tỉ muốn xem kia thiên vũ liền đều xấu giang thiên vũ nhẹ gật đầu cười ý cảnh. n g h e vậy d ư ớ i đ à i ngoại trừ giang vân cùng k i ê u hồng trang thiếu nữ bên ngoài giang nguyên đám người sắc mặt đều là trợt biến đổi nhìn về phía giang thiên vũ ánh mắt cũng đều tràn đầy kiên kỵ cùng vẻ khiếp sợ mà trên khán đài giang gia chư vị cao tầng nhìn thấy giang nguyên đám người sắc mặt biến hóa không khỏi nhìn nhau cười thương du dương kiếm ngân vang thanh quanh q u ẩ n tại trên lôi đài chỉ thấy giang thiên vũ ánh mắt bình tĩnh nhẹ nhàng dùng ngón tay trò bắn một chút trong tay vậy có chút thô giáp trường kiếm sau ngẩng đầu nhìn về phía đối diện giang vũ b ế n đạo tới theo giang thiên vũ trường kiếm trong tay chậm rãi d ơ lên một cổ như vô biên nước biển chạy trồn mà đến làm người ta hít thở không thông quần quận uy áp rồi đột nhiên phủ xuống ở trên sàn đấu tức là hiện tại d ư ớ i đài giang vân đám người cũng cảm thấy trong lòng nhất trọng ngay cả tư duy đều trở nên chậm m ộ t í tiếp t theo mọi người tại đây khó quên một màn xuất hiện chỉ thấy trên lôi đài lấy giang thiên vũ làm trung tâm mặt đất đột nhiên nổi lên một đạo lam sắc c u ộ n s ó n g tiếp theo hắn kể cả toàn bộ lôi đài chợt liền biến mất hóa thành một mảnh cuộn sóng sóng lớn sóng lớn vạn lý không mây vô biên lam sắc hải vực chỉ để lại giang vũ yến một người cô linh, linh hiện ở nơi nào đánh giá chung quanh xung quanh ngay tại lúc lúc này vô biên hải vực nước biển đột nhiên kịch liệt sôi trào trong lúc nhất thời s á c trời trở tối cuốn phong gạo thét thổi giang vũ h i ế n ý váy phiêu động thấy không rõ xung quanh lúc này trước mặt nàng đột nhiên nhấc lên một đạo trăm mét sóng lớn v ô thiên cái địa vậy hướng giang vũ h i ế n cuốn đi cẩn thận dưới đài thấy cái này trăm mét sóng lớn hướng giang vũ h i ế n c h ụ p được tam trưởng l á o lo lắng giang thiên vũ không khống chế được h é t lớn một tiếng sẽ xuất thủ chặt lại mọi người dưới đài nhìn núi nhỏ kia vậy sóng lớn trong lòng cũng là căng thẳng phán vất là mình ở cái này sóng lớn trước mặt một h ư n g dạng Bất biển một quá sau một khắc ngay sóng ngay khắc phải rơi vừa à toàn mà nào nàng, đài o trong Giang đống Giang Giang chẳng Giang lòng Hiến hải nhiên đi, Hiến Thiên biết kiếm hiện hài cười cười. của ra ra đỉnh nháy tán trên khán Vũ vực Vũ Vũ v chủ thấy thế đầu đều xuất mắt trước mặt trước mặt kể cả lúc bộ ở ở dơ mới đó là giang hàn khó có thể tin nhìn trước mắt lôi đài giang nguyên chờ trong mắt người cũng lộ vẻ kinh sắc nếu như đây là đang trong chiến đấu chân chính sợ là liền vừa mới như vậy ngẩn ngơ thời gian sợ là đã sớm đã đánh mất cánh mạng a thật là lợi hại ý cảnh nguyên lai、like、đây chính là kiếm đạo ý cảnh cái này ý cảnh nổi danh chữ sao giang vũ y ế n nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình giang thiên vũ sửng sốt một chút bất quá lập tức cười hỏi ừ ta là kia thương lãng hải vực giang thiên vũ gật đầu thương lãng hải vực ừ đích thật là cái tên rất hay tốt lắm trận này ta chịu v u a giang vũ y ế n như có điều suy nghĩ đọc một lần sau đó đối với giang thiên vũ khẽ cười một tiếng nói đa tạ vũ y ế n tị thương lãng hải vực đây là giang thiên vũ từ thương lãng kiếm quyết trung lĩnh ngộ ý cảnh sao cùng hắn người khiếp sợ bất đồng từ giang thiên vũ ngay từ đầu cho thấy thời điểm ý cảnh thời điểm giang vân liền tập trung toàn bộ tinh thần đi cảm thụ đối phương ý cảnh quả nhiên đã mỏ lấy nhân kiếm hợp nhất cảnh ngưỡng cửa giang vân bằng vào không linh trạng thái thấy được và những người khác vật bất đ ộ n g ở trong mắt giang vân làm giang thiên vũ dơ trường kiếm lên thời điểm một cổ vô hình ba động từ trên người hắn tản ra ảnh hưởng đến lòng của mọi người cảnh những thứ kia nếu nói vô biên hại vực trên thực tế đều bất quá là biến ảo ra gì đó mà thôi chỉ bất quá bị cổ ba động này ảnh hưởng bọn họ cảm quan bị che đậy cho nên mới cho là mình chính là ở vào một mảnh b i ể n vô tận vực trong bất quá kia ba động là cái gì chứ vì sao có thể ảnh hưởng đến mọi người cảm quan lẽ nào kia cổ ba động chính là thương lãng hải vực thiên địa phần thế giang vân thật sâu suy tư một chút cũng không nhìn trên đài giang nguyên cùng giang nham lập tỷ thí trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống đem ý thức chìm vào kiếm truy trong không gian đ ố i khi cùng nói một tiếng liền trực tiếp tiến nhập thần quốc xuất hiện ở cái kia hắn và tật phong lang vương kịch chiến hơn một tháng đỉnh núi bên trên hướng châu đó nằm một cái hai mắt lẳng lặng nhìn đỉnh đầu kia chậm rãi loẽ lên nhiều đó vô hạn làm sạch đá mây thấp giọng n h ỉ non dâng lên vân một đoạn hơi nước mạch sắc vô hạng ô n g lung sương mù tự do tự tại gió nổi lên mây di chuyển hh h h h tiểu tử này muốn cùng tiểu tử kia đánh một trận sau mới sẽ nghĩ tới ha h a không nghĩ tới bất quá nhìn đối phương sử dụng một lần ý cảnh liền hiệu t h o á t nhìn ngộ tính cũng không tệ lắm cũng không buồn g ta vì hắn tại riêng lớn thần quốc trong cho hắn tuyển nơi này kiếm truy trong không gian hy cùng nhìn trên người không linh khí buộc phát đồng đậm giang vân hài lòng gật đầu giang vân ngươi thế nào ừ đây là đang đốn ngộ giang vân đột nhiên vội vã xếp bằng ngồi dưới đất nhắm mắt đạ t o ọ n khiến bên cạnh hắn giang hàn không khỏi sửng sốt vừa muốn nói hỏi bất quá vừa nhìn thấy giang vân kia vẻ mặt yên tĩnh không vì tại giới tiếng đánh nhau sở hắn bật người nghĩ tới giang vân có thể là đối mới vừa ý cảnh có điều h i ể u ra vì không làm cho chú ý của những người khác ngay sau đó hắn cũng chen giang vân ngồi xuống bất quá mặc dù như thế đây hết thệ còn là rơi vào tầm mắt chẳng bao giờ từ giang vân trên người rời đi giang chu hoa trong mắt xét qua từng mảnh đá mây sau cùng sắp nhập vào một mảnh mờ mịt trong m â y mà theo vân lên vân dũng giang vân ý thức cũng theo đó chìm nổi bất định nhìn dưới thân thương mang đại địa nhìn nhìn lại đỉnh đầu vô biên h o à n vũ bầu trời m à u lam hạ mở mang chống trải mênh mông vân hải mờ mịt cùng tự do một loại không giống với giang thiên vũ thương lãng ý cảnh huyền nhi hiệu huyền cảm giác đầy dây giang vân cảm quan mà ngoại giới giang vân trên người của thì loáng thoáng nhiều hơn một phần mờ mịt khí thức bất quá cũng không người chú ý tới giang nguyên cùng giang nham lập thị giang có hồi lâu sau cùng tài trí ra thắng bại đều là dòng chính đệ tử tu vi công pháp kiếm thuật bọn họ đều t r ê n h lệch không bao nhiêu nhân hai người này gặp phải cũng là một phen khổ đấu bất quá cuối cùng vẫn là giang nguyên càng giảm bớt một bậc đoạt được thắng lợi giang vân mau tỉnh lại chuẩn bị rút thăm thấy trên lôi đài tỉ thí kết thúc giang hàn thầm than một tiếng tuy rằng đốn nộ khó gặp thế nhưng lúc này hắn cũng không khỏi không đánh thức giang vân bất quá tay của hắn còn không c ó rơi xuống giang vân trên vai người sau hai mắt lại đột nhiên mở ra tới một t u i này giang tiên h vũ giang vân cùng giang nguyên ba người t ấ n cấp như vậy tỉ thí đệ nhất danh đã đem từ trong ba người tới chọn lựa mà cuối cùng cái khác mỗi vòng bị thua người thì cần một lần nữa lẫn nhau tỉ thí phân ra sau cùng bài danh mà một tour này giang vân trong ba người nhất định có một sẽ l u ô n không bất quá giang vân biết cái này l u ô n không danh ngạch kia hát y quản sự nói cái gì cũng sẽ không giao cho cho mình dù sao có người không ra tay nữa đã có thể bỏ qua lần này báo thù cơ hội thật tốt nghĩ thôi giang vân nhìn thoáng qua trên khán đài đó cùng giang hoành hưng ngồi chung một chỗ giữ lại dâu cá chê dáng người hơi mập từ ý hoa phục trung niên đem nguyên nhi cùng giang vân lấy mẫu ngẫu nhiên một tổ c a ừ kia trận này liền do giang vân cùng giang vân thượng cuộc tỷ thí người thắng cùng giang thiên vũ tranh đoạn đệ nhất danh chỉ thấy tên này trung niên hắc y quản sự sắc mặt lạnh nhạc cờ đầu quản sự cuộc tỷ thí này ta muốn xin cùng giang vân tiến hành sinh từ quyết giang nguyên đột nhiên mặt lệnh cả tiếng nhìn giang vân nói không sai k i u giang vân tiểu nhi hai tháng trước tại thanh dương trên núi giết chết nhà của ta hổ nhi thu n à y không báo t a tuyệt không cam lòng trên khán đài giang chu hoa cũng lập tức đứng dậy lớn tiếng nói cái gì giang hổ đã chết dĩ nhiên là bị giang hổ giết chết ta nói y theo hắn k ê u bừa bãi tính tình thế nào năm nay hắn không có tham gia năm thế nguyên lai là bị giết đúng vậy trách không được tiểu tổ đấu loại lúc giang văn đối giang vân như vậy cựu thị thì ra là thế dưới đài n ộ n h ị p nhỏ giọng nghị luận ừ s i n tử quyết giang vân ngươi làm sao sẽ chọc giang nguyên cả nhà bọn họ nghe vậy giang hàn lập tức lúc này có chút giật mình hướng giang vân hỏi giang thiên vũ giang vũ yến chở vài tên dòng chính người còn lại là cao mày nhìn giang vân từ ánh mắt của bọn họ chung đó có thể thấy được có rõ ràng vẻ c h ắ n g ghét trên k h á n đ này giang gia gia chủ giang thiên hùng cùng đại trường lao mây sắc mặt người cũng là chầm xuống đều đưa ánh mắt chuyển hướng sau lưng giang hành o hưng tựa hồ hỏi sự thực có hay không như vậy tuy rằng bọn họ cũng không coi nhẹ chi thứ đệ tử bất quá đối với tùy ý sát hại cùng người cái này tại giang gia cũng nhất định tội lớn mà cảm thụ được ánh mắt của mấy người dưới đài giang vân trong lòng không gì sánh được khổ sở trong mắt lóe lên vẻ thất vọng vẻ bọn họ liền không hỏi xem nguyên nhân gây ra sao nguyên bản hắn nhân năm tế mà xôi trào đầy bầu nhiệt huyết dần dần lạnh xuống đối với giang gia bất bình đẳng dòng chính c h i thứ chi biệt hắn là nhìn không được nhưng đó cũng không phải chỉ hắn giang gia như vậy đại lục thiên kiếm bên trên bất kỳ gia tộc nào môn phái cũng là như vậy không có tuyệt đối công bình tồn tại cho nên hắn cũng chỉ là có chút không cam lòng mà thôi thế nhưng lúc trước giang chu hoa vì huyết long thảo phái người chào hắn hôm nay tỷ thí trung hắn lại làm người ta rút tham ăn gian nghe nói mình giết giang hộ giang ra mọi người không hỏi nguyên nhân con ngựa kia thượng chính là biến đổi ánh mắt cái này một cái cọc cái cọc chuyện tình trung vào một chỗ hắn đối giang ra lòng trung thành càng ngày càng ít sâu đậm nhìn người chung quanh l i ế mắt hắn liền muốn chuẩn bị hướng mọi người kể rõ chuyện nguyên nhân gây ra trải qua bất quá sau một khắc trên khán đài giang hoành hưng cũng tức giận vẻ mặt bỏ bừng bá một chút từ chỗ ngồi đứng lên chỉ vào giang chu hoa cắn răng không gì sánh được tức giận nói giang chu hoa ngươi thổi lắm lúc đầu nếu không phải là ngươi tên là của ngươi con trai của tam đến thanh dương sơn chảo vân nhi tới uy hết ta muốn đổi lấy ta lấy được bát phẩm linh mặc kệ ngươi nói như thế nào gia tộc có văn bản rõ ràng quy định năm tế sau niên kỷ ban đầu tỉ thí bên trên nếu là có không cách nào hóa giải mâu thuẫn người có thể xin sinh tự quyết thế nào tiểu xúc sinh này giết ta hổ nhi chẳng lẽ ta vẫn không thể báo thù giang chu hoa cười lạnh một tiếng vung tay háo một cái trên người sát khí lộ đạo ngươi nghe vậy giang hoành hưng giọng nói không khỏi bị kiếm hãm trong lúc nhất thời lại nói không ra lời mà trải qua hai người phen này khắc khẩu mọi người tại đây cũng đại khái h i ể u trong đó ngầm ồn chi thứ người tự nhiên đối giang chu hoa phụ tử cảm thấy không gì sánh được các tâm đại lực ủng hộ giang hoành h ư phụ tử một số người càng thay giang vân bênh vực kẻ yếu đạo liền chấp thuận các ngươi dòng chính bắt ta môn c h i thứ người sẽ không chuẩn chúng ta phản kháng không được nếu như vậy còn không bằng thật sớm đem chúng ta cái này kém một bậc c h i thứ toàn bộ đổi ra khỏi gia tộc chính là chính là dòng chính người quả nhiên là bá đạo không gì sánh được ta được rồi trên khán đài gia chủ giang thiên hùng thấy vậy sắc mặt đột nhiên trầm xuống vỗ mạnh một cái bản lớn tiếng quát chỉ đạo nếu là còn như vậy để cho bọn họ ồn ào sợ là những năm gần đây dòng chính cùng chi thứ khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn mà bị giang thiên hùng cái này vừa quát chi thứ đệ tử cũng đều yên t ĩ n h lại tiếp theo liền thấy giang thiên hùng mặt lạnh lùng nhìn giang chu hoa cùng giang hoành hưng hai người liếc mắt sau nói ta mặc kệ giữa các ngươi đến cùng có cái gì ân đoán bất quá nếu tranh luận không dưới vậy án gia tộc quy định tiến hành sinh tử quyết gia chủ nghe vậy giang hoành hưng nhất thời biến sắc mà giang chu hoa còn lại là đắc ý cười ha h a đại trường lao đám người thấy vậy không khỏi nhúm mày tuy rằng đồng trúc giang gia ngũ đại trưởng lão thế nhưng án bối phận mà nói bốn người bọn họ cũng giang chu hoa thúc thúc về phần người sau như không phải là bởi vì là giang gia một vị hóa dịch cảnh lão tổ văn bối cái này ngũ trưởng lão vị nói cái gì cũng không tới phiên hắn để làm hơn nữa đối với người sau làm người bọn hắn cũng đều rõ ràng bất quá bọn hắn cũng biết giang thiên hùng khó xử cho nên nhìn lẫn nhau một cái sau vẫn là không có mở miệng sinh tử q u y ế t sao ta đồng ý đúng lúc này d ư ớ i đài giang vân đột nhiên nhìn trên lôi đài giang thiên hùng lớn tiếng nói vân nhi không thể nói sẵn trên khán đài giang hoành hưng lúc này nổi giận nói bất quá giang vân cũng m ắ t sáng như lúc nhìn giang hoành hưng đạo phụ thân mặc dù hôm nay hắn không đề cập tới sinh ra chết quyết sau này cũng không chừng sẽ trong tối hạ độc thủ cho nên đã như vậy ta đây sẽ theo h ắ n nguyện cùng giang nguyên tiến hành sinh tử quyết xin hãy phụ thân yên tâm giang vân nhiều ít vẫn còn có chút n ắ m chặt vân nhi nhìn thân thể cao ngất giang vân giang hành o hưng thân thể run lên tay h á o t r u n g song quyền nhất thời n ắ m chặt có n ắ m chắc mặc dù đối với, với giang vân rất gần sau cùng trước mười hắn không gì sánh được giật mình thế nhưng hắn thấy giang vân thì như thế nào có thể đánh thắng được giang nguyên hh ắ c ắ c một bên giang chu hoa thấy thế cũng đắc ý cười lạnh hắn muốn chính là như vậy một cái hiệu quả dưới đài giang vân cũng đi tới tam trưởng lao trước người thắp giọng nói khẩn cầu trưởng lao chờ một chút ngăn cản bất luận cái gì tới gần lôi đài người ừ tam trưởng lão sửng sốt có chút không nghĩ ra đạo lẽ nào tiểu tử này ẩn giấu lợi hại gì chuẩn bị ở sau còn có thể giết giang nguyên không được đang khi nói chuyện giang vân cùng giang nguyên đã đứng ở trên lôi đài người phê vật này tuy rằng không biết người dùng phương pháp gì đem tu vi để t h ẳ n g tới thối thể chín tầng bất quá dừng ở đây hôm nay ta phải làm đến v ụ thân ngươi mặt từng kiếm một đem ngươi dàn vật trí tử giang nguyên vuốt ve trong tay đã đổi thành tới phong tinh thiết trường kiếm lành lạnh đối v ề giang vân đạo phải không ta vừa mới tương phản muốn một kiếm giải quyết ngươi ngay vậy giang vân cũng thẳng như cười ừ chết đã đến nơi cãi lại cứng rắn ta ngược muốn nhìn ngươi làm sao một kiếm giải quyết ta tiếng nói vừa dứt chỉ thấy giang hàn mặt âm trầm trong nháy mắt nâng kiếm vào tới a không phải nói sinh tử quyết sao vậy ta đây liền cho người sinh tử quyết giang vân nhìn hô hấp giữa đã đi tới trước mặt giang hàn cũng khẽ mỉm cười nói ý cảnh vân phiếu miểu một đạo len ken có lực thanh âm của văn thôi chỉ thấy trên lôi đài bỗng nhiên thổi qua một trận thanh phong tiếp theo một mảnh trắng xóa m ở mịt vân hải trong nháy mắt ngưng hiện không tốt đó là trên khán đài giang chu hoa nhìn thấy kia vân hải ngưng phát hiện trong nháy mắt vừa mới nụ cười đắc ý nhất thời cứng đờ sắc mặt nhất thời đại biến bất chấp cái gì bám một chút tay phải vừa lộn liền tụ lên một đạo thạc đại kim sắc trưởng ấn hướng trên lôi đài giang vân vô tới giang chu hoa người đây là đang muốn chết bất quá một mực quan tâm giang vân giang hoành hưng cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy mà d ư ớ i lôi đài phụ trách giữ gìn tỷ thí tam trưởng lão tự nhiên càng không thể nào khiến giang chu hoa kích thương giang vân cho nên hai người một t r ư ớ c một s a u đồng thời xuất thủ cản lại giang chu hoa công kích nguyên nhi giữa không trung bị tam trưởng lão cùng giang hoành hưng vây vào giữa tiến thối không được giang chu hoa nhìn vậy còn không phản ứng kịp sẽ không vào thương mang vân hải gia nguyên hai mắt trong nháy m một chuyến thanh lệ nhất thời hạ xuống có thể làm sao hắn căn bản cũng không phải là tam trưởng lão cùng giang hoành hương đối thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn một đoàn đoàn huyết xương tự vân hải trung b ạ o tán ra đại ca ngoài lôi đài vây giang văn cũng sắc mặt bá t r ắ n g nhuận vô lực t ê liệt ngồi ở địa ý cảnh dưới lôi đài giang thiên vũ nhìn trên lôi đài kia mở mị thương mang vân hải nhúm mày ngươi không phải nói muốn sinh tử quyết sao thế nào kết quả còn hài lòng không mày trôi tan hết trên lôi đài liền lộ ra giang vân thân hình chỉ thấy hắn một chỉ cách đó không xa cả người huyết n ụ c mơ hồ đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu giang nguyên lạnh l ù n nói q một chương hai mươi hai năm thử đệ nhất a tiểu xuất sinh ta muốn giết ngươi ừ giang chu hoa đừng vội làm cản ngươi là không đem ta giang gia tộc quy để vào mắt sao nhìn thấy trên lôi đài kia huyết đục mơ hồ giang nguyên thi thể giang chu hoa sắc mặt của trong nháy mắt trở nên tái nhợt không hết một trận thất thần bất quá đợi hắn thấy giang vân c ả người sát ý lạnh như băng nhất thời bạo phát hai mắt sung huyết giống như điên c u ồ n g sẽ hướng giang vân một t r ư ờ n g v đi, bất quá giang hoành hưng cũng một cái lắc mình chắn giang vân trước mặt mà tam trưởng lão cũng là tức giận mắng ngũ trưởng lão đã là sinh tử quyết ngươi liền nên phải làm tốt thấy loại kết quả này c h u ẩ u bị hôm nay giang nguyên bỏ mình bất luận là không hợp tâm ý của ngươi sau này ngươi đều không được mượn trưởng lão quyền thế khó xử giang vân bằng không cho dù có giang uy lão tổ che chở ngươi ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi trên khán đài giang thiên hùng cũng trần mặt đạo hắn thật không ngờ một cái tầm thường chi thứ đệ tử dĩ nhiên cũng có thể lĩnh nộ ý cảnh như vậy một thiên tài đệ tử hắn tất nhiên muốn cực lực giữ g ì n bằng không toàn bộ giang gia nhân tâm liên tản Tốt, tốt, các ngươi cho xem một ngày nào đó ta sẽ là hổ nhi cùng nguyên nhi báo thủ nghe vậy giang chu hoa tuy rằng lúc này trong lòng cực hận giang vân bất quá vẫn là đem sát ý mạnh mẽ áp chế xuống tới không cam lòng nhìn giang vân cùng giang hoành hưng liếc mắt sau lạnh l u n g cười lên đài ôm lấy giang nguyên thi thể liền rời đi rốt c ụ c đi hoàn hảo hắn không đánh mất lý trí không thì hắn một khi đậu thủ chúng ta còn thật không biết phải như thế nào hướng giang uy lão tổ khai báo có chút xin lỗi hoành hưng gia chủ sự đau khổ ngươi cũng biết nhìn đi xa giang chu hoa tam trưởng lão giang nhân dịch không khỏi đối với giang hoành hưng cười khổ một tiếng nói tam trưởng lão không cần nhiều lời ta đều hiểu nhắc tới giang gia hóa dịch cảnh lão tổ một trong giang uy giang hoành hưng trợt k h á t tay áo tiếp theo lại xoay người nhìn về phía giang vân chờ đầu năm tỷ thí kết thúc ta thì sẽ nói cho phụ thân Bắt đồng Giang hôm o à n Hưng mở miệng, Giang Vân liền khẽ cởi một tiếng nói. h khẽ h mở một cởi k n cần nói cũng không g cho ta. Ta u ố nay biết ngươi đến t cùng duyên, gì cơ có chỉ là muốn nói cho là à muốn sau nói ngươi n biết, nếu g h không thể bảo hiểm như、vậy. Hôm ì n bạn nay n bảo vậy. không phải tam trưởng lão cùng t ă ngăn k i ế giang chu hoa sợ là thật liền đem ngươi g i ế t thật sâu nhìn giang vân liếp mắt giang hoành hưng cũng lắc đầu đối với giang vân cơ duyên hắn không muốn biết ở trong lòng hắn chỉ cần biết rằng nhi t ử tiến bộ rất lớn làm hắn rất vui mừng là được rồi dứt lời hắn liền cùng tam trưởng lao xuống l ô i đài giang nguyên vừa chết tiếp theo nên giang thiên vũ cùng giang vân tranh đoạt lần này đầu năm tỷ thí đệ nhất mà trên khán đài giang thiên hùng cùng đại trưởng lao mấy người còn lại là nhìn chăm chú vào giang vân trong mắt đều là hiện lên một tia suy t ư vẻ còn chưa bước vào nạp khí cảnh tại thần thức nhưng vẫn không sanh giới tình huống đều có thể trước người khác một bước lĩnh ngộ được kiếm pháp ý cảnh đơn điểm này liền cũng đủ tiến nhập thiên phong quốc nội một ít b á t phẩm tông môn mà một khi tiến nhập tông môn như giang thiên vũ cùng giang vân như vậy kiếm đạo tư chất định phải nhận được dốc lòng bồi dưỡng đến lúc đó bọn họ tân chức hóa dịch cảnh có khả năng mang đề cao thật lớn nếu như bọn họ đều có thể đạt được hóa dịch cảnh tấn chức tiên tiên cực giả như vậy đến lúc đó giang ra thực lực chắc chắn đại phúc độ tăng cường nói không chừng có thể nhất cử chiếm đoạt đối thủ một mất một còn lý ra suy nghĩ một chút trong lòng bọn họ đối giang vân coi trọng liền mạnh hơn một phần kiếm pháp của ngươi ý cảnh kỳ lạ gọi là vân phiếu m i ệ u a ngươi đã cũng lĩnh n g ộ ý cảnh như vậy kiếm thuật tu vi cũng tất nhiên không thấp như vậy đi chúng ta cuộc tỉ thí này không bằng cũng chỉ so kiếm thuật làm sao trên lôi đài giang thiên vũ nhìn về phía giang vân đạo cầu con không được giang vân ánh mắt bình tĩnh kỳ thực so sánh với so với mà nói tinh khiết kiếm thuật t ỷ thí càng có thể suy tính ra một vị kiếm giả thực lực hắn cũng muốn nhìn một chút vị này lâu dài nổi danh giang g i a thiếu chủ đến cùng có thật lợi hại không biết giang thiên vũ cũng có ý tưởng giống nhau tốt ra đây lại bắt đầu giang thiên vũ nhắc nhở giang vân một tiếng tiếp theo một bước liền nhảy qua đến giang vân trước mặt thủ đoạn run lên rơi ra một chút h à n mang đúng là thương lãng kiếm quyết thức mở đầu thấy thế giang vân cũng khỏe miệng một kiểu chân đạp tật phong bộ thân hình phiêu hốt giữa tay phải khé động lúc trước kia sắp nhập vào giang thi lộ toái tinh kiếm thuật cơ sở kiếm thuật tức thì x giang thiên vũ chỉ thấy trước mắt một đạo sáng như tuyết kiếm quang hiện lên tiếp theo liền thấy giang vân trên trường kiếm tam đ ó a lớn chừng miệng chén kiếm hoa t r ợ t n ỡ rộ đem hắn đâm ra về điểm này điểm hàn mang nhất thời băng tàn mát mà giang vân lúc này cũng tha cho đến rồi phía sau hắn đối với hắn một kiếm đâm ra không có hoa lệ chiêu thức chính là cơ sở kiếm thuật chúng kia thật đơn giản một cái đâm thẳng bất quá chỉ là cái này thông thường không cách nào tránh né cảm giác không do dự giang thiên vũ lúc này trường kiếm ngang với trước ngực xoay người lại vừa đợi chính xác cản lại giang vân trường kiếm cơ sở kiếm thuật ván hoa kiếm thức hồi tưởng lại giang vân vừa mới một kiếm tia tam hoa viễn siêu t h ư ờ n g nhân vãn hoa kiếm thức cùng tia khiến người ta sợ hãi nhất chiêu đâm thẳng giang thiên vũ trong mắt không khỏi lộ ra một tiệm ngưng trọng thầm nghĩ cùng ta so kiếm dĩ nhiên chỉ dùng cơ sở kiếm thuật đây là khinh thường ta sao ngay sau đó kiếm thức bật người thay đổi cũng sử dụng lên cơ sở kiếm thuật hắn không muốn lấy p h ả m cấp cao dai thương lãng kiếm quyết đánh với giang vân cơ sở kiếm thuật bởi vì này dạng mặc dù thắng cũng không có ý nghĩa thấy thế giang vân khẽ gật đầu thầm nghĩ là một thú vị đối thủ tiếp theo điểm băng lặt xóa sạch chọn vùng nói chạng bổ lan nh quét t r ở cơ sở kiếm thức tại trong tay hai người nhất nhất s ử x u ấ t mặc dù không có sử dụng nội k ì n h bất quá hai người trước mặt vẫn là kiếm ảnh bay tán loạn kính phong bắn ra bốn phía cực kỳ n g o a n mục trong khoảng thời gian ngắn hai người chiến khó bỏ khó phân mà mọi người dưới đài nhìn cũng là như mê như say nguyên bản bọn họ cho rằng cũng không đại dụng cơ sở kiếm thuật hôm nay tại hai người trong tay cũng trở nên sắc bén không gì sánh được mỗi chiêu mỗi thức đều hồn nhiên t i ê n thành không chê vào đâu được nếu để cho bọn họ khiêu chiến hai người này chung bất kỳ một cái nào sợ là mười chiêu đều thật không x u n g tới trên khán đài giang thiên hùng đám người cũng nhìn hai người nhìn hai g ư ờ i n h có thể đem cơ sở kiếm thuật dùng so một ít đê d à i kiếm pháp còn lợi hại hơn đây cũng không phải là chỉ cần chịu khổ cực là được không có nhất định kiếm đạo thiên phú là tuyệt đối không đạt được loại t ầ n g thứ này bất quá trên lôi đ à i theo hai người so kiếm thâm nhập người sáng suốt đều từ từ xem ra giang thiên vũ bắt đầu rơi xuống hạ phòng cái này không khỏi khiến mọi người cả kinh khó khăn đạo này giang vân còn muốn so thiếu chủ lợi hại không được trên lôi đài giang thiên vũ trong lòng cũng là âm thầm giật mình giang vân kiếm thuật cao siêu hắn tuy rằng sử chính là cơ sở kiếm thuật bất quá cũng sắp nhập vào thương lãng kiếm quyết t h ầ n thủy bởi vậy người ở bên ngoài xem ra trụ cột của hắn kiếm thuật rầm rộ thế nhưng hắn toàn lực tiến công giới lại vẫn như cũ không phá hết giang vân t r ư ớ c người cơ sở kiếm thuật mỗi khi xuất kiếm còn chưa cùng giang vân t r ư ớ c người một thức liền bị người sau kia như linh dương treo góc thiên mã hành không không biết từ chỗ nào xuất hiện trường kiếm ngăn trở cái này giang vân thật là lợi hại hắn thầm nghĩ trong lòng cái này giang thiên vũ trái lại thật là cao kiếm thuật tu vi tuy rằng s không có đạt được không linh cảnh giới nhưng cũng có thể có thể đánh phá chiêu thức g i à n g buộc quả nhiên không hổ là ngộ ra kiếm thuật ý cảnh giang gia đệ nhất thiên tài cùng thúc nói không sai ta đích xác gặp phải đối thủ nếu không có ta lấy linh hoạt kỳ ảo trạng thái ứng đối nhiều lắm cùng hắn chiến cái bình thủ mà thôi giang thiên vũ không biết khi hắn sợ hai than giang vân cao siêu kiếm thuật tu vi thời điểm giang vân cũng ở trong lòng giật mình hắn không thấp kiếm thuật tu vi bất quá không bao lâu giang thiên vũ liền kiếm thế nhất c h u y ể n mang cơ sở kiếm thuật đ ổ i thành thương l ã n kiếm quyết bởi vì hắn minh bạch nương t ự cơ sở kiếm thuật mình là không thắng nổi giang vân cùng với còn thấy giang vân s ử xuất phi vân thập tam kiếm giang thiên vũ trước mắt sáng ngời trường kiếm trong tay chấn động nhất thời mang theo đạo đạo tàn ảnh như thương sóng vạn khoảnh khí thế bàng bạc liên miên bất tuyệt chém về phía giang vân bất quá ngay cả như vậy nhưng ở giang vân những kia mở mịt vô t u n g phi vân thập tam kiếm trước mặt vẫn là không có chiếm một điểm chốt tốt c kiếm kiếm từ từ đột nhiên giang vân một kiếm đẩy ra giang thiên vũ công kích sau đó thủ đoạn run lên trường kiếm nhất thời hóa thành một đạo hắc ảnh xuyên qua tầng tầng kiếm ảnh đâm thẳng người sau ngực giang thiên vũ vội vàng hồi kiếm ngăn chặn bất quá kiếm ảnh nữa chấn dễ dàng liền bỏ qua người sau trường kiếm tinh chuẩn rừng ở giang thiên vũ trước ngực sau một khắc giang thiên vũ động tác trong nháy mắt bị kiếm hãm túi đầu nhìn thoáng qua kia cùng bộ ngực mình chỉ một tấc phần cách không nhận mũi kiếm sau đó phức tạp nhìn giang vân một cái nói ngươi thắng đa t ạ g i a n g vân thu kiếm mà đứng ôm quyền thản nhiên nói không cần k i ê m tốn kiếm của ngươi thuật là ta đã thấy lam diệp thành mới một đời trung cao nhất thua ngươi ta tâm phục khẩu phục giang thiên vũ cũng lắc đầu nghe vậy giang vân mỉm cười liền xoay người đi xuống lôi đài chờ kết quả tuyên bố ừ trận này giang vân thắng lợi thu được năm nay niên kỷ ban đầu tỷ thí đệ nhất danh giang thiên vũ thu được tên thứ hai vòng thứ nhất người bị thua một lần nữa tỷ thí tranh đoạt thứ sáu đến tên thứ mười đợt thứ hai người bị thua tranh đoạt đệ tứ đệ ngũ danh giang nguyên tại sinh tử quyết xa suốt bại đoạt được t h ư ở n g cho về giang vân quả nhiên một lát sau trên khán đài vị k i a giáng người còn x u ố n g vẻ mặt nếp nhăn h ắ t y quản sự liền lần thứ hai đi tới trước đài cả tiếng tuyên bố v o à n h phản phất nổ nổi thông thường vô luận là dòng chính còn là chi thứ đệ tử đều nhộn nhịp nghị luận chi thứ đệ tử đạt được đầu năm tỷ thí đệ nhất danh tại giang gia trong lịch sử đã bao lâu không xuất hiện qua dưới đài giang hàn đám người đều là vẻ mặt tò mò dòm giang vân tựa hồ muốn t hoanh hưng ngươi trái lại nuôi cái con trai n g oan trên khán đài giang thiên hùng nhìn giang vân hải lòng gật đầu đúng vậy ta nhớ kỹ lần trước xuất hiện chi thứ đệ tử đạt được giang ra đầu năm tỷ thí đệ nhất danh đã là hơn một trăm năm trước chuyện a h ả i tử này kiếm thuật tu vi thật đúng là cao thái quá ngay cả thiên vũ đều không phải là đối thủ sợ là không bao lâu toàn bộ lam d i ệ p thành liền đều biết chúng ta giang ra cái này mới quật khởi kiếm đạo thiên tài một bên đại trường lão khẽ cười vớt dâu nói không sai ngươi dấu thật là đủ sâu a một cái kiếm đạo thiên tài dĩ nhiên dấu diếm chúng ta nhiều năm như vậy nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng trêu hẹo nói nghe vậy giang hoành hưng chỉ là ha hạ cười cũng không làm giải thích bất quá nhìn về phía dưới đài giang vân trong mắt lộ vẻ vui mừng Quy quản quản quản thiếu trung thuộc luyện thuật Thu ngày Thấy chương cho. cho cho cho được cơ cái phong phú thưởng cho. Giang vân thiếu ra năm thử thưởng thưởng phiên thẳng nhiên nhìn thế đưa đường người người đưa người Giang Vân sáng Giang nội niên liền dẫn Giang Vân đến trong viện, gặp được đang luyện tập cơ sở kiếm thuật Giang Vân. Nga! Làm quản sự. Thu kiếm mà đứng Giang Vân nói. tên vàng gặp tập tới. Một một một sở kiếm kiếm mọi kia vội đôi lên nợ ra ra vụ về đem Làm mà sớm sự sự! sự tiếp theo hắn liền chỉ vào người sau lưng trên tay đang đắp vải đỏ một bản chúc mừng giang vân thiếu gia năm nay năm thử thưởng cho thế nhưng s o năm rồi đều phải phong phụ a trước mười tên đều có một quả tụ khí đan không nói còn có thể tiến nhập gia tộc tàng kinh c ắ t chọn một bộ hoàng cấp công pháp cấp thấp đương nhiên làm năm thử đệ nhất danh ngài đoạt được thưởng cho càng quý trọng ngoại trừ một quả tụ khí đan ngài còn có thể đến tàng kinh c ắ t chọn một bộ hoàng cấp trung gia công pháp hoặc là hai bộ công pháp cấp thấp ngoài ra gia tộc còn phần thưởng ngài một thanh do thanh kim thạch chế tạo tốt nhất tùng văn kiếm m ặ t khác kia giang nguyên thưởng cho cũng đều ở nơi này thỉnh n g à i nhẹ một chút một chút không chuyện gì nói chúng ta trước hết còn muốn cho mấy vị khác đưa đây ừ đã như vậy vậy không nhiều lắm lưu q u ả n sự nghe vậy giang vân tiếp nhận một bàn vạch trần vải đỏ nhìn thoáng qua gật đầu một cái nói tiếp theo cùng cái này quản sự lại hàn huyên vài câu sau hắn liền đưa đoàn người ra cửa hôm qua giang hàn đám người trải qua lần thứ hai tỷ thí vài danh cuối cùng đạt định theo thứ tự là đệ nhất danh giang vân tên thứ hai giang tiên vũ tên thứ tư giang vũ h ế n đệ ngũ danh giang hàn tên thứ sáu giang nham lập đệ thất danh giang h ổ tên thứ tám giang hạo tên thứ chín giang thi lộ tên thứ mười giang kỳ bất quá bởi vì thân là tên thứ ba giang nguyên bỏ mình cho nên bọn họ bài danh sau cùng đều hướng đi tới m ộ t gã về phần tên thứ mười tựa h ổ là vì trấn an giang chu hoa do đạt tới thối thể chín tầng giang văn tiếp nhận đối với lần này giang vân không cho là đúng hắn nghe giang hoành hưng nói qua giang ra hai vị hóa dịch cảnh lão tổ chung một vị là giang chu hoa thúc phụ giang thiên hùng làm như thế ngược cũng không gì đáng trách xoay người đi vào trong phòng nhìn một đĩa thịnh phóng đến hai con bạch ngọc bình xứ hai cái có khắc tàng kinh giang vân k h ẽ mỉm cười nói giang nguyên thưởng cho toàn bộ về ta có cái này hai quả tụ khí đang kế tiếp ta phải mau chóng trùng kích nạp khí cảnh dù sao giang chu hoa lão già kia lần này lại đã chết một đứa con trai sợ là muốn giận đi lên không chừng sẽ làm ra cái gì cậu cấp khiêu t h ư ờ n g sự nghĩ thôi hắn lại cầm lấy trôi này do thanh kim thạch chế tạo tùng văn kiếm đánh giá từ lần trước hắn trôi này tinh thiết kiếm đang cùng giang vân lúc đối chiến hư hao lại nói tiếp hắn đến nay còn không có một thanh mới bội kiếm đây thương giang vân b á một chút n h đi vỏ kiếm một đạo hàn quăng từ giang vân trước mắt trợt l o a lên chỉ thấy trước mắt cái này kiếm kiếm dài ba thước rộng hai chỉ chọn một cân do tinh cương cùng thành kim thạch chế tạo mà thành tính chất cứng rắn tính d a i thật tốt cả vật thể thành đạm thanh s ắ c trên thân kiếm hiện đầy như tùng văn vệ văn lộ n ắ m trong tay mềm mại không gì sánh được giang vân thử một chút cảm giác định thuận lợi giang vân cực kỳ thỏa mãn ừ tuy rằng thanh kiếm này bất quá là phàm cấp kiếm khí mà thôi nhưng lấy ngươi hiện nay tu vi dùng kia ngược lại cũng vậy là đủ rồi tiếng nói vừa dứt chỉ thấy hi hòa thân hình đột nhiên ngưng hiện tại giang vân trước mặt mà nhìn thấy hi hòa giang vân sắc mặt bật người nghiêm đạo cùng thúc là có chuyện gì không ừ hi hòa cầ sau đó nhìn giang vân đạo hôm nay ngươi có cái này tụ khí đan như vậy thì được là tiến nhập nạp khí cảnh làm chuẩn bị dù sao chỉ tiến nhập nạp khí cảnh mới cũng coi là chân chính bước lên tu luyện một đường chuẩn bị giang vân cũng chân mày một túc có chút không rõ có tụ khí đ a n đột phá nạp khí cảnh còn muốn cái gì chuẩn bị thế nào ngươi cho là đột phá nạp khí chính là là vẹn vẹn mở ra đan đ i ể n khí hải đơn giản như vậy sao nghe vậy hy h ò a không khỏi mỉm cười lẽ nào phương diện này còn có cái khác bí ẩn giang vân nhất thời sắc mặt chút ngưng không sai đột phá nạp khí cảnh kỳ thực còn có một cái bí ẩn hy hỏa nghiêm túc gật đầu đó chính là cùng đan điện khí hải cao thấp có quan hệ một người căn cơ càng dày đột phá nạp khí cảnh lúc mở khí hải cũng lại càng lớn sau này hắn có khả năng thu nạp thiên địa nguyên khí cũng càng nhiều thực lực tự nhiên cũng liền mạnh hơn người khác không thì vì sao kia giang thiên vũ sẽ đem thực lực áp chế một năm có thưởng mà không đột phá phải biết rằng bằng hắn giang ra thiếu chủ địa vị đòi một quả tụ khí đan cũng không phải là nan đề một cái công pháp nguyên nhân nói cũng quá gấp ép hơn nữa ngươi không phát hiện có những thứ kia dòng chính đệ từ đạt tới thế hệ chín tầng sau đều có ý thức thả chậm tốc độ tu luyện sao không thì bằng bọn họ có tài nguyên sớm đã đột phá nạp khí cảnh thế nhưng vì sao ta trước đây không có nghe phụ thân nói qua cái này sự tình ha h a có đôi khi vì giữ gìn lợi ích của mình bọn họ tự nhiên sẽ không nói ra không thể dựa vào bọn họ dòng chính như vậy chọn người số sớm đã bị chi thứ đ ồ n g hóa nhược đ ụ c cường thực sinh tồn c h i đạo ta tại các ngươi giang gia cũng đợi gần hơn tám trăm năm đối với các ngươi giang gia kia ít đồ ta còn là ít nhiều biết một chút nhược đ ụ c cường thực sao cái này nghe thật đúng là châm t r ọ o ta giang vân trong lòng lạnh lẽo trước đây hắn không biết nhiều như vậy bí ẩn hôm nay biết được càng ngày càng nhiều hắn đối cái này giang gia dũ phát không có hảo cảm mà nhìn thấy giang vân sắc mặt khó coi h i h ỏ a trong mắt lóe lên vẻ hài lòng tiến lên c h ấ n an nói ngươi cũng không tất như vậy chỉ cần thực lực của ngươi cường đại tới trình độ nhất định như vậy đến lúc đó liền có cải biến đây hết t h ể năng lực yên tâm đi cùng thúc ta sẽ cố gắng một ngày nào đó ta giang vân cần kiếm trong tay chạm phá thế gian hết t h ể chuyện bất bình giang vân nắm chặt trong tay tùng văn kiếm mắt sáng như lúc nhìn hi h ỏ a đạo trong lúc mơ hồ theo giang vân thoại âm rơi xuống trên người của hắn đột nhiên phụ xuống một tia uy nghiêm chi khí bất quá thoáng qua giữa k tia uy nghiêm lại tiến vào giang vân trong cơ thể biến mất hơi thở này là h i hòa chú ý tới giang vân trên người kia thoáng qua rồi biến mất, biến hóa. tâm lý không khỏi cả kinh bởi vì kia tia uy nghiêm chi khí hắn không thể quen thuộc hơn nữa đó là thiên đạo khí t ứ c không nghĩ tới tiểu tử này phát hạ trí nguyện to lớn lại bị thiên đạo ghi khắc không khỏi hắn nhìn g i a n g vân ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng tâm h nghĩ chủ nhân chọn chúng của người quả nhiên không bình thường xem ra hắn nhất định là thời đại này nhân tộc người lãnh đạo một trong bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng kịp vẻ mặt chấn định đối v ớ i đạo ừ. ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi hôm nay nói tiếp theo liền có tiếp tục giảng thuật tránh g a í c h khí hải chuyện tình d â n lên căn cứ mở khí hải lúc xuất hiện thiên địa nguyên khí ba động mở khí hải cao thấp có chừng bốn địa linh thiên linh thánh linh hôm nay lấy của ngươi căn cơ miễn miễn cường cường có thể mở ra địa linh cấp khí hải bất quá nếu như ngươi nghĩ đi ra cái này phiến thiên địa đi hướng có vô tận tinh không thiên hoang giới cùng vô số thiên tài g i a o thủ địa linh cấp khí hải lại là xa xa không đủ ngươi nhất định phải đang đột phá n ạ p khí cảnh lúc mở ra thiên linh khí hải thiên linh cấp khí hải thế nhưng ngươi không phải nói ta tối đa có thể mở địa linh cấp khí hải sao thiên linh cấp ta làm sao có thể làm được giang vân lắc đầu nói không cần lo lắng ta nếu nói vậy thì có biện pháp cho ngươi đột phá lúc mở ra thiên linh cấp khí hải bất quá ta cần ngươi đi giút ta mua một ít linh dược hy h ò a khem mỉm cười nói r ứ t lời hắn liền đem những linh dược này tên nói ra q u y một chương hai mươi b ố bán thuốc chủ tiền thế nhưng c u n g thúc ngươi nói những linh dược này thấp nhất đều là cựu phẩm t r u n g dai ta có thể nhiều tiền như vậy trong phòng giang vân cười khổ đối hy hòa đạo thế nào có thiên hoang đình nơi tay ngươi còn thiếu tiền dùng hy h ò a nhắc nhở giang vân đạo thiên hoang đình c u n g thúc ý của ngươi là giang vân n h ư n g m ẩ y như có điều suy nghĩ nhìn về phía hy h ò a chỉ thấy người sau gật đầu một cái nói không sai ta dự định cho ngươi chế tác một chế t t c h t t y dịch đi c h ụ bán thế nhưng bán ra loại này kỳ lạ linh dịch vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ giang vân lại có chút bận tâm t i ê n tâm có ta ở đây bảo chứng bọn họ đoán không r a của ngươi thân phận chân thật hi hòa vỗ ngực bảo đảm nói ừ được rồi ta tới trước gia tộc dược đường mua những dược liệu kia trở về nếu hi hòa nói nói phần chuẩn xác giang vân cũng không nữa ma d i ệ t xuất ra hắn toàn bộ gia sản chỉ chốc lát sau đi ra dược đường trong mua đại lượng chế tác tẩy tủy dịch dược liệu trở về ừ người chờ một lát hi hòa nắm lên kia một bọc lớn chế tác tẩy tủy dịch dược liệu liền tiến nhập kiếm truy trong không gian thời gian một chun trà qua đi Chỉ có chút cái ngọc thấy Hy Hòa theo bình mệt một t mỏi dẫn ừ kiếm k truy h ô n giang g đi ra. Cho. Đem thứ này đổi chút thủy, sau đó đi Đem chia ra. sau Cho. chút dịch thứ thủy, thập phần làm tẩy tủy này bán. i Giang a o cho vân Hy Hòa lại cố ý gật i Giang n Vân dò. Ừ. g đầu t ì mười cái bình xứ đem kêu bình ngọc giảm tẩy thủy dịch chia làm thập phần sau đó phân biệt dùng thủy đem cái này mười cái bình xứ rót đầy thu nhập kiếm truy trong không gian tiếp theo hắn lại tìm một thân nâu á o tăng mang theo một cái hát xa đấu làm trang phục một phen sau vì không làm cho người khác chú ý đặc biệt leo tường ra răng ra tại lam diệp thành trung dạo qua một vòng sau giang vân đầu tiên là đến rồi một nhà bán ra đan dược linh dược danh khí tương đối lớn thiên linh phường nội vị khách quan kia người khỏe không biết có cái gì có thể phục vụ cho ngươi bản điếm đan dược linh thảo đầy đủ mọi thứ ngài nghĩ muốn cái gì cứ việc nói ra giang vân vừa vào điếm thì có một vị áo s á m tiểu này đi lên trước tới đối về giang vân đạo đầy đủ mọi thứ ha h a ta nghĩ muốn thất phẩm linh đan không biết các ngươi có thể bán giang vân trong lòng không khỏi vui vẻ cười ngay sau đó liền đẻ nặng cổ h ọ n g đối tên này tiểu này nói、Ngày. cái này khách quan thật biết nói đùa Thất p h ẩ m đan n dược chớ ó i c h ú n g ta kia Lam ở đây, cho dù d là i ệ p t h à n danh đỉnh đỉnh Nam、Hoa、phòng h Hoa đại đầu giá, c ũ n g khách ô không n nhất định cầm đi ra, nếu g h xem xem ha ha, đi cầm ra, k quan n trờ một chút nghe được giang vân nói áo xám tiểu này thân thể chấn động quan sát giang vân liếc mắt sau liền vội bận vào quầy hàng cạnh cửa sau trong cũng không lâu lắm chỉ thấy hắn mang theo một vị đầu đầy sắc mặt hồng nhuận hoa phục trung niên từ sau môn phải đi ra vị khách quan kia tại hạ chính là chỗ này chủ sự nghe sách ngươi có gì sinh ý muốn cùng bạn phường làm không biết là cùng sinh ý a vừa thấy giang vân kia hoa phục trung niên liền mở miệng nói ngươi xem trước một chút cái này lại nói giang vân t h u thanh â m từ trong tay háo lấy ra một cái bạch sắc bình xứ đưa cho đối phương ừ cái này là v ẹ c ra n ắ p bình một cổ nồng nặc hơi thở nóng bỏng nhất thời từ bên trong truyền đến đi ra kia hoa phục trung niên kinh doanh hôm nay linh phường nhiều năm đối với đan dược giám định vẫn còn có chút linh dược Chỉ sắc lúc chuyện có thấy hắn bình hơi khép bình nhiều sinh một mặt bật bất tiện tiên sinh mời vào bên trong. này nắp người, người biến Giang Vân bên ngoài nói bên đối đổi, đối Đạo, lại mời về về vào xứ ừ giang vân sớm có sợ liệu bởi vậy liền đi theo hắn vào cửa sau bị hoa phục trung niên dẫn tới một chỗ trong phòng ha h a không biết tiên sinh s ư n g hô như thế nào vừa mới chiêu đãi không chu toàn xin hay bao dung hoa phục trung niên vẻ mặt cung kính đối v ề giang vân đạo h ắ n tử kêu bình tẩy tủy dịch c h u n g đoán được c h a i này cựu phẩm cao giai linh dịch mới vừa bị luyện ra không lâu sau cho nên trong lòng hắn suy đoán giang vân là một gã cựu phẩm luyện đan sư mà luyện đan sư thế nhưng thế lực khắp nơi đều cho nhau tranh đoạt nhân tài dù cho chỉ là cấp thấp nhất cựu phẩm luyện đan sư tại hạ văn thần mấy ngày trước trên đường đi qua nơi đây nhưng là bởi vì trên người tài vật còn dư lại không nhiều lắm cho nên liền cố ý luyện chế một ít giúp đỡ thối thể cảnh tu luyện linh dịch để đổi chút lộ phí giang vân chấn định đem đã sớm nghĩ tốt lý do thoái thác không hoảng hốt bất l o ạ n nói ra nga nguyên lai là vạn đại sư ha ha kia thỉnh đại sư yên tâm đi tới nơi này ta thiên linh p ư ờ n g tuyệt đối sẽ không khiến đại sư có hại hoa phục trung niên trong mắt tia sáng lóe lên thầm nghĩ một tiếng quả nhiên không đ o á n sai tiếp theo hắn liền lấy ra kia bình tẩy tủy dịch đối với giang vân đạo ừ loại này giúp đỡ thối thể cảnh tu luyện linh dịch cũng không phải thấy nhiều hơn nữa nhìn hắn kia dược lực cực kỳ nồng nặc mặc dù là tại cùng giai đan dược trong cũng thuộc về vu thực phẩm như vậy đi một lọ ta ra tam ngàn kim tệ không biết đại sư còn có bao nhiêu loại này linh dịch ừ lần này luyện chế vội vội vàng vàng chỉ thành công tam bình mà thôi bất quá bán chút lộ phí ngược lại cũng được rồi giang vân thanh âm trầm giọng nói tiếng nói vừa dứt chỉ thấy hắn từ tay ống tay lần thứ hai móc ra hai cái bình xứ ha, ha. h ả o h ả o đại sư chờ chỉ chốc lát ta đây phải đi cho n g ư ỡ n như kim phiếu tới hoa phục trung niên nhìn thấy giang vân lại lấy ra hai cái bình xứ nụ cười trên mặt càng xán lạn h ư loại này giúp người tu luyện thối thể cảnh linh dịch thế nhưng hy hữu rất đối với một ít không muốn chịu khổ cực tu luyện công tử của đại gia tộc bạn thân thứ này giá thế nhưng biện pháp hay đây sau một lát hoa phục trung niên liền lấy một sấp thật giày kim phiếu giao cho giang vân cùng đối phương hàn huyên vài câu giang vân liền ra cửa n g ư ơ i đi theo đến hắn chậm chút đem hắn hôm nay hành trình đều nói cho ta biết nhìn theo giang vân sau khi rời đi hoa phục trung niên d á n g tươi cười lập tức biến mất mặt lạnh đối về sau lưng một gã áo xám tiểu này đạo là thiên kia tiểu này vội vã đi theo lam diệp thành lúc nào tới như vậy một cái cổ quái luyện đan sư có thể luyện chế loại này hy hữu linh dịch sợ là của h ắ n phẩm cấp không ngừng cựu phẩm a hôm nay nam hoa phòng đấu giá là t a m gia thú ma thí luyện chuẩn bị đấu giá hội gần bắt đầu nghe nói lần này có không ít thứ tốt lẽ nào hắn là vì thế mà đến hoa phục trung niên nhìn giang vân rời đi phương hướng âm thầm phòng đón đạo vân tiểu tử có người cùng tới rồi ta biết mấy tháng gần đây lam diệp thành có thể chắc là sẽ không thái bình t a m gia thú ma th mà kia nam hoa phòng đấu giá vì thế cử hành lòng trọng đấu giá hội đã ở sắp tới bắt đầu dị vãng như vậy đấu giá hội thượng các loại bảo vật đ ù n cho nên mấy ngày nay sẽ có không ít ngoại nhân sẽ tràn vào lam d i ệ a thành mà đối với một cái xa lạ luyện đan sư bọn họ làm chút tự nhiên không kỳ quái đối với hi hòa nhắc nhở giang vân cũng không cho là đúng tiếp theo hắn lại đi rời nhà đan dược phường a còn dư lại tẩy tủy dịch toàn bộ bán ra sau đó lại đang một chỗ không người góp thay đổi mấy thân trang phục đem đoạt được hơn ba vạn kim tệ phân biệt tại mấy nhà linh dược đường toàn bộ đội thành chế tác tẩy tủy dịch d ư liệu kế tiếp t a ngày trong giang vân phản phản phục phục nơi trào hàng bảy tám trăm bình tẩy tủy dịch dần dần đưa tới một ít h ư u tâm nhân chú ý bọn họ đem cái này tẩy tủy dịch bán cho một chút danh môn người của gia tộc sử dụng đi sau hiện giang vân làm bán tẩy tủy dịch hiệu quả tốt thần kỳ càng ngày càng nhiều đại tiểu gia tộc nhộn nhịp ra số tiền lớn thu mua loại này kỳ lạ linh dịch mà giang vân giá tự nhiên nước lên thì thuyền lên do lúc ban đầu tám n g h n kim tệ một lọ để cao đến rồi sáu n g h n kim tệ một lọ ý thức được tẩy tủy dịch món lãi、like、kết xù với là có chút người lên giang vân chủ ý hôm qua nào đó cái thế lực thậm chí phái ra mấy vị thối thể chín tầng cường giả mất b bởi vậy một vị trào hàng tẩy thủy dịch thần bí luyện đan sư tên cũng dần dần chuyển vào tam đại gia tộc trong hai q u y một chương hai mươi lăm hẻm nhỏ sắc khí hôm nay chẳng vạn giang vân giống nhau t h ư n g lui tới đem tẩy thủy dịch bán ra sau khi đầu tiên là vòng vo mấy con phố đạo đem sau l ư n g đôi b ỏ rơi không có một tia dừng lại liền đi lặng lẽ vào một cái âm u trong hẻm nhỏ sắc trời dần dần tối xuống hẻm nhỏ t r u n g trận trận gió lạnh thổi qua t h á p t h á p đ ô n g nhiên một loạt tiếng bước chân văng lên một người mặc áo xám đầu đội hát xa đấu lạp dáng người hơi g ầ y của người ảnh vội vã đi về phía trước ngay hắn sắp đi tới cuối hẻm thời điểm đột nhiên thân hình ngừng một lát chỉ thấy cả người phẩm khôi ngô hoàng sam đao khách lẳng lặng dừng lại tại tiền phương vác đối với mình cẩn thận người này là n ạ p khí cảnh v õ giả kiếm truy trong không gian hi hòa nhắc nhở ừ ta minh bạch giang vân không gì sánh được nghiêm túc nhìn phía trước hoàng sam đao khách đạo đại sư tại hạ chờ ngươi thời gian rất lâu chúng ta lý ra thiếu chủ muốn mời ngươi đi ta lý ra làm khách mấy ngày đi thôi hoàng sam đao khách xoay người lại lộ ra một chương bình thường mặt đối về giang vân nói lý ra giang vân nhìn hoàng sam đao khách trong lòng lạnh lẽo lúc này để nặng cổ h ọ n g dùng một loại thanh em khàn khàn thấp giọng nói đại sư vị bằng hữu này ngươi nhận lầm người a ta cũng không phải là ngươi tìm cái gì đại sư nói giang vân liền bất động thanh s ắ c hướng một bên đi đến nếu đại sư như thế chẳng phối hợp như vậy thì đừng trách lý mô không khắc khí hoàng sam đao khách cũng nhìn giang vân sắc mặt trầm xuống tiến lên bước ra một bước tre ở giang vân trước mặt không nói hai lời liền rút đao bổ về phía giang vân sáng như tuyết ánh đao hiện lên mang theo một đạo thức g i i nhạt bạch sắc đao khí trong nháy mắt hoa phá trường không đao khí trong nháy mắt dù chưa gần người cũng đã cảm giác được đao kia tức giận phong duệ giang vân vội vàng đạp đã chút thành t i ể u tật phong bộ mấy cái lắc mình tránh ra đi thật là sắc bén đao khí đây là mở ra khí hải mang nội kình toàn bộ chuyển hóa làm chân khí n ạ p khí cảnh võ giả làm kích phát đao khí sao quả nhiên cùng mình thối thể chín tầng đỉnh kích phát kiếm khí mạnh mười mấy lần hai người phong duệ cùng sắc bén đơn giản là một cái thiên một cái địa nhìn chằm chằm kêu hoàng sam đao khách giang vân muốn mở thiên linh cấp khí hải quyết tâm càng giám định không rời mà tự hỏi giữa hoàng sam đao khách trong tay ánh đao như nước quang ảnh tiêu tan giữa sẽ thấy lần đi tới giang vân trước mặt. Ừ. giang vân nhìn chằm chằm đối phương trong lòng sát khí bắn ra hư l ệ n h một tiếng tay phải hư không một trào trong nháy mắt lấy ra đặt ở kiếm truy trong không gian trôi này tùng văn kiếm mang theo một đạo mở mịt mây trôi trong nháy mắt chạm ở tại đối phương thân đao bên trên len keng đao kiếm chạm vào nhau nhất thời hỏa quang v a n g khắp nơi kêu hoàng sam đao khách dù sao cũng là nạp khí cảnh võ giả thế đại lực c h ậ m cái này va chạm dưới lại đem giang vân chấn hổ khẩu tây dần liền lui lại hai bước đại sư chớ để phản kháng còn là ngoan oán thúc thủ chịu trói chúng ta sẽ không làm thương tổn của ngươi hoàng sam đao khách nhìn giang vân một cái nói tiếng nói vừa dứt chỉ thấy giang vân phóng người lên trong tay tinh cương kiếm rung động một mảnh mở mịt mây trôi trong nháy mắt bắn ra tại hoàng sam đao khách trước mặt hóa thành từng đạo thật nhỏ kiếm khí tạc t ạ n mát đại sư bất quá thối thể chín tầng thực lực sao phải khổ vậy chứ đối với trước mặt kia hơn mười đạo thật nhỏ kiếm khí hoàng sam đao khách cũng xem cũng không nhìn trường đao vung lên một đạo đao khí thất luyện c u ộ n sạch ra mang người trước toàn bộ nắp ấy bất quá giang vân cũng im lặng không lên tiếng kiếm thế nhất chuyển chỉ thấy ti ti lũ lũ mây trôi giống như từ chân trời mà đến mang theo từng đạo phong duệ chi khí từ bốn phương tám hướng v một mảnh phiến sáng như tuyết ánh đao nổi lên bốn phía chỉ nghe đinh đinh đang đăng không ngừng bên h a i tất cả tia sợi mây trôi đều bị c ả n lại nhưng mà giang vân kiếm thuật lại há sẽ không chịu được như thế chỉ thấy hắn cánh tay phải chấn động một đạo thanh sắc kiếm quang phẳng vất một cái linh động du long dễ dàng liền xuyên qua ánh đao ngăn trở cái gì hoàng sam đao khách một mực cung d u n g sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi vội vàng hồi đao chặn lại hát xa đấu lạp hạ lưu trường giang vân mỉm cười thủ đoạn nữa run r u dậy tia thanh sắc kiếm quang tựa như vật còn sống kiểu nhẹ nhàng n h o n lên thác khai hoàng xam đao khách nghiêng b á một chút nữa người sau cánh tay phải bên trên họa suất một đạo mấy tấp sâu vết thương ám hồng sắc tiên huyết nhất thời liền không được chạy x u ô i ra đáng chết hoàng sam đao khách không khỏi tức giận mắng một tiếng nguyên bản hắn cho rằng một vị yếu đối luyện đan sư có thể mạnh bao nhiêu thế nhưng hôm nay tâm lý cũng cực kỳ hối hận hắn nơi nào nghĩ đến giang vân kiếm thuật cao như vậy siêu sớm biết rằng hắn là hơn mang mấy vị huynh đệ tới rồi nơi đó có hiện tại như vậy phiến thức mà cánh tay phải bị thương sau khi hoàng sam đao khách đao pháp lập tức ngừng một lát giang vân thì là nhân cơ hội nhanh hơn xuất kiếm tốc độ mây trôi lượn lờ kiếm quan biến ảo bất quá hoàng sam đao khách lại phát hiện giang vân cũng không có muốn lập tức lấy tính mệnh của hắn y tứ xem giang vân rằng dấp kiếm thế tuy rằng sắc bén nhưng không có cái loại này hạ tử thủ cảm giác tựa hồ đối với phương đang dùng hắn ma luyện k i ế m thuật nghĩ tới đây hoàng sam đao khách trong lòng giận dữ hắn quý vi nạp khí cảnh võ giả hôm nay lại bị một cái thối thể cảnh luyện đan sư cho giảng dối thông thường bài bố muốn là chuyện này kêu gia tộc những người khác biết được kia sau này hắn còn mang được ngẩng đầu lên gặp người sao ngay sau đó hoàng sam đao khách không để ý cánh tay phải đau nhức ánh đau chấn động nhất thời bổ ra từng đạo thức g i i sắc bén đao khí tr mau nhanh kết thúc chiến đấu không thể tiếp tục như vậy nữa thông qua hắn tôi luyện kiếm pháp của ngươi nghĩ cách cố nhiên không sai thế nhưng ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ là lúc nào viện binh của đối phương một đạo sẽ không tốt kiếm truy trong không gian hy hỏa cũng r ụ c giang vân đạo ừ được rồi hy hỏa nói không sai cái này hoàng sam đao khách ở chỗ này chỉ hoãn thời gian dài như vậy lý ra chắc chắn nữa phái người tới nghĩ đến đây giang vân thủ đoạn r u lên ý cảnh vân phiếu m i ể u trong nháy mắt phát động đối diện kia hoàng sam đao khách chỉ thấy giang vân trên người đột nhiên nổi lên một mảnh mở mịt mây trôi tiếp theo hoàn cảnh c h n g quanh chính là bỗng nhiên biến đổi hóa thành một mảnh thương mang v đây là kiếm đạo ý cảnh thân là lý d a bồi dưỡng nạp khí cảnh võ giả hắn tự nhiên không phải không biết ý cảnh là cái gì với là sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt không gì sánh được hắn biết lúc này sợ là giang vân đã ở bên cạnh hắn nơi nào đó sau một khắc một mảnh nhàn nhạt, nhạt mây trắng từ hoàng sam bên cạnh vô thanh vô tức giữa thổi qua trong lúc mơ hồ chỉ thấy người sau thân thể cứng đờ mi tâm một điểm đỏ xâm chạy ra tiếp theo thân thể liền chậm rãi ngã xuống ván vẻ hẻm nhỏ trung giang vân run dậy đi kiếm phong thượng huyết thủy thu vào kiếm truy không gian cũng không nhìn trên mặt đất hoàng s a đao khách thi thể nhanh chóng bi ngay chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này lúc đầu chúng ta cho rằng thần bí kia đan sư thực lực cũng không cao lắm lý nhất thực lực không kém lại chủ động tình chiến ngay sau đó liền chỉ phái hắn một người đi qua nhưng ai biết thực lực của hắn cao như vậy dĩ nhiên giết chết lý nhất Bất quá thuộc quả hạ cũng không không có khả u hoạch, năng nếu là giang g i a người hắn có làm sao sẽ đem loại vật này lấy ra nước bán tốt lắm đã nhiều ngày các ngươi tiếp tục lưu ý thần bí nhân này vừa có chỉ biết liền bắt hắn cho ta mang về nhà tộc Câu mảy sáng u đầu Quy y tư một mập to lớn thanh lắt chương mập Nam phen Hoa lớn niên cũng i phòng là sớm hôm sau giang vân đem thu mua được đại lượng dược liệu toàn bộ luyện chế thành tẩy t ù y dịch sau liền lần thứ hai cải trang một phen đi ra khỏi nhà hướng kia nam hoa phòng đấu giá đi đi trải qua đêm qua đánh một trận giang vân quyết định không hề đi các nhà đan d ư ợ c phường trào hàng tẩy t ù y dịch bởi vì hắn đã đem tẩy t ù y dịch danh khí đánh ra ngoài hơn nữa như vậy cũng quá phiền thoái cho nên một phen sau khi tự định giá hắn quyết định đem tất cả tẩy tủy dịch đặt ở vài ngày sau kia buổi đầu ra tiến tới đi chụ bán mà trong mấy ngày này trong tay của hắn cũng có mười vạn kim tệ c ự khoản lần này đi vào nam hoa phòng đấu giá vừa lúc đem huy hòa cần những linh dược kia linh t h ả o mua dù sao tại đây lam diệp thành muốn nói chỗ nào linh dược nhất đầy đủ hết trớ quá với nhà này nam hoa phòng đấu giá bởi đấu giá hội vài ngày sau gần cử hành bởi vậy lam diệp thành trong cũng c h à n vào rất nhiều người xa lạ trên đường cái có chút vì che giấu tung tích của người ăn mặc ngược cùng giang vân cực kỳ tương tự bất quá cái này có thể làm cho một ít quan tâm giang vân của người trong lòng cấp bách vô cùng lo lắng theo sai người gây nên một ít phiền thoái không cần thiết cho nên cũng không dám tùy tiện đi theo tung người ta chỉ có thể canh giữ ở các đại đan thuốc phường trước cửa thế nhưng nếu như bọn họ biết được giang vân sẽ không rồi đến đan dược này phường trong tới sợ là chắc chắn tức giận dơ chân a không bao lâu dọc theo đá xanh bản đ ặ t mà thành đường phố xuyên qua người ta lui tới đàn giang vân rất nhanh liền đi tới một cái cổ kính cao to lầu các trước cửa cùng truyền thống kiến trúc cách thức bất đồng cái này nam hoa phòng đấu giá ngoài cửa thiết lập có hai mươi ba tầng cầm thạch bậc thang bằng đá nhìn lên vào mắt là phân loại tại phòng đấu giá trước cửa cùng toàn bộ lầu các một khối ngũ căn lớn màu son thạch trụ giản lược đã có không mất trăng nhã ra ra vào vào dòng người lui tới với cái này màu son thạch trụ trong lúc đó cổng và sân trong có vẻ phi thường náo nhiệt từ xa nhìn lại càng lộ ra kỳ rộng rãi chi k h í lôi một chút hát xa đấu lạc giang vân liền bước vào kia cao to môn hộ trong tiến nhập đã bước vào kia cao to môn hộ trong tiến nhập đã bước vào phát hiện không người chú ý hắn sau liền bước vào cái tia treo có đan dược chữ trong phòng vị tiên sinh này không biết là mua a còn là bán a đóng kỹ cửa phòng bên ngoài người đi theo hầu lập tức quải thượng liễu có khách thẻ bài bán xoay người lại nhìn thoáng qua k i a n g ồ i ở ngay giữa phòng giữa mặt hôi sắc y bảo tóc bạc láo giả giang vân bất động thanh sắc lấy ra một lọ tẩy tủy dịch đưa cho người sau ừ đây là mở ra nắp bình sau khi đợi cái này nhìn thấy bên trong tẩy tủy dịch tóc bạc láo giả chân mày trở nên vừa n h ị bọn họ phòng đấu giá tự nhiên đối gần đây các đại thuốc v ư ờ n tiêu thụ nóng này thối thể linh dịch có hiểu biết lẽ nào trước mắt vị này chính là cái kia thần bí đan sư không khỏi hắn nhìn về phía giang vân ánh mắt cũng biến thành coi trọng không biết cái này thối thể linh dịch là tiên sinh tự mình luyện chế hay là từ hắn ra mua hàng thế nào linh dịch này có gì vấn đề không được giang vân bình t ĩ n h tiếng nói thẳng như nói lại nhưng vẫn không trực tiếp trả lời lời của đối phương hắn k h í tức trên người bị h y hòa xuất thủ che giấu cho nên cái này tóc bạc lão giả một phen quan sát sau khi chỉ cảm thấy hơi thở đối phương sâu t h ẳ n khó lường chính là cái kia gần nhất danh tiếng đại táo thần bí đan sư không thể n i ngờ không biết tiên sinh có bao nhiêu loại này linh lịch là dự định chụp bán còn l à đều bán cho phòng đấu giá chúng ta nếu là bán cho phòng đấu giá chúng ta chúng ta có thể lấy cao hơn bộ mặt thành phố giá cả một n g h n kim tệ thu mua không biết tiên sinh ý như thế nào n g h e vậy giang vân im lặng không lên tiếng chỉ là đối người sau đưa ra hai ngón tay hai mươi bình tóc bạc lão giả n h u n m mày thử thăm dò giang vân cũng k h o á t tay háo hai trăm bình tóc bạc lão giả trong mắt kinh quang lõe lên hít sâu một hơi nói đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ cũng đủ bồi dưỡng được mười vị thối thể chín tầng cứng giả bất quá chỉ thấy giang vân cũng vẫn đang sổ tay thấy thế tóc bạc lão giả tựa hầu nghĩ tới điều gì sắc mặt đ ố n g nhiên phát triển vẻ mặt k i n h s ắ c đạo cái gì hai nghìn mình ừ ta định đem linh dịch này đặt ở vài ngày sau đấu giá hội tiến tới đi c h ủ bán không biết quý đi có thể gặp khó xử ngông lung hát xa hạ lưu trường giang vân biểu tình khiến người ta cân nhắc không ra không có không có thiên sinh tỉnh trước đi theo ta cái này ra quá lớn ta không cách nào làm chủ ta đi bảo chúng ta quản sự cùng ngài nói chuyện ngay vậy tóc bạc lão giả đầu tiên là sừng sốt tiếp theo liền liền vội vàng đứng lên đẩy ra sau l ư n g cửa phòng đối về giang vân vừa mời đạo ừ giang vân khẽ vớt cảm cũng im lặng lặng lẽ theo tóc bạc lão giả xuyên qua kéo dài hành lang đi tới một gian phiêu đáng nhàn nhạt lộ hương thanh lịch trong phòng mà kia tóc bạc lão giả thi lễ một cái liền vội vã đi ra ngoài lê thúc cây dâm bụt lần này tới đây thật là làm phiền n g ạ i cựu tiểu thư nói chi vậy không nghĩ tới lần này hàng hóa dĩ nhiên là do cựu tiểu thư tự mình áp đưa cuộc đời này tài năng ở tiểu thư thuộc hạ làm một lần sự cũng là lao nô may mắn lê thúc nói đùa ngay cả đợi là cửa hàng làm vô số cống hiến hôm nay đến nên lúc nghỉ ngơi vẫn còn khiến ngài tới đây làm diệp thành chủ trì chuyện nơi lê vụ cây dâm bụt thực ở trong lòng có quý. nam hoa bên trong phòng đấu giá bộ một chỗ bên trong gian phòng an tĩnh một vị n a m vượt năm mươi trung hậu lão giả cung kính đối v ề trước người hắn tên kia phu như nón nà dung mạo xinh đẹp tuyệt trần mặc lục sắc quần lụa m ỏ n g cô gái nói lê quản sự phong khách quý trong có đơn đại buôn bán muốn ngài tự mình xử lý đột nhiên ngoài cửa một giọng nói nhớ tới n g ạ cựu h c tiểu thư cái này ngươi xem tên này được xưng là lê quản sự lão giả nhìn về phía tên kia cô gái xinh đẹp trưng cầu ý kiến đạo gọi hắn vào đi ta ngược muốn nghe một chút cái gì là cái gì đơn đạt hàng lớn cũng dùng đến kinh động lê thúc nghe vậy quần màu lục nữ tử trong mắt không kh kia lê thúc lúc này mở cửa phòng kêu người ngoài cửa tiền đến nếu là giang vân lần thứ hai chắc chắn nhận được người này chính là vừa mới tên kia tóc bạc l ã o giả ngươi nói đi cựu tiểu thư muốn nghe một chút là cái gì chuyện thần yếu cựu tiểu thư tốt mới vừa mới tới một cái thần bí khách nhân nói muốn tại vài ngày sau đấu giá hội thượng t r ụ c bán hai nghìn bình gần đây tại lam diệp thành huyên dư luận xôn sao thối thể linh dịch nghĩ đến hắn chính là vị kia tóc bạc láo giả cung kính đối về hai người đạo cái gì hai nghìn bình ngươi nói có thể là thật vị kia luyện đan sư ở nơi nào nghe vậy kia lê thúc lúc này cả kinh phải biết rằng mấy ngày nay thần bí kia luyện đan sư lại loi rời giặc bán ra bất quá mười bốn năm trăm bình mà thôi liền dẫn thế lực khắp nơi r ụ c dịch hôm nay cái này vừa ra tay lại là hai bình cũng đủ bồi dưỡng được một cổ không kém thế lực tin tức này một khi truyền đi đến lúc đó định sẽ khiến một trận manh động bây giờ bị ta an b à i ở tại phòng khách quý trong tóc bạc lão giả t ú i đầu nói tốt việc này ngươi làm không tệ tháng này lương tháng cầm gấp đôi lê thúc vẻ mặt hài lòng nói đà tạ lê quản sự tia tóc bạc lão giả nghe vậy sắc mặt nhất thời vui vẻ lê thúc đến tột cùng là loại nào linh dịch có thể lệnh ngươi khiếp sợ như vậy một bên kia quần mầu lục nữ tử cũng xinh đẹp tuyệt trần cao lại đạo nàng hôm nay vừa xong lam diệp thành cũng không biết tiến đến lam diệp thành nội chuyện đã xảy ra ha hả cựu tiểu, tiểu thư đi chúng ta cùng đi vừa đi vừa nói chuyện cũng không thể khiến vị quý khách kia sốt ruột chờ lê thúc nhẹ nhàng cười đối về quần mầu lục nữ tử vừa mời đạo ừ quần mầu lục nữ tử trong lòng tuy rằng nghi hoặc bất quá vẫn là nhẹ nhàng điểm một cái đầu theo kia tóc bạc lão giả đi ra ngoài q một chương hai mươi bảy phong ba lên phòng khách quý trong giang vân quan sát đến ở đây hinh phương thanh nhã căn phòng của bố c ụ âm thầm gật đầu thầm nghĩ nhà này chủ nhân ngược lại cũng có thưởng thức Nha. suy nghĩ giữa chỉ thấy cửa phòng đột nhiên bị người mở ra tới giang vân đứng dậy chỉ thấy một vị tướng mạo trung hậu lao già đồng nhất vị dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử từ, từ ngoài cửa đi đến làm cái này q u ầ n màu lục nữ tử từ, từ giang vân bên cạnh đi qua lướt một cái mùi thơm s ử tử nhất thời theo gió chui vào giang vân lỗ mũi nhìn đối phương kia lục y váy hạ linh lung tư thái tuyết trắng hạo cổ tay cùng với đen nhánh phiêu giật tóc dài không khỏi lệnh người sau mặt đỏ lên thân thể k h ẽ run lên ừ phản phất chú ý tới giang vân biến hóa tên này còn màu lục nữ tử xoay người nhìn chằm chằm giang vân khẽ to mày bất quá may là có hát xa ngăn trở nàng nhìn không thấy kêu giang vân bây giờ xấu hổ dán dấp ta không đoán sai ngài chính là vạn đại sư à ngài nói hai nghìn bình thối thể linh dịch không biết ở nơi nào có thể hay không cần ta môn là ngài vật tới lê thúc nhìn đầu đội hát xa đấu lạp giang vân mỉm cười nói vật tới vậy cũng được không cần phiền thoái như vậy các ngươi lui ra phía sau chút giang vân cũng khoát tay trận lại nói ừ lui ra phía sau lẽ nào nghe vậy lê thúc cùng kia quần màu lục nữ tử nhìn giang vân tựa h ầ nghĩ tới điều gì không có lên tiếng chỉ là đều không hẹn mà cùng lui qua một bên tiếp theo bọn họ chỉ thấy vị này thần bí luyện đan sư vung tay phải lên cái này trong phòng nhất thời xuất hiện ngũ son môi nước sơn dương gỗ đều ở nơi này các ngươi nhìn một chút ta giang vân đệ nặng cổ học đạo tốt lê thúc cùng cái này q u ầ n màu lục nữ tử nhìn nhau đều gật đầu bọn họ đem ngũ miệng dương gỗ sau khi mở ra nhất nhất dò xét một phen xác nhận cũng không hàng giả sau tiếp theo liền thấy kia lê thúc sai người lấy phần bằng chứng cùng một chương ngũ ngày sau đấu g i á hội quý khách tiếp đưa cho giang vân ha h a đại sư nếu như không vấn đề gì như vậy ngũ ngày sau liền mời ngài tới tham gia đấu giá hội đến lúc đó ngài vật phẩm chúng ta sẽ cùng sau cùng vài món áp chục vật phẩm c h ủ bán ừ đến lúc đó ta tự nhiên sẽ tới bất quá ta còn có chuyện muốn mời các hạ hỗ trợ giang vân đem cái này bằng chứng cùng thiệp mời thu nhập tay nào chung có đối với lê thúc đạo nga gấp cái gì vạn đại sư cứ việc nói nếu là có thể r ú t đ ị n h rút ta nghĩ mua một phần cái này bên trên linh dược không biết các ngươi phòng đấu giá hiện tại khả năng góp được đủ giang vân lấy ra một tờ tràn ngập tên thuốc giấy trắng giao cho lê thúc người sau nhìn phán qua sau lộ ra một tia xin lỗi nói ừ những linh dược này đại bộ phận đều có thể góp đủ thế nhưng trong đó thất thải linh liên cùng b ă n g hỏa thảo hôm nay cũng không có cất trong kho bất quá đại sư không cần phải lo lắng mấy ngày sau đấu giá hội thượng thì có cái này hai cây linh dược c h ủ bán chỉ là cái này hai cây linh dược cũng không phải chúng ta cửa hàng không thì hiện tại chúng ta là có thể làm chủ bán cho ngài thật là xin lỗi không có gì đã như vậy vậy trước tiên đem cái này có linh dược cho ta bị một phần a nghe vậy giang vân đệ xuống trong lòng t h ả n như nói không thành vấn đề ta đây liền phái người dẫn ngươi đi lấy những linh dược này lê thúc đưa giang vân xuất môn sau đó đưa tới lúc t r ư ớ c vị kia tiếp đại hắn tóc bạc lão giả mang giang vân bỏ lấy linh dược lê thúc người này ngươi cũng biết lai lịch của hắn đưa đi giang vân sau một mực không có lên tiếng quần mậu lục nữ tử cũng chính là cựu tiểu thư một cận đột nhiên nhìn lê thúc đạo cái này cũng không phải biết bất quá nhìn hắn có thể có được tu di giới t ử loại bảo vật này nghĩ đến tất nhiên có lai lịch lớn hơn nữa ta nghe nói đêm qua lý ra một gã nạp khí cảnh kim đao vệ muốn chào hắn kết quả lại bị hắn cho trầm g i t dưới lây xem ra thực lực của hắn cũng không thấp thậm chí có thể là hóa dịch cảnh lao quái hóa dịch cảnh lao tuy rằng thanh âm của hắn trầm thấp khác hẳn thế nhưng ta lại cảm giác được người này chân thật nghiên kỵ cũng không lớn hơn nữa từ vóc người của hắn cùng với bước đi tư thế đến xem cũng không như một vị lao giả hoặc là trung niên trái lại như là một vị mười bảy mười tám thiếu niên thiếu niên lê thúc nghe được cựu tiểu thư phen này phân tích dưới n h ữ n g mày tựa hồ đúng là như thế lê thúc cái này lam diệp thành đều có cái gì thiếu niên thiên tài ngươi cho ta giảng một chút đi cựu tiểu thư một cận khẽ mỉm cười nói tuất ta đây liền nói một chút lam diệp thành dặm tam đại gia tộc bên kia giang vân thì theo vị tia tóc bạc lão giả bỏ lấy phần lớn hắn cần linh dược trong tay mười vạn kim tệ cũng hao tốn gần cựu thành ra nam hoa phòng đấu giá giang vân sờ sờ trước ngực tia trở nên hơi mỏng một sấp kim phiếu khỏe miệng không khỏi lộ ra lướt một cái c ờ i khổ thật là、ừ. ứng câu tia tiền tới khó đi dạy a bất quá giang vân cũng không biết hắn đi không lâu sau nam hoa phòng đấu giá liền đem hai nghìn bình thối thể linh dịch mang tại ngũ ngày sau đấu giá hội thượng bán đấu giá tin tức truyền ra ngoài thế lực khắp nơi nghe nói sau nhộn nhịp rung động lý gia gia tộc từ đồng đội chỉ thấy lý gia gia chủ cùng một đám lý gia cao tầng tụ tập hơn thế nhiều như vậy linh dịch đủ đã làm cho chúng ta lý g i a thực lực tại ngắn hạn nội bay lên vừa lộn gia chủ chúng ta lần này điều phối kim tệ cùng nguyên thạch sợ là thiếu a lý g i a một vị trưởng lão đối về lý g i a g i a chủ lý trạm sốt dột đạo không sai vô luận như thế nào chúng ta cũng muốn cấp được cái này nhóm linh dịch tuyệt đại bộ phân không thể để cho mặt khác hai nhà chiếm tiện nghi lời vừa nói ra mọi người nhộn nhịp phụ họa đại trường lao thấy thế nào lý trạm cũng nhìn về phía một bên trầm mặc không nói lý g i a đại trưởng lão đạo cá cùng hùng trưởng không thể kiếm được chúng ta nếu chuẩn bị xong đi tranh đoạt món đồ kia như vậy thì không thể phất tâm bất quá khó có được gặp phải một lần để t h ă n gia g tộc thực lực cơ hội cũng không có thể tùy tiện buông tha như vậy đi trước c h u y ể n dùng một chút chúng ta lý ra d à n h nghĩa sản nghiệp bộ phận lưu động khoản tiền đến lúc đó có thể tranh liền tranh thượng một tranh lý ra đại trường lão trầm mặc một lát sau dùng thanh âm trầm thấp nói ừ liền y theo đại ý của trường lão làm chúng ta mục đích chủ yếu còn làm món đồ kia dù sao năm nay thú ma thí luyện mới là trọng điểm lý ra ra chủ lý trạm tự định giá hạ cuối cùng đối lý ra mọi người nói cùng lúc đó giang ra một gian trong thư phòng giang ra ra chủ giang thiên hùng cũng như vậy đối v ớ giang già cao tầng đạo mà ở tam đại gia t ộ c trung hành sự từ trước đến nay khiêm tốn trương gia làm trương gia g i a chủ trương diệu kiệt còn lại là cùng giang lý giang nhà đánh bất đồng bản tính đại ca kia giang gia mấy năm này vẫn luôn cầm giữ đông sơn kia tòa thành kim thạch quang trong tay tự nhiên tích lũy không ít tài nguyên về phần lý gia thuộc hạ cũng không chế được lam diệp thành nội gần sáu thành cửa hàng hàng năm đều có số lớn kim tệ tiến số sách chúng ta trương gia tuy rằng trong tay cũng có một chút cỡ nhỏ khoáng sản cùng cửa hàng thu nhập bất quá cùng mặt khác hai nhà vẫn còn có chút tranh lệch nếu không lần này chúng ta liền toàn lực tranh đoạt nhóm kia tối thể linh lịch trương gia nhị gia trương diệu huy hỏi đại ca trương diệu k Ta t bỏ vào i nghe tức lần này đấu i á ộ một i vài chi Nói Giang hồi giao phong, cho nên bọn họ đối kia thối linh coi khi liền kia thối thể linh sau sẽ ra ta thừa đều quý quá cùng trục cũng chân chặt. lúc có cho dịch mức chúng được dịch. món đến phong, nên bọn không trọng. phần này nhóm n g vật vậy Về là đó đó áp dịp tất thể trụ thể họ h Lý vậy trương diệu kiệt khẽ gật đầu bất quá tiếp theo trương diệu huy cũng nhìn trương diệu kiệt có chút phun ra nuốt vào đạo ngạch được rồi đại ca nguyệt nhi gần nhất đã dần dần áp không chế trụ được muốn đột phá nạp khí cảnh về phần hạng nhi ta không phải là nói cho hắn biết không được sớm đột phá sao cái này hồn tiểu tử thế nào như vậy không làm được rồi hắn đột phá là vì nào ngươi nói cho ta biết ngay này trương diệu kiệt sắc mặt của nhất thời trở nên không gì sánh được khó coi nói tựa hồ đã sớm biết đại ca sẽ tức giận bởi vậy trương diệu huy không khỏi c ư ờ i gượng mấy tiếng nói đại ca lấy tính tình của ngươi nếu như biết tiểu hạo sớm đột phá sợ là hắn không thể thiếu ngừng một lát trách phạt bởi vậy tất cả mọi người không dám nói với ngươi ngươi ai quên đi ta vốn muốn cho hắn áp chế lâu một chút như vậy mở khí hải cũng lại càng lớn hắn tương lai đường cũng liền đi càng xa nếu thiên ý như vậy vậy liền do hắn đi à? trương diệu kiệt hung hăng chừng mắt một cái trước mặt cái này làm người ta bất đắc dĩ nhị đệ không khỏi lắc đầu nói ha ha đại ca chúng ta kế tiếp cần muốn trương diệu huy nghiêm sắc mặt đạo Chờ. thật sâu nắm g nhìn ngoài cửa sổ yên tĩnh bầu trời màu lam trương diệu kiệt nhẹ g i ọ n g nói q u y một chương hai mươi tám thằng kinh c ắ t lại nói giang vân từ nam hoa phòng đấu giá trở lại giang ra sau khi vừa vào nhà liền thấy phụ mẫu vẻ mặt khó coi ngồi ở chỗ kia hai ngày này ngươi đến đi nơi nào giết giang chu hoa hai đứa con trai hôm nay còn chạy loạn khắp nơi ngươi thực sự cho rằng chỉ bằng một hồi sinh tử quyết hai nhà chúng ta ân oán cũng không sao chuyện sao ngươi chỉ không biết đạo chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi vừa nhìn thấy giang vân t i ế n đến giang mẫu trương thiến nhất thời vẻ mặt tức giận đứng lên nối về hắn kiến trách phụ thân giang hoành hưng cũng là trầm m ặ t bất mãn nhìn giang vân n g u y ê n lai kia giang vân thu được giang gia năm thử đệ nhất sau hắn và giang chu hoa ân oán liền nhanh chóng tại giang gia truyền bá ra không hai ngày liền truyền đến giang vân mẫu thân trong lỗ thai biết sau chuyện này nàng đầu tiên là đem tình không báo giang hoành hưng thoá mạ ngừng một lát tiếp theo lại tới hậu viện giang vân căn phòng của bất quá hai ngày này. Xin lỗi, mẫu thân phụ thân bất quá cũng không hài nhi không hiểu chuyện chỉ là có chuyện khẩn yếu phải làm nhìn mẫu thân kia tuy là c ỡ trách lại tràn đầy lo lắng ánh mắt giang vân tâm lý không khỏi ấm áp suy nghĩ một phen quyết định tiết lộ một ít đồ cho phụ mẫu có cái gì chuyện gấp g áp có thể ngươi mạo hiểm nguy hiểm t á n h mạng ra ngoài ngươi cũng biết gần nhất lam diệp thành có thể không yên ổn có người nói l y ra một gã nạp khí cảnh kim đao vệ đều bị người chém giết với trong hèn nhỏ nếu là lúc này kia giang chu hoa mượn cơ hội âm thầm xuống tay với ngươi làm sao bây giờ ngay vậy giang hoành hưng cũng không khỏi n ư n g mày trách tội giang vân không hiểu chuyện phụ thân mẫu giang vân mỉm cười từ tay háo trung lấy ra mấy bình đặc biệt vì hai người chuẩn bị tẩy tủy dịch đối với nạp khí chín tầng giang hoành hưng cái này tẩy tủy dịch không thể để thăng tu vi của hắn lại có thể cải thiện thể chất của hắn khôi phục mấy năm nay trong thân thể hắn bệnh không tiện nói ra mà đối với không hề tu vi giang mẫu mà nói thì có thể trợ giúp nàng rất nhanh bước trên tu luyện p h ầ n đồ giang vân bất kỳ ngắm nàng sau này tu vi cao bao nhiêu chỉ hy vọng mẫu thân thông qua tu luyện có thể để cao thỏa mệnh cái này là giang hoành hưng cùng giang mẫu tiếp nhận tẩy tủy dịch mở ra nhìn một chút không khỏi nghi ngờ nói p h ụ thân hẳn là nghe nói gần nhất kia gây dư luận xôn xao thần bí luyện đan sư cùng hắn thối thể linh dịch ra cái này chính là của hắn thối thể linh dịch có chúng nó mâu thân tiến nhập nạp khí cảnh tuyệt không thành vấn đề mà những năm gần đây ngài trong thân thể nhân thụ thương mà lưu lại bệnh không tiện nói ra cũng có thể toàn bộ chữa trị giang vân nhìn giang hoành hưng đạo cái gì đây là thành nội gây nên manh động thối thể linh dịch ngươi là thế nào có được ta nghe nói cái kia thần bí luyện đan sư tại trên phố bán ra mấy trăm bình sớm đã bị các đại thực lực qua phân cái này ngươi lại từ chỗ nào được tới giang h à n h hưng nhìn trên bàn mới bình tẩy t ủ dịch sắc mặt cả kinh thấy thế giang vân thật sâu nhìn một chút trước mắt phụ mẫu hai người đạo phụ thân mẫu thân lẽ nào các ngươi liền không kỳ quái vì sao thực lực của ta sẽ tăng lên nhanh như vậy sao theo lý thuyết cho dù có kia huyết long thảo tương trợ thế nhưng bằng ta trước khi kia chúng quy chúng khủ kiếm thuật cũng quyết định được không được năm này thử đệ nhất thế nhưng vì sao ngắn trong vòng hai tháng kiếm thuật của ta sẽ tăng lên nhanh như vậy nhất là ta còn đem phụ thân cho ta kia bản phản cấp cao dài phi vân thập tam kiếm tu luyện tới đại thành cũng nộ g ra được trong đó ý cảnh ý của ngươi là có cao nhân âm thầm giáo dục ngươi lẽ nào người này chính là cái kia thần bí luyện đan sư giang hành h ư ánh mắt ngưng trọng nhìn giang vân đạo. một bên giang mẫu cũng mặt lộ kinh ngạc biểu tình tâm lý sớm liền chuẩn bị xong lý do thoái thác giang v â n gật đầu một cái nói không sai ta là tại thanh dương trong núi gặp phải vạn tiền bối tiêu diệt tại thanh dương trên núi tìm kiếm một gốc cây linh thảo vừa mới nhìn thấy giang hồ đang bắt bắt ta về sau hắn trong lúc vô ý nghe được giang hồ nói bắt ta vì h uy hiếp lời của ngày sau thực sự nhìn không được cho nên ra tay giúp ta giải quyết rồi giang hồ chúng ta một phen nói chuyện với nhau sau hắn nói ta tại kiếm đạo thượng rất có thiên phú muốn hay hắn một người bạn thu ta làm đệ tử ta tự nhiên làm ộ t tiếng đáp ứng xuống tới bất quá lúc này giang nguyên giang văn đ ắ n người đ nguy cấp chung hắn cho ta một quả ẩn nấp hơi thở đáng ấn dược nói là có thể khiến ta né qua ra nguyên đám người đổi bắt mà hắn cần phải tiếp tục đi tìm linh dược đợi khi tìm được sau sẽ đến tìm ta quả nhiên ta về đến nhà không lâu sau hắn liền âm thầm tìm đến nơi này bắt đầu mỗi ngày dạy ta tu luyện kiếm thuật về sau phụ thân đem hết u y long thảo cho ta v ạ n tiền bối liền đem kia luyện chế thành đáng ấn dược sau đó phối hợp hắn cái này thối thể linh dịch giúp ta để thăng tu vi bởi vì này thối thể linh dịch có cố b ổ bồi nguyên phần hiệu cho nên ta mới không có căn cơ bất ổn định tình huống xuất hiện thì ra là thế được rồi vị tiền bối này có thể tại chúng ta trong nhà sao không gọi hắn đi ra khiến ta với n g ư ơ i mẫu thân hướng hắn hảo hảo nói lời cảm tạ một phen đúng vậy đúng vậy vân nhi vị này vạn tiền bối như vậy giúp ngươi chúng ta nói cái gì cũng phải thật tốt cảm tạ hắn nghe giang vân nói xong giang hoành hưng cùng giang mẫu đều là t r ẳ n nói ha h a phụ thân mẫu thân không cần phí tâm vạn tiền bối hắn tính cách cổ quái ta có thể khuyên hắn không được nếu là hắn nghĩ cho các ngươi thấy tự nhiên sẽ hệt i hơn giang vân cũng cười khổ đến lắc đầu ngươi nói không sai tiền bối cao nhân từ trước đến nay tính nét khó dò đã như vậy có vị tiền bối này bảo vệ ta ngược lại cũng không hề sợ rằng chu hoa sẽ đối với ngươi bất lợi bất quá ngươi sau này có thể phải thật tốt nghe lời của hắn nỗ lực tu luyện biết không nghe vậy giang hoành hưng phu phụ nhìn giang vân biểu tình cũng là hơi bông l ò n g hiển nhiên có vị này thần bí luyện đan sư bảo vệ bọn họ an tâm nhiều đây là tự nhiên ngài nhị vị cứ yên tâm đi được rồi cha mẹ cái này tẩy tủy dịch các ngươi trước lấy về dùng không đủ hỏi lại ta mớn đem đây hết thệ đều xem tại đ ấ y mắt giang vân cũng là ám ra một hơi thở mặc dù là g ầ n nói dối nhưng ít ra có thể phụ mẫu hai người an tâm một ít sau này không hề vì hắn quan tâm tiếp theo giang hoành hưng cùng giang vân hàn huyên vài câu tu luyện đề tài của sau vợ chồng bọn họ hai người liền cầm giang vân cho tẩy tủy dịch trở lại dùng thử đi vân t i ể u tử nếu giúp xong vậy đi xem đi các ngươi giang gia tàng kinh ca cá, dù sao cũng mấy ngày nay cũng là trong lúc ránh rôi không bằng đi trước chọn một chút tiến nhập nạp khí cảnh sau cần công pháp tu luyện nhìn theo phụ mẫu hai người sau khi rời đi giang vân đang muốn xoay người đột nhiên hi hòa thanh â m của quanh quần tại trong óc của hắn ừ nhưng khi ban đầu ngươi không phải nói ta tấn chức nạp khí cảnh sau sẽ truyền cho ta một bộ công pháp sao đã như vậy gia tộc tàng kinh các bên kia chậm chút đi cũng không ngại đại sự、gì. giang vân không khỏi có chút kỳ quái nói nghe này hi hòa cũng khép cười một tiếng ha h a người đây cũng không biết kia bộ công pháp là chủ nhân lưu lại truyền tu thần thức thần hồn tên là tinh hải hóa thần trải qua cũng không phải là tu luyện chân khí nội công tâm pháp cho nên một khi n g ư ờ i đột phá nạp khí cảnh còn là nhất định phải mau nhanh tìm một bộ pháp quyết tới tu luyện nga nguyên lai、like、là tốt như vậy vậy ta đây phải đi kia tàng kinh c á t giang vân như có điều suy nghĩ gật đầu tiếp theo liền nâng kiếm ra khỏi nhà hướng giang ra hậu viện phương hướng đi tới giang vân t ổ n h tốt ừ người tốt dọc theo đường đi không ít đi ngang qua chi thứ đệ tử nhộn nhịp hướng giang vân vân an mà hắn cũng là nhất nhất đáp lại trong đó hắn còn gặp phải không ít nạp khí cảnh nội viện đệ tử bất quá bọn hắn cũng không nhận ra giang vân cũng không lâu lắm một tòa ngói xanh chu diêm khi thế rộng dãi ba tầng lầu các liền bất ngờ xuất hiện ở giang vân trước mắt thằng kinh c á t i ê n lặng nhìn bảng kia trên trán viết t ă m mạnh mẽ chữ to màu vàng giang vân đi thẳng vào q u y một chương hai mươi chín cựu truyền tụ nguyên công vừa tiến vào tàng kinh c á t một cổ giày đặc thư hương mực in chi khí liền sen lẫn kia đến từ từng hàng gỗ tử đàn giá sách mùi thơm ngát sông vào mũi khiến người ta không khỏi cả người nhẹ một chút đưa thân vào đến an tinh tàng thư địa phương tốt ta nếu như tuyển chọn ở chỗ này thanh tu sợ là tâm cảnh tăng lên cực nhanh bị cái này một yên tĩnh không khí bị nhiễm giang vân không khỏi cảm thán nói phóng nhãn nhìn lại toàn bộ tàng thư các tầng thứ nhất trong trong đều là yên tĩnh rất nhiều tới đây là xem t r a tìm điện tịch giang gia đệ tử đều là im lặng không lên tiếng mà ở thượng lầu hai khúc quanh t h a n g lầu chỉ thấy quản lý tầng thứ nhất này quản sự chính ngồi ở chỗ kia cầm một quyển sách nhìn mê ly giang vân đi tới vừa nhìn vào mắt lại là một gã khí chất văn ngược một thân thư sinh trang phục trung niên điều này làm cho hắn không khỏi nhướng mày thầm nghĩ tàng kinh các trọng địa làm sao sẽ khiến như vậy một cái văn ngược thư sinh tới đây làm quản sự. nga người có chuyện gì sao tựa hồ chú ý tới giang vân ánh mắt chỉ thấy vị này văn n h ư ợ c trung niên thư sinh quản sự đem sách từ trước mặt lấy r a lộ ra một trường t r ả i qua tuế nguyệt a n mòn sau vẫn đang lưu hữu một tia tuấn tú khuôn mặt chi thứ đệ tử giang vân tới đây chọn năm thử thường cho tuy rằng trong lòng không giải thích được nhưng giang vân hay là đối hắn ô m quyền hành lê nói nga người của hệ thứ đem ngươi bằng chứng cầm tới nghe đến lời này văn n h ư ợ c trung niên trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt vẻ kinh ngạc tiếp theo liền làm chính thân thể đạo ừ giang vân từ tay áo trung lấy da kia thuộc về mình cùng giang nguyên ngọc bài đưa cho hắn Gì? đây là đệ nhất danh cùng tên thứ ba thưởng cho ngọc bài hắn làm sao sẽ đồng thời có ngươi không biết gia tộc không cho phép một mình chuyển tặng nó sao nhìn giang vân xuất ra hai quả ngọc bài văn n h ư ợ c trung niên không khỏi n h ú n mày quản sự xin yên tâm ta chính là lần này năm thử đệ nhất danh cái này tên thứ ba ngọc bài là ta thông qua sinh tử quyết có được cũng không phải là chuyển tặng đọc được, được giang vân nhìn hắn sắc mặt như thường đạo sinh tử quyết nguyên lai là như vậy ừ được rồi ngươi có thể đến lầu hai chọn hoàng cấp trung dài cùng công pháp cấp thấp các một bộ đương nhiên cũng có thể chọn tam bộ hoàng cấp công pháp cấp thấp bất quá ngươi chỉ nửa canh giờ thời gian còn có tầng thứ ba lối vào thiết lập có trận pháp bình t h ư ớ n g không thể thiện sông nhìn chằm chằm giang vân thật sâu nhìn thoáng qua sau chỉ nghe hắn như có điều suy nghĩ nói ừ giang vân khẽ gật đầu tiếp theo liền thu hồi hai quả ngọc bài xoay người đi lên thang lầu lên tàng kinh c ấ p tầng thứ hai nguyên lai、like、hắn chính là lớn ca nói liên sắt giang chu hoa hai đứa con trai chi thứ tiểu tử ừ nếu có thể đánh bại thiên vũ nghị đến thực lực tất nhiên không kém bất quá nhìn dáng vẻ của hắn chỉ sợ lại là có chút quá mức bộc lộ tài năng y theo giang uy thuốc tổ tính tình chỉ sợ ngày sau nhìn thấy hắn định không thể thiếu một phen khó xử à, không được ta phải cho giang thành lão tổ nói tiếng nhìn giang vân sau khi lên lầu chỉ nghe cái này văn nhược trung niên cau mày thấp giọng dù gì nói lên lầu hai nơi này giá sách cùng xem d u y ệ t người so t ầ n g thứ nhất liền thiếu hơn giá sách chỉ rất ít mấy hàng hơn nữa để đặt nội công tâm pháp cùng võ học công pháp chỉ ba hàng những thứ khác đều là một ít giang gia tiền bối lưu lại tu luyện cảm ngộ cùng du ký hôn tạc nói các loại thư tịch mà tầng thứ hai này quản sự thì là một gã sắc mặt hồng nhuận tóc trang xóa lao giả áo bào trắng đối với giang vân đi lên hắn tựa hồ hồn nhiên không biết mà là nghẹo đầu nằm ở ghế thái sư đang ngủ thấy thế giang vân không khỏi hiểu ý cười vẫn chưa quấy nhiều hắn mà là nhẹ nhàng đi tới kia để đặt nội công tâm pháp khu vực mọi nơi nhìn lại trên giá sách tầng thứ nhất khoảng chừng có năm sáu chục bản hoàng cấp công pháp cấp thấp mà tầng thứ hai trung giai công pháp chỉ hai mươi mấy bản về phần hoàng cấp cao giai cùng cấp tột cùng công pháp còn lại là được đặt ở tầng thứ ba. nửa canh giờ cũng không nhiều bởi vậy giang vân được nhanh lên nắm chặt thời gian chọn lựa ra thích hợp công pháp của mình bất quá hắn không biết khi hắn xoay người một khắc kia vị này lao giả tóc trắng cũng đột nhiên mở mắt nhìn đi tới giang vân mỉm cười trường thanh công luyện tới đại thành có thể kéo dài tuổi thọ cải thiện thể chất hậu thổ bí quyết luyện tới đại thành có thể rèn luyện thân thể cường độ đ ề cao gấp ba lực phòng ngự kim nguyên kiếm trương luyện tới đại thành có thể ngưng tụ ba đạo kim khí kế i m quang bích thủy công quét một lần tầm thứ nhất hoàng cấp giá thấp tâm pháp sau xem thôi bọn họ giới thiệu vắn tắt giang vân cùng hy hòa cho rằng những công pháp này trùng chỉ hậu thổ bí quyết cùng kim nguyên kiếm trương coi như có thể bất quá phương hướng phát triển căn bản là hai cái cực đoan bởi vậy cũng không thể làm ngay sau đó giang vân lại đưa ánh mắt đặt ở t ầ n g thứ hai hoàng cấp trung dài tâm pháp linh quy quyết thanh phong quyết cựu c h u y ể n tụ nguyên công lục dương tâm kinh triều ti quyết buôn lôi tâm pháp cẩn thận đem cái này hơn hai mươi bộ tâm pháp giới thiệu vắn tắc nhìn một lần sau giang vân suy tư chỉ chốc lát liền chọn tam bộ công pháp đi ra theo thứ tự là tụ nguyên công lục dương tâm pháp cùng với triều t ị c h quyết trong đó cựu truyền tụ nguyên công ư u thế ở chỗ công chính bình thản mỗi một c h u y ể n sau khi chân khí trong cơ thể chỉ biết hùng hậu một phần lục dương tâm pháp đặc điểm còn lại là lục dương chân khí cương mánh không gì sánh được tu luyện đại thành sau chân khí chung còn ẩn chứa có mạnh mẽ hòa độc chi lực mà triều t ị c h quyết đặc điểm còn lại là triều t ị c h chân khí tác dụng chậm kéo dài không gì sánh được đại thành sau khi uy lực thậm chí có thể so sánh nghị cao dài công pháp cuối cùng một phen nhiều lần tương đối qua đi giang vân còn là lựa chọn cựu chuyển tụ nguyên công bởi vì môn công pháp này tuy rằng lực công kích thượng khả năng không đi mặt khác hai môn công pháp nhưng là lại à l thắng tại công chính bình thản tụ nguyên chân khí có thể thích hứng các loại kiếm thuật sở trường đặc biệt mà đây chính là sơ nhập kiếm đạo giang vân sau này cần tiếp theo giang vân lại đi tới phía sau kia để đặt võ học công pháp trước kệ sách nơi này võ học công pháp trái lại so nội công tâm pháp số lượng nhiều hơn hoàng cấp đ ề d à i võ học thì có hơn hai trăm bản trung g i i cũng có hơn một trăm bản bao quát thân pháp quyền pháp cước pháp chỉ pháp kiếm pháp đao pháp trở mà là một kiếm giả phải nắm giữ võ học có kiếm pháp thân pháp cùng c h ỉ pháp cho nên giang vân trực tiếp đem tuyển chọn phạm vi đặt ở kiếm pháp một loại kia trong bất quá phạm vi tuy rằng rút nhỏ nhưng kiếm pháp bí tịch số lượng lại vẫn đang không ít nhưng có hơn mười bản thiên hạ kiếm quyết phi long kiếm pháp đ o ạ t mệnh truy h ồ n kiếm thanh tùng kiểu kiếm huyền âm kiểu kiếm giang vân một liệt nhìn sang vô số kiếm pháp tên gọi hiện lên trước mắt đột nhiên hoàng cấp cao giai lưu phong kiếm quyết mấy chữ này dạng ánh vào giang vân mi mắt không khỏi giang vân trong đầu hiện ra phi vân thập tam kiếm tới ừ hoàng cấp cao giai công pháp làm sao sẽ đặt ở cái này để giai kiếm pháp trong phi vân lưu phong cái này hai bộ kiếm pháp ta thế nào cảm giác tựa hồ gan dạ liên hệ đây? giang vân cầm lấy bộ này lưu phong kiếm quyết lật nhìn một lần sau không khỏi tao mày nói người đ o á n không lầm cái này hai bộ kiếm pháp dung hợp sau khi chắc là một môn hoàng cấp cấp tột cùng kiếm thuật chỉ bất quá không biết vì sao kia sẽ bị người cho hủy đi phân ra trong đầu hi hòa đột nhiên lên tiếng nói hắn thân là kiếm thần kiếm linh tự nhiên ánh mắt độc ác cho nên liếc mắt xem thấu giữa hai người liên hệ hoàng cấp cấp tột cùng không nghĩ tới còn nhặt được bảo giang vân khỏe miệng hơi một kiểu lúc này quyết định tuyển chọn môn kiếm thuật này tiếp theo hắn liền cầm cái này hai bản công pháp đi tới cái kia lão giả tóc trắng trước mặt nhưng thấy vị lão giả này còn đang ngủ say gi nhẹ nhàng vô bàn một cái nói quản sự mau đứng lên cháy nghe vậy đang ở ngủ say lão giả bám một chút liền từ ghế thái sư nhảy dựng lên sắc mặt khẩn trương đạo cháy mau mau cứu hỏa cứu n giang vân vẻ mặt mỉm cười nhìn vị này thú vị lão giả tóc trắng đạo quản sự ta muốn cái này hai bộ công pháp nói giang vân đem hai quả kia ngọc bài bằng chứng cùng công pháp đưa cho hắn nga nguyên lai là tiểu tử ngươi gà ta ngươi ừ lưu phong kiếm quyết tiểu tử ngươi thế nào chọn môn kiếm thuật này lão giả tóc trắng tiếp nhận hai bộ công pháp đang ngôn giáo hấn gia n g vân bất quá khi hắn vừa nhìn thấy trong tay công pháp tên gọi lúc đột nhiên sắc mặt của trầm súng nói này, thế nào có chuyện sao giang vân không giải thích được đương nhiên là có vấn đề nhanh lên thay đổi thật là tốt cao vụ viễn ngươi cho là gia tộc không có việc gì sẽ đem một môn cao giai kiếm thuật đặt ở những thứ kia đê giai kiếm thuật trong sao cũng không biết công pháp này bị hủy nhiều ít thiên tài đệ tử muốn làm ban đầu ta gia tộc tiền bối mang kia từ phong ma c h i địa mang về lúc có không ít trong tộc thiên tài tranh nhau tu hành nhưng mà về sau bọn họ lại từng cái một tu luyện đại thành sau khi nhân thủy trung không cách nào lĩnh ngộ trong đó kiếm đạo ý cảnh trong đó nhân có không ít người mạnh mẽ lĩnh ngộ mà ở hỏa nhập ma mà chết về phần còn dư lại một bộ phận tuy rằng đúng lúc chuyển sửa cái khác kiếm thuật nhưng cũng bởi vậy hư hao tổn mấy năm tốt thời gian hôm nay gia tộc người cũng không dám chạm kiếm thuật này ngươi lại muốn đi thử một chút là cho là mình so các tiền bối thông tuệ sao tóc bạc tức giận hư đạo nguyên lai、like、là như vậy đa tạ quản sự quan tâm bất quá ta còn muốn thử một lần vạn nhất luyện thành đây nghe vậy giang vân đầu tiên là gật đầu bất quá lập tức chính là ha hả cười nói n g ư ơ i h ả o h ả o đến lúc đó ngươi hối hận cũng đừng bàn ta cho cái này lưu phong kiếm quyết n g ư ơ i trực tiếp đem đi đi tiết kiệm ở tại chỗ này thai hỏa người khác lão giả tóc trắng h ừ lạnh một tiếng tiếp theo từ trong ngăn kéo phía sau lấy một quyển cựu truyền tụ nguyên công sao chép bản sau đó cùng kia lưu phong kiếm quyết cùng nhau ném cho giang vân đa tạ q u ả n sự tiếp nhận hai bộ công pháp giang vân vui vẻ cười đối với lão giả tóc trắng thi lễ một cái sau liền xoay người đi xuống lầu tiểu tử này quả nhiên không giống người thường ta ngược muốn nhìn hắn có thể đem cái này lưu phong kiếm quyết luyện tới trình độ nào nhìn giang vân sau khi rời đi lão giả tóc trắng cũng hai mắt hiếp một cái v ô về t r ò m dâu đạo q u y một chương ba mươi c h ủ bán mang khải tam ra tới đông đủ sáng sớm nhàn nhạt vàng rực chiếu đến đại địa giang ra một khu nhà yên tĩnh trong sân nhỏ chỉ thấy một người dáng dấp thanh tú manh mối giữa rồi lại có một k i a anh khí thanh ý thiếu niên dáng người cao ngất lưng thẳng tắp đón ánh sáng mặt trời cầm kiếm mà đứng cả người tản ra một cổ khí thế bén nhọn giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm thiếu niên này đúng là giang vân gió nhẹ thổi qua giang vân trên trán vải tóc dài nhẹ nhàng lay động trong đầu lưu phong kiếm quyết thập nhị thức kiếm pháp như chiếu phim vậy rất giang vân đột nhiên tiện tay một kiếm chém ra thanh thúy vô cùng ra khỏi vỏ thanh phản g phất âm thanh của tự nhiên quanh quẩn tại toàn bộ trong sân nhỏ tiếp theo liền thấy một luồng thanh phong theo một đạo thanh mông m ô n g kiếm quang ngưng hiện hiu hiu mà qua kim sắc ánh sáng mặt trời nhu hòa quang huy hạ trong sân nhỏ giang vân một người một kiếm một khối theo gió dựng lên theo gió mà chỉ mỗi một cái động tác linh động không gì sánh được không có một tia trệ s ắ c cảm hoặc đâm hoặc chả hoặc vung hoặc bổ mỗi một chiêu đều rõ ràng mà sắp bén từng đạo thanh sắc kiếm quang tựa như điện quang long xà kiểu theo giang vân mỗi một kiếm chém ra tại trước người hắn bay lượn dây dưa đồng thời kèm có một luồng đ ạ m thanh sắc thanh phong ngưng hiện trong thời gian ngắn giang vân quanh thân liền ngưng tụ một vòng tế vi đ ạ m thanh sắc mà giang vân hạ thân tật phong bộ càng cùng trong tay lưu phong kiếm pháp phối hợp thuận b ừ n g xuôi gió trong sân nhỏ giang vân thân ảnh của lúc g ầ n lúc hiện chỉ trận trận từng cơn gió nhẹ thổi qua phản thất hắn thực sự đã hóa thành một đạo thanh phong một trận tập phong thanh phong quất vào mặt đ nhất nhất ngâm to gió kiếm ngân i g vang thanh vang lên theo chỉ thấy theo hắn một kiếm này chém ứng ra trong sân nhỏ gió nhẹ bỗng nhiên bị kiểm hãng phản phất tất cả phong đều trong nháy mắt tiêu thất thường thường nhưng mà giang vân trong thai lúc này cũng cùng phong gào thét tiếp theo liền thấy quanh người hắn kia thập nhị sợi thanh phong trong nháy mắt hướng hắn trưởng ngưng tụ trên thân kiếm ngưng cách đi trong chấp mắt liền hóa thành lướt một cái có thể cùng trước khi kêu hoàng sam đao khách đao khí bộ dạng so sánh sắc bén phong nhận mà giờ khắc này từ giang vân xuất thủ đến phong nhận ngưng tụ bất quá c h ư ớ c mắt thời gian sau một khắc chỉ thấy giang vân cổ tay phải run lên kia xóa sạch phong nhận tựa như như sao rơi bắn ra từ kia tôn thạch tòa trung t r ậ n l o a lên sau đó lại tiếp tục bay ra mấy mét sau mới tiêu t à n mát ừ không sai mấy ngày ngắn ngủi cái này lưu phong kiếm quyết ngươi cũng đã luyện tới đại thành hơn nữa ngươi đắm chìm trong không linh cảnh giới trình độ cũng càng ngày càng sâu xem ra không bao lâu ngươi là có thể bỏ lấy nhân kiếm hợp nhất đại môn kiếm truy trong không gian một mực quan sát đến giang vân hi hòa không khỏi hài lòng nói cái này còn phải đa tạ cúng thúc nếu không có ngươi tự mình làm ta diễn luyện kiếm pháp sợ là tự ta còn muốn lục lọi thời gian rất lâu ta cũng không dám kể công giang vân cũng khẽ mỉm cười nói được rồi hôm nay không phải là kia đấu giá hội cử hành thời gian sao ngươi thu thập một chút chuẩn bị đi thôi hy hòa đột nhiên nói nhắc nhở giang vân ừ là vào hôm nay giang vân gật đầu trở về nhà mặc vào thần bí kia luyện đan sư trang phục sau liền lặng lẽ ra giang ra đi ở lam diệp thành trên đường phố giang vân phát hiện không ít đồng dạng mang hát xa đấu lạp ngoại lai vó giả từng cái một đều hướng phía nam hoa phòng đấu giá bên kia đi tới giang vân cất bộ khé động liền đi theo những người này ở giữa hắn biết lý g i a cũng không phải là thứ tốt gì nếu đều đối với hắn ra qua một lần tay như vậy kế tiếp tất nhiên còn có thể có hành động quả nhiên làm giang vân theo đoàn người đi tới nam hoa phòng đấu giá trước cửa thời điểm hắn chú ý tới tại phòng đấu giá bốn phía nhiều một chút thất bại đao đại hắn tuy rằng bọn họ đều trốn ở bí ẩn góc mặc quần áo cũng không phải lý g i a kim đao vệ kia thống nhất hoàng sam bất quá giang vân còn là liếc mắt nhận ra được dù sao tại lam diệp thành hắn nghĩ không ra ngoại trừ lý g i a ở ngoài còn có thế lực kia có thể có nhiều như vậy nạp khí cảnh đao khách hát xa dưới trên mặt của không khỏi lộ ra một tia vẻ chắn cái này lý ra tuy rằng quý v i lam diệp thành tam đại một trong những gia tộc nhưng là lại là gần nhất mấy trăm năm mới hưng khởi bởi vậy tại lam diệp thành nội đi sự tác phong nhất quán làm người ta chẳng ghét cùng mặt khác hai nhà so sánh với người trước chính là một cái thô bị nhà giàu mới nổi lạnh lùng nhìn bọn họ l ư ớ t mắt giang vân liền trực tiếp tiến nhập nam hoa phòng đấu giá vị tiên sinh này người khỏe hôm nay tiến nhập đấu giá hội người phải có ta đi thiệp mời lại vừa đi vào nam hoa phòng đấu giá cửa mấy vị thị nữ đối về giang vân phía trước mấy người cung kính nói ừ thiệp mời phải không cho mấy người kia nhộn nhịp từ trong lòng móc ra một t r ư ơ n g màu đỏ t h i ệ p mời bất quá bọn hắn chung có cái d á người n g còn xuống tựa hồ là một cái láo giả của người cũng móc ra một t r ư ơ n g kim s ắ c thiệp mời gì cho người khác cái gì cái này dĩ nhiên là hoàng kim cấp quý khách t h i ệ p mời trong đám người có người nhận biết cái này màu vàng t h i ệ p mời nhất thời đó là kinh hái nói nga kim s ắ c thiệp mời nguyên lai là hoàng kim cấp quý khách trong đám người giang vân nhìn phía trước người kia kia ra t h i ệ p mời không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc xem ra kia lê quản sự còn thật nặng coi hắn ngay sau đó hắn cũng lấy ra kia chương lên láo cho hắn kim xác thiệp mời a nguyên lai là ta đi quý khách đại nhân thỉnh n g à i đi theo ta c ử a một cái thị nữ tiếp nhận giang vân kim s á c thiệp mời không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc vội vàng hướng đến giang vân khoát tay nói ừ giang vân gật đầu liền đi theo nàng xuyên qua đại s ả n h đi tới phía sau trong phòng đ ầ u giá bất quá hắn vừa đi hắn phía sau của người mà bắt đầu rối rít nghị luận ai vậy a lại một cái hoàng kim cấp quý khách lợi hại như vậy không sai xem ra lai lịch không nhỏ mọi người ở đây xì xào bàn tán thời điểm hai vị đồng dạng trang phục áo tang đấu lạp người cũng lặng lẽ móc ra một chương màu bạc thiệp mời phòng đấu giá này có ba tầng chia làm thiên địa nhân tam cấp bậc làm nhân cấp tầng thứ nhất chỗ ngồi là cho phổ thông khách nhân mà chỗ ngồi địa cấp cùng thiên cấp hai ba tầng phòng còn lại là là phòng đấu giá bạc cùng hoàng kim cấp khắc quý khách khách nhân chuẩn bị ngay sau đó giang vân liền bị tên này thị nữ dẫn theo đi tới lầu ba chữ thiên số hai thuê trung phòng nội khách nhân tôn quý xin ngài chờ một chút một hồi đấu giá hội lập tức bắt đầu tên này thị nữ dứt lời liền xoay người đi ra ngoài cựu tiểu thư vị khách nhân kia đến rồi đã án ngài an bài vào chữ thiên số hai thuê trung phòng đấu giá hội hậu trường chỉ thấy phụ trách tiến giang vân vào bàn vị thị nữ kia Đối v ớ i một gác quần màu lục nữ tử cung kính nói nga đã tới chưa ừ ta đã biết ngươi đi xuống đi tên kia quần màu lục nữ tử chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo cựu tiểu thư hắn thật là giang ra tên kia tân tiến thiên tài sư phụ sao bị ngoại giới quen thuộc nam hoa phòng đấu giá đại danh đỉnh đỉnh lê quản sự lại cũng cung kính đối về quần màu lục cô gái nói ha h a hẳn là không sai b i ệ t lắm chờ chút liền phiền phức lê thúc ngươi chủ trì đấu giá hội ta muốn đi hảo hảo sẽ sẽ tên này vạn đại sư nghe vậy quần màu lục nữ tử chỉ là ngọt ngào cười nói ừ yên tâm đi có lao nô tại mặc dù là tam đại gia tộc hóa dịch cảnh lao tổ đều đã tới cũng mơ tưởng đụng đến ta nam hoa phòng đấu giá nhất kiện hàng hóa lê quản sự cũng nghiêm sắc mặt đạo có lê thúc tại ta tự nhiên yên tâm tiểu ngọc đi thôi quân mẫu lục nữ t ử hơi hạ gật đầu tiếp theo liền dẫn của nàng thiếp thân thị n ữ chuyển trên người lâu mà lúc này giang lý trương tam gia của người cũng đều đến rồi vệ huynh thấy không đám người kia trong trước mặt nhất ba vị chính là chúng ta l a m diệp thành tam tộc trưởng của đại gia tộc trong bọn họ vị kia quốc tự kiệm trung niên chính là giang gia già chủ giang thiên hùng có người nói hắn đã đột phá hóa dịch cảnh mà vị k i a r á n g người hơi mập h i ể u rõ hoàng bảo trung niên là lý gia gia chủ lý trạm thực lực cũng rất mạnh bất quá hẳn là còn không có đột phá hóa dịch cảnh về phần sau cùng vị k i a nợ nụ cười giữ lại dâu cá chê hạt y nam nhân còn lại là trương gia gia chủ trương diệu kiệt thực lực và lý gia gia chủ không sai bị lắm phía sau bọn họ theo mấy người chính là bọn họ gia tộc trưởng lão cùng các nhà thiếu chủ ừ n g u y ê n lai、like、đây chính là tam đại gia tộc người quả nhiên thực lực hùng hậu ngươi xem kia vài tên người trẻ tuổi mỗi người khí vũ hiên ngang ánh mắt sắc bén không hổ là tam đại gia tộc thiếu chủ a ha hả đó là tự nhiên lời nói không dễ nghe chính là hai anh em chúng ta chống lại mấy cái này công tử tiểu thư còn chưa nhất định là đối thủ của người ta đây ai ai bảo chúng ta mệnh không tốt xanh ở một cái tiểu gia tộc trong thấy tam người của đại gia tộc đến giữa sân nhất thời nghị luận ở mỹ bọn họ cũng đều biết hôm nay tất nhiên có một hồi trò hay n h ị n ừ ngươi nói cái gì khiến chúng ta lý ra tiến chữ thiên số bốn thuê t r u n g phòng thế nào các ngươi nam hoa phòng đấu giá là cho là chúng ta lý ra so ra kém t r ư ơ n g ra sao dĩ nhiên khiến chúng ta lý ra dùng t r ư ơ n g ra thuê t r u n g phòng lầu ba chữ thiên số bốn túi trước của p h ò n g bên trên lý ra thiếu chủ nguyên bản cởi hì hì thịt mặt đột nhiên cứng đờ cả người sát khí phục r a đạo một bên lý ra mọi người cũng đều nhìn lĩnh bọn họ lên lầu thị nữ sắc mặt trở nên cực kỳ bất thiện từng cái một bông ra n ạ p khí cảnh khí thế của hùng tợn áp hướng tên kia thị nữ không có một người tu vi nho n h ỏ thị nữ nơi nào thấy qua lần này c h ẳ n g diện mặt ngọc bám ộ t chút liền trắng xuống tới hai mắt rưng rưng vội vàng giải thích không phải như thế năm nay phòng đấu giá tới một vị quý khách cho nên lê quản sự an bài hắn vào chữ thiên số hai phòng mà nguyên bản tam đại gia tộc thuê c h u n phòng đều tự động xếp sau quý khách, có cái gì quý khách? Ta rửa ngược muốn nhìn hắn vào cái gì khiến n gì cái c h vào ú ừ thế a ra dùng này cái số t u trung ê t ra phòng. Nghe h nào ta nam hoa phòng đấu giá quý khách thuê trung phòng tại chư vị trong mắt là muốn vào liền tiến sao đột nhiên một đạo vắng lặng thanh â m của ở sau lưng mọi người vang lên q một chương ba mươi mốt xuyên qua thân phận lớn mật ta lý bằng phi nói chuyện lúc nào đến phiên người x e n mồm người tình cái thứ gì nghe được phía sau đột nhiên vang lên thanh em trong trẹo lạnh lùng lý ra thiếu chủ lý bằng phi nhất thời sắc mặt một kh nguyên bản lỏng lẻo mập mặt nhất thời một băng bó lúc này tức giận mắng một tiếng xoay người nhìn lại lý bằng phi xoay người lại chỉ thấy tại lý ra mọi người phía sau một cái khí chất cao quý quần màu lục nữ t ử đôi mi thanh tú cao lại nhìn hắn mà phía sau nàng thì theo một cái mười sáu mười bảy tuổi vẻ mặt vẻ c h á n ghét phấn y thiếu nữ Gì? tốt nữ nhân xinh đẹp ngay cả tên nha hoàn đều như thế tuấn thấy cái này quần màu lục nữ t ử xinh đẹp tuyệt trần gương mặt của lý bằng phi không khỏi ngẩn ngơ đạo m u ố n chết nghe được lời này nam một cận sắc mặt lạnh lẽo sau lưng nàng tên kia phấn ý thiếu nữ càng trên mặt giận dữ trong mắt sát khí thoáng hiện t i ể u quát một tiếng bá một chút liền xông đến lý bằng phi trước mặt một cổ hùng dày vô cùng nạp khí chín tầng khí tức trong nháy mắt buộc phát ra làm cho cả tầng lầu chấn động làm sao vậy chẳng lẽ có người muốn ở chỗ này náo sự không được dưới lầu mọi người nhộn nhịp cả kinh ngẩng đầu hướng lầu ba xem ra lầu hai phòng trong không ít người cũng tò mò lộ ra đầu mà ở giang ra gia cùng trương gia thuê c h u n g phòng chung hai nhà gia chủ đầu tiên là là chân mày không khỏi một chọn tiếp theo dụng thần thức tìm tòi sau trên mặt nhất thời lộ ra một tia kỳ q u vẽ vị cô nương này thủ hạ lưu tỉnh lầu Nguyên bản tại ta nam hoa phòng đấu giá cũng dám não sự bất quá đúng lúc này một tiếng thương lão cũng không so thanh h em uy nghiêm quanh quần khi hắn môn bên hai tiếp theo tiếng nói vừa dứt một cổ nặng nề khí thế liền nặng nề áp lý t h ạ m đẳng trên thân người để cho bọn họ không thể động đậy bọn họ chỉ có thể vẻ mặt tức giận trơ mắt nhìn phân y thiếu nữ xuất thủ ba một đạo trọng trọng ba tiếng vỗ tay vang lên chỉ thấy lý bằng phi bị p h ấ n y thiếu nữ một cái bạt hai hung h ă n g phiến bay ra ngoài tiếp theo liền nặng nề té xuống đất Thử! ừ dám đối với tiểu thư bất kính một t á t này coi như là phạt của ngươi p h ấ n y thiếu nữ đại trừng mắt trên mặt đất kia nửa bên mặt đều hồng sưng lên trong mắt cũng là vẻ oán độc lý bằng phi đạo giao h ấ n thật là tốt lý chạm đẳng trên thân người áp lực trợ tiêu thất lê thúc thân ảnh của đột nhiên xuất hiện ở trong hành lang nhìn thoáng qua lý chạm đẳng người lê thúc đã không có một hướng kia phó hiền hòa khuôn mặt tươi cởi mà là diện mục biểu tình nói lý gia chủ lệnh lan cũng dám đối với ta nam hoa thương hành cựu tiểu thư bất kính có đúng hay không cho rằng quý gia tộc đã cường đại đến ngay cả ta nam hoa thương hành đều không coi vào đâu nam hoa thương hành cựu tiểu thư n g h e vậy lý trạm tựa hầu nghĩ tới điều gì sau một khắc chỉ thấy sắc mặt hắn nhất thời biến đổi vội vàng hướng lê thúc bồi tội đạo lê quản sự phi thường xin lỗi là ta quản giáo khuyển tử không nghiêm trở lại ta nhất định sẽ hung hăng nghiêm phạt hắn cha bên kia lý bằng phi cũng còn không có hiểu rõ t r ạ m h ư n g vẻ mặt không cam lòng nói n g h ị tử người câm miệng cho ta còn không mau nhanh cho cựu tiểu thư xin lỗi nhưng mà khiến hắn không nghĩ tới chính là luôn luôn đối với hắn bảo vệ có thừa lý trạm lần này cũng hung hăng rời hắn t h ế thế hắn bật người liền ngậm miệng không nói vẻ mặt không cam lòng đi tới nam một cận trước mặt không tình nguyện ở túi đầu thi lễ đạo tiểu tiểu thư có lỗi với ta vừa mới không hẳn là đối với ngài nói năng lỗ mãng nếu biết sai rồi k i a dễ tính b ấ t quá ta nam hoa thương hành mặc dù là người làm ăn lại cũng không sợ cái gì tiểu ngọc theo ta đi xem chữ thiên số hai phòng khác h nhân cũng đừng làm cho hắn bị sợ hãi không có xem lý bằng phi nam một cận lạnh lùng xem xét lý chạm một cái nói là hừ p h ấ n y thiếu nữ nhìn lý ra người h ừ lạnh một tiếng dứt lời liền đi theo nam một cận đi vào phía trước chữ thiên tri thứ hai nội ha hả hôm nay thật là xin lỗi lê quản sự nhìn nam một cận đi vào chữ thiên số hai thuê trung phòng lý trạm trong lòng tuy rằng mấy vị không cam lòng bất quá vừa nghĩ tới thế lực đó liền cùng đông nam mười quốc nam hoa thương hành hắn vẫn cô nén hạ tức giận trong ngực đôi lên n ở nụ cười đối về lê thúc bồi tội đạo thông qua vừa mới kêu đem bọn họ chèn ép khó có thể nhúc nhích khí thế của hắn biết trước mắt vị lao giả này cũng một vị thực lực cực kỳ đáng sợ so với hắn lý g i a lão tổ đều phải mạnh cực giả xem ra trước đây bọn họ đều nhìn lầm nghe vậy lê thúc nhưng chỉ là thản như nói lý gia chủ còn làm mau nhanh hồi thuê trung phòng à đầu g i á hội muốn bắt đầu dứt lời liền xoay người đi xuống thang lầu. p h ụ thân nhìn lê thúc đi xuống lầu lý bằng phi vẻ mặt không cam lòng nói hừ vào phòng lý trạm hư lệnh một tiếng cũng không nhiều lời xoay người đi vào chữ thiên số ba thuê trung phòng trong mà trái phải hai bên thuê trung phòng trong giang thiên hùng cùng trương diệu kiệt t r ờ trong mắt người cũng lộ ra một tia vẻ khinh thường hừ cái này lý bằng phi thật là tự làm bậy không thể sống lần trước bị tỉ tỉ dạy dỗ ngừng một lát không nghĩ tới lần này lại còn là tính chết đã phải thiết bản a trương gia thuê trung phòng nội một vị anh khí thiếu niên cũng điệu n ô i đạo nếu là giang vân ở chỗ này chắc chắn nhận được hắn chính là trương gia hai đại thiên tài một trong trương hạo Ha ha. Nghe vậy, gia trương người vậy mọi đấu nộn nhịp cười. ố giá liền đi hội hiện tại bắt đầu cho mời kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá do chúng ta hoàn thắng quốc tam đại chú kiếm sư một trong môn đại sư đệ tử đắc y môn hồng xuất sư chi tác chém sắc như chém bùn phàm cấp cấp tột cùng kiếm khí kim long kiếm theo hắn tiếng nói vừa dứt chỉ thấy hai vị vị bồi bàn đang cầm một thanh cả vật thể ám kim lấy thần võ long thủ là trôi ba thức trường kiếm tiếp theo vị kia tay nắm kim long kiếm bồi bàn rút ra kim quang lưu chuyển thân kiếm thương một chút chạm tại bên cạnh hắn một vị k h á c trong tay một thanh p h ả m cấp đê giai tập luyện trên trường kiếm tiếp theo chỉ nghe giang dắt một tiếng người sau trong tay trôi này tập h luyện trường kiếm trong nháy mắt đã bị chém thành hai đoạn thấy không thanh kiếm này chém s ắ t như chém bùn cũng không phải là khót lác tốt lắm giá thấp một vạn kim tệ mỗi lần tăng giá không thua kém một ngàn kim tệ hiện tại đấu giá bắt đầu một vạn tám ngàn kim t một vạn Cái... giữa lúc giang vân nhiều hứng thú nhìn phía dưới bắt đầu náo nhiệt lên đấu giá thời điểm phía sau hắn thuê t r u n g phòng cửa phòng nhưng là bị đột nhiên mở ra tới đối với vừa mới bên ngoài phát sinh hết thệ vừa mới hi hòa đều đã báo cho biết h ắ n hắn cho nên hắn cũng không nghĩ là ngay sau đó cũng không quay đầu lại đạo cựu tiểu thư đúng không ngài thế nào tới nơi này trận này phòng đấu giá không khỏi n g ư ờ i chủ trì sao ha h a có lê thúc ở chỗ này chưa dùng tới ta tiểu ngọc cho vạn đại sư c h ă m trả nam một cận k h é cười một tiếng bức liên tục nhẹ lay động chậm rãi đi tới giang vân bên người ghế trên ngồi xuống là phấn y thiếu nữ con ngươi khẽ động lúc này nâng bình trà lên rót một chén nước t r ả xanh sẽ đoạn cho giang vân ai u ngay nàng sắp để ly xuống trong nháy mắt đột nhiên chỉ thấy cổ tay nàng run lên trong ly trà nhất thời vậy giang vân một cánh tay đại sư xin lỗi xin lỗi phấn y thiếu nữ nhất thời mặt hiện kinh sắc vội vàng tiến lên b ú n g giang vân tay háo cầm lấy thu đẹp sẽ thay hắn t r à lau thấy thế một bên nam một cận cũng tâm lý vui vẻ khoe miệng cũng hơi một tiểu dương cả giận nói tiểu ngọc thế nào không cẩn thận như vậy không quan hệ ta tự mình tới a giang vân cũng đem có tay một cái từ trong lòng ra một khối cho bố trí sau đó vói vào tay h áo chung đem thủy tý lau k h ô đi tiếp theo có mơ hồ một vận trong cơ thể k i n h khí chỉ chốc l á t liền đem tay h áo thượng bị thủy làm ư ớ t k i a m ộ t khối chứng phạm bất quá tuy rằng hắn kịp thời rút tay vậy nhưng nam một cận còn là kinh hồng thoáng nhìn thấy được hắn kia tê dại tay ống tay h áo trắng đ o á n bàn tay t h o á n dài tốt một đôi cầm kiếm tay của ta quả nhiên không đ o á n sai đại sư là một người trẻ tuổi bất quá cũng không biết đại sư rốt cuộc là tam đại gia tộc nhà ai người đây ừ nghe nói đại sư giết một gã theo dõi của người lý gia thị vệ vậy, vậy khẳng định không phải là người của lý gia như vậy chỉ còn lại trương gia cùng răng gia bất quá trương gia cũng không có gì tân tiến thiên tài. cho nên cũng có thể b à i trừ mà giang gia nghe nói gần nhất cũng ra một vị cường thế quật khởi tên là giang vân chi thứ thiên tài đại tử nếu là một cận không có đoán sai nói vậy đại sư chính là kia giang vân a một bên nam một cận đột nhiên lộ ra vẻ mặt nụ cười chậm rãi mà nói đạo、này. nghe nam một cận kia phảng phất lầm bầm lầu bầu ngôn ngữ giang vân cũng thân thể không khỏi r u lên hát xa dưới trên mặt của hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc q u y một chương ba mươi hai bảo vật đều xuất hiện cựu tiểu thư nói đùa vạn nào đó chính là vạn nào đó thế nào lại là cái gì giang vân đây nghe dưới lầu kia náo nhiệt đấu giá thanh giang vân lúc này nhưng trong lòng thì như một đoàn l u ậ ma nga phải không thế nào lẽ nào vạn đại sư không biết từng luyện đan sư trên người của đều biết có một cổ đặc biệt mùi dược thảo sao nghe vậy nam một cận nhìn bên trái giang vân khẽ mỉm cười nói vạn đại sư ba chữ cắn đặc biệt t r ọ n mùi dược thảo cúng thúc nàng nói là sự thật sao giang vân sắc mặt căng thẳng gấp hướng hi hòa hỏi ừ tiểu cô nương này trái lại rất thông minh như thế ta sơ sót dĩ nhiên đã quên còn có điểm này xem ra thân phận của ngươi đã giấu giếm không nổi nữa như vậy ngươi mà lại hỏi nàng một chút đến cùng muốn làm gì không thì nàng cũng sẽ không, không có việc gì điều tra ngươi kiếm truy trong không gian hòa h chân mày c a o lại đạo ừ kết thúc cùng hì hòa giao lưu châu ngồi giang vân c h ầ m m ặ t một lát sau liền lấy xuống trên đầu hát xa đấu lạp không hề tận lực á p chế thanh âm mà dùng hắn vốn có thanh âm của nhà n n h ạ t nói nếu cựu tiểu thư xem thấu kia giang m g ô cũng sẽ không già già hiểm hiểm liễu hoa thật trẻ tuổi nam một cận phía sau kia phấn y thiếu nữ thấy giang vân t h á o xuống đấu lạp sau lộ ra thanh tú cương nghị khuôn mặt cùng sâu s ắ c hai mắt không khỏi chu cái m i ệ n g nhỏ đạo nàng không nghĩ tới vị này thần bí nhân dĩ nhiên thật cùng tiểu thư suy đoán giống nhau là một vị thiếu niên ha, ha. giang công tử cái này k h á c h k h í tiểu nữ tử tên là nam một cận công tử sau này đã bảo ta một cận a nam một cận nhìn giang vân cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc bởi vì giang vân chủ động mang thân phận bại lộ cũng liền ý nghĩa hắn không h ã i sợ nam hoa phòng đấu giá xuống tay với hắn xem ra đối phương phía sau vị kia thực lực không thấp một cận cô đương ngươi đến cùng muốn tử trên người ta được cái gì xin hãy nói thẳng a giang vân nhìn nam một cận n h ư ớ n g mày nói người nữ nhân này thật lợi hại bọn họ bất quá mới gặp qua một lần mà thôi liền đem thân phận của hắn tìm được ha hả giang vân công tử quả nhiên là người thông minh ta biết ngươi bán đấu giá hai nghìn bình thối thể linh dịch phải là sau lưng ngươi giúp đỡ ngươi ở đây trong thời gian ngắn ngủi rất nhanh để t h ă n g thực lực cực giả chân chính vạn đại sư xuất thủ luyện chế a nam một cận linh con ngươi l ó e lên nhìn giang vân đạo ừ ngươi là làm thế nào biết lẽ nào ta thì không thể luyện chế sao nghe vậy giang vân giả vờ kinh ngạc nói mà ở trong lòng của hắn một tảng đá cũng rơi xuống hắn nhìn khoe miệng nhỏ kiểu nam một cận thầm nghĩ n g u y ê n lai nàng cũng không biết ta thu được truyền thừa chỉ là suy đoán sau lưng ta có một gã cường giả ủng hộ bất quá cái này ngược lại cũng không sai dù sao kia tẩy tủy dịch đều là cùng thúc giúp ta l u y ệ n chế vị này một cận cô nương thật đúng là lợi hại kỳ hì cái này giang v â n công tử liền có chỗ không biết ta theo chúng ta biết giang v â n công tử trước ngươi chỉ là một gã thông thường chi thứ l ệ tử cũng sẽ không thuật luyện đan cho dù vị này vạn đại sư về sau dạy ngươi thế nhưng ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng tại ngắn ngủn mấy tháng trong là có thể luyện chế ra kia c ử u phẩm cao dài thối thể linh dịch muốn trong thời gian thật ngắn luyện chế hai nghìn bình loại này thối thể linh dịch không chỉ có cần chí ít bắt phẩm thuật luyện đan tối thiểu còn muốn có nửa bước đan nguyên thực lực nam một cận không nói gì sau lưng nàng tên kia kêu, kêu tiểu ngọc p h ấ n y thiếu nữ cũng nhịn không được cười lên ừ tiểu ngọc nói không sai nam một cận cũng khỏe miệng mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu thì ra là thế kia nếu một cận cô nương đã đoán được ta sư tôn tồn tại là có chuyện gì cùng ta sư tôn có quan hệ sao giang vân k h ẽ thở d à i một cái đạo đúng vậy từ giang vân công tử bán cái này tẩy tùy dịch đó có thể thấy được lệnh sư gần nhất nhất định cần một số tiền lớn tại a làm phiền giang vân công tử báo cho biết lệnh sư chỉ cần hắn nguyện ý chúng ta nam hoa thương hành nguyện ý dùng nhiều tiền thu mua cái n à y tẩy tùy dịch phối phương nói nam một cận nghiêm sắc mặt nếu là có thể thu mua cái này tẩy tủy dịch phối phương nàng mang là nam hoa thương hành thu được khó có thể lường được tiền lời phối phương nguyên lai nàng muốn tẩy tủy dịch phối phương cùng thúc ngươi thấy thế nào giang vân hỏi hi hòa đạo ha h a bất quá là một chương tẩy tủy dịch phối phương mà thôi cho nàng đó là phải biết rằng thân là chủ nhân người thừa kế ngươi ngày sau chắc chắn là lãnh đạo cả người tộc đối kháng ma tộc người mạnh nhất một t r ó n g bởi vậy một ít đối với nhân tộc hữu ích sự tự nhiên là có thể làm liền làm ừ giang vân hơi một chân trước liền ngầm đầu nhìn về phía nam một cận đạo cái này không cần hỏi ta sư tôn Ta l i ề nếu có thể làm chủ, chỉ thể là không làm là b i t q ý đi n giang u y ệ n ý ra g á b o h thực như i ê u Quả đây. vậy. i a n g vân công tử c ũ nguyễn không nên đùa đ với với à phương phương. ý đem linh dịch này phối phương bán cho chúng ta chúng ta nam hoa thương hành tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi công tử chúng ta n g u y ệ n ý dùng mười vạn khối hạ phẩm nguyên thạch mua đồng thời ta có thể đáp ứng hôm nay tại đây buổi đ ấ u giá thượng ngoại trừ sau cùng vài món áp chục c h i vật công tử có thể miễn phí đảm nhiệm chọn tam món vật phẩm không biết giang vân công tử ý như thế nào dứt lời nam một cận liền thật sâu nhìn giang vân trong mắt lộ vẻ vẻ trờ mong tam vạn khối hạ phẩm nguyên thạch sao tự nhiên có thể giang vân mỉm cười lúc này gật đầu nói một chương cựu phẩm cao dai linh dịch phối phương có thể bán ra cái giá tiền này đã rất tốt phải biết rằng một khối hạ phẩm nguyên thạch chính là hai n g h n kim tệ hơn nữa có giá cả không thị bởi vì so với kim tệ có thể giúp đỡ võ giả tu luyện nguyên thạch mới là đại lục thiên kiếm tiền tệ Mà tam vạn nguyên thạch cũng chính là ừ giang vân lê tiếng tiếp theo liền quay đầu xem phía dưới triển lãm đài lúc này trước mặt vài món món ăn khai vị đã toàn bộ chụp bán ra đồ tốt không ngừng bị đem ra chỉ thấy triển lãm đài thượng lê thúc chỉ vào nhất kiện có khắc từng đạo kỳ lạ văn lộ ngân s á t h nguyễn giáp cao giọng nói cái này nguyễn giáp danh thiên la giáp linh cấp d giai phòng ngự linh khí c hh í n là Đông Nam mời chi quốc bất quá như vậy cũng tốt vài thứ kia để lầu hai lầu ba của người đi tranh thôi trước mặt mấy thứ này không thể chúng ta còn có thể có cơ hội lấy được ha ha la huynh nói không sai Bọn họ theo ấ t n i tiêu kim hội tới. nói nhiều liền kiện linh binh ê nguyên n không này chúng thành năm như muốn nhất thứ hào thạch, Ha ha, thật h sẽ sức vì vậy trước mặt tệ ta tử t cơ của dốc mấy mà làm đây. lao lê t h u ố c tiếng nói vừa dứt nguyên bản náo n h i ệ t vô cùng đấu giá hội c h à n g nhất thời liền yên tĩnh lại tất cả mọi người liếc mắt lửa nóng nhìn c h ầ m c h ầ m triển lãm đ à i thượng trong tay người hầu bàn linh lóng lánh tinh mỹ ngân giáp bởi vì linh cấp đê giai linh binh tại dĩ vang đấu giá hội chung đều là tại đấu giá hội tiếp cận phần cuối lúc mới có thể lấy ra nữa bất quá lần này đấu giá hội mới tiến hành được một nửa liền lấy ra linh cấp đê g i i phòng ngự linh giáp tự nhiên khiến những thư kia lầu một tán tu hoặc là tiểu gia tộc thế lực nhỏ người cảm thấy phân chấn không hiểu năm mươi lăm vạn một vị lam diệp thành tiểu gia tộc tộc trưởng đầu tiên đứng lên kêu giá đạo ha h a sáu mươi vạn bất quá tiếng nói của hắn vừa chợt nghe một đạo âm lanh thanh â m của vang lên chỉ thấy tại bên cạnh hắn cách đó không xa một cái khí tức che lấp thư sinh ăn mặc bố y trung niên ngồi ở một đám cả người khí tức nhanh nhẹn rúm ánh cao lớn vạm vỡ đại hắn trong khẽ cười một tiếng nói Gì? đây không phải là vu long lĩnh nhị đương ra trí hồ tiết thật sao đám này tội phạm thế nào cũng tới bội đấu giá này Bọn h ọ n g ư dĩ nhiên đột phá hóa dịch cảnh chúng ta đây làm diệp thành thương ra sau này trải qua vu long lĩnh chẳng phải là cũng phải giao nộp lớn qua đường mất ha hả ai nói không phải là đây hắc nghe giữa sân kia các loại các dạng nói thầm thành một thân bố ý tiết thật cũng nhàn nhạt, nhạt nhìn chung quanh lần này hắn tới thay đại ca hắn mua linh khí trước liền đem người sau đột phá hóa dịch c ả n h tin tức truyền ra ngoài cho nên hắn liệu định trận này trung ngoại trừ khiến tam đại gia tộc người cũng không không dám cùng hắn tranh đoạt quả nhiên thanh âm của hắn vừa ra bốn phía liền yên tĩnh trở lại không ai nữa dám đứng ra trên đài lê thúc thấy vậy chân mày không khỏi những một cái phòng đấu giá g h é t nhất bị loại này lấy thế đẻ người tình huống vì vậy thường thường sẽ dùng phòng đấu giá lợi ích bị hao tổn bất quá hắn còn lá lên tiếng nói sáu mươi vạn nhất lần có còn hay không ra giá cao hơn không thì cái này thiên la giáp liền về vị khách nhân này tất cả nhưng mà mọi người ở đây cũng không nghĩ đến tội vu long lĩnh đám này tội phạm bởi vậy đều không có lên tiếng phụ thân chúng ta có muốn hay không ra giá giáo hấn một chút cái này tết i thật không thì hắn thật đúng là cho rằng chỉ bằng một cái vừa tân chức hóa dịch cảnh mang độc hành để ba chúng ta đại gia tộc k i ê n kỵ trương gia thuê trung p h ò n g trong tên kia gọi là trương hạo thiếu niên mắt lạnh nhìn lầu dưới tết i thật đám người đạo ngay vậy trương diệu kiệt tóc mày tự định d á một m chút vẫn lắc đầu nói không cần cái này tết i thật dám như thế sợ là kêu mang độc hành cũng đến, đến rồi hết t h ầ còn chưa phải muốn v ọ n động cho thỏa đáng cái gì cái kêu mang độc hành cũng tới trương hạo sắc mặt cả kinh đạo ha hả không thì ngươi cho là vì sao g i a n g lý g i a người sử dụng nào đối với bọn họ nhìn như không thấy một bên trương gia nhị ra trương diệu huy nhìn lầu một đông đảo hai mắt hiếp lại đạo sáu mươi vạn lần thứ hai lê thúc lần thứ hai cao giọng nói bất quá vẫn là không ai lên tiếng cuối cùng quét một vòng bốn phía sau lê thúc nhàn nhạt lên tiếng nói nếu không ai xuất hiện ở giá cả như vậy món thiên la giáp liền về vị khách nhân này xin hãy vị khách nhân này đến hậu trường tính tiền dứt lời liền vung tay lên khiến kia đang cầm thiên la giáp bồi bàn lui xuống lệnh một gã đoan ngọ đến tam bình ngọc thị nữ đi lên chỉ nghe tiếp tục nói k tổ. Tổ cái này tụ khí đan mới vừa ra tới để lâu một mọi người xôi trào đối với bọn hắn đại bộ phận người mà nói cùng với đi tranh đoạt kia khó thể thực hiện linh binh linh khí chẳng bằng mua chút dùng thượng gì đó tỉ như tựa như cái này tụ khí đan đối với những tiểu gia tộc kia thế lực nhỏ mà nói chính là cực kỳ chân quý vật phẩm một cận cô lương cái này tụ khí đan là các ngươi cửa hàng tự mình luyện chế sao chữ thiên số hai trong phòng giang vân nhìn phía dưới tranh lửa nóng mọi người đột nhiên lên tiếng nói không sai ngoại trừ thỉnh thoảng có một chút hy hữu quý trọng đan dược là khách nhân g v i bán nói như vậy chúng ta nam hoa thương hành mua bán đan dược đều là do cửa hàng nội bộ luyện đan sư luyện chế hoặc là lấy được thì như cái này tụ khí đan các ngươi tam đại gia tộc hàng năm đều biết hướng chúng ta cửa hàng đại lượng mua sắm nghe vậy nam một cận cũng không có dấu diếm là giang vân giải thích thì ra là thế giang vân như có điều suy nghĩ g đầu mà lầu dưới tam bình tụ khí đan lúc này cũng phân biệt bị mấy người tiểu gia tộc mua đi. ngay sau đó triển lãm đại thượng thị nữ lại liên tiếp lấy ra vài món bát phẩm cấp bậc chân quý linh tài hoặc là đan dược đều rất nhanh bị c h ụ bán hắn ra trong đó vừa vặn có giang v â n cần hai kiện bát phẩm cao gia linh dược thất thải linh liên cùng băng hòa thảo ngay sau đó hắn liền thuận lợi ra mua tuy rằng tìm sắp tới một trăm vạn kim ế tệ bất quá vừa mới nam một cận đã đáp ứng rồi hắn ngoại trừ áp chụp vài món vật đấu giá còn lại hắn có thể tùy ý chọn t ă n món mặc kệ cuối cùng giá cả rất cao đ ề u do các nàng phòng đấu giá ứng ra cho nên giang vân ra giá ngược lại cũng không khắc khí tiếp theo món vật đấu giá chính là hy hữ cây cối yêu thú chỉ thấy lê thuốc x a n h người mang lên một cái cao cở một người biểu mặt tú tích loang lộ thanh sắc đồng dương âm một tiếng đồng dương liền bị để dưới đất sau khi đối mặt với giữa sân mọi người ánh mắt tò mò hai vị nạp khí cảnh bồi bàn không nhanh không chậm đem mở dương ra tới trên lầu giang vân cũng là không khỏi tò mò nhìn lại cây cối yêu thú thế nhưng hiếm thấy chặt bất quá ai biết kia đồng dương mới vừa bị mở ra một đạo không gì sánh được lợi hại khí thế của anh một chút liền mọi nơi chẳng ra cái này đột nhiên tới sắc bén khí thế nhất thời khiến mọi người tại đây trong lòng bỗng nhiên cả kinh còn tưởng rằng là phòng đấu giá này chúng có hóa dịch cảnh lão tổ xuất thủ n h ã n sự bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi ha h a chứ vị chớ hoảng sợ vừa mới khí thế kia chỉ là chém giết cái này căn thị huyết đằng cường giả lưu ở phía sau người trên thân thể một tia kiếm thế mà thôi phản phất đã sớm liệu định mọi người sẽ có lần này phản ứng chỉ thấy lê thúc cũng ha h a cười nói cái gì dĩ nhiên là kiếm thế mọi người nghe vậy đều là trước mắt sáng ngời nhộn nhịp hướng tia đồng dương trong nhìn lại mà lầu ba bên trên tam gia thuê t r u n g phòng nội mọi người cũng biến sắc trở nên đứng dậy nhìn chăm chú hướng dưới lầu nhìn lại nhất là giang già thuê chung phòng chung kiếm đạo tu vi cực cao giang thiên vũ càng biểu tình không gì sánh được nghi theo mọi người ánh mắt xem ra chỉ thấy tại nơi thanh sắc đồng dương trong một cây to cở miệng chén mảnh đọi s ầ m huyết đằng cả người sinh đến vô số bén nhọn hát đâm dài một con dữ tợn làm như áp dao đầu tuy rằng kia đã chết đi thế nhưng kia hai con ngông trứng lớn lục sắc ánh mắt như t r ư ớ c thả r a kinh khủng hàn mang p h ả n phất là một cái chết đi đại mãng thị huyết đằng lặng lặng bàn ở nơi nào tại kia kia diện mục dữ tợn đầu ở giữa lại lưu có một đạo lớn chừng ngon cái hiểu rõ lô máu mặt trên quanh quần đến nhẹ nhẹ kim sắc kiếm khí đúng là vừa mới kia tận trời kiếm thế khởi nguồn chữ thiên số hai trong phòng nhìn chằm chằm bởi vì vừa mới thế kiếm kia bạo phát trong nháy mắt trong đầu của hắn dĩ nhiên mơ hồ cảm thấy trong cơ thể đồng dạng có hơi yếu một cổ hơi thở cùng người trước hô ứng giang vân cái này căn thị huyết đằng đầu ngươi phải tới tay có phía trên đạo kia kiếm thế ta có thể bảo chứng có thể ngươi ở đây thời gian ngắn nhất trong rất nhanh lĩnh nộ ra một k i a kiếm thế kiếm truy trong không gian hi hòa vẻ mặt nghiêm túc nói ừ t i ê n tâm ta nhất định sẽ tranh thượng một tranh n g h e vậy giang vân trong mắt tinh quang lóe lên đạo cho dù hi hòa không nói hắn cũng phải đem cái này thị huyết đằng thu vào tay hắn nhất định phải hiểu rõ trong cơ thể mình cổ khí tức kia đến cùng là vật gì thế nào giang công tử đã cùng cái này yêu thân thượng lưu lại kiếm thế cảm thấy hứng thú một bên nam một cận chú ý tới giang vân biểu hiện trên mặt dày đặc cũng đôi mi thanh tú một c h ọ n đạo ừ lẽ nào cái này kiếm thế còn có cái gì vấn đề không được giang vân thử dò xét nói ha h a cái này lưu lại kiếm thế tự nhiên là không vấn đề gì nam một cận mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu bất quá bởi vì nay đạo kiếm thế hôm nay là vật vô chủ không có ước thuốc còn phách đến cực điểm nếu là không có ngang hàng kiếm thế mang t i a áp chế sợ là mặc dù là các ngươi giang gia l á o tổ một cái không tốt đều phải thương cùng thân hồn cho nên nếu là muốn thông qua k i a tìm hiểu kiếm thế tại đây lam diệp thành nội không có bất kỳ một thế lực nào có thể làm đến hơn nữa đạo này kiếm thế tuy rằng rất mạnh có thể nhiều l ắ m c ò n n ữ a hai tháng chỉ biết tiêu tán cho nên ngươi xem a tam đại gia tộc người sau cùng đều sẽ không xuất thủ nga nguyên lai、like、là như vậy giang vân làm có chút suy nghĩ gật đầu bất quá hắn tin tưởng cái này bằng hi hỏa đều không là vấn đề không thì hắn chắc là sẽ không cùng mình nói mà lầu dưới lê thúc lúc này lại là nhìn mọi người kia bị thân thể lên khẩu vị mặt lộ dáng tươi cười tiếp tục nói cái này căn thị huyết đằng chính là ngày gần đây chúng ta nam hoa thương hành từ một vị hóa dịch cảnh tột cùng kiếm giả trong tay thu mua được cái này thị huyết đằng hắn đánh chết sau vẫn chưa mang yêu đan lấy đi hơn nữa hắn chém giết bội cây này thị huyết đằng lúc chỉ dùng nhất chiêu cho nên cái này thị huyết đằng thân trong cơ thể khí huyết linh một chi khí cơ hộ là lông tóc không tổn h a o gì đây đối với tu luyện một thuộc tính công pháp bằng hữu mà nói thế nhưng cực kỳ vật khó được à còn có kia lưu lại kiếm thế cũng vô giá chi vật cho nên cái này thị huyết đằng giá quy định tám mươi vạn kim tệ mỗi lần tăng giá không dưới ngũ vạn đầu giá bắt đầu tám mươi lăm vạn l ầ u một chỗ ngồi bên trên cái k i u biệt hiệu kêu trí h ổ vu long lĩnh nhị đ ư ờ n g ra tiết chân khỏe miệng một kiểu lần thứ hai lên tiếng nói bởi vì hắn vừa mới tu luyện làm một hệ công pháp cho nên cái này một khí s u n g danh o thị huyết đ ẳ n g đối với hắn tự nhiên là chỗ tốt cực đại nói không chừng hấp thu người sau một khí tinh hoa hắn còn có thể nhất cử đột phá nạp khí chín tầng p h ụ thân cái này thị huyết đ ẳ n g thượng lưu lại kiếm thế đối với ta trọng yếu phi thường không biết có thể không cho ta mua lại giang ra gia thuê trung phòng nội giang thiên vũ thấy kia tiết chân ra giá sau nhướng mày nói nhưng mà giang thiên hùng bên cạnh đại trường lao cũng đối v ề giang thiên vũ lắc đầu nói tiểu vũ thứ này cho dù ngươi mua lại cũng không dùng được vì sao giang thiên vũ cũng không giải thích được ha h a đại trường lao giang tăng lương đốt dâu c ư ờ i liền vì hắn giải thích một lần đại khái cùng nam một cận nói với giang vân không sai bị ệ lắm thì ra là thế giang thiên vũ chân mày mở ra như có sở ngộ gật đầu nói lập tức liền không nói cái gì nữa nhưng trong mắt hắn còn là toát ra một tia thương t i ế c v ẻ bất quá ở dưới lầu mấy người lầu hai bạch ngân cấp quý khách cũng nhộn nhịp ra giá cùng kia tiết chân chính lên chỉ chốc lát sau giá cả đã bị nâng lên đến rồi một trăm vạn mà ra giá cũng chỉ còn lại có địa chữ số hai bên trong phòng quý khách cùng kia trí hồ tiết chân hoàn toàn mười vạn tiết chân chân mày vặn một cái đạo vừa mới hắn nhận giúp đại ca tên tuổi tốn hao sáu mươi vạn bắt lại nhất kiện đê giai linh khí đã hao phí mất hắn một bộ phận tích xúc hôm nay giá tiền này đã sắp đến hắn tài lực cực hạn nếu là trên lầu vị kia sẽ xuất thủ sợ là hắn thực sự sẽ bỏ qua bất quá tiếng nói của hắn hạ xuống sau vị kia địa chữ số hai phòng quý khách cũng liền không hề ra giá có lẽ là nghĩ hoàn toàn mười vạn đã sắp vượt qua cái này thị huyết đằng bản thân giá trị dù sao kia lưu lại kiếm thế chỉ là một mánh lưới có thể hay không lĩnh nộ còn chưa nhất định mà trước nhất kiện linh cấp đê g a i bên trong phòng ngự giáp mới sáu mươi vạn kim tệ mà thôi có còn hay không càng cao giá cả nếu là không có cái này thị huyết đằng liền về vị khách nhân này lê thúc cao giọng nói nhìn a n tính giữa sân chỗ ngồi tiết chân không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm xem ra cái này thị huyết đằng hay là muốn về hắn một trăm năm mươi vạn ngay tại lúc lúc này lầu hai một cái tầm thường thuê trung phòng nội cũng truyền ra một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt làm cho người trước nguyên bản bung lỏng sắc mặt nhất thời cứng đờ một trăm sáu mươi vạn tiết chân hai mắt híp lại đạo trong thanh âm đã dẫn theo một chút lánh sắc một trăm tám mươi vạn nhưng đối phương cũng tựa hồ không có cảm giác đi ra tiếp tục ra giá đạo hai trăm vạn các hạ nếu là ra giá càng cao như vậy thì huyết đằng trước hết cho ngươi bảo quản đó là lâu một giữa sân tiết chân chậm rãi đứng dậy nữa cũng mất trước khi k i a n ụ cười n h ạ nhõm mà là trầm ặ t nhìn t i ê lệch ở một góc địa chữ số năm thuê trung phòng gần từng trước một song song người này chỉ sợ phải xui xẻo vị trí hồ nhìn chăm chú người trên chưa từng có kết cục tốt mặc dù hắn hiện tại không hề ra giá sợ cũng đã chậm ai nhìn tiết chân kia biến hóa sắc mặt giữa sân không ít người đều là âm thầm thở d à i nói hai trăm mười vạn nhưng mà túi kia trong phòng người cũng đối tiết chân uy hiếp phảng phất cho rằng liêu không khí lần nữa mở miệng nói ha h a h ả o hảo như vậy thị huyết đằng liền trước hết về các hạ rồi tiết chân nhìn kia địa chữ số năm thuê t r u n g phòng cười lạnh một tiếng lúc này không nói thêm gì nữa đặt mông ngồi xuống、tốt. nếu như vậy nếu là không có giá tiền cao hơn như vậy t h ị huyết đằng liền về địa chữ số năm khách quý triển lãm đại thượng lê thúc vẻ mặt vui vẻ cười nói cái này thị huyết đằng có thể bán ra cái giá tiền này hắn đã vô cùng cao hứng thế nào giang vân công tử không dự định muốn cái này thị huyết đằng sao nghe được lê thúc sẽ tuyên bố thị huyết đằng thuộc sở hữu nàng nhịn không được mở miệng nói dù sao giang vân còn có một món vật phẩm không có chọn nếu là càng về sau vậy hắn chọn lựa vật phẩm giá trị tự nhiên lớn hơn nữa như vậy các nàng phòng đấu giá sẽ thay giang vân tiền trả càng nhiều ha hả muốn tự nhiên làm lớn bất quá đã có người thay ta mua không phải sao nghe vậy giang vân cũng nhìn chằm chằm đối diện lầu hai địa ch nguyên lai giang công tử là quyết định này nghe được giang vân như vậy trả lời nam một cận đầu tiên là sướng sốt một chút tiếp theo lại nhìn một chút kia tiết chân chỗ ở phương hướng nhất thời hiểu rõ giang vân nghĩ cách không khỏi đối diện nàng chức vị này to gan thiếu niên cảm thấy tò mò mà giang vân lúc này cũng nhìn địa chữ số năm phòng có chút xuất thần vừa mới hắn nghe được kia địa chữ số năm phòng ra giá là thanh nhâm của là chỉ cảm thấy có chút quen thuộc tựa hồ như là giang văn thanh nhâm của ngay sau đó hắn để hi hòa dùng hắn kia thần thức cường đại xuyên tấu qua có thể che đậy thần thức bình phong hướng địa chữ số năm túi bên trong phòng dình một chút nhưng mà cái này không nhìn còn khá vừa nhìn dọa cho dân mình bên trong đang ngồi dĩ nhiên là giang chu hoa phụ tử bất quá giang vân mảnh sau khi suy nghĩ một chút liền hiểu tựa hồ giang chu hoa và nhà mình phát sinh mâu thuẫn cũng là bởi vì một gốc cây huyết khí xung doanh huyết long thảo mà cái này thị huyết đằng mặc dù là cây c ố i yêu thú có thể bản thân nó lại đồng dạng ẩn chứa đại lượng dày đặc huyết khí như vậy giang chu hoa dùng nhiều tiền mua cái này thị huyết đằng cũng thì chẳng có gì lạ dù sao hắn vì một gốc cây huyết long thảo cũng dám phái người trảo tự mình thế nhưng hắn muốn loại này huyết khí xung doanh đồ vật muốn làm gì đây giang vân không khỏi thật sâu suy tư lúc này thị huyết đ ẳ n g cũng bị lê thuốc tuyên bố thuộc sở hữu do địa chữ số năm thuê t r u n g phòng giang chu hoa phụ tử thu được tốt lắm mời lên tiếp theo món vật phẩm đê giai linh bình tuyết nguyệt đao cái gì lại là nhất kiện linh khí hơn nữa còn là công kích tính đao loại linh b i n h theo mới nhất kiện vật đấu giá lên này một vòng mới nóng luận nhất thời vẫn lên q u y một chương ba mươi b ố thiên lôi tử hoàn toàn m ộ ư ơ i vạn một trăm hai mươi năm vạn một trăm bốn mươi vạn cùng ngày đó la giáp bất đồng làm công kích tính linh binh tuyết n g u y ệ t đao vô cùng đọc tay lầu hai bạch ngân cấp quý khách môn nội nhịp xuất thủ tranh đoạt chỉ chốc lát sau tuyết n g u y ệ t đao giá cả đã bị mang đến rồi một trăm bảy mươi vạn đát hử một trăm bảy mươi vạn chữ thiên phòng số bốn chung lý g i a thiếu chủ lý bằng phi hử l ệ n h một tiếng nói bọn họ lý g i a lấy đao pháp t r u y ề n thừa làm chủ cho nên đao loại linh binh từ trước đến nay là bọn hắn tất tranh tri vật Ngậy. tranh ngân Gia Lý tham xuất thủ. Một ít đoạt bạch cấp khách 220 vạn lý bằng phi trong mắt lóe lên một tia không thèm trực tiếp tăng giá 20 vạn kim tệ thấy thế đông đảo đ ấ u giá người biết như vậy tăng giá đi xuống không chỉ có không chiếm được linh minh cuối cùng sợ là còn có thể đắc tội lý g i a bởi vậy bọn họ đều là thở dài một tiếng không hề ra giá, giá mà đã không có người cạnh tranh kia tuyết nguyệt đao ngay sau đó liền bị lê t h u ố c tuyên bố về lý g i a tất cả ha ha tốt h u đao cùng ta phi tuyết đao pháp vừa lúc xứng đôi thứ đám người kia cũng dám cùng t a tranh chụp bán đắc thủ sau thuê trung phòng nội lý bằng phi lúc này sai người bà đao lấy tới nhìn trong tay trôi này cả vật thể tuyết trắng t ạ n ra trận trận hàn khí tuyết nguyệt đao linh hắn nhất thời đắc ý cười ha hả bất quá những thứ kia bông tha đấu giá của người cũng không có thất vọng ngay sau đó phía dưới triển lãm đài thượng lại đức q u ả n g lấy ra bảy tám món nhiều loại đê giai linh minh một phen tranh đoạt sau khi liền bị thế lực khắp nơi lần lượt mua đi trong đó tam đại gia tộc tự nhiên là chiếm cứ đầu to thỉnh thoảng có vài món bọn họ nghĩ chỉ là vậy linh minh còn lại là rơi vào rồi những người khác trong tay dù sao bất cứ chuyện gì cũng không có thể làm quá tuyệt bọn họ ăn thịt cũng phải cho người khác chưa chút thang không phải là không thì chọc tới những thứ kia thế lực nhỏ ai biết bọn họ có thể hay không từ lúc nào đối với bọn họ ph Một chữ ậ n nương, người cô các Nam o thiên số hai trong bao gian giang vân đánh giá một g ã thị nữ mới vừa bắt được trên đ à i ố quang trường kiếm trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ than thở theo hắn biết mặc dù là tam đại gia tộc có thể có một thanh linh binh cũng không nhiều của người cũng không nhiều nhưng mà thật không ngờ nam hoa phòng đấu giá một lần đấu giá hội thượng lại có thể xuất ra nhiều như vậy trôi linh binh tới nhưng mà nam một cận cũng mỉm cười cười nói kia vì sao giang vân công tử không nhân cơ hội này chọn vài món món đây ta xem công tử tu vi đã sắp đột phá nạp khí cảnh hơn nữa theo ta được biết giang vân công tử làm giang ra năm thử đệ nhất danh ba tháng sau nhất định sẽ tham gia lần này thú ma thí luyện cho nên giang vân công tử còn l ạ i chọn một thanh linh binh phòng thân a dù sao phong ma c h i địa ma vật đông đảo thế nhưng cực kỳ nguy hiểm phong ma c h i địa sao n g h e vậy giang vân chân mày không khỏi căng thẳng đích xác mỗi lần thú ma thí luyện t a m gia đều biết đem các nhà nội mới một đời thiên tài đệ tử đưa vào đi mà hắn làm lần này năm t ử đệ nhất danh tất nhiên cũng sẽ bị chọn phái đi đi xem ra là muốn làm chút quyết định giang vân trong mắt tinh quang lõe lên thầm nghĩ trong lòng lúc này mới vừa trôi này ấu quang trường kiếm cũng bị đấu giá hội mở màn tới nay chẳng bao giờ cạnh qua giá cả chữ thiên nhất hào phòng thần bí khách nhân thu nhập trong túi tiếp theo món vật đấu giá trung g i a i linh khí ngự phong dày lê thúc tiếng nói vừa dứt toàn bộ phòng đấu giá đều s ô i trào lên trung g i a i linh khí dĩ nhiên là trung g i a i linh khí lầu ba bên trên giang vân cũng cả kinh không khỏi nhìn về phía bên người nam một cận đạo một cận cô nương các người nam hoa đấu giá hội lần này áp c h ụ vật phẩm sẽ không phải là cao gia linh bình a nghe vậy nam một cận chỉ làm mỉm cười lại cũng không trả lời vấn đề của hắn ha h a giang vân công tử lập tức đã biết được rồi cái này ngự phong giày trái lại nhất kiện thật không tệ linh khí ta xem đ í n h thích hợp giang công tử của ngươi cái này ngự phong giày có thể để cao thân tam thành pháp tốc độ giá quy định hai trăm vạn tăng giá mỗi lần không thua kém mười vạn đấu giá bắt đầu lê thúc đơn giản rõ ràng nói tóm tắt tự thuật một chút cái này mở màn đến nay cấp bậc cao nhất ngự phong giày đặc tính sau liền bỏ lại một cái lên giá tùy ý mọi người tranh đoạt dâng lên hai trăm ba mươi vạn hai trăm bốn mươi vạn hai trăm năm mươi vạn mọi người tranh kịch liệt không gì sánh được một cái theo sắt mà một ra giá cả đương nhiên tam đại gia tộc tự nhiên sẽ không bỏ qua nhất kiện trung gia linh khí ba trăm vạn ngay sau đó lý gia người xuất xuất thủ chức đạo trực tiếp đem trước một cái đấu giá người ép xuống ba trăm mười vạn đối với nhất kiện càng chân q u ý trung gia linh khí trương gia cũng không cam lòng lạc hậu mở miệng kêu giá đạo ba trăm hai mươi vạn mặt khác hai nhà đều nhung tay giang gia tự nhiên cũng tham dự t i ề n đến hơn nữa kêu giá người dĩ nhiên là phụ thân của giang vân giang hoành hưng đối với lần này giang vân không khỏi hướng sắt vách nhìn một chút ánh mắt lộ ra một nụ cười khổ hắn không nghĩ tới phụ thân dĩ nhiên đã ở mà giang trương lý t a m gia vừa ra tay những thứ khác đấu giá người liền tự giác bỏ qua đấu giá làm những người đứng xem nhìn lên náo nhiệt dù sao bọn họ có thể so ra kém cái này tam đại gia tộc trong tay tài lực ba trăm bốn mươi vạn ba trăm năm mươi vạn ba trăm sáu mươi vạn ba trăm bảy mươi vạn t a m gia trong giang lý hai nhà xưa nay có khoảng cách bởi vậy tự nhiên ra giá một cái so một cái cao đều muốn đem đối phương đẻ xuống mà trương g i a còn lại là nhẹ bỗng bỏ thêm một cái giá sau liền không sẽ xuất thủ bởi vì lại thêm đi xuống rõ ràng thì không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt ba trăm chín mươi vạn giang hành hưng n h u n m ạ n lần nữa mở miệng nói cái giá tiền này đã cũng đủ mua hai kiện đê giai linh minh bất quá sau một khắc lý g i a thuê trung phòng nội cũng đ ỗ n g nhiên chuyển ra c ư ờ i lạnh một tiếng đạo hh bốn trăm năm mươi vạn gia chủ còn có muốn hay không tăng giá giang gia thuê trung phòng nội giang hoành hưng nhìn giang thiên hùng dò hỏi lý g i a bộ dáng này đã là rõ ràng muốn cùng giang gia đối nghịch rốt cuộc tại thêm hai lần để cho hắn à trước tiêu hao một chút trong tay của bọn họ tài lực dù sao thứ này tuy rằng đáng quý thế nhưng luận giá trị thế nào so được với sau cùng kia mấy món đồ giang thiên hùng thản nhiên nói là giang hoành hưng gật đầu liền lần thứ hai đối về bình phong bên ngoài kêu giá đạo 500 vạn h ắ c 550 vạn lý gia tiếp tục tăng giá đạo tựa hồ đối với bọn họ lý gia mà nói chút tiền ấy không đáng kể chút nào nghe được lý gia lần thứ hai một khoản bỏ thêm 50 vạn kim tệ giang hoành hưng không khỏi sửng sốt một chút bất quá lập tức có tại lý gia giá cả tăng thêm 20 vạn ra giá năm t r ă vạn 600 vạn giang hoành hưng tiếng nói vừa dứt lý gia thuê trung phòng nội sẽ thấy lần chuyển ra một giọng nói tới được rồi giang thiên hùng lên tiếng ý bảo giang hoành hưng đạo người sau nghe vậy liền không hề ra giá ngồi về chỗ ngồi mà lý gia thuê trung phòng nội mọi người chậm chạm không gặp giang ra gia người ra giá còn lại là nói t r â n g chọc nói thế nào đường đường giang ra già không tưởng giới sao ai đã sớm nghe nói giang ra mấy năm nay xuống dốc xem ra thật đúng là như vậy ha ngay cả nhất kiện trung g a i linh khí cũng mua không nổi ghê tởm ta muốn bổ lý ra đám kia hỗn đ à n giang ra thuê trung phòng nội giang tiên vũ cùng giang vũ y ế n chờ mấy vị dòng chính đệ tử nghe thế lần mà nói đều là chân mày v ậ n một cái mà tứ trưởng lão đồ đệ giáng người cường tráng giang hồ càng nổi giận đùng đùng đứng dậy nhắc tới trong tay rất nặng kiếm bản to có to hồ nhi bọn họ bất quá là xính miệng lưỡi chi lực mà thôi mau nhanh ngồi xuống không muốn lầm đại cục giang thiên hùng bên cạnh tứ trưởng lão sắc mặt trầm xuống n ặ t nhỏ thế nhưng tốt lắm tiểu hồ l á n h tính chút bọn họ lý ra là vật gì ngươi còn không rõ ràng lắm giang hồ còn muốn nói gì nữa bất quá lại bị nhị trưởng lão tôn nữ cái kia tại năm thử thượng bị giang vân trộm sư cô gái áo vàng giang thi lộ kéo về tới chỗ ngồi một cận cô nương cái này n ữ phong dày ta muốn tính là làm ta chọn lựa đệ tam món vật đ ấ u ra à. chữ thiên số hai thuê trung phòng nội giang vân sắc mặt bình tĩnh đối về bên cạnh nam một cận đạo tốt tiểu ngọc c h ụ được tới ngay vậy nam một cận mỉm cười đối về sau l ư n g phân y thiếu nữ đạo ừ cô gái kia ti đi tới bình phong trước mặt t i ể u quát một tiếng đạo bảy trăm vạn ừ là cựu tiểu thư dưới đ à i lê thúc đang muốn chuẩn bị tuyên bố cái này ngự phong d à y sẽ lý ra tất cả lúc đỉnh đầu cũng đột nhiên truyền đến tiểu ngọc thanh nhắn của mà lý ra mọi người còn lại là khuôn mặt tươi cười cứng đờ lý bằng phi càng nhìn lý ra ra chủ lý trạm vẻ mặt h á n g giọng đạo phụ thân là vừa mới nữ nhân kia nàng không phải là phòng đấu giá của người sao để làm chi cũng tham dự c h ủ bán n g h e vậy lý trạm sắc mặt âm trầm nói không phải là nàng mua chắc là cái kia chữ thiên số hai phòng thần bí nhân mua bất quá nếu của nàng nha đầu thay người kia kia giá vậy vật này để cho hắn a k i ê u cựu tiểu thư chúng ta đắc tội không nổi thế nhưng phụ thân lý bằng phi vẻ mặt không cam lòng bất quá thấy lý trạm kia lặng lẽ không nói giám dốc còn là cưỡng chế tức giận trong lòng dưới lầu triển lãm đại thượng lê t h ú c lớn tiếng nói t ố t nếu không ai ra giá càng cao như vậy ngự phong dạy liền quy thiên chữ số hai quý khách tất cả kế tiếp chúng ta muốn bán đấu giá vật phẩm là do đông nam mười quốc uy danh h i ể n hách tử lôi tông l u y ệ n chế một viên có thể sánh bằng nghị hóa dịch cường giả toàn lực một cách duy nhất đại sát khí thiên lôi tử rốt c u c đợi được món đồ này đ ị a chữ số năm bên trong bao xương giang chu hoa nhìn triển lãm đại thượng một gã thị nữ bưng lên một cái bạch sắc hộp ngọc trong mắt vô cùng kích động đạo q một chương ba mươi lăm kim ngọc lưu ly thể thiên lôi tử lầu ba thuê trung phòng trong giang vân nhìn dưới đại kia lê thúc trong tay trong hộp ngọc thịnh phóng đến mười khoả đạn trâu lớn nhỏ từ thanh s ắ t hạt châu không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc đối thứ này nghe đồn hầu như tất cả đông nam mười quốc chi người cũng đều không xa lạ gì bởi vì ngay hơn chín trăm năm trước hôm nay đại danh đỉnh định thất phẩm tông môn từ lôi tông khai sơn tổ sư tử lôi trần nhân lúc đó chính là dựa vào tam v vọng tưởng thời ra các nơi phong ma c h i địa phong ấ n hóa huyết ma tông tre trở sơn phát trợ do đó mới hiệp đồng ngay lúc đó các đại tông môn hợp lực tiến vào ma s ả o nhất cử tiêu diễn ngay lúc đó ma tông yêu nghiệt giữ được đông nam mười quốc mọi người mang gần nghìn năm bình an vì vậy đối với cái này thiên lôi tự uy lực mọi người tại đây không có thấy không thèm mặc dù chỉ mới khỏa nhưng ở nguy hiểm thời điểm cũng tuyệt đối là lợi khí bảo vệ tính mạng lời nói thật nói ngay cả giang vân cũng có c h ú t đ ộ n g t â m mà triển lãm đài thượng khán mọi người kia thay đổi lửa nóng ánh mắt lê thúc còn lại là hài lòng gật đầu nói ha hả cái này thiên lôi tử không cần ta nhiều lời bộ dạng tất đại gia cũng đều biết ta ta ố t t đây cũng không nhiều lời ở đây tổng cộng m ộ ư ơ i k h o a thiên lôi tử mỗi k h ỏ a n g ă m mươi vạn kim tệ tổng cộng năm trăm vạn kim tệ mỗi lần tăng giá không thua kém m ộ ư ơ i vạn đầu giá bắt đầu năm trăm hai mươi vạn cắt chính là hai mươi vạn ngươi cũng dám thêm năm trăm năm mươi vạn ừ năm trăm tám mươi vạn năm trăm chín mươi vạn sáu trăm vạn theo lê thúc tiếng nói vừa dứt lầu hai bạch ngân cấp quý khách cùng lầu ba một ít hoàng kim cấp quý khách liền nhộn nhịp xuất thủ tranh đoạt dâng lên giang trương l ý t a m gia c h ở dây lát đầu giá nhân số giảm thiểu sau cũng nhộn nhịp tham dự đi vào dù sao có thứ này như vậy ba tháng sau thú ma thí luyện lúc nhà mình đệ tử bảo mệnh gì đó cũng mang nhiều một chút đạt được bên trong bảo vật chuyển thừa sát xuất cũng mang lớn hơn nữa sáu trăm ba mươi vạn ngay cả kia vu long lĩnh tiết trân cũng tham dự tiến đến n v ạ nhưng mà ai biết hắn mới vừa vừa báo giá cả đột nhiên t r ợ t nghe một tiếng quen thuộc mà lãnh đạo thanh â m của quanh q u ầ n đang lúc mọi người bên h a i những thứ kia ra giá người cạnh tranh đều là sửng sốt trực tiếp tăng giá hơn một trăm bảy mươi vạn là ai như thế s a hoa nhộn nhịp men theo thanh â m nhìn về phía lầu hai một cái thuê trung phòng h ừ lại là ngươi lầu một tiết chân nhìn chằm chằm giang chu hoa phụ tử chỗ ở địa chữ số năm thuê trung phòng trong mắt tinh quang lóe lên s á t ý mọc thành bụi vừa mới đại ca hắn truyền âm cho hắn tham dự lầu giá nhưng thật không ngờ hắn vừa mới vừa mở miệng cái này địa chữ số năm liền lại cắm một cướp tiền đến cái này địa chữ số năm trong phòng của người rốt cuộc là phương nào lai lịch cũng dám cùng tam đại gia tộc cùng vu long lĩnh đoạt đồ vật ai b i ế ta t mọi người nhìn giang chu hoa căn phòng của nghị luận không l ớ t ngay cả tam đại gia tộc người cũng bắt đầu đối đất này chữ số năm thuê trung phòng chủ nhân cảm thấy có chút hiếu kỳ bất quá hiếu kỳ về hiếu kỳ bọn họ còn tiếp tục ra giá tám trăm ba mươi vạn tám trăm năm mươi vạn tám trăm sáu mươi vạn l ầ u hai thuê trung phòng nội giang chu hoa nghe tam đại gia tộc báo giá trên mặt cũng không gì sánh được bình tĩnh sắc lần thứ hai ra giá đạo mười triệu lần này lại là trực tiếp bỏ thêm một trăm bốn mươi vạn người này rốt cuộc là ai nghe vậy giang thiên hùng chờ tam đại gia chủ đều là chân mày vặn một cái thấp giọng nói mười triệu đều có bọn họ giang ra một năm thu nhập một phần năm một nghìn năm mươi vạn thế nhưng s ắ t vách lý ra mọi người lại tiếp tục kêu giá đạo ừ còn muốn ra giá bọn họ lý ra điên rồi sao chẳng lẽ không nghĩ tham dự sau cùng vài món bảo vật cạnh tranh trương gia thuê t r u n g phòng nội trương diệu huy tràn đầy không hiểu nói tại bên cạnh hắn trương gia gia chủ trương diệu kiệt còn lại là túi đầu rơi vào trầm tư một n g h n năm trăm vạn có một vị hóa dịch cảnh thúc thúc làm chỗ dựa vững chắc giang chu hoa tự nhiên không quan tâm chút tiền ấy tài bất quá hắn cái giá tiền này cũng lệnh lý ra tất cả mọi người là n h ữ n g mày tuy rằng gia tộc bọn họ âm thầm thu được quần quần không ngừng tài phú cách hôm nay cũng tích lũy một ít tích xúc bất quá lại cũng không dám như giang chu hoa loại này hoa pháp ngay sau đó tự định giá một phen sau bọn họ liền cũng bỏ qua đấu giá đem cái này mười khóa thiên lôi tử tặng cho giang chu hoa mua a cuối cùng đều là của ta lầu một trong sân chấu ngồi tiết chân nhìn chằm chằm địa chữ số năm thuê t r u n g phòng trong mắt tinh quan g thoáng hiện đạo tốt lắm kế tiếp cái này vật đấu giá bộ dạng tất chư vị cũng đều nghe nói k i a chính là gần nhất tại chúng ta lam diệp thành nội bán lửa nóng do thần bí luyện đan sư vạn đại sư luyện chế c ử u phẩm cao d a i thối thể linh dịch tổng cộng có hai bình không sai tổng cộng hai bình bởi vì số lượng nhiều gắm cho nên chúng ta liền đem k i a chia làm hai mươi tổ mỗi tổ một trăm bình mỗi bình tam ngàn kim tệ về p h ầ n nó hiệu quả thế nào bộ dạng tất chư vị chúng đã có van bối sử dụng q u a không sai sử dụng hai bình liền có thể để thăng một tầng thối thể cành tu vi cho nên kế tiếp mua cùng không mua liền giao cho mọi người bán ra thiên lôi từ sau lê thúc lại ném ra một cái làm người ta phân chấn t i tức、ừ. lão hồ ly này cái này thối thể linh dịch hiệu quả mặc dù không tệ nhưng này có hắn nói tốt như vậy một người sử dụng ngũ bình đã là cực hạn nhiều hơn nữa sẽ không có dùng bất quá nói cái này cũng tốt vô cùng nếu có số lớn loại này thối thể linh dịch ta tin tưởng chúng ta t r o n g tộc van bối nhất định tài năng ở thời gian cực ngắn trong tân chức nạp khí cảnh ừ có hai mươi tổ đây nói cái gì ta cũng muốn c ư ớ p được một tổ ha h a cái này lê quản sự quả nhiên lợi hại nói ba xạo liền nâng lên hứng thú của bọn họ hạo nhi chờ chút do ngươi ra giá vô luận như thế nào đều phải đem cái này hai mươi tổ lý mặt đại bộ phận mua lại trương gia thuê trung phòng nội trương gia g i a chủ trương diệu kiệt nhìn phía dưới triển lãm đại thượng được mang ra tới trang bị đầy đủ thối thể linh dịch ngũ đại chú gỗ lim dương khẽ cười một tiếng nói t i ê n tâm đi phụ thân trương gia thiếu chủ trương hạo vẻ mặt tự tin gật đầu một cái nói mà ở giang gia cùng lý g i a thuê trung phòng nội thì đều làm ra vậy quyết định tận lực đấu giá ba mươi năm vạn bốn mươi vạn giang vân công tử xem tình hình này lần này của người thối thể linh dịch sợ là có thể bán không ít giá đây thuê trung phòng nội nam một cận nhìn trong sân kịch liệt đấu giá đối với giang vân khẽ mỉm cười nói ha hả cái này còn phải đa tạ quý đi hỗ trợ mặc dù nói hiểu rõ bình thản nhưng giang vân nhưng trong lòng thì là nhạc khai l i ế u hoa chỉ chốc lát tổ thứ nhất liền bị một cái tiểu gia tộc lấy sáu mươi vạn giá cả mua sắm đi ngay sau đó còn dư lại một ư ơ i chín tổ cũng nhộn nhịp bán ra trong đó trương g i a trước sau tốn hao bảy trăm năm mươi vạn mua hàng bảy tổ giang g i a lý g i a cũng cắt tốn hao hơn năm trăm vạn mua sắm hiểu rõ bốn tổ còn dư lại bốn tổ còn lại là bị mấy người bạch ngân cấp quý khách chia cắt hoàn tất tiền tiền hậu hậu cái này hai mươi tổ thối thể linh dịch tổng cộng mua ra hai nghìn tám triệu kinh thiên cự giá cả gãy đổi thành hạ phẩm nguyên thạch chính là một vạn một n g h n năm trăm khối ha hả một cận cô nương nói thật ta có chút hối hận đáp ứng người đem linh dịch này phối phương bán cho các ngươi nam hoa thương hành chỗ ngồi giang vân tính toán một chút cái này hai mươi tổ tẩy tụy dịch bán ra giá cả cũng đối với nam một cận cười khổ một tiếng nói đối với lần này nam một cận cùng phía sau nàng k i a phân y thiếu nữ đều là mỉm cười ha h a cho nên lần này một cận phải nhiều tạ ơn giang vân công tử nghe vậy giang vân lần thứ hai cười khổ một tiếng bất quá không đợi hắn nói cái gì cái này bội đầu ra trọng đầu hí liền bắt đầu rồi chỉ thấy triển lãm đại thượng lê thúc lấy ra phía sau thị nữ bưng tới gỗ tử đàn bàn đối về mọi người khẽ mỉm cười nói kế tiếp cái này vật đấu giá là lần này đấu giá hội tam đại áp trục bảo vật một trong chính là một bộ h i hữu công pháp lợi thể hoàng cấp cao giai kim ngọc lưu lý thể ừ nguyên lai、like、là công pháp lợi thể tam đại gia tộc thuê trung phòng nội mọi người đều là có chút kinh ngạc nói bọn họ chỉ là nghe nói sau cùng áp trục c h i vật chúng sẽ có một bộ hoàng cấp cao giai công pháp nhưng không có nghĩ đến dĩ nhiên là đại lục thiên kiếm thượng không gì sánh được hy hữu công pháp lợi thể đối với nơi này đại đa số người mà nói bọn họ khả năng cũng không biết công pháp luyện thể ý nghĩa bất quá bọn hắn tam đại gia tộc cũng biết võ giả tự thân thân thể càng mạnh như vậy có thể chịu tại thiên địa nguyên khí cũng càng nhiều truyền thuyết tại lúc đầu đại lục thiên kiếm còn không có từ thiên hoang đại lục thượng chia liệt ra lúc một ít đại năng không tu đao kiếm chỉ luyện thân thể trong đó cường giả thậm chí có thể t r ư ờ n g tái sơn hà chỉ liệt tinh thần bất quá về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân cộng thêm luyện thể không dễ cho nên luyện thể nhất mạch từ từ tại thiên kiếm trên đường lớn xuống dốc tiêu thất khả năng tại thiên hoang giới nội vẫn tồn tại người luyện thể a bộ cộng phân ba tầng cảnh giới căn cứ công pháp này thượng tiền nhân lưu trữ đến xem môn công pháp này đại thành sau khi thậm chí có thể một quyền đức đoạn đê giai linh minh triển lãm đại thượng lê thúc là mọi người giải thích nga như vậy nói cách khác trên thực tế cũng không có người có thể làm xong rồi giữa sân một người cao giọng nói n g h e vậy lê thúc cũng không xấu hổ mà là khẽ mỉm cười nói bộ công pháp k i ê n là là chúng ta từ một chỗ cổ tích trung tìm được chỉ là xác nhận một chút công pháp thật giả sau liền bị đưa tới ở đây chụp bán hơn nữa chúng ta nam hoa phòng đấu giá cũng không chụp bán hàng giả cái này đại ra cũng là biết đến tốt lắm nó giá quy định là một nghìn ba trăm vạn mỗi lần tăng giá không thua kém một trăm vạn đấu giá bắt đầu q một chương ba mươi sáu chụp bán kết thúc phần tranh lên bộ này kim ngọc lưu ly thể mặc kệ nói như thế nào cũng là một bộ hoàng cấp cao dài công pháp không thể bông tha hoành hưng đem mua lại giang ra thuê trung phòng nội giang thiên hùng nhìn phía dưới kia bộ d ì m đi mỏng sách đạo ừ hơn thế đồng thời trương lý hai nhà ta l ạ i như vậy dự định một n g h n năm trăm vạn trương gia dẫn đầu định giá đạo một nghìn tám trăm vạn bất quá lý ra bào giá cũng lập tức theo sắp tới mà giang hoành hưng cũng bỏ thêm bảy trăm vạn kêu giá hai mươi triệu như vậy ngươi tới ta đi chỉ chốt lát sau giá cả liền nhảy lên tới hai nghìn sáu trăm vạn đối với lần này giang vân chỉ là không nói gì tự mình tân tân khổ khổ trục bán t ố i thể linh dịch tiền thậm chí ngay cả cái này một bộ công pháp cũng mua không được dĩ nhiên đối với với tam gia cạnh tranh hắn vẫn thiên hướng giang g i a đáng t i ế c bộ này công pháp luyện thể đấu giá được sau cùng bị trương g i a lấy ba mươi triệu hai triệu cự tư c h ụ c được bất quá ngay sau đó kiện thứ hai vật đấu giá liền bị trình đi lên t h ị nữ đem ngăn c h e thần thức vải vóc xốc lên chỉ thấy một thanh khung v ỏ lam sắc trường kiếm lẳng lặng đặt ở gỗ tử đàn b ằ n trong thanh kiếm này chẳng lẽ là cao gia linh minh giang vân thấy cái giới chỉ này trong nháy mắt sắc mặt cả kinh nhất thời liền bật ừ một bên nam một cận cũng là nghiêm túc gật đầu cùng những thứ kia đê giai linh binh bất đồng cao giai linh binh uy năng so người trước cao gấp bà không ngừng bất quá giang vân nhận ra được những người khác tự nhiên cũng nhận ra được trong lúc nhất thời trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ lần này đấu giá hội bọn họ có thể coi như là giải kiến thức từ đê giai linh binh đến cao giai linh binh từ lúc đấu giá hội ngay từ đầu lòng của bọn họ sẽ không vương đã tới cao giai linh binh lữ h ả i kiếm giá quy định ba mươi triệu mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một trăm vạn đấu giá bắt đầu triển lãm đại thượng chỉ thấy lê thúc nhẹ nhàng vớt ve ưu hải kiếm kêu l a m sâu sắc thân kiếm sau ngẩng đầu cao giọng nói t a m năm g à n n trăm l vạn giang gia gia chủ giang thiên hùng đứng dậy tự mình ra giá đạo thanh kiếm này giang gia phải đến ba nghìn sáu trăm l vạn trương diệu kiệt cũng đối thanh kiếm này n h ì n c h ă m c h ă m ba nghìn tám trăm l vạn tuy rằng lý gia người không cần kiếm bất quá bọn hắn cũng có ý định khiến giang gia tại thanh kiếm này thượng bị thua thiệt lớn để sau cùng nhất kiện bảo vật vững vàng đương đương thuộc sở hữu lý gia ừ bốn nghìn vạn đối với lý gia có bản tính giang thiên hùng tự nhiên không gì sánh được rõ ràng bất quá bây giờ hắn cũng không thể làm gì chỉ có thể tiếp tục ra giá bốn n g h n hai trăm linh vạn hh năm nghìn vạn lý ra theo sát mà trương gia ra, ra giá đạo lần này dĩ nhiên trực tiếp bỏ thêm tám trăm vạn p h ụ thân gia chủ giang ra mọi người thấy vậy đều là vẻ mặt tức giận lên tiếng nói cái này lý ra là rõ ràng muốn hố bọn họ mà giang thiên hùng còn lại là trần m ặ t một chút sau đó tiếp tục ra giá đạo ngũ ngàn năm trăm vạn sáu nghìn vạn lý ra gia chủ lý trạm thanh â m mang theo một tia trêu t ứ c ý bất quá giang thiên hùng đối với lần này lại mảnh mặt l à ngơ diện mục biểu tình tiếp tục ra giá đạo sáu nghìn vạn rươi trăm vạn bảy chục triệu lý gia thuê trung phòng nội lý trạm hai mắt hiếp lại đạo cái giá tiền này đã có thể bảy tám chuôi nhất l ư u trung giai linh minh hắn có chút bận tâm giang thiên hùng không hề ra giá không thì vậy đến phiên hắn lý gia bị thua thiệt bất quá sau một khắc tim của hắn liền rơi xuống bởi vì giang thiên hùng lần thứ hai ra giá bảy n g à n năm trăm vạn ha ha t ố t giang gia quả nhiên tài lực hùng hậu ta lý gia bỏ qua lý gia thuê trung phòng nội lý bằng phi đứng dậy cười to nói bên cạnh hắn lý gia trên mặt mọi người đều lộ một tia cửa nhạn ừ đã như vậy như vậy h hải kiếm liền về giang gia tất cả lê thúc khẽ cười lần thứ hai cao giọng nói gia chủ vậy kế tiếp món bảo vật này chúng ta là tranh còn chưa phải tranh giang gia thuê trung phòng nội giang hoành hưng trao mày đạo ừ tự nhiên muốn tranh thượng một tranh tuyệt đối không thể để cho bọn họ quá mức dễ dàng giang thiên hùng hư lạnh một tiếng nói lý ra để cho bọn họ xuất huyết nhiều bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không khiến lý ra sống khá giả đang khi nói chuyện sau cùng nhất kiện vật đấu giá cũng bị một gã thị nữ từ phía sau đài bưng đi ra định thân nhìn lại lại là một quả phong cách cổ xưa thanh đồng nhẫn không gian giới chỉ rốt cục trở đến lý ra mọi người vẻ mặt mong đợi nhìn tên kia thị nữ trong tay thanh đồng nhẫn tự lẩm cuối cùng này nhất kiện vật đấu giá chính là linh cấp cao dài không gian giới chỉ thanh minh giới nội có ba mươi lập phương chứa đựng không gian là là cường giả ra ngoài du lịch tìm kiếm cổ tích chuẩn bị c h i vật giá quy định tám năm trăm vạn mỗi lần tăng giá không thua kém một trăm vạn đấu giá bắt đầu năm vạn lý trạm vừa mở miệng liền trực tiếp bỏ thêm một năm trăm vạn lam diệp thành tam đại gia tộc trong là thuộc lý gia căn cơ nhất cạn mặt khác hai nhà đều đã có không gian của mình linh khí cho nên mỗi lần thú ma thí luyện tam ra trong là thuộc lý gia mang ra ngoài bảo vật ít nhất sáu vạn một đạo ôn hòa t h a nhâm của theo sát lý trạm sau khi vang lên g i a giá người đúng là giang g i a giang thiên hùng ha h a lấy cái đó chi đạo còn thi cái đó thân xem ra có chàng trò hay nhìn mọi người tại đây nhìn lầu ba giang lý giang nhà thuê trung phòng đều là b ả y làm ra một bộ b ả n g quan giá dấp hừ bảy chục triệu nhìn thấy giang thiên hùng g i a giá lý trạm biết đối phương đây là đang trả thù lý g i a ngay sau đó hử lệnh một tiếng lần thứ hai tăng giá đạo tám nghìn vạn đối với lần này giang thiên hùng cũng chân mày cao lại chín nghìn vạn lý trạm sắc mặt khó coi trên mặt của lộ ra một tia đau lòng vẹ đạo cái giá tiền này đã là cái này mấy thập niên qua nam hoa phòng đấu giá cử hành đấu giá hội trong gia giá cao nhất một ứ c nhưng mà giang thiên hùng lại tựa hồ tại khắp bầu trời kêu giá thông thường thuận miệng tuân ra một cái làm người ta trợn mắt hốc mồm giá cả giang thiên hùng kêu giá cao như vậy người ra lên sao lý gia thuê t r u n g phòng trung lý trạm rốt cục nhịn không được đối về một tường phần cách chữa thiên phòng số ba tức giận quát dẹp đường ha h a làm sao sẽ ra không tưởng điểm ấy nội tình giang ra vẫn phải có nghe vậy giang thiên hùng cũng t h ẳ n như nói người tốt một ư c lẻ một trăm vạn người ra lại giá cả căn á à y miếng phòng cách vẫn nội giang thiên hùng cùng giang ra Gia mọi người nhìn nhau cười nói mà dưới lầu triển lãm đại thượng lê thúc còn lại là trên mặt cười cùng một đoá hoa dường như vui vẻ nói tốt nếu giang i a chủ đông t h a như vậy cái này miếng thanh minh giới liền về lý ra tất cả tuyên bố thanh minh giới cuối cùng thuộc sở hữu sau lê thúc lại là cùng mọi người một phen hùng hồn phân trần sau cùng chỉ nghe h ắ nói n lần này năm năm một lần đấu giá hội đến đó kết thúc xin h ã y các vị c h ủ muốn vật phẩm khách nhân lưu lại giao phó tiền k h o ả n sau lành nghề rời đi về phần những khách nhân khác có thể tự hành rời đi một cận cô đ ư ơ n g đây là ngươi muốn phối phương xin cầm lấy làm chung quanh tam gia người sau khi rời đi giang vân một lần nữa mang cho hát xa đấu lạp sau đó lấy ra h y hòa viết xong tẩy t ủ y dịch phối phương giao cho nam một cận ừ còn xin mời đi theo ta lấy của ngươi c h ủ bán đoạt ga nam một cận tiếp nhận phối phương nhìn một lần sau xác định không có lầm sau liền đối với giang vân vừa mời đạo Thân t Hoa h Nam n là ư ơ giang hành cựu t ể u thư tự nhiên tập thông nhiên bách i g à n đối tại con đường đan tại nhiêu、so、sánh giải. thượng con còn bao so luyện sánh Giang là vân hơi gật đầu liền theo nàng ra thuê trung phòng tại nam hoa phòng đấu giá hậu trường trong một gian phòng nam một cận sai người mang giang vân chụp được thất thải linh liên băng hỏa thảo cùng ngự phong dày lấy tới đồng thời thị nữ còn mang một cái sắt lá cái dương giang vân công tử kia thối thể linh dịch chụp bán đoạt được kim tệ ta đã vì ngươi đổi thành hạ phẩm nguyên thạch coi là kia phối phương tam vạn nguyên thạch tổng cộng bốn vạn năm khối hạ phẩm nguyên thạch đều ở đây trong dương còn có đây là ta nam hoa thương hành hoàng kim thẻ khách quý t h ỉ ngài h n cất xong sau này chỉ cần ngươi ở đây đông nam mười quốc chi nội nam hoa thương hành mua sắm mua đồ cùng có thể đánh bại gây ưu đãi chỉ thấy nam một cận từ sau lưng nàng cái kia phấn y thiếu nữ trong tay lấy ra một cái khảm có thẻ vàng kim đưa cho giang vân đạo ừ đa tạ một cận cô nương giang vân tiếp nhận thẻ khách quý nhìn thoáng qua liền đối về nam một cận ôm quyền nói vậy tại hạ liền cáo từ trước nói xong cũng thấy hắn vung tay lên đem nguyên thạch cùng t r ụ ta món m đồ vật đều thu vào kiếm truy trong không gian tiếp theo đối nam một cận khẽ gật đầu sau liền xoay người ra gian phòng tiều ngọc ngươi nghĩ vị này giang vân công tử còn có thể cùng chúng ta gặp lại sao nhìn giang vân tiêu thất lại đi hành lang bóng lưng chỉ nghe nam một cận đối về phân y thiếu nữ đạo sẽ phải à dù sao vị này giang vân công tử sau lưng vị cường giả kia rất có thể là đang nguyên cảnh cực giả nói không chừng không bao lâu hắn cũng sẽ rời đi nơi này theo vị cường giả kia chung quanh du lịch bất quá như đã nói qua tiểu thư ngươi ra mắt nhiều như vậy thiếu niên thiên tài tại sao lại đối cái này giang vân đặc biệt cảm thấy hứng thú phân y thiếu nữ hơi suy nghĩ một chút liền nháy linh động mắt t o trả lời đi ra bởi vì hắn trên người có cổ cùng người khác bất đồng ký tức suy nghĩ một chút nam một cận xinh đẹp tuyệt trần vận một cái đạo cùng người khác bất đồng cảm giác、Nha. tiểu thư ngươi sẽ không phải là thích hắn a sau một khắc phấn y thiếu nữ đột nhiên nhất kinh nhất xạ đạo tiểu ngọc tù muốn nói mỏ nghe vậy nam một cận nhất thời mặt ngọc đỏ lên xoay người cùng người sau vui lụa ẩ m ý dâng lên cúng thúc giang chu hoa phụ tử ngươi còn nhìn chằm chằm a mà vừa mới giang vân vừa ra khỏi cửa sau liền hỏi hướng hi hòa chụp bán kết thúc trước hắn liền thỉnh hi hòa chú ý giang chu hoa phụ tử đi tung ừ bọn họ mới ra phòng đấu giá lái xe hướng một cái không người trong ngõ hẻm đi đi hơn nữa phía sau bọn họ còn theo một sóng người chắc là kia vu long lĩnh của người nói hi hòa liền đem vị trí của bọn họ chuyển đến giang vân trong đầu. n h ì q một chương ba mươi bảy bọn n g ự i bộ thiền hoàng tức ở phía sau g i a nam g n hoa phòng đấu giá sau giang vân phát hiện sắc trời đã dần dần tối xuống khi hắn túi đầu hướng giang chu hoa bọn họ trô ở vị trí đi đi lúc tại một ít hẻo lánh đường phố góc không ngừng chuyển ra binh lách cách b ả n g tiếng đánh nhau giang vân nhẹ nhàng lắc đầu những thứ này đều là trụ được đồ vật sau khi bị người theo dõi của người hàng năm nam hoa phòng đấu giá cử hành cỡ nhỏ đấu giá hội sau khi kết thúc đều sẽ phát sinh chuyện như vậy Mà lần này hắn cũng muốn xuyên vào một, một à là cái không người trong đường phố một thân hắc bảo giang chu hoa cùng giang văn tại một chiếc cấp bách sử trên mã xa thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ đạo tiếng nói vừa dứt chỉ thấy một đám thảo mãng khí hơi thở cường tráng đại hắn cầm trong tay lợi nhận trường đao vào tới trong đó dẫn đầu hai người một là kia trí hồ tiết chân một cái k h á c còn lại là dấu ở hát xa đấu lạp hạ áo xám kiếm khách người đi trước giang chu hoa vũ mạnh một cái lưng ngựa sau đó từ trên xe nhảy xuống tới theo sau áo xám kiếm khách đối về bên cạnh tiết t r â n thẳng như nói là tiết t r â n nhìn chằm chằm giang chu hoa c ư ờ i lạnh một tiếng liền dẫn mấy tên thủ hạ hướng giang văn đuổi theo ừ mơ tưởng bất quá còn bọn họ mới vừa lên trước một bước chỉ thấy giang chu hoa thân hình khẽ động từ bên hông rút ra một thanh t ử sắc n h u ễ n kiếm chém ra một đạo rực rỡ từ sắc kiếm khí đem bọn họ bước lui trở lại mà trong chớp mắt giang văn sẽ tới xe ngựa lao ra ngõ nhỏ giang chu hoa còn lại là nhuyễn kiếm run lên lần thứ hai phân hóa ra từng đạo v ạ n vẹo không chừng từ sắc x à hình kiếm khí đâm về phía kia mấy người thực lực yêu ớ t n ạ p khí sơ kỳ đại hán m u ố n chết tiết chân tức giận h ừ một tiếng từ tay ống tay háo lấy ra một thanh thanh sắc ngọc cốt phiến làm bộ sẽ nên hướng giang chu hoa bất quá nhưng là bị bên cạnh hắn áo sám kiếm khách cả lại ở đây giao cho ta tiếng nói vừa dứt chỉ thấy thân hình hắn khẽ động đột ngột xuất hiện ở giang chu hoa trước mặt sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên nhất thời lướp một cái hôi sắc lưu quang lăng không hiện ra trên không chung mấy người mặc t o á sau giang chu hoa kích phát kia vài đạo mấy người các ngươi theo ta đi tiết chân đối về áo xám kiếm khách thi lễ một cái sau liền v ộ i và đối về kia mấy đại hán ngoắc tay đạo đại ca ngươi là vu long lĩnh đại đương gia quy ảnh kiếm đái độc hành hắc sa đấu lạp hạ giang chu hoa không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn vẽ nếu các hạ đ ã đoàn đúng vậy liền do ta đưa ngươi trở về nhà a bá áo xám kiếm khách thanh nhâm trong trẹo lạnh lùng vừa rơi xuống chỉ thấy dưới chân hắn tiến lên một ngày qua sau một khắc liền xuất hiện ở giang chu hoa trước mặt tay phải thanh kiếm đương a n g một cái hướng người sau nơi c ủ hoa hạ bất quá dù sao cũng là giang gia ngũ trường lão giang chu hoa cũng không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ tại đáy độc hành xuất phát một khắc kia hắn cũng đồng thời phi thân lui về phía sau hiểm mà lại hiểm tránh được đáy độc hành cái này xuất quỷ nhập thần một kiếm q u ỷ ảnh kiếm đáy độc hành nguyên lai là hắn hèm nhỏ khúc quanh một cái ẩn nút trong góc phòng giang vân ẩn nấp đến khí tức trên người âm thầm quan sát đến vừa mới phát sinh hết thệ thấp giọng dù gì nói cái này áo xám kiếm khách đáy độc hành cầm trên tay chuôi này ấu quang nông nông đê g i i linh binh đúng là lúc trước bị chữ thiên nhất hào phòng quý khách chụp được chui này bất quá giang vân nhìn hai mắt dao chiến hai người sau liền xoay người vòng qua này hè chỉ là hắn tình cảnh hiện tại có chút khớp ổn tiểu tử thức thời liền ngoan ngoãn đem thị huyết đằng dao ra đây không thì liền đừng trách chúng ta không thể tức giận ừ mơ tưởng các người nếu dám qua đây cùng lắm thì chúng ta đồng quy vô tận một chỗ không người trên đường phố chỉ thấy trí hồ tiết chân mang theo vài người đem giang văn ngay cả người mang xe vây vây ở trong một cái góc mà giang văn còn lại là trong tay cầm lấy một quả tràn ngập giữ dằn hơi thở từ thanh hạt châu tre ở trước xe ngựa đúng là lúc trước giang chu hoa giao cho hắn thiên lôi tử đồng quy vô tận hắc hắc ta ngược muốn nhìn ngươi có dám hay không đều lên cho ta n g h e vậy tiết chân cũng cười lạnh một tiếng nhìn giang văn cùng phía sau hắn kia tản ra một cổ mơ hồ kiếm thế uy áp xe ngựa đạo là bên cạnh hắn mấy vị đại hắn đều là l i ề u mạng chi đồ vừa tiếp xúc với đến tiết chân mệnh lệnh liền giơ lên trong tay lợi nhận b á một chút hướng giang văn chập bỏ vâng ngay tại lúc lúc này chỉ nghe một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh cũng đột nhiên từ đáy độc hành cùng giang chu hoa giao chiến phương hướng chuyển đến mọi người đều là động tác bị kiềm hãm vội vàng hướng phía sau nhìn lại chỉ thấy xa xa một đạo thông minh hỏa quan phát hiện không tốt là người nọ dùng thiên lôi tử mau đưa tiểu tử này bắt không thì chờ chút thành v t một tiếng sắc mặt chầm mặt xuống n biết hai nhức g văn n đ i này đạo hỏa q u góc cũng n lộ ra vẻ vui m tiếng, tiếng oanh minh làm kia nóng cháy từ sắc lôi hỏa chi lực vang lên rất xa giang vân nhìn lại chỉ thấy phía trước dâng lên một đoàn hòa hải tiết chân đám người tuy rằng lui đúng lúc bất quá vẫn là bị một cổ không cách nào chống cự nóng rực kính phong hung hăng vứt bay ra ngoài cả người một mảnh cháy đen vết máu loang lộ không gì sánh được chật vật mà giang văn thì là nhân cơ hội lái xe đã đi xa nhị đương ra lão bắt một cái cánh tay phế đi từ xác lôi h ỏ a tiêu tán tiết chân thủ hạ chính là một gã tội phạm đều miễn cô nén cả người sưng đau từ dưới đất lảo đảo đứng lên lão ngũ một con mắt cũng phế đi nhìn thủ hạ một thân vết thương tiết chân vẻ mặt hắng g i n g trong mắt sát khí một phía nhìn xa xa g vắng v ắ n bóng lưng chầm mặt một lát sau cắn răng nói lui dứt lời hắn liền dẫn cái này vài tên thủ hạ. vội vã rút lui vào trong bóng tối một cái hẻo lánh trong đường phố ha ha chết tiệt một đám thổ phỉ tại lam diệp thành dĩ nhiên cũng dám làm cản như vậy thật là m u ố n chết tại một cái đi thông giang ra cửa sau đại đạo bên trên giang văn một bên thới xe ngựa vừa thỉnh thoảng nhìn phía sau vắng vẻ đường phố phát hiện tiết chân đám người cũng không có đ ổ i theo giữa lúc hắn ám thở vào một cái lúc chỉ thấy một bóng người màu đen lại đột nhiên nhảy lên lên xe ngựa là ai giang văn nhất thời cả kinh lúc này một trưởng vô hướng màu đen kia bóng người không ngờ lại bị đối phương một tay bắt được cánh tay sau đó hắn chỉ cảm thấy cổ đau xót trước mắt đó là một mảnh hám trong xe ngựa giang vân xốc lên kia miệng chứa thị huyết đằng thanh sắc đồng dương sau chỉ thấy thị huyết đằng kia giữ t ậ n thú thủ lặng lạng phóng ở bên trong mà nó thân thể lại không thấy đối với lần này giang vân trái lại cũng không ngoài ý muốn bởi vì từ lúc phòng đấu giá lúc h y hòa liền nói cho hắn giang chu hoa đã đem cái này thị huyết đằng h i ể u rõ thân thể lấy đi bỏ vào trên người của hắn một cái không gian bảo v ậ t nội mà cái này có kiếm thế uy áp đằng thủ thì bị hắn bỏ vào thanh đồng trong dương dùng để che đậy đái độc hành chờ tầm mắt của người dù sao cái này đằng thủ đối với hắn cũng không có gì dùng mặc dù vạn nhất thực sự bị đoạt tổn thất của h ắ n ngược cũng không lớn bất quá giang chu hoa sợ rằng nghĩ không ra giang vân mục tiêu cũng cái này đằng thủ hắn lần này kế hoạch trái lại trời đất xui khiến tiện nghi giang vân ha h a đa t ạ vẻ mặt mỉm cười đem màu vàng kia kiếm khí lượn lờ giữ t ậ n đằng thủ thu vào kiếm truy trong không gian sau giang vân cũng nhìn một chút té x ị u giang văn đạo dứt lời liền phi thân nhảy xuống xe ngựa một nhập n ồ n g nặc trong màn đêm t ù y ý xe ngựa tự mình từ từ lái về phía giang ra cửa sau mà cũng không lâu lắm một hồi đại chiến sau giang chu hoa cũng từ đằng xa đuổi theo bất quá chờ hắn đi tới xe ngựa bên trên thấy té sịu giang vân cùng trống không q u y một chương ba mươi tám địa mạch linh h u y ệ t tối hôm qua giang vân leo tường trở lại giang ra sau khi l i ề n một đầu ngã xuống trên giường trầm trầm ngủ đi ngày thứ hai vừa rời giường hắn liền đổi lại món đó thiên thanh sắt chung dai linh khí ngự phong dày tại trong hậu viện tu luyện lên tật phong bộ tới nói khi hắn vẫn khởi tật phong bộ hai chân bước ra một khắc kia hắn trong nháy mắt liền hiểu vì sao mọi người đều đối linh khí không gì sánh được khát vọng bởi vì linh khí tăng phúc chi lực quá mạnh mẽ hắn nguyên bản cũng đã đại thành tật phong bộ hơn nữa ngự phong dày gấp ba tăng phúc hôm nay tốc độ của hắn đã có thể hoàn toàn vượt qua thối thể cảnh cực hạ một bước trong lúc đó liền có thể vượt qua đủ đã sánh ngang nạp khí cảnh trung kỳ cờ ư n giả tan ảnh liên tục giang vân luyện tập một hồi tật phong bộ sau liền đến tiền viện đi ăn điểm tâm phụ thân mẫu thân ta chuẩn bị đột phá nạp khí cảnh mấy ngày nay ta tương hội tại địa mạch linh diện bế quan cho nên sớm nói với các ngươi một tiếng trên bàn cơm giang vân đối về phụ thân giang hoành hưng cùng mẫu thân trường tiến hai người nói nga muốn đột phá sao ừ không sai tiến cảnh trái lại thật mau như vậy ta tới nói cho ngươi một chút đột phá lúc chú ý sự hạng ngay vậy giang hoành hưng hài lòng nói với giang vân ăn cơm xong hậu giang vân cả sửa lại một chút mặt liền hướng giang ra phía sau núi đi đến ở vào giang ra phía sau núi địa mạch linh huyện là bình thường giang ra nội viện đệ tử bế quan tu l u y ệ n chỗ cũng là giang ra ngoại trừ t à n g kinh các cùng giang ra bảo khố bên ngoài một khắc hạch tâm trọng địa nguyên nhân không có nó chỉ vì nơi này dưới đất t r ô n giấu một cái nhỏ nhân tạo nguyên khí linh mạch vậy phần vì sao cùng nói nó là một cái nhân tạo nguyên khí linh mạch đó là bởi vì này nguyên khí linh mạch hoàn toàn chính là tại một bộ h u y ề n cấp đê giai tụ linh hóa nguyên trận cơ sở thượng đầu nhập vô số nguyên thạch mạnh mẽ chuyển hóa tụ tập lại bất quá nó hiệu quả cũng không thể so thiên nhiên linh mạch kém thậm chí còn muốn do qua nhưng đúng là cũng bởi vì n à y dạng mới thật to tiêu hao giang g i a tài lực hàng năm giang g i a đều phải đem số lớn nguyên thạch quăng vào trong không thì bằng giang g i a chân chính nội tình làm ngày kia t a m món áp t r ụ p vật phẩm hoàn toàn có thể toàn bộ bắt bất quá cũng không phải là không có chỗ tốt mang gần nghìn năm xuống tới giang da gia đúng là dựa vào này nguyên khí linh mạch lịch đại đều bồi dưỡng được từng nhóm một con em k i xuất dựa vào kia vững và Mặc dù là đương nhiên như giang vân loại này gần đột phá nạp khí cảnh ngoại viện đệ tử có thể miễn phí sử dụng một lần hơn nữa ở đây tu luyện đệ tử đông đảo cho dù đột nhiên xuất hiện cái gì nguyên khí di động cũng sẽ không gây nên ở đây thủ vệ trưởng lao chú ý của dù sao giang vân lần này bế quan muốn mở thiên linh cấp khí hải đến lúc đó nhất định sẽ dẫn phát một ít gì như cho nên thương lượng với hi hòa một chút sau hắn quyết định tới nơi này được phá có hi hòa ở bên cạnh hắn ngược không sợ sẽ t h ự c sự gây ra là o ạ gì đang khi nói chuyện hắn liền đi tới một cái bên ngoài do mấy trăm ngân giáp vệ qua lại dò xét địa mạch linh h u y ệ trong t vừa tiến đến giang vân liền danh hiện cảm thấy rõ ràng s o ngoại giới nồng nặc rất nhiều thiên địa nguyên khí giang vân nhìn chung quanh chỉ thấy nơi này là một cái trống trải đại sành chỉ có một trưởng lao trang phục cho phát lão giả ngồi xếp bằng ở phía trước cái kia đi thông dưới đất lối vào khởi bẩm giang nam trường lão chi thứ đệ tử giang vân đã tới thối thể chín tầng đỉnh cảnh lần này đến đây muốn mượn dùng một cái linh huyệt bế quan đột phá trước khi tới giang hoành hưng liền đem nơi này hết thể nói cho giang vân bởi vậy hắn trực tiếp đi tới vị này tên là giang nam cho phát t r ư ớ c mặt trưởng lão nhẹ giọng nói nga thối thể chín tầng đỉnh đem nội kình cho ta xem n g h e vậy tên này giang nam trưởng lão c h ậ m rãi mở hai mắt ra quan sát một chút giang vân đạo là giang vân khẽ gật đầu hữu i trưởng vừa lộn chỉ thấy từng đạo lớn bằng ngón cái nhũ bạch sắc kinh khí tản ra một cổ hùng hậu chi khí trong nháy mắt tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra ừ không sai Cho đây là một ở ra đ n g phụ đạo thanh cái nhâm Giang n quen thuộc văn g lên trong phòng chỉ thấy đổi lại một thân tử sắc y bảo giang chu hoa lẳng lặng ngồi ở trong phòng trên cái băng nhìn hãn đạo phụ thân nhưng ngồi ở chỗ kia trên mặt có chút thương lào y giang chu hoa nghĩ đến tối hôm qua đạo h ắ c ảnh kia giang văn nhất thời lộ ra gương mặt khổ sở túi lầu nói xin lỗi hài nhi vô năng kia đằng thủ h ã y để cho người cất đi thấy thế giang chu hoa trầm m ặ t một lát sau lắc đầu nói chẳng qua là một cái đằng thủ mà thôi đã đánh mất cũng liền đã đánh mất dù sao cũng đối với chúng ta cũng không có gì dùng chỉ cần đằng thân còn đang là tốt rồi được rồi tối hôm qua ngươi có thể thấy do cái kia đánh ngất xịu người của ngươi g i á n g dấp không có người nọ tốc độ quá nhanh ta chỉ thấy một cái bóng đen sau đó đã bị hắn đánh n ấ t xịu giang văn không tự chủ sở sở còn có chút làm đau cổ đạo như vậy kia dễ tính hắn nếu không có thương tổn ngươi hẳn là chỉ là sông kia đằng thủ đi ừ tự ly thú ma thí luyện còn có không được tám tháng ngươi thu thập một chút hôm nay phải đi địa mạch linh huyện bế q u a n a đ a n dược cùng nguyên thạch ta đã vì ngươi chuẩn bị xong tận khả năng tại ba tháng này nội để thăng thực lực đến lúc đó phong ma chi đ ị a u nội mới có thể càng thêm an toàn m ộ t ít, hôm nay ta chỉ có ngươi cái này một đứa con trai ngươi tuyệt không có thể nữa xảy ra chuyện gì giang chu hoa đứng dậy thật sâu nhìn liếc mắt giang văn ở trên bàn thả một cái bọc sau liền xoay người đi ra ngoài trên người dĩ nhiên nhiều chút cô tịch khí tức phụ thân nhìn giang chu hoa kia tiêu điệu bóng lưng giang văn viền mắt không khỏi đỏ lên nguyên bản lần này tiến nhập phong ma chi địa trung đồi phụ thân cùng nhau lấy kia nửa bức đan nguyên cường giả động p h ủ bảo vật chắc là đại ca hắn giang nguyên thế nhưng hôm nay lại cùng tam đệ đều bị giang v ă n giết chết giang v ă n chờ xem một ngày nào đó ta muốn đem ngươi toái thi v ạ n đoạn hai tay nắm chặt giang văn trong mắt s á t ý lộ ra n g o à i đạo con cá đã chuẩn bị xong chúng ta cũng chậm chậm, chậm chờ a ba tháng sau huyết n g u y ệ n đường chủ là được mượn thân thể hắn trở về ngươi nói cho vu phong đường chủ gọi hắn không cần lo lắng lý gia lão tổ bế quan bên trong mật thất chỉ thấy lý gia lão tổ cùng lý gia cái khác kêu nô kính hóa dịch cảnh khách khanh đối về một gã mi tâm ấn có một đạo vết máu áo xám cầm kiếm trung niên đạo nếu là giang chu hoa nữa này nhất định nhận được cái này áo xám trung niên chính là tối hôm qua cùng hắn giao thủ cái kia vu long lĩnh đại đương g i a quỷ ảnh kiếm đái độc hành ừ ta nhất định sẽ đem lời chuyển đến bất quá các ngươi cũng phải cẩn thận một chút nghìn vạn chớ đem sự tình làm đập đừng quên ta tông hao tốn mấy trăm năm thời gian đến đỡ mục đích của các ngươi áo xám trung niên lạnh lùng nhìn hai người liếp mắt sau liền xoay người đi ra mật thất chỉ để lại lý gia hai vị này h Tán công trung tu. công c Địa m ạ ừ vinh huyệt cấp cái, cái linh huyệt động phủ tám h ấ Giang Vân đi tới một tòa cửa mươi lăm phủ phủ số chính là chỗ này sao giang vân xuất ra ngọc giản nhìn một chút mặt trên làm tuyên khắc hiểu rõ chữ số cùng cái này động phủ c ả n h bố trí tự số quả nhiên giống nhau như lúc ngay sau đó liền dùng bạch sắc ngọc bài tại ngũ sắc màn sáng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái tầng kia màn sáng nhất thời ảm đạm tiêu thất cửa đá cũng tự động mở ra trong mắt mang theo một tia kinh ngạc giang vân thu hồi ngọc bài đi thẳng vào ông khi hắn sau khi tiến vào cửa đá bên ngoài tầng kia ngũ sắc màn sáng hoa quang lóe lên lần thứ hai thoáng hiện cửa đá cũng tự động đóng lại thật là nồng nặc nguyên khí so ngoại giới ước chừng nồng nặc g ấ p ba vừa đi vào động phủ thấy trong không khí kia nhẹ nhẹ t ừ n g sợ i như vũ khí vậy bạch sắc nguyên khí giang vân nhất thời chính là cả kinh nếu là ta nhiều năm ở chỗ này tu luyện tin tưởng cho dù không thông qua tẩy tủy dịch cùng huyết long thảo tự ta cũng có thể tu luyện tới thối thể chín tầm đỉnh nhìn một chút nguyên khí phiêu g i t xung quanh giang vân không khỏi trong lòng thầm than một tiếng hơn nữa đây bất quá là cái cấp thấp nhất bính cấp động phủ mà thôi lại đều có nồng như vậy ư ớ c xung doanh thiên địa nguyên khí cũng không biết kia ngoại hạng cúng n g ất cấp động phủ trung thiên địa nguyên khí nên có bao nhiêu sao nồng nạc ca ừ lúc nào ta nhất định cũng nhận được trong nhìn trong lòng cũng không biết sao liền đ ỗ n g nhiên toát ra tới đây sau một cái ý nghĩ cổ quái giang vân không khỏi tức cười cười lắc đầu cũng hướng mọi nơi b ằ n qua trực tiếp đi tới cái này động phủ chung cái kia một trượng phương viên bên bờ ao ngồi xếp bằng làm ngồi xuống bắt đầu cởi xuống trên người bao quần áo cái này cái ao ước chừng hơn một thức sâu đáy ao tuyền nhãn cũng chính là toàn bộ động phủ linh nhãn nghe nói là cùng kia châu nguyên khí linh mạch tương liên cho nên mới phải có từng luồng thiên địa nguyên khí không ngừng theo tuyển nhãn tuân ra tiện đa giật tán tại động phủ trong c ó thể dùng toàn bộ động phủ nguyên khí tràn đầy ngược lại cũng có thể xưng chính là linh tuyển cung thúc ta hiện tại trước phải làm là cái gì ngồi xong hậu giang vân liền hướng hi hòa dò hỏi hiện tại ngươi cần phải làm là tán công bá ai biết hắn vừa dứt lời chỉ thấy hi hòa thân ảnh của khi hắn trước mặt ngưng t ụ ra tán công cung thúc ngươi là không phải là đang nói cười giang vân nhìn hi hòa chân mày không khỏi vừa nhữ ta cũng không đùa rỡn với ngươi. ngươi không chỉ có muốn tán công còn muốn liên tục tán chín lần khi hòa nghiêm s á t mặt đạo chín lần giang vân không khỏi mẩn ngơ hắn cũng không từng nghe nói qua người khác đột phá nạp khí cảnh muốn liên tiếp tàn công chín lần đối là chín lần câu ca dao mà nói không phá thì không xây được mà cựu lại là đại đạo hết sức cho nên ngươi nếu muốn đột phá cực hạn mở ra thiên linh cấp khí hải kia nhất định phải tán đi một thân công lực sau đó từ đầu trở lại không thì chờ ngươi mạnh mẽ mở thiên linh cấp khí hải lúc sợ rằng lấy ngươi bây giờ thân thể cường độ căn bản không chịu nổi đến lúc đó điên c u ồ n g dũng mánh vào thân thể thiên địa nguyên khí hơn nữa tán công sau ngươi cũng không cần lo lắng khôi phục công lực quá chậm chúng ta bây giờ có đầy đủ nguyên thạch mười thiên chỉ cần mười thiên ta bảo chứng ngươi có thể hoàn thành chín lần tán công đây là c ỡ nhỏ tụ linh hóa nguyên trận có thể rất nhanh tụ tập trung quanh thiên địa nguyên khí cũng chuyển hóa chuyển hóa nguyên thạch chung nguyên khí sau đó hội tụ vào thân thể của ngươi giúp ngươi rất nhanh trùng tu chỉ thấy hi hòa vung tay phải lên hơn mười đạo lớn chừng q u ả đấm bạch sắc nguyên thạch nhất thời từ hắn tay áo chung bay ra trên không trung một trận xoay quanh sau buộc vòng quanh một đạo ma bản lớn rậm rạp trận văn tiếp theo hi hòa xuống phía dưới nhấn một cái cái này hạ ph được rồi đã như vậy vậy ta đây mà bắt đầu giang vân nhìn dưới thân đạo kia do nguyên thạch b ả y thành trận pháp suy tư một lát sau liền gật đầu một cái nói dứt lời hắn liền ngồi thẳng thân thể thật sâu ra một cái khí sau đó lặng lẽ bắt đầu nịch g h truyền thông mạch quyền pháp hành công lộ tuyến hơi sau một khắc chỉ nghe một tiếng kịch liệt nổ vang tại giang vân trong cơ thể vang lên tiếp theo liền thấy sắc mặt của hắn đột nhiên chắc nhận cả người y s a n g cổ đáng kình phong bắn ra b ô n phía từng luồng bạch sắc kình khí bắt đầu từ toàn thân hắn các nơi chậm rãi g i t t à n ra xa xa nhìn lên giang vân phảng phất bị một đoạn lượn lờ mây trôi bao vây thông thường nhưng mà trên thực tế lúc này giang vân cũng đang chịu đ ự n g lớn lao thống khổ phải biết rằng công pháp đi ngược chiều thế nhưng cực ký nguy hiểm chuyện sơ ý một chút trong cơ thể hắn kinh mạch cũng sẽ bị trong cơ thể kia cuồng bạo kình khí làm cho thiên sang mắt khổng bất quá đơn giản giang vân còn có thể khống chế ở trong cơ thể bạo loạn nội kình rất nhanh một k h ắ c đồng hồ không được giang vân khí tức liền do thối thể chín tầng định cảnh hồi rơi xuống thối thể một tầng lại sau một lúc lâu sau khi hắn khí thế trên người hoàn toàn không có hoàn toàn biến thành một cái phổ, phổ thông thông thường nhân nguy hiểm thật Toàn thân công lực tan hết công Giang Vân chỉ lực c ả một thấy nhút không cả có người mềm m tia khí lực, tựa như một cái thư tay chặt, trong lòng một mảnh chống rông phản phất thiếu chút gì. Cho đây là ta thác tia cái sinh chói người đàn, mang kia ăn vào sau khí không như mảnh chống phản Cho cho chế lực, lòng là luyện rông đàn, ăn mạch đây gà gì. vào bên ắ bắt t một tu tu Một đầu đầu lần luyện mà b nữa khôi phục vì chú ý giang vân hy hòa thấy hắn vô sự sau liền đưa cho hắn một quả ngũ s ắ c dày đan hoàn nga thác mạch đan tiếp nhận cái này miếng ngũ s ắ c dày thác mạch đan giang vân trên mặt lộ ra một tia nếu có điều lĩnh ngộ vẻ tiếp theo liền một thanh đem ngất xuống cái này ngũ sắc đan hoàn vừa vào giang vân cổ họng tràng liền hóa thành một cổ thanh lương ôn nhuận năm màu dòng thác theo hắn đã đả thông cựu đại chủ mạch chậm rãi nhúng qua toàn thân cái khắc kinh mạch giống như một điều c h ả y nhỏ dọn tế lưu không ngừng làm dịu người sau những thứ kia bị lúc trước cuồng bạo nội kỉnh tổn thương qua địa phương hơn nữa theo thác mạch đan dược lực tầm b ủ giang vân toàn thân kinh mạch đều trở nên càng phát ra cưng cọi cùng to lớn chỉ chốc lát sau đợi dược lực tan hết giang vân trong cơ thể kinh mạch tổn thương cũng hoàn toàn chữa trị qua đây hơn nữa kinh mạch của hắn so với chiếc núi rộng một phần ba có thừa ha, ha quả nhiên là độ tốt c ả ngay vậy giang vân sắc mặt lúc này nghiêm bật người vận khởi thông mạnh quyền pháp đi khí lộ tuyến cùng lúc đó chỉ thấy hi hòa đối giang vân quanh thân những thứ kia hạ phẩm nguyên thạch nhẹ nhàng chém ra một đạo bạch quang sau đó giang vân dưới thân đạo kia trận vằn trong nháy mắt liền biến hóa quang mang bắn ra bốn phía dâng lên tất cả trong trận pháp nguyên thạch nguyên khí bắt đầu bị một kia hút ra ra toàn bộ trận pháp bị kích hoạt rồi ngay sau đó toàn bộ động phủ trong du đáng thiên địa nguyên khí cũng là trợn bị kiểm hãm sau đó tựa như bị cái gì hút vào thông thường bắt đầu điên cuồng lấy giang vân làm trung tâm tụ đến trong chớp mắt tại giang vân quanh thân đã tạo thành một đạo nhàn nhạt, nhạt nguyên khí vòng xoáy thân ở nguyên khí vòng xoáy trung tâm theo vô số nguyên khí rũ mánh vào trong cơ thể hẳn khí tức trên người cũng từ từ tăng cường dâng lên q u y một chương bốn mươi đột phá nạp khí cựu này trong chớp mắt liền quá khứ địa mạch linh h u y ệ t trong giang vân cũng nên đón một lần cuối cùng tá công cẩn thận một chút trải qua nhiều lần tám lần trùng tu bên trong cơ thể ngươi nội kình đã ngưng động thực chất đạt tới cực hạc cho nên lần thứ chín này tán công thời điểm ngươi muốn đặc biệt chú ý một bên hi hỏa là kia tụ linh hóa nguyên trận một lần nữa để đặt hạ phẩm nguyên thạch sau khi đối với giang vân nhắc nhở ừ yên tâm xếp bằng ngồi dưới đất giang vân lên tiếng tiếp theo sẽ thấy lần lịch chuyển công pháp là tạ chỉ thấy đã tán qua tám lần công giang vân khinh xa thục lộ không chế được trong cơ thể vận hành có tự thông mạch kinh khí mang người sau một chút xíu hút ra ra bất quá lần này từ giang vân trong cơ thể giật tán ra kinh khí cũng trở nên mạch sắc trong suốt còn mang theo một tia linh động chi khí vừa ra giang vân thân thể liền sắp nhập vào cái này động phủ trong thiên địa nguyên khí trong cũng không phải là như lần đầu tiên giang vân tán công lúc tự động tiêu tán bên cạnh hi hòa nhìn đây hết thệ không khỏi âm thầm gật đầu điều này nói rõ giang vân trong cơ thể kính khí đã có cựu thành bị chuyển hóa thành thiên địa nguyên khí đã cùng những thứ kia mới vào nạp khí cảnh võ giả chân khí trong cơ thể hầu như độc nhất vô nhị tài năng ở thối thể cảnh liền đạt được tầng này cho dù ở thiên hoang giới trong cũng chỉ có những đại thế lực tiêu bồi dưỡng thiên tài đệ tử có thể làm được trình độ như vậy tại suy nghĩ g i a giang vân đã đem trong cơ thể một thành kính khí tàn đi bởi vì liên tục dùng thác mạch đan hắn lúc này trong cơ thể thông mạch kinh khí so với trước nhiều gấp bốn có thửa cho nên tán công tốc độ nếu so với trước khi đều chậm rất nhiều bất quá cái này từ cái khác quan điểm mà nói hắn thời khắc này thực lực là trước mình gấp bốn nhiều không có tán công trước hắn tại hắn hiện tại trên tay đi bất quá trăm chiêu một khắc đồng hồ qua đi giang vân cuối cùng đem trong cơ thể kinh khí hoàn toàn tan hết tiếp theo hắn trước dùng một viên cuối cùng thác mạch đan ôn dưỡng một lần cả người đã so với thường nhân rộng t h ù n g thỉnh cứng cỏi vài lần kinh mạch sau đó liền ngựa không ngừng vó thôi động công pháp hấp thu thiên địa nguyên khí khôi phục lên trong cơ thể tu vi tới kia cỡ nhỏ tụ linh hóa nguyên trận thì tại hi hòa kích phát hạ trong n g á y mắt ngưng tụ ra một đạo nguyên khí vòng xoáy lấy giang vân làm trung tâm không ngừng mà hấp thu động phủ trong thiên địa nguyên khí mắt thường có thể thấy được ti ti lũ lũ b ạ c h sắc nguyên khí không ngừng một nhập giang vân trong cơ thể cũng không lâu lắm giang vân khí tức sẽ thấy lần cường thịnh dâng lên rất nhanh thì đột phá đến rồi thối thể một tầng ngay sau đó theo giang vân nhanh chóng luyện hóa thiên địa nguyên khí hạn khí thế trên người lần thứ hai một tăng đạt tới thối thể tầng hai cảnh sau đó làm từng bước thối thể ba tầng thối thể bốn tầng thối thể tầng năm thối thể sáu tầng tại ngắn một nén hương trong thời gian giang vân tu vi tăng trưởng tựu như cùng thế như chẻ tre thông thường nhanh chóng lần thứ hai khôi phục được thối thể chín tầm đ ỉ n h trong lúc h y hỏa ở một bên cũng là k i a tụ nguyên hóa linh trận thay đổi hai lần nguyên thạch nếu là tan vỡ xuống tới cái này m ở i thiên lý giang vân tiền tiền hậu hậu liền tiêu hao h ước chừng hơn một n g h n năm trăm khối nguyên thạch cái này muốn nói ra tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người thế nhân bất quá mặc kệ thế nào giang vân làm mong đợi hiệu quả còn là đã tới chỉ thấy lần này hắn khôi phục tu vi sau tại bên ngoài thân tự do thông mạch kình khí đã hoàn toàn chuyển hóa thành bạch quang mông mông thông mạch trân khí nói cách khác hắn hiện tại đã có thể nạp khí sơ kỳ thực lực ha hả cung thúc ngươi nói quả nhiên không sai cái này chín lần tán công t r ù n g tu đích sắc khiến ta có ngất trời phục địa biến hóa trước đây ta đều không cách nào tưởng tượng tại thối thể cảnh là có thể tu luyện ra chân khí hơn nữa ta cảm giác chỉ cần ta nghĩ sau một khắc ta liền có thể đột phá nạp khí cảnh cảm thụ được trong cơ thể kích động có lực thông mạch chân khí cùng tăng lên thân thể cường độ giang vân không khỏi mặt lộ mỉm cười hài lòng đối về trước mặt hi hòa nói n g h e vậy hi hòa cũng đối v ề giang vân trợn trắng mắt tức giận nói thử cái gì gọi là quả nhiên kia vốn chính là cái kia ngươi bây giờ đã chỉ nửa bước bước vào nạp khí cảnh đại môn cái này chín lần tán công trùng tu cũng vì ngươi đánh hạ một chút cũng không có so thâm hậu cơ sở trải qua thác mạch đàn cải tạo kinh mạch của ngươi đã cũng đủ thừa thụ cho nên kế tiếp mở thiên linh cấp khí hải mang tới áp lực cho nên còn dư lại sự liền giao cho chính ngươi dứt lời hắn liền ném cho giang vân hai cái sắp phong đan hoàn ta đem hai quả kia tụ khí đan cho tinh luyện một chút đợi lát nữa hẳn là có thể giúp ngươi rút một tay cảm ơn ngươi cùng thúc nhìn trong tay hai quả đậu tương lớn nhỏ tụ khí đan giang vân không khỏi trong lòng nóng lên mấy ngày nay ở trung xuống tới kỳ thực hắn đã coi hi hỏa là làm sứ phụ tốt lắm mau nhanh bắt đầu đi. một hồi nếu là xuất hiện dị giống ta sẽ vì ngươi trái lấp hi hòa cũng không có chú ý tới cái này g ụ c giang vân đạo ừ gật đầu giang vân không nghĩ nhiều nữa cầm lấy một quả tụ khí đan bóp nát sắp sắc liền nuốt vào trong bụng d â m một tiếng tụ khí đan vào miệng tan đi trong nháy mắt liền hóa thành một cái hạo hạo đáng đáng bạch sắc dược lực dòng thác mà giang vân trong cơ thể thông mạch chân khí còn lại là như cùng người trước làm cái gì ước định thông thường chỉ thấy giang vân toàn thân thông mạch chân khí phía trước người hòa tan trong nháy mắt đồng thời bạo động cùng kia quần quận dược lực dòng thác đang hướng phía hắn kia tối đen như mực đan liền vách ngăn vào tới dâng dâng tứ chi bách hải thông mạch chân khí cùng tụ khí đ a n dược lực dòng thác dường như nghìn vạn đầu bùng nổ manh thú không ngừng mà hướng tầng kêu bao vây lấy đan điền hát sắt vách ngăn điên cùng đánh nhưng mà lại giống như tại thủy đ ả m một cánh đồng môn thông thường giang vân đan điền vách ngăn dị thường kiên cố người trước đánh sâu vào lần này đều không có mở ra đan điền vách ngăn một cái chỗ hổng rất tốt đan điền vách ngăn càng kiên cố nói rõ ta cơ sở có càng sâu cái này chín lần tán công trùng tu không có h ư n g phí công phu chịu đựng vùng đan điền càng ngày càng mạnh đau nhức giang vân trong mắt cũng lóng lánh vẻ h ư vấn ừ ta cũng không tin ngay cả một cái nói xong cũng thấy giang vân khớp hàm một c á n trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng kiên nghị vẻ hắn lại đem còn dư lại kia một quả tụ khí đan cũng ăn xong đi xuống sau một khắc một cổ làm người ta đệ nén trầm trọng khí thế trong nháy mắt liền tự giang vân trên người của b ộ phát ra chỉ thấy trong cơ thể hắn kia cổ thông mạch chân khí cùng hai quả tụ khí đan dược lực cũng lập tức quấn cùng một chỗ bay nhanh xoay tròn hướng đen nhánh kia đan điền vách ngăn đánh đi xa xa nhìn lại tựa như một cái bắn về phía bóng tối múi nhọn thông thường vê anh quả nhiên tại hai quả tụ khí đ a n lực lượng ra tri h ạ n lần này đánh thành lập hiệu quả sau một khắc chỉ nghe răng rắc một tiếng chỉ thấy giang vân trong cơ thể đen nhánh tia đan điền vách ngăn bên trên mới vừa rồi bị đánh địa phương bỗng nhiên nứt ra rồi từng đạo tế vi khe hở một tia huyền diệu hỗn độn khí tức cùng tất h thải sáng bóng để lộ ra phảng phất giang vân bên trong đan điền tại dựng dục vật gì vậy tự đắc Thấy thế trong thôi thông tụ kết thành thừa thắng thứ trên. mạch chân khí khí nhọn hai nghề nhánh vách Giang lòng vàng động cùng ngưng sông nặng ngăn vui vội kia mũi đan Vân lên lần đen bên vẻ vào do lực mà đâm dược giang vân nhìn kia tràn ngập nguy cơ đan điền vách ngăn biết mình thời cơ đã rồi thành t h ủ ngay sau đó không hề bận tâm đại học một tiếng nhất thời liền dùng hết lực khí toàn thân thôi động nguyên khí kia cái rùi hung hăng đục vào ầm ầm theo một tiếng thông tin nổ buộc phát ra chỉ thấy nguyên khí kia cái rùi mũi thật sâu một nhập kia trải rộng vết dạn hát sắc vách ngăn trong sau đó giang vân chỉ nghe một trận răng rắc tiếng rắc rắc, rắc ở đan điền văng lên người trước liền thình thịch một chút bị một đoàn bành trướng bạo phát thất thải quan mang tạc tàn ác q một chương bốn mươi mốt thiên linh cấp khí hải ông tại giang vân đâm rách đan điền vách ngăn trong nháy mắt thức hải bóng tối vô tận ở chỗ sâu trong đột nhiên tuân ra một cái trăm mét phương viên hôi sắc hồ nước t h ầ n hồn của giang vân cũng giống như thoăn g cái tìm được rồi n h ả nhẹ nhàng rơi vào rồi trong hồ tiếp theo hắn cảm giác giống như là được mở ra vô hình gông s i ề n g thông thường một cổ thần thức nhất thời tựa như cởi cương ngựa hoàng t ử trong ố c lan tràn ra mặc dù không có mở mắt nhưng trong vòng mười thước toàn bộ động phủ trong đích tình hình hắn cũng tại trong đầu cảm nhận nhất thanh nhị sở thực tại lệnh giang vân ngạc nhiên không thôi bất quá không đợi giang vân hào hảo nhìn kỹ chỉ thấy động phủ trung h i hòa lạnh giọng nhìn hắn nói lúc này ngươi lại vẫn dám phân tâm nhanh lên một chú ngay vậy giang vân sửng sốt đầu tiên là bất quá chờ hắn dụng thần thức vừa nhìn trong nháy mắt liền hiểu chỉ thấy tại thân thể hắn xung quanh lúc này dĩ nhiên tạo thành sáu cao cỡ một người nguyên khí vòng xoáy chúng nó cực nhanh xoay tròn chỉ chốc lát sau liền đem toàn bộ bình chữ tám mươi lăm số đ ộ n g p h ụ trùng tràn ngập thiên địa nguyên khí toàn bộ thu nạp không còn cho nên chúng nó hình thành cường đại hấp lực liền đem mục tiêu chuyển hướng về phía kia trong ao nước nguyên khí linh nhãn sau một khắc một đạo nắm tay phẩm chất nguyên khí thất luyện liền bị hút ra ra hướng về giang vân trong đan liền dốc đi không tốt giang vân hơi biên sắc mặt nhiều như vậy nguyên khí đồng thời thua ngay sau đó hắn nhanh lên thu hồi thần thức bất quá khi ý thức của hắn trở lại trong cơ thể sau cũng không khỏi ám thở phào một cái bởi vì hắn ngày đó điệu ban đầu phân thất thải dày đan đ i ể n khí hải còn đang không ngừng hướng bốn phía bành trừng ư đến cho nên những thứ kia ngoại giới dũng mánh vào hiểu rõ thiên địa nguyên khí tuy nhiều có thể hắn khí hải không gian ngược lại cũng miễn cưỡng có thể chứa nạp hạ nguy cơ tạm thời giải trừ giang vân gánh nặng trong lòng liền được giải khai cũng không dám chỉ hoãn nữa lúc này vận chuyển lên hoàng cấp trung giai cựu chuyển tụ nguyên công tại trong khí hải tâm chậm rãi dứt động quanh thân trắng xóa thiên điện g u y ê n khí từ nhanh chóng mang trong cơ thể hắn cùng ngoại giới không ngừng v ọ t tới thiên địa nguyên khí hấp thụ trong đó một tia tinh thuần trắng loãng chân khí thì từ vòng xoay phía dưới bay ra bên ngoài hi hòa lúc này lại là cũng không nhàn rỗi hắn đầu tiên là tại giang vân xung quanh bố trí tam tụ linh hóa nguyên trận lấy ra nguyên thạch trung đại lượng nguyên khí cung cấp giang vân thu nạp sau đó vung tay lên liền cắt đứt giang vân quanh thân k i a lục đạo nguyên khí vòng xoay đối linh mạch lấy ra để n g ừ a gây nên ở đ â y thủ hộ trưởng lao chú ý bất quá vẫn là đã muộn một ít ngay hi hòa làm xong kể trên động tác trong nháy mắt trên mặt đất mạch linh h u y ệ t chỗ sâu nhất một cái thạch động nội một cái sinh trưởng có tất cả lớn nhỏ mấy trăm đoá trong suốt trong sáng bạch ngọc hoa sen kim sắc linh chỉ trong một đoá kiểu tiểu bạch sắc linh liên đột nhiên chấn động trong nháy mắt thay đổi sáng bóng hoàn toàn không có huệ hoại đi xuống ba g ã tóc trắng xóa chính đang nhắm mắt tu luyện tuổi xế chiều láo giả hình như có cảm giác đột nhiên đồng thời mở hai mắt ra trao mày nhìn về phía kia đoá trở nên huệ hoại linh liên kia binh cấp tám mươi lăm số động phủ là ai đang sử dụng làm sao sẽ tiêu hao nhiều như vậy nguyên khí bọn tiểu bối này chỉ biết chơi bừa một gã khuôn mặt Ta h ỏ i một Nam. một một chút Dứt thấy tản thở thủ chỉ khắc cổ hơi Giang nóng lời ra lửa vị v ệ trưởng n lao h ắ mạch mắt m thần thức.、Lao、tứ, lộ Lao là động ra ai đang bình phủ dụng. cấp số sử Địa mạch linh huyệt lối vào chính đang nhắm mắt dưỡng thần giang nam trưởng lão đột nhiên nghe được bên thai vang lên một đạo thanh âm quen thuộc là một gã kêu giang vân chi thứ đệ tử hắn tự hồ muốn đột phá nạp khí cảnh nga chi thứ đệ tử đột phá nạp khí cảnh thì ra là thế n g h e vậy đạo kia thanh âm hình như có sở ngộ sau đó sẽ không có âm hưởng tại sao lại hỏi ta chẳng lẽ cái này chi thứ đệ tử đột phá nạp khí cảnh cũng nháo x ả ra điều gì động tĩnh k h n g được địa mạch linh huyệt lối vào giang nam trưởng lão làm có chút suy nghĩ nói t h ầ m đạo lao t ư nói là một cái muốn đột phá nạp khí cảnh chi thứ đệ tử đang sử dụng địa mạch linh huyệt chỗ sâu thạch động nội vị kia cả người tản ra một cổ lửa nóng chi khí thủ vệ trưởng lão đem bên ngoài giang nam báo cho biết lời của hắn nói ra chi thứ đệ tử mấy ngày trước đây trái lại cũng xuất hiện qua vài lần loại tình huống này thế nhưng cũng không có lần này phản ứng lớn như vậy hơn nữa kia mấy người đều là chúng ta dòng chính hậu bối bọn họ đều mở ra địa linh cấp khí hải tiêu ha nguyên khí nhiều một chút cũng không hiếm lạ thế nhưng cái này chi thứ đệ tử chẳng lẽ mở linh hại so với bọn h ắ n còn mạnh hơn vị kia khuôn mặt nghiêm nghị thủ vệ trưởng lao chân mày cao lại đạo tốt lắm mặc kệ cường cùng k h ô n g mạnh chỉ cần ta giang già sau có thể ra mấy vị thiên tài đệ tử chính là nhiều tiêu hao chút nguyên thạch cũng không có gì tam vị lao giả trung vị k i a n g ồ i ở chính giữa vẫn không có mở ra miệng phảng phất như một khối cây khô thủ vệ trưởng lao đột nhiên mở miệng nói nó chỉ thấy tay phải hắn vừa nhấc ngũ sắc linh trì trong một cổ dư thừa ngũ hành nguyên khí liền hội tụ vào kia đ o á hễ hoài không phân chấn bạch sắc hoa sen trong. trong khoảnh khắc người sau sẽ thấy lần trở nên sặc sỡ lóa mắt trong suốt trong sáng dâng lên mà làm xong đây hết thể hắn liền lần thứ hai nhắm hai mắt lại không có nói một câu một tia cô quản khí tức lặng yên lồng thượng toàn thân hai gã khác lao giả thấy thế cũng nhộn nhịp lần thứ hai nhập định bình cấp tám mươi lăm số động phụ nội giang vân đan điền khí hải đã dừng lại bành trướng mở rộng mở mang vô biên khí hải trong không gian hắn chính khống chế được đạo kia cựu chuyển tụ nguyên công tu luyện ra khí xoáy tụ không ngừng luyện hóa còn đang đại lượng dũng mánh vào nồng nặc nguyên khí mà ở nơi này khí xoáy tụ phía dưới đã có một bản hồ nước lớn nhỏ cựu chuyển chân khí bất quá tương đối với giang cho nên khí hải cảm giác chống rồng khiến giang vân không phải tiếp tục luyện hóa thiên địa nguyên khí mà ở động phụ trong thi hỏa còn lại là càng không ngừng là tam tụ linh hóa nguyên trận thay đổi đến nguyên h ạ c h đối với luyện hóa nguyên khí đã rằng c ó sắp tới thời gian nửa nén hương khí hải dung nạp lượng là thường nhân gấp mười lần giang vân thi hỏa cũng không nghĩ là bởi vì năm đó hắn tại thiên hoang giới còn từng ra mắt thánh linh cấp khí hải mở người lúc tu luyện giang dớp bọn họ tu luyện một lần làm thu nạp thiên địa nguyên khí ít nhất đều là đồng cấp thường nhân năm mươi lần cứ như vậy phản phản phục phục là giang vân thay đổi hai mươi mấy thứ nguyên thạch sau khi giang vân rốt cục dùng trong cơ thể khí h ả i thay đổi tràn đầy dâng lên một cổ nặng nề g h khí thế cũng chậm rãi từ trên người giang vân tràn ra chỉ thấy lúc này giang vân đan điền khí h ả i trong tràn ngập một mảnh khiết bạch vô hạ mông lung chân khí phản phất là một mảnh vô biên vân hải h u g i a n g vân đột nhiên mở hai mắt ra tay phải kiếm chỉ đối về phía trước được tường đá nhẹ nhàng d ạ c h một cái một g i â y kế tiếp chỉ thấy một đạo một thức g i i bạch sáp hình cung kiếm khí trong nháy mắt từ hắn chỉ giữa bán ra phốc một chút liền tạch đá để lại một đạo thuật th giang vân đứng dậy h à i lòng nhìn đạo kia vết kiếm một cái nói trên mặt càng lộ ra một k i a cùng n h i ệ t chiến ý hắn hiện tại cực muốn tìm cá nhân thật tốt tranh tài một hồi thực nghiệm một chút dùng chân khí t h u ố c dụng kiếm thuật cảm giác cái ý nghĩ này chợt l ó e lên giang vân xoay người lại đối với hiện tại bên cạnh hắn hi hòa chắp tay thi lễ đạo đa tạ ngươi hòa t h u ố c ta cảm giác thực lực của chính mình giống như muốn so với lúc t r ư ớ c cái kia hoàng sam đao khách mạnh gấp mấy lần hiện tại ta một kiếm là có thể giải quyết hắn căn bản không cần phải sử dụng ý cảnh ừ lần này ngươi làm cũng không tệ lắm ngưng tụ lục đạo nguyên khí vòng xoáy mở khí hải chắc là thiên linh sáu nguyên cấp bậc thực lực tự nhiên viễn siêu thường nhân bất quá ngươi cũng không có thể bởi vậy liền sinh lòng cuồng n ạ o phải biết rằng lâu bên ngoài có lâu sơn ngoại h ư u sơn nhìn giang vân k h i hòa trong lòng tuy rằng cũng rất vui mừng bất quá bề ngoài lại vẫn như cũ biểu hiện bình thản ha hả yên tâm đi hòa thúc ta biết nên làm như thế nào giang vân khép cười một tiếng sau đó liền mở ra động phủ cửa đá đi ra ngoài mười một tiên hắn chỉnh lại bế quan mười một ngày hôm nay thuận lợi đột phán nên trở về đi cho người nhà báo tin vui q một chương bốn mươi hai tinh hải hóa thần công từ đ i ệ mạch linh huyệt sau khi ra ngoài giang vân liền đem ngọc bài giao trả lại cho giang nam t r ư ở n g lão cho hắn lúc giang vân phát giác ánh mắt của đối phương là lạ nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn nhìn tới nhìn lui nhìn được giang vân cả người không được tự nhiên lẽ nào hắn có long dương tốt không thể nào giang vân nhìn giang nam t r ư ở n g lão miệng kia góc mang theo vẻ tươi cười trực g i á c phía sau phát lệnh cả người thành lập một tầng nội da gà nhanh lên cùng giang nam t r ư ở n g lão đạo cảm ơn sau liền vội và rời đi có ý tứ tiểu tử này ta dĩ nhiên nhìn không thấu bất quá hắn khí tức trên người thế nhưng vạn so với kia giang thiên vũ cùng giang vũ yên mấy người bọn hắn đoa tử hùng hậu nhiều ừ là khối liệu nhìn giang v vị này giang nam trưởng lão cũng mỉm cười vớt ve t r ò m dâu đạo bất quá mấy thứ này giang vân cũng không biết chi thứ đệ tử đột phá nạp khí cảnh sau cần đến nội viện tạp vụ đường chờ nhớ một chút mới có thể trở thành là giang gia nội viện đệ tử ngay sau đó giang vân t i ệ n đường phải đi chờ nhớ một chút sau đó lĩnh một bộ nội viện đệ tử khả năng mặc tiêu chế cầm y cùng nội viện đệ tử đặc hữu công hiến nhãn cùng với tháng này phúc lợi tam bình cựu phẩm cao dài đan dược theo thứ tự là cầm máu đan ít khi đ a n cùng hồi nguyên tán sau khi về đến nhà giang vân chuẩn bị cho phụ thân giang hoành hưng nói tiếng hắn đã đột phá nạp khí cảnh không n g ờ lại bị giang mẫu trương tiến báo cho biết hai ngày trước hắn lại ra ngoài mang đội hộ tống giang ra hàng hóa đi ngay sau đó giang vân cùng mẫu thân hàn huyên một hồi ngày sau giang vân liền lại trở về tiểu viện của hắn trong cũng dặn do hạ nhân không có chuyện quan trọng không nên q u ấ y nhiều hắn hóa thúc hiện tại ta đột phá nạp khí cảnh ngươi có đúng hay không hẳn là đem kia bộ vạn thần tiền bối lưu lại tinh hải hóa thần công cho ta trở lại phòng trong giang vân liền đem ý thức chìm vào kiếm truy trong không gian tìm được hi hòa chê cười đạo ha hả ngươi tiểu tử t ú này được rồi cũng là thời điểm cho ngươi thấy giang vân bộ dáng này hi hòa không khỏi bất đắc gì lắc đầu tiếp theo liền thấy hắn tay trái vừa lộn lấy ra một quả tinh quang dạng giữa quang đoàn sau đó bấm tay bắn ra mang người sau dung vào giang vân giữa chân mày n giang g vân nhìn đạo kia quang đoàn sắp nhập vào góc của mình trong đầu tiên là sửng sốt bất quá lập tức liền nhắm mắt chìm vào trong góc chỉ thấy tại giang vân trong góc cái kia màu xám cho hồ nước bầu trời lúc trước vào cái quang đoàn kia một trận biến ả o dĩ nhiên biến thành một bức văn hay tranh đẹp bức họa của tròn tinh hải hóa thần công quyển thứ nhất ngưng tinh theo phía trên lấp lánh vô số ánh sao đại tự nhìn xuống dưới giang vân sắc mặt có vẻ càng ngày càng nghiêm túc ngắ t h ậ t thần kỳ một bộ công pháp giang vân thu hồi ý thức mở hai mắt ra nhìn hi hòa đạo cái này tinh h ả i hóa thần công lại muốn đem thần trí của mình cùng thần hồn cô động thành một viên cùng trong tinh không bộ dạng đối ứng tinh thần mượn nữa giúp người sau tinh thần lực rèn luyện cái này thần hồn tinh thần khiến kỳ thành trường lớn mạnh sau đó lấy viên này thần hồn tinh thần làm chủ tinh nữa cô động những thứ khác phụ thuộc tinh thần cái này quyển thứ nhất kết thúc chính là ngưng luyện ra một cái tinh hệ có thể tưởng tượng đợi được quyển thứ nhất tu luyện song thành giang vân có thần hồn cùng thần thức nên sẽ cường đại dường nào ha, ha thế nào hòa thúc ta cho ngươi thất vọng a phải biết rằng đúng là dựa vào bộ công pháp kia cho nên chủ nhân năm đó khả năng nghĩ ta vô số kiếm ý kiếm thế hiểu rõ hàng vạn hàng nghìn kiếm thuật trở thành một thay kiếm thần nhìn giang vân kia rung động sắc mặt hi hòa không khỏi ý cười ha h a lợi hại quả nhiên lợi hại cái này quyển thứ nhất tu luyện song thành ta đều không thể tin được ta sẽ luôn luôn cường đại c ỡ nào thần hồn nếu là mang bộ công pháp kia luyện tới lại thành sợ là thật có khả năng thành thần giang vân liên tục gật đầu nói bộ công pháp kia cho hắn chấn động thực sự quá ừ nếu nhìn rồi vậy ngươi dự định lấy kia ngôi sao làm như của ngươi chủ tinh đây hi hòa nhìn giang vân chân mày cau lại đạo cái này nghe vậy giang vân n mứng mày trong lúc nhất thời thật đúng là do dự bất định dâng lên dù sao làm ký thắc thần hồn chủ tinh có thể là không thể tùy ý cho lựa nhìn n ố i diện hi hòa ngoạn vị dáng tươi cười giang vân trong lòng đột nhiên một đạo tia sáng hiện lên tinh thần thái dương không sai là tự mình trước đây mỗi ngày đối về tiến hành thổ n ạ p thái dương không phải là đỉnh đầu hắn cái này phiến tinh không nổi bật nhất tinh thần sao nguyên lai hi hòa từ vừa mới bắt đầu liền vì mình chọn xong thấy giang vân trên mặt lộ ra hiệu ra vẻ hi hòa khẽ cười một tiếng nói ha hả xem ra ngươi cũng hiểu không sai mặt trời kia tinh đó là ta cho ngươi lựa chọn chủ tinh bởi vì tại vũ trụ tinh không vô số kể mãn thiên tinh thần trong nói tóm lại cũng liền chia làm chu thiên ba trăm sáu mươi năm chủng loại khác mà mặt trời này làm thuộc trong đó quần tinh đế hoàng tiềm lực lớn nhất cho nên dùng thái dương tới làm thần hồn của người trụ tinh đó là không thể tốt hơn thì ra là thế tốt như vậy ta đây mà bắt đầu cô đọng a n g h e xong hi hòa giải thích giang vân liền không kịp chờ đợi rời khỏi kiếm truy không gian trở lại ngoại giới ra gian nhà đi vào trong sân lúc này vừa mới là buổi trưa sắp tới chính n g ọ đỉnh đầu c h ó i mắt huyễn bạch dương quang chính thịnh cho nên giang vân tìm khối đất chống liền trực tiếp ngồi xếp và ngồi xuống bình tâm t ĩ n h k h í sửa lại một lần khí tức trong người sau khi liền nhắm hai mắt lại hơi ngửa đầu có thể dùng mi tâm của hắn thức hải vừa mới đối về trên bầu trời bạch kim vậy thái dương cả người thả lỏng theo bản năng điều chỉnh hô hấp một lát sau giang vân liền chậm rãi tiến nhập không linh minh tưởng trạng thái trong óc giang vân thận trọng khống chế được cái k i a diễn sinh thần thức h ô i sắc hồ nước chậm rãi trôi lơ lửng sau đó hắn dựa theo tinh hải hóa thần kinh trung ghi lại phương pháp lấy hôi sắc trong hồ tự mình thần hồn chỗ chi địa chỉ chốc lát sau liền ngưng tụ thành một cái trăm mét phương viên hình cầu bất quá nhìn trước mắt cái này miếng chủ tinh phôi thay giang vân cũng nhướng mày thầm nghĩ không được thể tích của nó tuy rằng khá lớn thế nhưng tổng cảm giác là một cái cái t h ù n g g i ố n g chưa chắc lại có thể chịu t ả i rất nhiều thái dương viêm dương chi lực tinh h ả i hóa thần công bên trong cũng nói viên thứ nhất chủ tinh chịu t ả i tinh thần lực càng nhiều như vậy sau này đã thành trường tiềm lực lại càng lớn xem ra ta còn tiến thêm một bước áp xúc dứt lời giang vân ánh mắt chút ngưng hít sâu một hơi sau đó liền điều động bẫy thức hại chi lực bọc lại viên này hôi sắt hình cầu không ngừng mà đè ép dâng lên bất quá dù sao người sau trong sống nhờ đến thần hồn của giang vân cho nên sau một khắc một cổ linh hồn vặn vẹo đau nhức liền ầm ầm tập thượng trong đầu của hắn không cách nào tỉ dụ đau đớn thiếu chút nữa khiến giang vân hôn mê bất tỉnh nhưng hắn còn là cắn răng kiên trì xuống tới tiếp tục g á p xúc viên này cỡ nhỏ hôi sắt tinh cầu mà giang vân không biết đây hết thầy đều bị kiếm truy trong không gian hi hòa nhìn ở trong mắt cũng để cho hi hòa đối giang vân vui mừng lại tăng lên một phần tại từng lần một đẻ ép đồng thời giang vân đã ở chịu đựng đến không thuộc mình giàn vặt bất quá vạn hành chính là tại giang vân sắp chịu đựng không nội trước Hắn cùng cuối kia đèm hòa ô i tinh sắc cầu trăm mét do thúc ngươi h chỉ muốn làm gì nghe vậy giang vân con ngươi co rụt lại sắc mặt không gì sánh được cứng ngắt đạo hh muốn làm gì đương nhiên chúc ngươi rút một tay tiếng nói vừa dứt chỉ thấy một con rực rỡ trong suốt bạch ngọc bàn tay bỗng nhiên tại giang vân trong óc ngưng tụ ra sau đó một thành hướng về k i a hôi sát hình cầu trộm tới hòa t h u ố c n g ư ơ i muốn đùa chơi chết ta sao nhìn đến lấy xuống bạch ngọc bàn tay khổng lồ giang vân không gì sánh được tức giận quá to bất quá sau một khắc giang vân liền cảm thấy một trận chưa từng cảm thụ qua đau nhức đưa hắn bao vây sau đó trước mắt hắn một hắc liền mất đi ý thức q u y một chương bốn mươi ba tinh hạch dấu vết tại trong bóng tối vô tận hỗn loạn không biết phiêu đãng bao lâu b ỗ n nhiên giang vân trước người tấm màn đen bị một đạo bạch quang phá vỡ ra ách đầu thật là đau lần trước tiến nhập thần quốc ngươi chính là như vậy làm đột nhiên tập kích trong sân nhỏ chỉ thấy giang vân sắc mặt thống khổ từ dưới đất bò dậy nhìn một chút đã dở thân thái dương đối về kiếm truy trong không gian nhắm mắt tu dưỡng hi hòa đạo nói xong liền đem ý thức chìm vào trong óc hắn ngược nếu coi trọng xem hi hòa sau cùng đem kia thần hồn tinh thần áp súc nhiều ít nếu như ít hơn so với một nửa hắn tuyệt đối cùng hi hòa không để yên bất quá cái này vừa nhìn giang vân thần sắc nhất thời chính là cứng đờ tiện đà lại mông thượng một t ầ n hát sắc ở trước mặt hắn chỉ thấy một quả, quả đấm lớn nhỏ không gì sánh được hơi lộ ra nặng nghề nếu như nói lúc trước giang vân áp xúc cái kia thoạt nhìn còn miễn miễn cường cường cùng tinh thần kéo bên trên nói kia trước mắt h ắ n cái này căn bản cùng tinh thần hình tượng một chút quan hệ cũng không dính dáng ha h a thế nào hòa thúc ta lợi hại không nói cho ngươi biết năm đó chủ nhân cô đọng lúc cũng bất quá mới có c h ậ u rửa m ặ t cao thấp mà thôi ngươi đừng xem nó tiểu thế nhưng kia có khả năng dung nạp viêm d ư ờ n g chi lực lại ít nhất là ngươi áp xúc cái kia gấp mười lần sau này đối thần hồn của ngươi dựng nuôi hiệu quả cao hơn nhưng mà kiếm truy trong không gian thì hòa cũng, cũng không có nhận thấy được giang vân dị dạng mà là vẻ mặt đắc ý đối về người sau nói nghe vậy trong óc giang vân cũng nhìn cái kia hôi sắc tiểu cầu đĩu m ô i đạo hòa thúc ta biết ngươi là vì tốt cho ta bất quá làm phiền ngươi lần sau xuất thủ chức có thể nói cho ta biết một tiếng sao mỗi lần đều đột nhiên như vậy khiến cho ta hết hồn ha ha ta đây không phải là sợ ngươi không nhịn được sao tốt nếu như vậy ta đây lần sau nhất định sớm ngươi nói đĩnh này hy h ò a nhất thời ngượng ngùng san nợ nụ cười quên đi giang vân cười khổ lắc đầu tiếp theo liền về tới ngoại giới chuẩn bị tiếp dẫn thái dương tinh viêm dương chi lực điều chỉnh hô hấp mang cả người thả lỏng tới cực điểm chỉ thấy giang vân hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thiên không kia gì này hai cái trong con ngươi tràn đầy tia sáng trói mắt trong tầm mắt lang tiên mây trắng chim bay tiểu viện trợ sự vật dần dần biến mất chỉ để lại một cái màu vàng tiêu dương ở tại tầm mắt của h à n trong bởi vì mỗi cái ngôi sao đều có từng người đại biểu hàm nghĩa mà muốn tiếp dẫn một cái ngôi sao tinh thần lực kia nhất định phải hiểu ra cái này cái ngôi sao đại biểu hàm nghĩa đồng thời cùng đối phương thành lập một loại liên hệ chỉ như vậy khả năng triệu hoán tiếp dẫn đối phương tinh thần lực mà thái dương đại biểu quang minh cùng hy vọng hỏa diễm cùng nhiệt độ chờ đã sớm là thế nhân biết rõ thương thức cho nên khi phạm vi nhìn phần cuối xuất hiện cái kia kim sắc quang cầu lúc giang vân lập tức liền tiến vào không linh cảnh giới rất nhanh thì bắt được màu vàng kia kêu, kêu dương chuyển tới nhà nhà n tấm áp cùng nóng cháy cảm còn có một này nồng nặc thuần dương chi khí tiếp theo giang vân thần thức sẽ ở đó tia thuần dương chi khí dưới sự dẫn đường chậm rãi ly thể lên không dựng lên hướng phía đỉnh đầu hắn cái kia kim sắc kêu dương c h ô rất nhanh bay đi giờ khác này giang vân phản phất hóa thành một luồng thanh phong nhẹ bông xuyên qua tầng, tầng mây mù cùng trên cao các loại màu sắc cương phong nhìn vô tận xanh thảm thương khung chỉ chốc lát sau hắn liền đi tới ở dưới chân của hắn hắn lần đầu tiên gặp được đại lục thiên kiếm toàn cảnh đại lục thiên kiếm như một cái bất quy tắc hình vông một cái quanh có khúc hiệu làm sát h ả i dương đem toàn bộ đại lục chia làm ngũ phần đông nam tây bắc cùng b i ể n rộng trung tâm có một khối lục địa cũng chính là đại lục thiên kiếm ngũ đại kiếm vực mà giang vân chỗ ở đông nam mười quốc chính là đông kiếm vực đông nam góc một cái to bằng hạt vườn địa phương hoang vu trong tinh không bị một tầng thật dày thất thải cương phong bao quanh đại lục thiên kiếm nhìn qua có điểm như một cái màu trắng rụa sác nhiều hứng thú nhìn một chút đại lục thiên kiếm p ụ cận mấy viên nhan sắc khác nh tiếp theo giang v â n ánh mắt liền rơi vào đại lục thiên kiếm phía trên viên kia không gì sánh được to lớn hỏa d i ễ m tinh cầu bên trên đây là thái dương đích thực chính dáng dấp sao nhìn người sau kia cả vật thể thiêu đốt ngọn lửa màu vàng tại đây đen nhánh trong không gian tản ra tia sáng chói mắt cùng nóng cháy nhiệt độ đưa cho cái này một mảnh tinh không vô tận quang cùng nóng giang vân trên mặt của không khỏi lộ ra một tia c h ấ n đ ộ n g v ẻ cùng thái dương thể tích so sánh với dưới chân hắn đại lục thiên kiếm tự như cùng là một ngọn núi lớn thượng cục đá vụn không gì sánh được nhỏ bé cảm thụ được thái dương nội bộ tinh thuần dạy đặt thuần dương chi khí giang vân thần thức phảng phất là bỏ vào cái gì triệu hoàn thông thường bị một cổ cường đại dẫn lực dẫn dắt đến không tự chủ được nhẹ nhàng đi qua nóng vô cùng nóng có thể hòa tan thiên địa nóng đây là làm giang vân càng ngày càng tới gần thái dương tinh lúc cảm thụ mặc dù hắn hiện tại chỉ là lướt một cái thần thức lại vẫn như cũ cảm thụ được đến tự thái dương kinh thiên động địa kinh khủng nhiệt lực bất quá vạn hạnh chính là cái này nhiệt lực cũng sẽ không tổn thương thần thức của hắn cho nên rất nhanh giang vân liền đi tới thái dương trước mặt sau đó đã bị thái dương nội bộ kia cổ to lớn hấp lực nằm kéo nhanh kim hoàng sắc h ỏ a diễm tiến nhập một chỗ nơi tràn đầy m u bạch kim dịch thể hình cầu bên trong không gian tại loại chất lỏng này trong giang vân cảm giác được mỗi một giọt bên trong đều ẩn chứa phong phú thuần dương chi khí nếu là có thể mang về đến đại lục tiên kiếm thượng một lượng dọn tuyệt đối sẽ gây nên một phen manh động bất quá nhìn chung quanh một vòng giang vân ánh mắt rất nhanh thì bị cái không gian này trung tâm lơ lửng một khối cao cỡ một người m u bạch kim lang hình tinh thể cho hấp dẫn tinh hạch đây là thái dương tinh hạch giang vân sắc mặt vui vẻ lúc này đi tới nơi này mà bạch kim lăng hình tinh thể trước mặt tinh hải hóa thần công trung nói muốn cùng thái dương thành lập liên hệ tùy thời có thể điều động nó viêm dương chi lực nhất định phải đem mình lướt một cái thần thức tại đối ứng tinh thần tinh hạch trong trước mắt dấu vết chờ sau này có một ngày ký chủ thần hồn cường đại tới trình độ nhất định thời điểm thậm chí còn có thể tiếp theo đạo này dấu vết đem toàn bộ tinh hạch luyện hóa do đó k h ô n g chế cái này cái ngôi sao nghĩ tới đây giang vân không chút do dự ở nơi này thái dương tinh h ạ c trước mặt liền bàn ngồi xuống dựa theo tinh hải hóa thần công trung ghi lại dấu vết pháp quyết đem mình cái này xóa sạch thần thức dẫn đốt lên. sau một khắc chỉ thấy giang vân thân thể bên trên toát ra một tầm hừng hực hôi sắc hỏa diễm cực nhanh bốc cháy lên trong chớp mắt hắn cái này cụ thần thức thân thể nửa người dưới liền biến thành hư hảo cùng lúc đó đại lục thiên kiếm thượng bản thể hắn thức hải nội cái kia do hắn thần hồn hóa thành hôi sắc tinh thần phôi thai biểu mặt cũng băng mở một đạo vết n ư ớ c thái dương nội bộ giang vân đem cái này xóa sạch thần thức toàn bộ thu nạp ngưng làm một đoàn sau đó mang theo vậy còn đang kịch liệt thiêu đốt hôi sắc hỏa diễm rất nhanh bay lên tại hôi sắc hỏ diễm sắp hoàn toàn thôn vệ một điểm cuối cùng thần thần thần th tiếp theo kiêm màu xám cho hỏa diễm tại giang vân đánh địa phương tiếp tục thiêu đốt mấy giây sau liền tiêu tán lại đi mà hỏa diễm tan hết sau chỉ thấy chỗ đó cũng nhiều một cái hôi sắc hình cầu dấu vết q một chương bốn mươi bốn chủ tinh h ạ o dương hô cuối cùng thành công giang ra trong sân nhỏ chỉ thấy nguyên bản hai mắt nhìn chằm chằm thái dương vẫn không nhúc n í c h biểu tình cứng ngắc giang vân đột nhiên thân thể buông lỏng vẻ mặt may mắn ngụm lớn thở giấc nói ngươi lai、like, trước khi khi hắn kia xóa sạch thần thức sắp sửa bị cháy hết một khắc cuối cùng hắn thành công tại thái dương tinh hạch thượng lạc hạ dấu vết giang vân trong mắt tinh quang lo Thương h p ấ ừ thật không nói biểu, vũ l là i n chờ tinh đ cái kia vết thần i viêm dương c h i lực cái này là vị đạo hữu nào đang luận giúp thái dương tinh thần lực tu luyện bị pháp tại đây đạo ngọn lửa màu vàng lưu quang phủ xuống đại lục thiên kiếm một khắc kia trên đại lục các nơi vô số cường g i ả nhộn nhịp lần đầu nhìn về phía kia ánh nắng tươi sáng xanh t h ẳ m sâu t h ẳ m trên chín tầng trời chỉ thấy một đạo cực kỳ nhỏ kim sắc lưu quang lóe lên rồi biến mất không có để lại một kia vết tích tới giang ra trong sân nhỏ giang vân cũng đột nhiên mở hai mắt ra ngần đầu lấp lánh có thần nhìn đỉnh đầu kia xanh t h ẳ m thiên không h i u tiếng nói vừa dứt sau một khắc chỉ thấy một đạo ngọn lửa màu vàng lưu quang từ trên trời g a xuống tinh chuẩn xuyên qua mi tâm của hắn chui vào viên kia hôi sắc cầu thần hồn trong tinh thần. Bị cái này đạo ngọn lửa màu vàng lưu quang chui vào sau k i ê m màu xám cho thần hồn tinh thần phản g p h ấ t bị dẫn đốt thông thường trong nháy mắt liền biến thành kim hoàng sắc sau đó từ trong đến bên ngoài giấy lên một tầng ngọn lửa màu vàng xa xa nhìn lại tựa như một viên c ỡ nhỏ thái dương mà ở thần hồn tinh thần nội bộ đạo này viêm dương chi lực nhất tinh túy bộ phận một lọn t ó c phẩm chất bạch sắc thuần dương chi khí lúc này cũng chậm rãi sắp nhập vào thần hồn của giang vân trong khiến giang vân kiêm màu xám cho thần hồn nhan sắc trong khoảnh khí tước thần hồn biến hóa đồng thời ngoại giới giang vân đầu tiên là cảm thấy thần h sau đó hiểu biết giác quan thứ sáu nhạy cảm trình độ đều đề cao một ít giang vân biết đây chính là hắn thần hồn đạt được tầm bộ biểu hiện ngay sau đó nếm được ngon ngọt giang vân tiếp theo liền lại thôi động tinh h ạ c h dấu vết liên tiếp gọi về ba đạo viêm dương c h i lực qua đây hiu hiu hiu không bao lâu tam đạo ngọn lửa màu vàng lưu quang liền lần thứ hai phủ xuống từ vô tận trên bầu trời bắn nhanh xuống đổ vào giang vân thức hải tràn vào kia thiêu đốt h ừ n g hực kim diễm hôi sắc thần hồn trong tinh thần cái này ba đạo viêm dương tri lực đến khiến kia thần hồn tinh thần biểu mặt ngọn lửa màu vàng hạ thế nhất thời mực cao toàn bộ thần hồn tinh thần bắt đầu ở ngọn lửa màu vàng thiêu đốt hạ một chút xíu do hôi sắc hướng đạm kim sắc lột xác mà cái này ba đạo viêm dương chi lực trong lận chứa thuần dương chi khí cũng đồng thời du nhập g n thần hồn của giang vân khiến người sau thần hồn dần dần rút đi hôi sắc lộ ra c ặ n bạch tuy rằng giang vân cũng đã nhận ra cái này ba đạo thuần dương chi khí du nhập g n sau hắn thần hồn nhiệt độ cơ thể cũng theo kịch liệt thăng cao lên một cổ nhiệt lực tại thần hồn của hắn thượng bay lên thế nhưng đối với lần này giang vân cũng thần sắc bất biến lần thứ hai từ thái dương thượng triệu tới năm đạo viêm dương chi lực sắp nhập vào thần hồn trong tinh、thần. số lớn ngọn lửa màu vàng bước lên hạ k i ê m màu xám cho thần hồn tinh thần hoàn toàn biến thành đạm kim sắc đồng thời bắt đầu toát ra một tia nhạt ngọn lửa màu vàng tự động bốc cháy lên mà tinh thần bên trong giang vân thần hồn cũng ở đây năm đạo tinh thần thuần dương chi khí rèn luyện hạ biến thành nhạt bạch sắc、Tốt. Thế vậy giang vân cũng cố nén thần hồn tới nhiệt trong thần triệt thành sắc. Viên này thần hồn tinh thần cũng hoàn toàn hồn chuyển hởi hồn hắn bạch hồn hoàn cháy biến vậy Vân vui viên viêm dương chi lực. Bất quá lần này Giang cũng nóng lòng mừng cũng dương nói, đợi của nén lên cố được sắc, bước độ để cũng không phải thần hồn của giang vân đã đạt đến cực hạn mà là bởi vì lần này hắn đem thái dương nội bộ kia lẫn c h ứ a có cực kỳ nồng nặc thuần dương chi lực m à u bạch kim dịch thể cho dẫn theo một giọt qua đây hưu đạo này đặc thù viêm dương chi lực rất nhanh thì lần thứ hai phụ xuống giang vân đỉnh đầu không có dừng lại liền tiến vào trong đầu của hắn ừ với mối vân tiểu t ử triệu hãn đạo này viêm dương chi lực bên trong ta thế nào cảm giác được có thuần dương nguyên dịch khí thức không tốt tiểu t ử này không phải là muốn đem cho luyện hóa nhìn đạo này đặc thù viêm dương chi lực tiến nhập giang vân t ứ hải kiếm truy trong không gian hi hòa sắc mặt đột nhiên biến đổi đội nghĩ tới đây hắn bật người tiến nhập giang vân trong óc bất quá vẫn là chậm m ộ t bước chỉ thấy đạo kia mang theo thuần dương nguyên dịch viêm dương chi lực đã không nhập thần hồn trong tinh thần ngủ nốc màu dừng tay ngươi là tại muốn chết sao ngươi có biết hay không thuần nhất d ọ t dương nguyên dịch giảm thuần dương chi lực có bao nhiêu hùng hậu kia cũng đủ đem thần hồn của ngươi cho chống bạo vải đi tới kia đã biến thành đạm kim sắc thần hồn tinh thần trước mặt khi hỏa v ẻ mặt hắng giọng nhìn chằm chằm người trước nỗi giận nói cái gì quả nhiên sau một khắc chỉ thấy kia dọa thuần dương nguyên dịch dung nhập thần hồn của hắn sau khi trong nháy mắt liền quẩn quẩn không ngừng phóng xuất ra một đoàn đoàn đồng đặc trí cực thuần dương trí lực đem thần hồn của giang vân kể cả toàn bộ thần hồn tinh thần đều bao vây lại thậm chí hướng toàn bộ thức hại chậm rãi lan tràn ra chỉ chốc lát sau toàn bộ thức hại cũng nơi tràn đầy trắng xóa thuần dương chi khí hóa thúc bây giờ nên làm gì chịu nhịn t h ầ n hồn truyền tới nóng cháy đau đớn thần hồn trong tinh thần giang vân vẻ mặt thống khổ hướng về trong óc hi hòa hỏi lúc này thần hồn của hắn đang bị trào ra ngoài ra đại lượng thuần dương chi khí không ngừng cọ rửa mà thuần dương chi khí vốn là viêm dương chi lực tinh túy đồng dạng có cực cao nhiệt độ nóng bỏng lúc trước giang vân một tia một tia luyện hóa tự nhiên không cảm giác bất quá hôm nay cái này phô thiên cái địa thuần dương chi khí đồng thời từ trong cơ thể hắn sản sinh phân ra tia nấu chạy kim hóa thạch nhiệt độ cao nhất thời để hắn tia nhạt màu trắng thần hồn cực nhanh bành trướng hôm nay bị thua thiệt còn muốn ta thay ngươi thu thập cục diện rồi rắm liếc mắt nhìn thấu thần hồn trong tinh thần giang vân hiện trạng hi hòa cũng nhìn xung quanh b u ộ c phát đồng đậm thuần dương chi khí lạnh giọng nói bất quá mặc dù không gì sánh được sinh khí nhưng hi hòa lại cũng sẽ không nhìn giang vân chịu tội ngồi yên không lý đến dứt lời chỉ thấy tay phải hắn rỗi một cái đối về thần hồn trong tinh thần thần hồn của giang vân chính là hung hăng nắm chặt thần hồn tinh thần nội bộ thần hồn của giang vân nhất thời đã bị một cổ vô hình chi lực cầm thật chắc không thể động đậy tiếp theo chỉ thấy hi hòa tay phải về phía sau lôi kéo giang vân trong cơ thể kia giọt Vội vàng đ kế tiếp hắn liền án hi hòa phân phối đem trong óc tràn ngập thuần dương chi khí nhất nhất luyện hóa mà thu nạp nhiều như vậy thuần dương chi khí thần hồn của hắn cũng biến thành khiết bạch vô hạn như hổ phách kiểu trong suốt trong sáng đồng thời còn tản ra một cổ dậy đặt nóng cháy thuần dương chi khí v ề phần thần hồn của hắn tinh thần cũng hoàn toàn cô động hoàn tất bóng tối trong óc chỉ thấy kia thiêu đốt nhàn nhạt ngọn lửa màu vàng lẳng lặng trôi nổi tại trong óc gương kia tán phát hào quang nhu hòa chiếu s ạ tại hạ phương nguyên lai kia hôi s ắ t hồ nước địa phương sở tại l ặ n g yên giữa một k i a màu xám cho thủy tý lần thứ hai xông ra đã bảo ngươi hảo dương tốt lắm nhìn đến k h ỏ a nhạt ngọn lửa màu vàng tinh thần giang vân có chút m ệ t m ỏ i thấp giọng dù gì nói q một chương bốn mươi lăm n ỗ thế ừ biết sai rồi sao ngươi thậm chí ngay cả chăm sóc cũng không đánh một tiếng liền đem tia thuần dương nguyên dịch mang về một mình một ngươi sớm sẽ không biết đã chết bao nhiêu lần trong sân nhỏ chỉ thấy hi hòa x a n h mặt theo d o i hắn trước mặt giang vân nói xin lỗi hoa thúc ta biết sai rồi lần sau ta không bao giờ nữa tự làm chủ trương giang vân gương mặt xấu hổ lần này đúng là hắn quá mức lỗ mãng hắn căn bản không nghĩ tới kia nho nhỏ một giọt thuần dương nguyên dịch trong dĩ nhiên sẽ ẩn chứa nhiều như vậy thuần dương chi khí thiếu chút nữa hại tự mình ừ ngươi minh bạch là tốt rồi thấy giang vân chủ động nhận sai hi hòa cũng sẽ không tốt nói thêm gì nữa ngươi đã chủ tinh đã cô động hoàn tất như vậy thì bắt đầu kiếm thế tu luyện a ừ giang vân gật đầu tiếp theo liền thấy hi hòa từ kiếm truy trong không gian đem cái k i a thị huyết đằng đằng thủ lấy ra ngoài nhất thời một cổ vô kiên bất tồi sắc bén chi khí ngay toàn bộ trong sân nhỏ tràn ngập ra hòa thúc ta nên n thế nào làm nhìn tia đằng thủ đỉnh chóp lượn lờ xương mù kim sắc kiếm quang huyết ảnh giang vân vẻ mặt nghiêm túc nói thế nào làm ha h a nghe vậy chỉ thấy hi hòa cũng khét cười một tiếng nhàn nhạt, nhạt nhìn giang vân một cái nói rất đơn giản chờ chút chỉ cần đem người sau dẫn vào của ngươi trong óc sau đó nghĩ biện pháp ở phía sau người công kích dưới ngưng tụ ra ngươi kiếm của mình thế lại đem người sau đánh nát là được thế nào ngưng tụ kiếm của mình thế giang vân tựa hồ không có chú ý tới hi hòa nói nửa câu đầu mà là trực tiếp hỏi hi hòa kiếm thế ngưng tụ phương pháp tới thấy thế hi hòa nhìn giang vân ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng chỉ nghe khỏe miệng hắn một kiểu đạo ừ kiếm thế ngưng tụ nói giản đơn cũng giản đơn nói khó cũng khó bởi vì nói trắng ra là kiếm thế chính là kiếm giả trong lòng đối kiếm c h ấ p nghiệm cụ thể hiền hóa cho nên trong lòng ngươi đối kiếm c h ấ p nghiệm càng lớn như vậy ngươi ngưng tụ ra kiếm thế khả năng lại càng lớn hơn nữa trong lòng ngươi kiếm càng mạnh ngươi ngưng tụ ra kiếm thế lại càng cường trong lòng đối kiếm chất n i ệ m sao giang vân như có điều suy nghĩ, nghĩ g sau đó tiếp theo bàn ngồi xuống thần sắc không gì sánh được trang trọng nhìn thoáng qua khí thế kia lăng nhân kim sắc kiếm khí chỉ thấy giang vân đầu tiên là hít sâu một hơi sau đó liền lộ ra một kia thần thức nhẹ nhàng mà tiếp xúc đụng một cái kia đoàn lượn lờ kim sắc kiếm quang h u y ễ n ảnh sau liền vội vàng mang thần thức thu hồi trong óc mà bị ngoại nhân xâm phạm kim sắc kiếm quang cũng không gì sánh được cường thế lập tức liền làm ra phản kích một đạo kim sắc kiếm quang trong nháy mắt liền theo giang vân thất hại liền hóa là một thanh to lớn kim sắc cự kiếm hữ ảnh sau đó đối về thần hồn của giang vân tinh thần hạo dương chính là hung hang chém xuống một ki ừ tại địa bàn của mình há có thể để cho người khác khi dễ giang vân h ừ lạnh một tiếng bật người thôi động hạo dương tinh bột phát ra một sóng đạm kim sắc thái dương tinh hỏa n h a n về phía sau người hơi n h sau một khắc chỉ thấy nóng cháy thái dương tinh hỏa hung hăng đánh vào màu vàng kia cự kiếm hư ảnh bên trên vô số nhạt ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt mang người sau bao vây sau đó liền kịch liệt bốc cháy lên bất quá ngay giang v â n ám thở p h à o một cái lúc chỉ thấy kia đoàn nhạt ngọn lửa màu vàng đột nhiên bị một đạo bột phát ra sắc bén k i m khí trong nháy mắt xé rách một đạo lỗ thủng tùy theo chỉ thấy trôi này ảm đạm rồi rất nhiều k thấy vậy giang vân sắc mặt của nhất thời chính là biến đổi cũng không chờ hắn né tránh k i a đạo kim sắc cự kiếm hư ảnh liền vọt tới trước mặt hắn mang theo một cổ vô kiên bất tồi chi lực nặng nề g h bổ vào hạo dương tinh bên trên phanh khi còn sống đã đem người sau cho xa xa đụng bay ra ngoài t thật là đau ừ điều này sao có thể chịu nhịn từ thần hồn truyền tới dường như muốn bị xé rách vậy đau nhức giang vân mạnh mẽ ổn định bị đánh bay hạo dương tinh sau cũng phát hiện trải qua mấy đạo viêm dương chi lực rèn luyện hạo dương tinh lại bị người một kiếm cho chém ra một đạo thật nhỏ vết nứt thật là lợi hại kiếm thế nhìn trôi này đã c giang vân không khỏi lộ ra gương mặt vẻ khiếp sợ hiu đúng lúc này chỉ thấy kia đạo kim sắc kiếm ảnh mang giang vân c h ạ m phi sau cũng không dừng lại chút nào thuận thế nhất c h u y ể n sẽ thấy lần hướng giang vân đâm tới bất quá lần này giang vân cũng không có t r a n h né cũng vô ích thái dương tinh hỏa đi ngăn chặn người trước mà là phảng phất đến ma thông thường thất thần đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm kia cấp tốc mà đến kim sắc cự kiếm hư ảnh nhưng mà theo con ngươi của hắn chung kia đạo kim sắc kiếm ảnh càng ngày càng gần do tiểu cồng đại giang vân lòng của chúng trái lại một mảnh bình thản hắn không khỏi hồi tưởng lại năm đó tự mình l khi đó phụ thân giang hoành hưng nhìn tuổi nhỏ tự mình vẻ mặt tự á i nói vân nhi vi phụ giáo ngươi luyện kiếm không cầu tương lai ngươi bao lớn thành cựu chỉ là hy vọng ngươi tương lai tại gặp phải nguy n á n lúc có đầy đủ lực lượng bảo vệ mình ký ức lần thứ hai nói lên hắn về tới ban đầu ở thần quốc trung h ò a tật phong lang đàn lúc chiến đấu hiểu rõ trên thảo nguyên khi hắn có chút sợ hãi nhìn xung quanh kia mấy nghìn chỉ hung ác yêu lang hướng mình bỏ tới lúc k hi hòa thanh âm của đột nhiên chuyển vào hắn bên hai vân tiểu tử muốn trở thành một gã chân chính kiếm giả kia nhất định phải học sẽ tin tưởng dùng trong tay mình kiếm đi chiến đấu tiếp theo hình ảnh nhất chuyển hiện ra đến hắn thả người nhảy vào trong bầy sói không ngừng huy kiếm đánh chết yêu lang một màn kiếm ạ c dần dần một tia thanh minh v ẻ ở trong mắt giang vân khuyết tán ra chỉ thấy giang vân thật sâu nhìn thoáng qua kia đã vọt tới trước người mình tản ra bén nhọn sắc bén chi khí kim sắc kiếm ảnh thở dài một hơi đạo đúng vậy kiếm giả trung quy muốn tin tưởng mình kiếm trong tay cần kiếm trong tay đi chiến đấu phụ thân hải nhi tu luyện kiếm thuật cầm lấy kiếm trong tay không chỉ là vì giữ được tự thân an b ì n h vì còn là bảo vệ các ngươi gia nhân của ta cùng bằng hữu nếu có người làm thương tổn bọn họ vô luận là ai ta giang vân định đ theo giang vân sau cùng câu kia lenken có lực thoại âm rơi xuống trong óc chỉ thấy một cổ so màu vàng kia kiếm ảnh còn muốn sắc bén sắc bén gấp trăm lần ngàn lần tận trời khí thế trong nháy mắt từ giang vân trên người của b ộ phát ra tiếp theo một đạo phong cách cổ xưa mơ hồ hôi sắc kiếm ảnh tại giang vân tay của trung ngưng tụ ra giang vân nắm trôi này hư hảo hôi sắc kiếm ảnh trong lòng hắn nhất thời sinh ra một loại kiếm này nơi tay có thể chiến bắt hoang vô hạn hào hùng h ừ mới vừa đây hết thệ cũng không qua phát sinh ở trong nháy mắt cho nên bất đồng màu vàng kia cự kiếm hư ảnh gần người giang vân liền thôi động trong tay hắn hôi sắc mơ hồ kiếm ảnh hóa thành một đạo ố quang trong nháy mắt xuất hiện ở màu vàng kia cự kiếm hư ảnh phía trên phóng xuất ra không một cổ vô hình chi lực mang người sau không có lực phản kháng chút nào gắt gao định ở tại chỗ đó sau đó liền nặng nề đâm vào người sau trên người của lệnh kỳ trong nháy mắt băng tà n mát đây chính là ta thế sao thu kiếm mà đứng giang vân hai tay nhẹ nhàng mà nâng lên đạo kia hư ảo mơ hồ hôi sắc kiếm ảnh cảm thụ được kia cả người tản ra phong cách cổ xưa thuần túy có thể đâm rách thiên địa sắc bén chi khí hắn không khỏi từ tự tâm tuân ra một cổ đáy khó có thể nói r đây là thuộc về hắn giang vân vô thượng kiếm thế thợ phi phò chỉ thấy hắn lần thứ hai dẫn vào một đạo thị huyết đằng thượng lưu lại kiếm thế bất quá lần này giang vân lại không còn là không còn sức đánh trả chút nào chỉ thấy hắn thôi động kiếm trong tay thế hư ảnh trong nháy mắt nên liếu thượng thứ cùng người sau kịch liệt mà giao phong dâng lên q một chương bốn mươi sáu tin tức xấu ừ ngươi cái này kiếm thế thật không tệ mặc dù ở trên ngồi kiếm thế trong cũng là cực kỳ cường đại bất quá hôm nay kia bất quá sơ cụ kỳ hình miễn miễn cường cường coi là thượng là một thành kiếm thế bởi vậy sau này một đoạn thời gian ngươi phải cố gắng rèn luyện kiếm của ngươi tâm tới đào tạo trong sân nhỏ khi hỏa cảm thụ được giang vân trên người phóng thích ra kia cổ sông lên trời không dường như muốn đâm rách thiên địa vậy sắc bén khí thế sắc mặt trở nên hỏa h o ã n không ít kiếm thế ngưng tụ sau khi giang vân lại trước sau hao tốn một vòng nhiều thời giờ mới đưa thị huyết đằng thủ thượng k i a lưu lại còn thừa kiếm thế một chút xíu thôn vệ hấp thu khiến hắn tự thân kiếm thế lớn mạnh không ít trở nên càng rõ ràng giang vân thiếu ra tam trưởng lão tới phu nhân gọi ngươi mau nhanh đi qua giống như có cái gì chuyện quan trọng thương lượng đúng lúc này tiểu viện đóng chặt ngoài cửa lớn chỉ nghe một gã hầu hạ giang vân mẫu thân thị nữ hướng ở đầy cẩ bất quá vẫn là lập tức đứng dậy mở cửa theo tên kia thị nữ đi tới mẫu thân không biết ngài tìm ta có chuyện gì còn chưa vào cửa giang vân liền liền hướng phía phòng trong nói bất quá vào cửa hậu giang vân cũng lập tức cũng cảm giác được phòng trong bầu không khí có chút quỷ dị chỉ thấy tam trưởng lão cùng mẫu thân hắn đều là trao mày ngồi ở đại s ả n h bên trên không nói được một lời giang vân trong lòng không khỏi c h ầ m xuống nhìn hai người đ ạ o mẫu thân tam trưởng lão có đúng hay không phụ thân hắn đã xảy ra chuyện gì thứ lui tới giang hoành hưng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tối đa nửa tháng cũng sẽ trở lại hơn nữa cách mỗi vài ngày liền sẽ phái người cho nhà sao tin thế nhưng tại giang vân bế quan mấy ngày nay hắn nhưng không nghe thấy hạ nhân cho hắn nói một điểm giang hoành hưng tin tức nguyên bản hắn còn tưởng rằng giang hoành hưng khả năng là bởi vì cái gì sự quá bận rộn bất quá hôm nay xem ra giang hoành hưng đúng là đã xảy ra chuyện giang vân ngươi trước không nên gấp gáp chuyện là như vậy mấy ngày trước phụ thân ngươi mang theo chúng ta giang ra thương đội tại phản hồi trên đường gặp vu long lĩnh phục kích bởi vì kia vu long lĩnh đại đương ra quỹ ảnh kiếm đái độc hành đã đột phái ti cho nên phụ thân ngươi bọn họ không địch lại cường đạo ngay cả người mang hàng đều bị phu đồng thời bị bắt còn có t r ư ơ n g ra người hôm nay trải qua hai nhà thương lượng quyết định hai nhà chúng ta cộng đồng phái gia cao thủ đêm nay đánh lén ban đêm vu long lĩnh tranh thủ nhất cử tiêu diệt viên này ưu ác tính tăng trưởng lao đối về giang vân cẩn thận giải thích ta có thể đang đi không n g h e xong giang vân không có một chút do dự lúc này hỏi vân nhi đừng vội hồ đồ một bên giang mẫu cũng nhướng mày nói nếu gia chủ bọn họ đã sắp xếp xong xuôi ngươi cũng không cần đi làm làm thêm đám kia tặc phỉ cũng đều là nhất bang liệu m ạ n đồ có thể chứ nhưng mà giang vân lại tiếp tục hỏi hướng tam trưởng lão giang nhân dịch đạo ngươi nếu đột phá nạp khí cảnh vậy dĩ nhiên là có thể hơn nữa gia chủ cũng hy vọng các ngươi năm thử t r ư ớ c mười người đều có thể có thể tham gia dù sao hai tháng sau thú ma thử luyện là cực kỳ tàn khốc nhiều từng trải một ít chiến đấu đến lúc đó đối trợ giúp của các ngươi cực đại thật sâu nhìn giang vân l ê t mắt tam trưởng lão giang nhân dịch gật đầu một cái đáp ứng giang vân đa tạ tam trưởng lão nghe vậy giang vân bật người liền đối về giang nhân dịch nặng nghề liền ôm quyền thi lễ một cái đạo tốt lắm ngươi chuẩn bị một chút chúng ta đêm nay giờ tuất xuất phát đến lúc đó ta sẽ phái người tới thông chi ngươi đối với giang vân nhẹ nhàng khoát tay chặt lại sau đó giang nhân dịch liền từ biệt giang vân mẹ con hai người rời đi ta chỉ biết sẽ là như thế này đưa đi tam trưởng lão sau giang mẫu trương thiến sắc mặt tái nhợt chậm rãi ngồi ở cái ghế bên trên chỉ thấy nàng túi đầu hai mắt vô thần nhẹ g i ọ n g nói đêm nay ngươi nhìn g vạn phải cẩn thận một chút mặc dù đến lúc đó phụ thân ngươi thực sự xảy ra chuyện gì ngươi cũng không có thể sảng bậy biết không mẫu thân không cần như vậy phụ thân những năm gần đây vào nam gia bắc không biết gặp được bao nhiêu lần nguy hiểm đều gặp dữ hóa lành lần này cũng tất nhiên như vậy thấy thế giang vân cũng đi tới trước góp chân của nàng nói chấn an nói ừ phụ thân ngươi không phải là phúc mà người hy vọng hắn lần này cũng có thể bình an trở về nghe được giang vân nói giang mẫu nhất thời tinh thần rất nhiều giang vân ở lại trong phòng phụng b ồ i mẫu thân lại nói chuyện nửa ngày sau thấy s ắ c trời dần dần đen xuống giang vân đi chuẩn bị ngay một ít kim sang dược cùng cầm máu đan các loại thường dùng thuốc chữa thương sau đó chờ đợi tam trưởng lao phái người tới thông chỉ hắn quả nhiên cũng không lâu lắm một gã giang gia ngân giáp vệ sẽ gọi hắn cùng mẫu thân đến rồi cá biệt hậu giang vân liền theo hắn đang ra khỏi thành đi tới lam diệp thành bên ngoài một chỗ không người trong rừng rậm giang vân đến nơi lây sau phát hiện ở đây đã tụ tập trương lý hai nhà khoảng chừng mấy trăm người những người này thanh nhất sắc đều là nạp khí cảnh tu vi như giang vân loại này nạp khí một tầng sơ kỳ võ giả đều tìm không được mấy người giang vân giữa lúc giang vân quan sát xung quanh lúc đột nhiên nghe được một tiếng thanh niên quen thuộc ở sau lưng vang lên nhìn lại dĩ nhiên là giang hàn cùng giang thiên vũ đáng người mà kêu người của hắn đúng là đều là chi thứ giang hàn cùng hắn đã giao thủ giang thiên vũ cũng là khẽ cười đối với hắn gật đầu n g ắ t chăm sóc hắn đi qua h i n h nguyệt cô nương t r ư n h ạ huynh đệ vị này chính là chúng ta giang gia tân tấn thiên tài giang vân giang vân hai vị này chính là trương gia hai vị thiên tài hinh n g u y ệ t cô nương cùng trương hạ o huynh đệ các ngươi đều biết nhau một chút giang vân đi tới mọi người trước mặt c h ẳ t nghe giang thiên vũ đối về bên cạnh hắn hai gã tuổi tắc cùng hắn s ắ p xỉ nam nữ trẻ tuổi giới thiệu giang vân đạo di nguyên lai、like、ngươi chính là vị tia đánh bại thiên vũ huynh giang vân a ừ đích sắc không giống người thường như vậy ngày nào đó lúc rảnh r ố i hai chúng ta cũng tỉ thí một chút ta ngược muốn nhìn so thiên vũ huynh kiếm pháp còn muốn càng tốt hơn của người có thật lợi hại chỉ thấy bất đồng giang vân mở miệng vị tia kêu, kêu trương hạo cường tráng thanh niên liền hai mắt sáng lời đi tới giang vân trước mặt hưng phấn mà đánh giá một thân thanh y ghi cầm trong tay một thanh l i ê n sao t r ư ở n g kiếm giang vân đạo tiểu hạo chớ có vô lễ bất quá không đợi hắn nói xong cũng thấy tại bên cạnh hắn vị k i ê u mặc hồng n h ạ t y váy tướng mạo điểm t ĩ n h t ú khí cô gái tóc dài đôi mi thanh tú một túc sắc mặt không vui nói nga nghe được tỉ tỉ trong giọng nói trách cử ý chỉ thấy trương hạo đối về giang vân bất đắc gì như mai sau đó khỏe miệng một q u ă n g san c ư ờ i một tiếng liền lui về kia điểm t ĩ n h cô gái bên cạnh đối với lần này xung quanh giang thiên vũ đ á n người trên mặt còn lại là không khỏi đều lộ ra một bộ sớm biết biểu tình như vậy đối với trương gia vị này tính tình nhạy thoát thiếu chủ bọn họ thế nhưng rất quen thuộc xin lỗi giang vân công tử tiểu hạo tính tình nhạy thoát nếu có không lo chỗ còn hy vọng ngươi có thể thứ lỗi trương hinh nguyệt đi lên trước tới tràn đầy áy náy đối với giang vân nói ha h a không quan hệ nhìn trước mặt vị này vẻ mặt hưng phấn trương gia thiếu ra gia, giang vân cũng không khỏi mỉm cười lắc đầu nói đạo lần đầu tiên gặp mặt sẽ cùng người khác thật đúng là một cái mê võ nghệ vậy đa tạ giang vân công tử trương hinh n g u y ệ t nhìn giang vân kia trong suốt không giống nói dối hai mắt trong lòng không khỏi đối giang vân nhiều một tia hào cảm làm giang gia hiện nay mới đồng lứa trung tu vi cao nhất người giang vân trên người lại hoàn toàn không có một tiêu tiêu căng chi khí đây cũng là cực nhỏ hiếm thấy theo nàng mặc dù là thân là giang gia thiếu chủ giang thiên vũ tại điểm này thượng cũng so ra kém giang vân được rồi lần hành động này chúng ta mấy người là một cái tiểu đội cho nên đến lúc đó vì để tránh cho phiền toái không cần thiết hiện tại chúng ta liền tuyển ra một vị mang đội người a lúc này chỉ thấy giang thiên vũ đi ra nói với mấy người còn dùng chọn sao chúng ta t r o n g thích hợp nhất làm dẫn đầu tự nhiên là thiên vũ huy ngươi trương hạo tựa hồ bị n h ẹ n lâu cho nên giang thiên vũ vừa mở miệng hắn liền trả lời ngay đạo Thấy t r ư ơ n giang hạo mở m ệ n trương g g mặt mấy khác vị i ư ờ i sai, thiên cũng chúng cũng nộn nhịp Không tán thành gật là ta đầu. do thiên vũ tộc h u yến n dẫn đầu người. Giang h làm đầu vũ yến cùng giang kỳ giang hổ chở mấy vị giang ra dòng chính tự nhiên là không gì sánh được tán thành do bọn họ vị này thiếu chủ đảm nhiệm dẫn đầu tuy rằng giang vân tại năm thử bên trên đánh bại giang thiên vũ bất quá kia đã là thối thể cảnh thời điểm chuyện bọn hắn bây giờ đột phá đến rồi nạp khí cảnh nhất là giang thiên vũ còn mở ra so với bọn hắn cũng cao hơn địa linh n g ũ nguyên cấp khí hải cho nên lúc này ở trong lòng bọn họ giang vân hơn phân nửa đã không phải là giang thiên vũ đối thủ không chọn mở phổ thông khí hải giang vân cũng t ỉ n h hưu khả nguyên bất quá một bên giang giang hẳn thấy vậy chân mày cũng vừa n h ĩ nhìn một chút giang vân muốn nói lại thôi h i n h n g u y ệ t cô nương vân huynh không biết các ngươi nhị vị hy vọng ai làm cái này dẫn đầu đây nghe nói như thế giang thiên vũ mỉm cười cũng không có lập tức nói cái gì mà là xoay người nhìn về phía trương h i n h n g u y ệ t cùng giang vân hai người ta không ý kiến giang vân t h ẳ n g n h i ê nói n hắn không muốn tại loại sự tình này thượng cùng bọn họ tranh cái gì do thiên vũ công tử mang đội hình nguyện tự nhiên không gì sánh được yên tâm trương hình nguyện cũng đối về giang thiên vũ khẽ vớt cả nói、Tốt. đã như vậy k i lần hành động này liền do ta tới chỉ huy thấy ở đây thực lực có thể uy hiếp được hắn giang vân cùng trương huy nguyệt hai người đều không có ý kiến gì giang thiên vũ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt nụ cười sáng l ạ lạ tạ đúng lúc này làm hai nhà gia chủ giang thiên hùng cùng trương diệu kiệt hai người cũng đều mang tiếp thân thị vệ đến rồi hai người đem hai nhà đội ngũ c h ỉ n h hợp thành m ớ i c h i đội ngũ sau hoàn tất sau giang thiên hùng cùng trương diệu kiệt liền cho các đội phân biệt hạ đạt nhiệm vụ yêu cầu căn cứ hai nhà chúng ta thám tử hồi báo mấy ngày nay vu long lĩnh tam đương gia cùng tứ đương gia chính mang theo vu long lĩnh sắp tới hai phần ba tạp phỉ tại vu long lĩnh chung quanh thôn t r ấ n trong hoạt động ta lệnh cho ngươi môn vào ngày mai mặt trời lặn trước khi đem bọn họ tiêu diệt về phần ta cùng giang gia c h ủ i hai người sẽ mang tam đội tinh nhuệ đi trước vu long lĩnh phụ trách đối phó ở lại vu long lĩnh hang ổ đại đương gia quỷ ảnh kiếm đái độc hành cùng nhị đương gia trí hồ tiết chân các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau phải nhanh một chút đi trước vu long lĩnh cùng chúng ta hội hợp tốt lắm không nói nhiều hiện tại liền lên đường đi theo trương diệu kiệt ra lệnh một tiếng mười tri đội ngũ liền n ộ n nhịp nắm trong rừng sớm liền chu phân biệt một nhập bất đồng phương hướng đen nhánh trong bóng đêm đợi mọi người đi rồi một trận gió lạnh đ ố n g nhiên thổi qua tiếp theo liền thấy một mảnh phiến tản ra nhẹ nhẹ hàn khí trong suốt hoa tuyết từ chân trời thản nhiên bay xuống qua sang năm một hồi tuyết rốt cục rơi xuống q một chương bốn mươi bảy khúc thủy tiểu chấn bóng đêm đen thủi trong lạnh thấu xương gió lạnh nói quát liền quát lên phảng phất cùng giang trương hai nhà lần này đột nhiên tập kích một dạng tới không có một tia dấu hiệu do đó cho những ngày đó nửa tháng tới bởi vì thời tiết sáng sủa ấm áp mà đổi lại mỏng ý của người môn một trở tay không kịp bất quá đối với tối nay đi suốt đêm đường giang vân chờ người mà nói điểm ấy gió lạnh căn bản không coi là cái gì cảnh bởi vì nạp khí cảnh võ giả chống đỡ ngoại hàn xâm lấn thiên vũ huynh đêm nay trong những người này ta tốt như vậy n h ư không có nhìn thấy giang văn lẽ nào hắn không tới tham gia nhiệm vụ lần này sao một cái hiếm thấy người ở trên đường nhỏ giang thiên vũ mang theo cùng giang vân đám người c ư ờ i khoái mã chính đang không ngừng chạy vội mà trên lưng ngựa giang vân đột nhiên hướng về bên cạnh hắn giang thiên vũ hỏi nói đến kỳ quái nhiệm vụ lần này giang gia năm thử t r ư ớ c mười người tựa h ầ u ngoại trừ giang vân đều tham gia ừ hắn gần nhất đang ở địa mạch linh huyện trong bế quan đột phá nạp khí cảnh cho nên chúng ta sẽ không có thông trí hắn ngay vậy giang thiên vũ quay đầu hướng giang vân mỉm cười giải thích phải không giang vân như có điều suy nghĩ gật đầu tiếp theo liền không nói gì nữa tiếp tục chạy đi tới hắn gan dạ cảm giác nhiệm vụ lần này có chút kỳ hoặc bởi vì trước đây cũng không phải là không có phát sinh qua gia tộc người vu long lĩnh bị khấu lưu chuyền bón bất quá như loại sự tình này sau cùng đều là s o n g phương n h ư ợ n g bộ một bước gia tộc nhiều ít ra chút tiền đem người đổi trở về là được thế nhưng lần này lại cùng trước đây rất là bất đồng mà nhìn thấy giang vân cùng giang thiên vũ nói chuyện với nhau ở vào mấy người trung gian trương hạo sắc mặt vui vẻ phản phất phát hiện cái gì chuyện mới lạ vật một dạng lập tức kẹp một cái ngồi xuống ngựa liền ra t ố c đi theo trước mặt giang vân cùng giang thiên vũ hai người chỉ thấy hắn đi tới giang vân bên cạnh cười lớn đối về người sau nói vân Hình, ngươi cũng biết vì sao lần này chúng ta giang trương hai nhà vì sao phải đối vu long lĩnh đại động càn qua như vậy sao đồng thời không có thông chi lý ra sao vì sao lẽ nào lý ra âm thầm cùng vu long lĩnh có cái gì không muốn người biết quan hệ không được giang vân lông mày nhuấn lên nhìn theo kịp trương hạo lộ ra vẻ không hiểu mặc kệ thế nào muốn tiêu diệt vu long lĩnh tặc phỉ đây tuyệt đối không phải là một chuyện nhỏ theo lý thuyết giang gia cùng trương gia hẳn là muốn thông báo một chút người của lý ra một tiếng mới đúng dù sao tiêu diệt vu long lĩnh đối tam đại gia tộc đều là cực kỳ có lợi một việc thế nhưng hôm nay giang trương hai nhà cũng không có đem âm thầm đánh lén vu long lĩnh chuyện nói cho lý ra như vậy cái này với cơ trong đó liền có chút mại nhân tầm vị không sai trương hạo v ẻ mặt đĩu môi khinh thường đạo lý ra tới chúng ta làm diệp thành an cư lạc nghiệp bất quá n g ă n mấy trăm năm thời gian thế nhưng phát triển tốc độ cũng cực nhanh mấy trăm năm giữa kỳ thực lực dĩ nhiên là có thể cùng hai nhà chúng ta cùng so sánh cho nên hai nhà chúng ta tự nhiên đang âm thầm đối lý ra tiến hành rồi một phen điều tra sau đó phát hiện lý gia tựa hồ cùng vu long lĩnh có quan hệ thế nào bởi vì phạm là lý gia vận hàng đội ngũ từ vu long lĩnh trải qua lúc bọn họ từ cũng không c ấ p giật cho dù thỉnh thoảng đoạt vài lần lý gia tổn thất cũng không lớn bởi vậy mấy trăm năm xuống tới lý gia bị vu long lĩnh c ấ p giật hàng hóa số lần còn không bằng hai nhà chúng ta một phần mười mà như đoạn thời gian gần nhất vu long lĩnh không biết nội điên làm gì t r u n g quanh tại t r u n g quanh nó thôn chấn trong bắt người hai nhà chúng ta thật là tốt mấy nhánh giao hàng đội ngũ đều bị bắt thế nhưng người của lý gia vẫn như cũ n ê n ngang không có gì sự điều này nói rõ cái gì cho nên lần này tiêu diệt vu long lĩnh đi động tự nhiên không thể báo cho biết lý gia thì ra là thế nghe được trương hạo f a n này giải thích giang vân trên mặt lộ ra nhất ti hoàng nhiên vẻ bất quá hắn lập tức liền lại hỏi hướng trương hạo đạo được rồi ngươi có thể nói cho ta một chút chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu cái kia vu long lĩnh tứ đương ra hắc hạt sao tự nhiên không thành vấn đề chạy vội lưng ngựa bên trên trương hạo vừa nghe lúc này vỗ bộ ngực bảo đảm nói sau một khắc hắn liền cùng giang vân h à n g giả giải chỉ c h ố c lát sau hai người giống như phía sau giang vũ yến cùng trương huy nguyện cùng với giang hàn đám người biến mất ở tại đồng nặc trong màn đêm lông ngống vậy hoa tuyết bay là tả rơi xuống một đêm cho toàn bộ khúc thủy chấn đều cho phụ thêm một tầng thật dày trắng loan áo lụa khiến cái này xưa nay cùng thế không tranh chấn nhỏ có vẻ càng thêm yên tĩnh ăn tưởng bất quá theo sáng sớm ngày thứ hai đã tới là màu vàng ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên trận này tuyết cũng liền theo dừng lại màu vàng dưới ánh mặt trời một l u ồ n g sợi khói bếp từ các nhà trên nóc nhà thước tha dâng lên cũng không lâu làm chấn nhỏ nội của người môn đều l ẻ loi rời rạc đẩy ra ra môn quét sạch lên trước cửa tuyết đọc tới ngay tại lúc lúc này một trận hò hét loạn cào cào tiếng vó ngựa nghe được trận này ở mỹ phân loạn tiếng vó ngựa chấn nhỏ người trên môn không khỏi ngừng trong tay bọn họ sống n h ộ t nhịp tò mò hướng phía trấn nhỏ cửa vào chỗ đó nhìn lại nhưng mà sau một khắc bọn họ lại nghe một đạo không gì sánh được kinh hoàng thanh n â m vang lên mau đại gia mau giấu đi vu long lĩnh đám kia hôn đản lại nữa rồi chỉ thấy một vị sắc mặt tái nhợt thanh niên tựa như phát điên được hướng ở đây chạy tới mà ở phía sau hắn lại là một đám cưới đại mã võ trang đầy đủ hung ác đại hán ha ha các h u n h đệ quy c ủ cũ ngoại trừ người già yếu những thứ khác toàn bộ bỏ bao mang đi xông vào thôn chân sau chỉ thấy ở vào đám này hung ác đại hán phía trước nhất vị kia đi đầu người. một vị vẻ mặt dữ t ậ n trên đầu xăm một con hát sắc con b ò cạp ngốc đầu đại hán nhìn phía trước trong ngõ phố cuốn quýt thoát đi chấn nhỏ cư dân cười như đi nói n là nghe được tam đương ra mệnh lệnh chúng vì nhất thời sắc mặt vui vẻ không gì sánh được hưng phấn hét lớn một tiếng liền đều từng cái một cưỡi chiến mãi nhộn nhịp truy hướng trước mặt trốn chạy đông đảo c h ấ n dân tôn dũng ngươi nói cái kia cô nàng đang ở đâu vậy còn không nhanh mang ông đi qua nói cho ngươi biết nếu như đi trễ khiến cô nàng kia h ẩn n ấ c rồi ông cũng không tha cho ngươi c h ú n g tàu quang sau tại chỗ chỉ thấy vị kia ngốc đầu đại hán cười dâm đảng đối về bên cạnh hắn cái kia lấm la lấm lét một thân b ỹ khí gầy yếu thanh niên nói lần này sở dĩ hắn tới đây khúc thủy c h ấ n bắt người cũng là bởi vì trước mặt hắn tôn dũng nói với hắn nơi này có vị dị thường cô gái xinh đẹp muốn hiến cho hắn phải biết rằng hắn tam đương g i a h ắ t hạt đối với nữ nhân yêu thích đây chính là n ổ i danh h ắ t h ắ t tam đương g i a ngài cứ yên tâm đi kia con quỷ nhỏ nhà ngay thôn trấn đông đầu kia tư s á t tuyệt đối lệnh ngài thỏa mãn nếu không phải là lần trước ta tiến cái trấn này tránh né cự nhân lúc ngẫu nhiên gặp được nàng không thì ta cũng v ậ mặt định n ọ t đối về hát hạt dứt lời chỉ thấy tôn dũng vô giới thân chiến mã mang theo hát hạt hướng thôn trấn đông đầu đi tới đang lúc bọn hắn sau khi rời đi không lâu sau lại là một trận tháp tháp tiếng vó ngựa chạy nhanh đến chỉ thấy tại cửa trấn chỗ lần thứ hai tới một c h i đội ngũ không tốt những thứ kia thổ phỉ đã tới thiên vũ tộc huynh chúng ta nên làm cái gì bây giờ trấn nhỏ lối vào chỉ thấy một vị d á người n g tráng kiện có một thanh trọng kiếm thật thả thanh niên nhìn khói đen nổi lên bút phía khắp nơi đều là khóc tiếng huyên náo cùng n h e răng cười thành thôn trấn trau n g o đạo người này đúng là giang gia giang hồ Một b ê nghe i a n g t i nói, chứ cái đại gia đi giặc phải ê n cũng không nhìn chấn hắn không cần này hỗn đản, phân công nhau đương n vũ vua sắc khúc chỉ chứ trước. g sau bắt bắt mặt trầm mặt một tìm tam tốt thủy hết thấy lát hát hạt, bắt giặc phải bắt trước. Tốt. hệ, h lý ý ra để vậy mọi người không hẹn mà cùng gật đầu tiếp theo liền nhảy xuống ngựa nhanh trong tiến nhập thôn t r ấ n trong